t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi bốn có trời mới biết hiện tại trần húc đến cùng đến cơ nào xấu hổ làm nửa ngày cuối cùng lái thuyền chính là hắn mà lại bởi vì cân nhắc đến trực tiếp nguyên tố hắn đều là n g ầ m thừa nhận thối lui ra khỏi trò chơi giọng nói còn có quan hệ bế trò chuyện thiên giới mặt nhìn xem trực tiếp thời gian mặt như cùng ăn tết đồng dạng mưa đạn trần húc cắn răng thật mong muốn phản bác a nhưng căn bản phản bác không được đáng ghét a bất quá không chỉ là trần húc nương theo lấy mấy bản nhiều người hình thức chơi xuống tới trên cơ bản mọi người đối trong trò chơi cũng trên cơ bản có các loại hiểu do mặc dù có binh chủng thiết lập, mà lại cũng có thể phối hợp với nhau nhưng cùng ổ vệ ý hoạt loại kia phối hợp khác biệt bạ tổ phiệu bên trong chủ yếu vẫn là dựa vào thương pháp nói chuyện nhưng ở nhân số đông đảo tình huống dưới loại này dựa vào thương nói chuyện trình độ trọng yếu nhưng lại bị cho làm giảm bớt tăng thêm địa đồ tính đa dạng cùng tái cụ dung hợp để bạ tổ phiệu mỗi một chiếc trò chơi tràn đầy giải trí thuộc tính thậm chí rất nhiều bởi vì bạ tổ phiệu kịch bản mà hấp dẫn tiến đến người chơi rất nhanh liền bị trong đó nhiều người hình thức hấp dẫn nhất là tại trực tiếp trên website ngay từ đầu tuyệt đại đa số dẫn chương trình vẫn là tiến hành kịch bản trực tiếp nhưng theo thời gian truyền bá bạ tổ phiểu nội dung ngược lại là từ kịch bản biến thành nhiều người hình th trước á i lại -ta liền trở nên lung Sở trở Ta Huột túng hơn. Nếu nên đó kịch bản bộ phận nguyên tố kỳ thật còn dễ nói mặc dù các tạp chí lớn đều là một mạch ca ngợi bạ tổ phiêu bên trong liên quan tới kia một đoạn cứu vận đại binh dần kịch bản nhưng đối với người chơi mà nói trên thực tế thích sở ta thuật cũng, cũng không ít Tương huyễn lai khoa h ì một, đi kho một cái đề tài chủ đánh tương lai chiến tranh khoa huyễn phong cách một cái đề tài là phục cổ thức chiến tranh phong cách mà lại bạ tổ phi cố sự ưu tú sở ta h u ậ t cố sự cũng không phải không còn gì khác cho nên mặc dù tại chủ lưu truyền thông còn có người chơi chủ lưu ngôn luận ở giữa bà tô phi kịch bản bên trong miêu tảm lờ cùng hắn đồng đội cứu vớt đại binh ra ẩn trên đường đi phát sinh cố sự mặc dù để người cảm động mà lại tại phản chiến ý nghĩa này trên thuyết minh đồng dạng so sở ta h u ậ t muốn càng thêm xuất sắc nhưng thích sở ta h u ậ t người chơi cũng cũng không ít nhưng d ú t bỏ một mình kịch bản cái này một bộ phận đem nội dung trò chơi kéo dài đến nhiều người hình thức bên này kia sở ta h u ậ t liền trực tiếp bị nghiên ép tại sở ta h u ậ t nhiều người hình thức bên trong kỳ thật liền là truyền thống thức fps trò chơi chỉ bất quá bên trong súng ống biến thành khoa h u y ế n thức súng laser mà lại trò chơi cân bằng phía trên cũng không có làm tốt tỷ như tại sở ta r u ậ t nhiều người hình thức bên trong có được mặc thức cơ g i á p thiết lập người chơi sau khi mặc vào tốc độ di chuyển hp đều có được một cái cực cao tăng lên hơn nữa còn có được hồng ngoại công năng cũng chính là cái gọi là chính phủ thấu thị treo ai lấy được cơ g i á p nhà ai liền có thể thắng cái này vốn là cũng không có gì hậu kỳ chậm rãi điều chỉnh liền tốt nhưng chỗ mấu chốt nhất ở chỗ cùng thời kỳ bà tổ phiệu biểu hiện thật sự là quá ưu tú tại bà tổ phiệu nhiều người hình thức bên trong các loại tái cụ trăm hoa n u ô n ở, có thể ảnh hưởng chiến cuộc nhưng lại cũng không có thể đặt vững thắng thế mà lại những này tái cụ cũng không phải là vô địch nếu như người chơi hơi hiểu do đồng thời sẽ chơi một điểm phi thường dễ dàng nhảm v à o tỷ như to lớn dẹp tệ liền phi thuyền nếu là không đem đối phương hỏa lực phòng không đánh dụng cái đồ chơi này liền cùng linh vật đồng dạng một lớn đống không phải ở trên trời vài phút bị đánh xuống sau đó để trong trò chơi tất cả người chơi thưởng thức vừa ra cự thú vẫn là tiết mục mà các loại binh chủng cũng không ảnh hưởng trò chơi thế cục tỷ như trong trò chơi lính quân y mặc dù có năng lực cứu người nhưng lại không phải nhất định phải cứu người đánh phối hợp mới được ngươi đồng d ạ n g có thể làm một cái lang băng không nhìn ngã xuống đất đồng đội lên lê n lên thậm chí liền ngay cả lính trinh sát ngươi cũng có thể cùng một chỗ lên lê n lên mặc dù càng đa tình huống dưới chơi lính trinh sát người chơi đều là thuộc về loại kia ngồi cầu kéo dài cái chốt loại hình mà lại tại nhiều người hình thức nội dung trò chơi bên trong sợ ta t huật liền không có kịch bản hình thức bên trong cái t r ù n g loại kia cảnh tượng hoành tráng nhưng trái lại bạ tổ p h i ệ u nhiều người hình thức bên trong cơ hồ toàn bộ hành trình đều là mưa đạn bay tư tung cứ việc địa đồ khổng l ộ nhưng lại một chút xíu không cho người chơi cảm giác được trống trải như thế vừa so sánh trong n g á y mắt liền để các người chơi cảm giác được bà tổ phiệu muốn so sở ta ruột cao mấy cái đẳng cấp c h ỉ ít từ nhiều người hình thức phía trên tới nói là như vậy cảm giác sở ta ruột toàn phương diện bị phát nổ a nhất là nhiều người hình thức kịch bản phương diện kỳ thật ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra càng ưa thích sở ta ruột loại kia khoa h u y ệ n phong để cho ta muốn ngừng mà không được nhưng nhiều người hình thức nói thật bà tổ phiệu quá khen đương nhiên nếu là sở ta ruột cũng có thể đem nhiều người hình thức làm như vậy rung động kỳ thật ta vẫn là rất nguyện ý chơi bất quá bây giờ huynh đệ mạnh có người cùng ta cùng đi kéo dài cái chốt sao mc lòn cảm giác đột nhiên pháo lép trước đó cùng hệ đệm đánh ác như vậy bây giờ lại bị nghiền ép bất quá giảng đạo lý mc lòn cũng không tính bại bởi hệ đệm rốt cuộc trò chơi là tinh vân trò chơi khai thác a đó cũng là hệ đệm bản sự a thật muốn chăm chỉ kia sở ta thuật vẫn là phương bắc phong bạo đây này có thể giống nhau sao mc lòn thu mua phương bắc phong bạo a làm sao không giống kia hệ đệm cùng tinh vân trò chơi vẫn là người hợp tác đang đứng ở thời kỳ trăng mật đâu lại nói hệ mc lòn bên kia khẳng định đáng ghét ta mà lại nghe nói sở cợ lớn đạo diễn giống như muốn mua bạo tưỡn đại binh ra ẩn chuyện xưa bản quy tự tin điểm đem nghe nói bỏ đi s ợ m tợ đều phát q u a n đầy trên thực tế liền như là đại đa số người chơi suy nghĩ đồng dạng mc l ò n tổng bộ trong phòng họp hệ thạn nhìn xem trong hộp thư đối thủ cú gờ jason gửi tới thư tín cả người mặt đều là bình tĩnh mà ngồi ở phía dưới đẹp một mặt x i n h không thể luyến dáng vẻ vì sao lại dạng này vì cái gì đây đã nói xong công thành danh t v i đâu đã nói xong ổn định còn có thể thắng đâu rõ ràng là bọn hắn quyết định trước từ phản chiến n g h ị muốn tiến hành tuyên truyền vì cái gì bạ tổ p h ị lại ngược lại đem một quân rõ ràng là bọn hắn quyết định từ cải biên phim lộ t u y ế n tiến hành m á n h lưới tuyên truyền vì cái gì bọn hắn còn chưa bắt đầu sở tơ liền trực tiếp tại quan đẩy bên trên biểu thị mình muốn cải biên bạ tổ phiểu rõ ràng đây hết thể đều là bọn hắn tới trước b ị hẹp sĩ lòn thu mua thu hoạch được kết xù kinh phí trò chơi đạt được thành công lớn đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong đây hết thể đều hẳn là lại như vậy kịch bản a cuối cùng vì sao lại biến thành như vậy chứ trong phòng họp đẹp góc bốn mươi lăm độ ngưỡ n g vọng bóng đèn đột nhiên cảm giác được trong phòng có nhiều như vậy lạnh chương sáu trăm bảy mươi lăm nương theo lấy bạ tổ p h i ngày càng lên cao nhiệt độ có thể nói sở tất b ngay từ đầu hẹp xí l ò n phương diện tại kịch bản phương diện danh tiếng lọt vào nghiền ép còn đem hy vọng ký thác tại nhiều người hình thức nhưng sau đó nhiều người hình thức khen chê không đồng nhất danh tiếng tại thì là để bọn hắn triệt để minh bạch sở ta v ư t đã hoàn toàn bị phát nổ nguyên bản trong ngoài nước các đại du hy trực tiếp trên bình đài còn có không ít dẫn chương trình tiến hành trực tiếp sở ta v ư t nhiều người hình thức rốt cuộc bạ tổ phải t r u y ề n bá quá nhiều người mặc dù nhiệt độ cao nhưng là cạnh tranh cũng kịch liệt nhưng truyền bá lấy truyền bá không thiếu chủ truyền bá liền phát hiện không chỉ bọn hắn chơi khó chịu người xem nhìn cũng khó chịu truy cứu nguyên nhân ngay tại ở sở ta vượt đem lập tức có tiến hành mới hình thức đổi mới t ỷ như đẩy ra bài ngoại hình thức bài vị hình thức cái này có thể nói bất kỳ một cái nào trò chơi người chơi đều không xa lạ gì một loại lợi dụng người chơi tâm lý hình thức cũng chính là cái gọi là bảng xếp hạng t ỷ như võ hiệp bên trong cái gọi là binh khí phổ thiên bảng địa bảng nhân bảng những này trên thực tế đều có thể xem là bài vị thả ở trong game cũng chính là cái gọi là đẳng cấp hoặc là điểm số thậm chí bao gồm tờ vờ e hình thức cũng có cái gọi là xếp hạng hình thức đơn giản tới nói liền là lợi dụng người chơi lòng hao thắng để trò chơi đối bọn hắn sinh ra dính、tính. có thể nói rất nhiều trò chơi đều là lợi dụng loại phương pháp này đây cũng là một loại nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí thiết lập bao quát liên minh huyền thoại đỏ tạ còn có b ổ cờ dặp những trò chơi này bên trong đều gia nhập tương tự thiết lập mà cũng chính thức nhờ vào bài vị thiết lập từ góc độ nào đó cho trò chơi mang đến rất cao sinh động độ nhưng cũng không phải là tất cả trò chơi đều thích hợp cái này một loại hình thức t ỷ như trước đây tinh vân trò chơi chỗ khai thác ổ vệ ỷ hoạt còn có vừa mới khai phát không lâu bạ tổ p h i hai loại loại hình trò chơi không bảo hoàn toàn không thích hợp này chủng loại hình nhưng đối với đại đa số phổ thông người chơi mà nói có thể nói cũng không thích hợp nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là để trong trò chơi người chơi đem bọn hắn lực chú ý từ giải trí chuyển biến thành mánh liệt thắng bại vinh dự cảm giác không có bài vị trước đó đại đa số người chơi trên cơ bản thắng cười ha h a thua mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng liền cảm khái một chút mà thôi nhưng nếu như gia nhập bài vị thiết lập đem hết thệ cùng điểm số cùng đẳng cấp móc đ ố i tại không có lớn biến động trước đó liền sẽ tăng lên trong trò chơi ác liệt hoàn cảnh Vô cờ ra bên trong bài vị hình thức vẹn vẹn cực hạn tại một v một hình thức nói cách k h á c thắng ngơi ngư bức thua liền tài nghệ không bằng người cái này không có gì đáng nói mà liên minh huyền thoại cùng đỏ tạ thì có được trên trăm anh hùng cùng đủ loại trang bị. quyết định tranh tài thắng bại nhân tố rất rất nhiều tràn đầy đủ loại biên số cũng chính là cái gọi là trò chơi lý giải trình độ lại thêm phong phú anh hùng cùng các loại khác biệt đấu pháp vị trí có thể nói có thể làm cho người chơi có được đủ loại chờ mong t h như có người đánh a dở cờ vị trí có thể vọt tới kim cương trình độ nhưng chơi phụ trợ đến đỉnh cũng chính là hoàng kim mệnh lại hoặc là có người không thích hợp đ ố i tuyến chơi tuyến trên anh hùng cũng chính là bạch ngân t h ủ y bình nhưng đối với thế cục lý giải những này chơi một cái không cần dự phán kỹ thuật không quá cao đánh g i anh hùng lại có thể bàn sống toàn đội đơn giản tới nói liền là để người chơi có được sung túc chờ mong cảm giác liền cùng rút ssr tấm thẻ đồng dạng người mãi mãi cũng tin tưởng một phát xuất kỳ tích tiếp theo phát ssr lao bà liền đến nhưng ở bạ tổ phiếu còn có ổ vệ ý hoạt bên trong liền không đồng dạng lựa chọn nào khác quá mức ít t h như ổ vệ ý hoạt không thể ra trang anh hùng cứ như vậy nhiều cái này chú định mỗi cái phiên bản khẳng định sẽ có một ít cường thế anh hùng cái này sáng tạo ra đội hình cứng ngắc lại thêm trình độ nào đó trời sinh k h ắ c chế t h u ộ c tính vậy thì càng khó khăn đồng dạng tại bạ tổ phiếu bên trong cũng giống vậy chỉ là phổ thông người qua đường trong c ụ nếu có người đem ra d â đủ tất h ạ n g mở chìm kia mọi người khẳng định là các loại kinh ngạc đại đa số người liền nhiều nhất có chút buồn b ự c thắng bại tâm tương đối mạnh người chơi thì là sẽ khá sinh khí nhưng nếu là tại cuộc thi xếp hạng bên trong cùng mình điểm số móc nối tình huống kia tuyệt đại đa số người chơi phản ứng đầu tiên liền là báo cáo kéo h ắ c đừng để cho mình tại đụng phải cái này xóa b ư ớ c loại này trò chơi bình thường đều có một cái cộng đồng đ ặ c tính vậy chính là không có biện pháp dựa vào một người năng lực cá nhân dẫn đầu đoàn đội đi hướng thắng lợi hoặc là nói đúng người chơi năng lực cá nhân yêu cầu quá cao Tỷ như truyền thống fts bên trong cho dù đồng đội là bốn cái mức lệ nhưng chỉ cần ngươi thương pháp của mình đầy đủ cứng rắn vẫn như cũ có thể một v năm dẫn đầu đồng đội đi hướng thắng lợi nhưng cái này tại ổ vệ y hoạt còn có ba tổ phiếu bên trong có thể nói là rất khó làm được tối khảo nghiệm đoàn đội hợp tác cho chơi ngược lại không thích hợp cường điệu thắng bại đối kháng cách chơi càng thích hợp giải trí cách chơi nguyên tố thông qua n mộng cảnh trong trí nhớ một chút cho chơi còn có trên thực tế số liệu thống kê dương thần cũng là cho ra một cái tương ứng kết luật mà mc lòn sờ ta ruột thì liền là thuộc về dạng này loại hình một phương diện trò chơi bản thân không cân bằng mà lại nội dung chiều sâu cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy lại thêm cường điệu chiến trường nhân tố nhiều người chiến cuộc cái này dẫn đến tại sở ta l u ộ t bên trong trên cơ bản quyết định một bản trò chơi thắng bại đi hướng liền là cướp đoạt bọc thép mà thôi mà một khi lấy được bọc thép về sau liền xem như thái kê người chơi đều có thể r ấ t rất vui vẻ dạng này một cái thiết lập theo dương thần hẳn là thuộc về sở ta l u ộ t bên trong đối tân thủ chiều cố bất quá trên thực tế lại trở thành để cao thủ quả cầu tuyết thiết lập lại thêm cuộc thi xếp hạng thiết lập trực tiếp để nguyên bản hoàn cảnh trực tiếp trở nên càng thêm không xong ngay từ đầu còn rất nhưng nương theo lấy một tuần t ả hữu thời gian xuống tới người chơi trôi qua số thậm chí cũng đã làm cho nguyên bản trò chơi xứng đôi cơ chế xảy ra vấn đề từng cái trình độ phân đoạn người chơi đường danh giới không đủ dẫn đến xứng đôi thời gian quá dài đối với một cái đối kháng thức nhiều người trò chơi xứng đôi nhân số không đủ thậm chí đều có thể nói phán định một trò chơi nửa chân đ ạ p đến tiến trong phần mộ bởi vì muốn cải biến phương pháp chỉ có ba loại nhưng vô luận loại kia đều sẽ có cực kỳ hậu quả nghiêm trọng loại thứ nhất liền là bỏ mặt không quan tâm thế là đánh một bàn mười phút xứng đôi một bàn năm phút loại thứ hai thì là cưỡng ép xứng đôi dẫn đến người chơi trình độ điểm kém quá lớn loại thứ ba đây là mạnh mang yếu cái này nhìn như để song phương công bằng nhưng người nào nhà thua t kêu mặt trái phản hồi trực tiếp liền nổ tung có thể nói bất luận một loại nào cải biến phương pháp đều sẽ để trò chơi bắt đầu đi xuống dốc trừ phi có thể gia tăng người chơi màu mới nương theo lấy loại tình huống này xuất hiện nguyên bản một chút cũng bởi vì trò chơi bản thân đ ể tài cùng bối cảnh thiết lập mà lưu tại sở ta h u ộ t bên trong người chơi phát hiện thể nghiệm cảm giác là càng ngày càng kém xứng đôi thời gian quá dài hai phe địch ta tranh lệch quá lớn đây hết thể đều để sở ta r u t ra tốc sập bàn nếu như nói ngay từ đầu h ệ xì l ò n phương diện còn đối sở ta h u ộ t ký thác hy vọng như vậy tiếp xuống người chơi online thống kê còn có đưa tới nhiệt độ thì là để bọn hắn triệt để từ bỏ dùng sở ta h u ộ t cùng bạ tổ phụ tranh một cái cao thấp ý nghĩ bởi vì hoàn toàn không phải một cái trình độ đấu sở ta h u ộ t đã bại hoàn toàn duy nhất để h ệ xì l ò n cảm thấy một chút vui mừng địa phương đó chính là sở ta h u ộ t mặc dù tại nhiều người hình thức bên trong thua rối tinh rối mù nhưng ở kịch bản hình thức phương diện còn không có bị đánh quá thảm chí ít không lô vốn mà mặt khác liên quan tới bạ tổ phụ phụ liễn như là lúc trước tinh vân trò chơi tuyên bố đặc sắc ổ diễn sinh ra được một nhóm lớn hồn học ra đồng dạng theo tinh vân trò chơi bạ tổ p h i ệ u đ ẩ y ra đồng dạng xuất hiện một đống lớn chiến tranh khảo cứu nhà nhao nhao nghiên cứu tinh vân trò chơi tại bạ tổ p h i ệ u bên trong chiến tranh thời gian tuyến từng cái nghiên cứu ra dáng thậm chí nhàn rỗi thời điểm dương thần nhìn lấy bọn hắn thảo luận đều kém chút tin bọn hắn thảo luận bất quá chân chính đoán chính xác lại l ắ c đắc không có mấy bởi vì bọn họ nghiên cứu phương hướng liền sai liên hệ bạ tổ phiêu bên trong kịch bản tại tổng hợp zét dạ lật mễ tổ gh các người chơi nghiên cứu một thân kình thấy dương thần không còn gì để nói bản thân tại bạ tổ phiếu bên trong dương thần liền không có đem mộng cảnh ký ức liên quan tới chiến tranh sử nội dung thêm thêm vào huống chi mộng cảnh trong trí nhớ hai trận thế kỷ đại chiến nguyên nhân gây ra thậm chí bao gồm kết thúc đều là cùng cả nhân loại văn minh cùng các quốc gia quan hệ xã hội hoàn cảnh có mười phần đại quan liên mượn bạ tổ phi còn có z tạ lật cùng mẹ tổ ghẹ ở số lip the phẹn vẫn bẹn cùng ạ xạ xỉ nét cờ rễ ít bên trong lộ ra một chút nội dung dương thần liền phát hiện những này các người chơi càng nghiên cứu đường đi liền càng sai lệch tỉ như ria mép cùng thánh điện kỵ sĩ quan hệ mẹ tổ ghẹ ở solit the phẹn thuần phẹn bên trong sở cồn p h â cùng tinh thần b ỏ ngựa cùng kéo dài mạn g gạ bên trong thể bột thậm chí bao gồm r z tạ lật bên trong nâng lên đến tạ nghị ạ tham gia qua siêu cấp binh sĩ kế hoạch chờ một chút một hệ liệt đã từng dương thần nhận mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi hoặc là m n gà phim cùng lịch sử loại hình ảnh hưởng mà tăng thêm vào trong trò chơi không quan hệ bản thân nội dung chứng màu tất cả đều một chút xíu bị các người chơi đào lên mà lại liền như là đặc xấu ngay từ đầu các người chơi tiến hành mảnh vỡ thức liên tưởng đồng đương nhiên người chơi các n g chơi thảo Thần luận, không khỏi các ả m g i loại suy đoán ảo tưởng có một ít ngược lại là chính xác nhưng đại đa số vẫn là thuộc về loại kia mù bước đoán tình trạng đối với cái này dương thần cũng không có chuẩn bị nói đẩy ra chính phủ một cái thiết lập tập nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là công trình lượng quá lớn thả tại sau này trong trò chơi một chút xíu đổi mới nội dung như thế không có một chút điểm vấn đề cần phải để hắn lập tức đem liên quan tới mộng cảnh trong trí nhớ một đoạn này chiến tranh lịch sử cho lấy ra chuyện này quả là liền là nói dỡn bất quá mặc dù lớn phương hướng không cách nào đ ẩ y ra nhưng như là đặc s ã h như thế mảnh vỡ thức cơ cấu vẫn là không có nhiều ít vấn đề bất quá đây chính là về sau một chút đổi mới nội dung tinh vân trong trò chơi dương thần cùng n g đệm phương diện gờ dân tiến hành video hội nghị nghe thấy gờ dương thần lộ ra một chút vẻ mặt kinh、ngạc. cải biên thành phim sao video bên đầu điện thoại kia gờ giấy sân n nụ cười nghĩ đến nẹp xí lòn tình huống bên kia cả người hắn đều là thần thanh khí sảng không sai trước đó sở tợ cùng dạ m ọ n truyền hình điện ảnh có ý hướng muốn cải biên thành phim đương nhiên ta chỉ là làm người trung gian giúp bọn hắn tiến cử lên bất quá ta người đề nghị lời nói cải biên thành phim đối bạ tổ phụ mà nói chỗ tốt vẫn là thật nhiều gờ giấy sân n nụ cười hướng phía dương thần giải thích nói dựa theo trước đó khai phát bạ tổ phụ trước điều lệ h ệ vệm phương diện không có có được quyền đây cũng là dương thần phi thường yên tâm tại bạ tổ phiếu bên trong sử dụng mộng cảnh trong trí nhớ thế chiến bối cảnh còn có đem cứu vớt đại binh dần cố sự này bên trong bỏ vào nguyên nhân bất quá mặc dù h ệ vệm không có có được quyền nhưng ở jason còn là muốn đem bạ tổ phiếu đ ẩ y hướng một cái độ cao nhất là tại hắn biết sở tợ cái này hollywood lớn đạo diễn cố ý quay chụp bạ tổ phiếu bên trong cái kia cố sự về sau càng là chủ động tích cực liên tuyến hy vọng có thể đem bạ tổ phiếu cố sự mang lên lớn màn ảnh chủ yếu là áp tâm một fan fc l ò n trò chơi bên kia rốt cuộc lúc trước hắn nhưng cũng là nhận được tin tức đối phương cũng muốn để nhưng đối phương chủ ũ n g c ỉ là lẫn động khiêu khích chế tắc chiến tranh đề tài trò chơi sau đó bọn hắn dùng đồng dạng chiến tranh đề tài bạ tổ phiếu đem đối phương đánh tìm không ra bắc sau đó đối phương thông qua phản chiến tư tưởng đến tuyên truyền kết quả bạ tổ phiếu muốn so với bọn hắn tại phản chiến đề tài trên c à n g có chiều sâu bây giờ đối phương chỉ là muốn dùng cải biên phim chủ đề tiến hành nhất thời nhiệt độ lẫn lộn nhưng bọn hắn lại có thể chân chính cải biên phim nghĩ đến nệp sĩ lòn bên kia hệ thản biểu lộ gerson lập tức cảm giác mình cả người đều dễ chịu rất nhiều cùng gerson thuần túy muốn để h ệ xí lòn trò chơi bên kia khó xử khác biệt dương thần ngược lại là không nghĩ tới nhiều đồ như vậy có hollywood truyền hình điện ảnh công ty muốn cải biên phim cái này dù vượt quá dương thần ngoài ý liệu nhưng lại cũng không có quá mức kinh ngạc bởi vì vì bản thân đây chính là mộng cảnh trong trí nhớ thông qua một bộ vĩ đại phim chỗ sửa đổi lại bất quá đối với bán đi cải biên bản quyền lời nói dương thần ngược lại là không có bao nhiêu ý nghĩ cải biên bản quyền sự tình coi như song đi nhìn xem video đầu kia gerson nhẹ nhàng lắc đầu dương thần nói nhìn thấy dương thần tỏ thái độ gerson có một ít tuyệt đối bất quá nhưng cũng không có tại cái đề tài này trên nói chuyện nhiều luận cái gì rốt cuộc bạ tổ phiểu bản quyền là tại tinh vân trò chơi bên này mà lại cái này đối với bọn hắn những người này tới nói trên thực tế cũng không phải là cỡ nào chuyện quan trọng t h ú n g chi cái này hích lợi trên thực tế cùng bọn hắn h ề ệ đ m cũng không có cái gì liên quan hắn s ợ dĩ như thế chủ động đệ bụng thuần túy cũng chính là nghĩ muốn ác t â m một phen đ ẹ p si lon trò chơi bên kia cho nên tại dương thần cự tuyệt về sau gerson liền quả quyết đem cái đề tài này cho d ứ bỏ dương các ngươi về sau có mới trò chơi kế hoạch sao tại âu mỹ thị trường bên này huệ ghệm hay là vô cùng có thực lực gờ jason mười phần sốt ruột cùng dương thần tiến hành giao lưu trải qua bạ tổ p h í trò chơi này gờ jason có thể nói do sở nhận thức đến tinh vân trò chơi thực lực mặc dù tại bạ tổ phí phía trên bọn hắn đầu nhập to lớn vô cùng mà lại chủ yếu được lợi người cũng là tinh vân trò chơi nhưng ra ngoài ý định bên ngoài chính là bọn hắn cũng không có hao tổn thậm chí còn kiếm không ít đây càng để gờ jason xác nhận tinh vân trò chơi là một đầu rất lớn ủi cho dù bọn hắn huệ ghệm đồng dạng là nghiệp giới trò chơi cự đầu nhưng vậy thì thế nào cũng là bởi vì bọn hắn đồng dạng là giới trò chơi c chương á i mới này k ô ôm, n dùng nếu n g có sức h bọn hắn trung h là cỡ c tiểu trò i c ô ty tinh trò cùng chơi vân sáu trăm bảy mươi bảy liên quan tới huệ ghệ bên kia dương thần tự nhiên là không lộ ra quá nhiều tin tức mà lại đến tiếp sau hợp tác dương thần đoán chừng h ệ ghệ cũng không có khả năng như là trước đây bạ tổ p h i hạng mục đồng dạng rốt cuộc lúc kia h ệ ghệ là thuộc về đứng trước ghẹp s lòn bất thái vị đồng thời trước mắt tinh vân trò chơi bản thân đồng dạng không có quá nhiều nhân thủ có thể rút ra nhất là bạ tổ p h í hạng mục đề ra Cùng trước đối với bạ tổ phi tương lai càng kế hoạch mới đại đa số người chơi tự nhiên là không rõ ràng bất quá duy nhất rõ ràng đó chính là trước mắt trên thị trường có thể thể nghiệm chiến tranh không khí nhiều người trò chơi chỉ có bạ tổ phụ cái này một cái mặc dù tại bạ tổ phụ về sau đồng d ạ n g có không ít công ty cũng là lập tức bắt đầu tương quan hạng ngũ. nhưng dương thần tin tưởng rất khó sẽ có công ty vượt qua bạ tổ phụ phải biết coi như tại mộng cảnh trong trí nhớ có thể tại nhiều người hình thức bên trong thể hiện chiến trường không khí cho chơi trên cơ bản cũng chỉ có bạ tổ phụ cái này một cái thậm chí có thể nói cái seerin này đã đem như thế nào ở trong game thể hiện chiến tranh không khí cho làm đến thực hạn đến tiếp sau dương thần đang tự hỏi về sau cũng chỉ là dự định tiến hành từng cái lần lượt đẩy ra tương quan g i lờ cờ nội dung chậm rãi bù đắp bạ tổ phiêu bên trong lấy mộng cảnh trong trí nhớ cái kia một trận chiến cùng thế chiến thứ hai lịch sử g i a tăng độ hoàn hảo đồng thời cũng tương đương với kéo dài trò chơi đến tiếp sau nhiệt độ rốt cuộc trước đây cùng huệ rệm ký tên hợp đồng bên trong huệ rệm tại bạ tổ phiêu trên được lợi thời gian cũng có một tuần lễ hạ mà lại đối với bạ tổ phiêu mà nói theo dương thần muốn tại đem cái này để tài trò chơi thúc đẩy đến một cái có thể nói khai sơn lập phái độ cao chỉ có thể nói khá khó khăn duy nhất có thể làm được hẳn là cũng chỉ có trò chơi sản nghiệp tương quan kỹ thuật đẩy vào t h như để trò chơi hình tượng cùng các loại bởi vì kỹ thuật chế ước mà không cách nào làm được nội d y hệt năm đó đen trắng trò chơi thời đại bước vào thải sắc trò chơi thời đại cùng hai d â trò chơi thời đại bước vào ba d â trò chơi thời đại đây là nguồn gốc từ tại trò chơi kỹ thuật cùng khai phát động cơ tăng lên đến tiếp sau bạ tổ phiệu nội dung dương thần trên cơ bản đã sẽ không toàn bộ theo vào phương diện này nội dung bao quát nhân thủ phương diện dương thần thì là đem nó rút mất đến mặt khác ngay tại khai thác vờ giờ trò chơi ý rộng m a n hạng trong mắt đi đương nhiên cũng không chỉ là vờ giờ phiên bản bao quát d c phiên bản trước mắt tinh vân trong trò chơi cũng đang tiến hành khai phát bất quá mặc dù đạt được đại lượng tài nguyên nhưng trước mắt tinh vân trò chơi nhằm vào điểm lại cũng không tại ý rồng m a n cái này hạng mục bên trên càng nhiều dương thần làm u ố n lợi dụng ý rồng m a n trò chơi này đối đến tiếp sau một cái đem lợi dụng đến niệu rót thị trò chơi tiến hành sớm công tác chuẩn bị tỉ như trong trò chơi cỗ xe tái cụ máy bay tái cụ còn có ý rồng m a n bên trong trí tuệ nhân tạo giặc v i tiến hành đối đến tiếp sau tên là lạc thánh đô lớn trong đô thị làm phổ thông nở tờ cờ mà nghiên cứu huệ đ ệ bên trong lệ thuộc phương bắc phong bạo công việc tầng lầu trong thời gian nghỉ ngơi đ phía trên thống kê chính là mới nhất một tuần trò chơi lượng tiêu thụ biểu sờ ta hột đã rơi xuống ra trước mười vị trí nhưng kia khoản hắn không muốn sách đặt tên trò chơi bạ tổ phỉu i lại còn cao cao treo ở bảng danh sách vị thứ nhất mà cái này đã qua nhanh chừng một tháng đẹp kỳ thật rất minh bạch sờ ta hột nói thất bại kỳ thật cũng không có thất bại tích lũy cho tới bây giờ lượng tiêu thụ cũng đã phá ngàn vạn nếu như nói ngàn vạn cấp lượng tiêu thụ coi như thất bại kia cũng không có cái gì trò chơi có thể thành công chỉ là bạ tổ phỉ thành tích quá mức trói mắt kế cổ nóp đủ y mộ đẹp nổ pha dở về sau tinh vân trò chơi a Còn cũng có chức ổ vệ ý hoạt cũng đúng ổ vệ vậy ý hoạt à, mặc duy ù b nhất i để đẹp có chút bận tâm đó chính là phương bắc phong bạo còn có hắn về sau tại mc lọn trong trò chơi tiền đồ tất lại có thể nói tại sờ ta vợ phía trên h mc lọn có thể nói là đầu nhập trọng kim đầu tiên liền là chế tác chi phí hoàn toàn là siêu một y ế n ba a tiêu chuẩn tiếp theo bao quát đến tiếp sau quảng cáo thậm chí bao gồm trò chơi chủ đề chiều sâu nội dung cái này nhưng đều là sớm chuẩn bị tốt nhưng kết quả những nội dung này lại toàn bộ bị bạ tổ phi cho phát nổ vốn là định cho h ệ lệm trí mạng một đao cuối cùng lại chặt tới trên người mình mặt khác nhất làm cho hắn cảm giác được tiền đồ xa v ớ i đó chính là hắn nghe nói sợ ta h u ộ t thất bại còn để nhà mình ông chủ hệ thạn bị h ệ lệm kia dếu cận một trận đối với sợ ta r u t bại bởi bạ tổ phiều kỳ thật đẹp đã không còn gì để nói tại thể nghiệm qua bạ tổ phiều một mình cùng nhiều người nội dung về sau hắn cũng không thể không thừa nhận đích thật là bạ tổ phải xuất sắc hơn một chút nhưng đây chẳng qua là cái nhìn của hắn rốt cuộc đẹp xì l ò n thu mua phương b ắ t phong bạo đồng thời cho nhiều như vậy tài nguyên ủng hộ cũng không phải muốn nghe hắn đến một câu tài nghệ không bằng người cam bái hạ phong ngay tại đẹp cảm khái thời điểm điện thoại di động của hắn đột nhiên văng lên nhìn thoáng qua tin tức đẹp không khỏi thở dài nên tới vẫn là phải đến a mang theo có chút bàng hoàng đẹp hướng phía hệ thản văn phòng đi đến trong văn phòng nhìn xem có chút thấp phòng đẹp ngồi trên ghế hệ thản nợ một nụ cười ra hiệu đối phương sau khi ngồi xuống hệ thản nhấp miệm cà phê mang theo tiêu dung nói Sở ta nếu như không có đụng vào bạ tổ phiểu tuyệt đối là một cái có thể bạo lửa trò chơi nghe hệ thản đẹp m í môi bất quá tiếp xuống đối phương lại làm cho hắn ngây n g ẩ n cả người trung quốc có một câu chuyện xưa thắng bại chính là chuyện t h ư ờ n g binh ra nhất thời thất bại cũng không có cái gì mà lại lần này có thể nói là hệ lệm cùng tinh vân trò chơi liên thủ mà lại hai nhà đều là t h ầ m canh fs trò chơi nghiệp giới cự đầu bại cũng nằm trong dữ liệu hệ thản nhìn xem đẹp nói nhưng nhất thời thất bại cũng không đáng sợ đáng sợ nhất là đã mất đi một viên dùng cho khiêu chiến tâm mc lòn có thể phát triển cho tới bây giờ dựa vào chính là như vậy tinh thần nếu không chúng ta dựa vào cái gì dám ở lúc trước hệ lệm như mặt trời ban chưa thời điểm bước vào một chuyến này đương nhiên ngoại trừ loại này tinh thần còn cần có hợp lý an bài hợp lý dự định cùng đầy đủ chuẩn bị nói sau nghệ thản từ trên mặt bàn đem một phần văn kiện cùng điều tra biểu giao cho đẹp đây là đẹp mở to hai mắt thụy điển ma p h á p m ô n đã bị chúng ta thu mua bọn hắn a m hiểu là mở ra thức thế giới chế tác một phần khác là điều tra biểu căn cứ đại số liệu biểu hiện trước mắt trên thị trường chủ lưu mở ra thế giới hoặc là như là the lệ gần bóc dẹn đạ b ó c theo hiệu đồng dạng chuyện cổ tích ảo tưởng thức hoặc là liền như là z i ẩu dễ đem sơn đồng dạng phục cổ thức lại hoặc là t h e y đ ấ s j o n s sở cài dìm đồng dạng ma h u y ễ n nhưng duy chỉ có có một loại đặc biệt đề tài không có đó chính là hiện đại đô thị loại hình hệ thản trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nghe t h ấ y hệ thản đẹp cũng hưng phấn lên cái này nghe vào cảm giác là một cái rất không tệ ý nghĩa thua ở trong tay h a i vậy liền sẽ thắng lại tinh vân trò chơi chân chính rửa vào thành danh liền là mở ra thế giới loại trò chơi như vậy thì làm ra một cái có thể siêu việt đối phương mạnh nhất loại hình trò chơi đây chính là hệp s lọn tinh thần hệ thản nhẹ nhàng vỗ, vỗ đẹp bà vai n g ồ i ở c h ỗ đó đẹp đứng lên ánh mắt kiên nghị nhìn qua hệ thản nặng nề gật đầu không nói tiếng nào nhưng giờ khắp này đ ố n g nhiên đẹp đột nhiên l ĩ n h nộ được cái gì gọi là kẻ sĩ chết vì c h i kỷ ánh mắt trong đụng trạm đẹp đọc hiểu hệ thản trong mắt tin tức lần sau chúng ta nhất định có thể thắng chương 678 t i n h vân trong trò chơi dương thần còn không biết bọn hắn đã không hiểu nó biểu bị người xem như muốn khiêu chiến đối tượng đối với dương thần mà nói trong thời gian này vẫn tương đối bận điệu liên quan tới gt a hạng mục trước mắt càng nhiều vẫn là tiến hành công tác chuẩn bị nhằm vào cái này một trò chơi có thể nói khó khăn nhất không phải cái khác nguyên tố mà là đối thế giới trò chơi tạo nên l i ê n như là zi âu dễ đem sơn đồng dạng nên như thế nào hiện ra một cái rất sống động hiện đại đô thị có thể nói đây là trò chơi này khó khăn nhất vấn đề đồng dạng là mở ra thức đại thế giới nhưng vô luận là zi âu dễ đem sơn vẫn là the lệ gần ó c rẽn đa b ậ t hóc the i ữ u lại hoặc là the mặt trơ i ữ u hùn cùng trước đây khai thác theelestones sợ cài dìm tại hiện ra ở người chơi nội dung phía trên có thể nói cũng không bằng gta ngược lại cũng không phải là nói so gta kém mà là tài nguyên nội dung biểu hiện phía trên không có gta như vậy phong phú phong phú thành thị kiến trúc còn có nở tờ cỗ c xe cùng thời tiết thời gian chờ hoàn cảnh còn có các loại không giống người đi đường chi tiết n h ữ này g n có thể nói đều là hết sức phức tạp gt ờ a tại mộng cảnh trong trí nhớ hắn tên đầy đủ là g giang thẹp ô tô trực tiếp phiên dịch liền là trọng đại ô tô trộm cướp về sau vì nghe dễ nghe hơn đồng thời cũng vì để trò chơi nội dung không trực bạch như vậy biểu hiện tại trò chơi tên bên trong thì là có hành hành bá đạo mấy cái một loạt s ư n g hô đương nhiên hắn còn có một cái càng được hoan nghênh xưng hô hiệp đạo săn xe thủ hắn xưa di tại ban sơ thời điểm chỉ là một cái đơn thuần lấy trộm xe làm chủ phạm tội trò chơi bất quá tại sớm nhất kỳ thời điểm mặc dù đưa tới một chút đ a n h động nhưng chân chính để nó danh tiếng vang xa lại là nó bộ ba cùng đến tiếp sau giờ lở cờ nội dung tội ác đô thị đồng thời tại sau này xa cũng chính là thánh an đất liệt tư bên trong càng làm cho gờ tờ ai trò chơi này leo lên đ ỉ n h phong mà từ bộ ba cùng tội ác đô thị bắt đầu gờ tờ ai chính thức xác định chủ yếu của nó giàn khung đó chính là tạo nên một cái khổng lồ thế giới sau đó đem người chơi phong tới trong đó nhưng cái này cũng chưa tính là trò chơi này sự kiện quan trọng thẳng đến đời thứ tư bắt đầu gta mới xem như tiến vào một cái thành thục kỳ nếu như trước đây gta đ ờ i thứ ba cùng đến tiếp sau giờ l ờ cờ phim tư liệu như này xem như sự kiện quan trọng kia từ đ ờ i thứ tư bắt đầu đó chính là tiến thêm một bước bước ngoặt từ vừa mới bắt đầu gta liền là để người chơi đơn thuần ở trong đêm tùy ý làm vậy mặc dù cũng có kịch bản nhưng lại rất yếu khó mà để người chơi sinh ra c ộ n g minh tỉ như tội ác đô thị cái này có thể tính là sự kiện quan trọng điểm đối với đại đa số từ cái này một bộ tiếp xúc người chơi mà nói thậm chí bọn hắn có đôi khi cũng không biết nguyên lai、like、trò chơi này là có kịch bản ở phía sau tới thánh an đất liệt tư bên trong tiến hành một chút cải tiến nhưng toàn bộ kịch bản thiết tấu thiết kế vẫn là thuộc về một cái rất yếu trạng thái nhưng thẳng đến tại bộ bốn bắt đầu kịch bản kịch bản thiết kế cũng tương tự càng thêm thâm trầm hợp lý nói xã hội bất đắc dĩ nếu như nói trước kia gta ờ bên trong người chơi thời điểm còn tưởng là một người bình thường không ở trong game đ o ạ t xe tội phạm giết người tội chuyện này quả là liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhưng từ đời thứ tư bắt đầu trong trò chơi liền muốn tạo nên ra một cái chân thực bầu không khí để người chơi cảm nhận được tùy ý làm những chuyện này là sai lầm mà đi theo kịch bản hướng đi thúc đẩy để các người chơi không thể không đi c ấ p đoạn không thể không đi giết người loại này tương phản mang tới cảm giác có thể làm cho người chơi rõ ràng cảm nhận được trong trò chơi nhân vật chính bất đắc di còn có xã hội hạ cám đơn giản tới nói liền là để người chơi từ chủ động sảng khoái phạm tội biến thành bị ép bất đắc di phạm tội mặc dù đều là phạm tội đều là tội ác nhưng là tại lập ý kịch bản chiều sâu còn có thế giới trò chơi khắc họa điều này không nghi ngờ chút nào là một loại lớn cải biến nhưng tương tự hắn cũng có mình không tốt đó chính là quá mức t h â m trầm quá mức âm u quá mức chân thật đối mặt đủ loại mở ra thế giới trò chơi các người chơi luôn luôn nói muốn muốn chơi đến một cái thế giới chân thật nhưng tương tự nếu như quá mức chân thực kia người chơi ngược lại sẽ sinh ra một loại kháng cự tâm lý thậm chí người chơi nhưng cũng có thể tự mình đều không có phát giác được cho nên tại sau này đời thứ năm bên trong thấp xuống một chút chân thực cảm giác tăng thêm một chút hoang đường đồng thời trò chơi hình tượng phong cách cũng không phải thuần túy tạ thực mà là có một ít phim hoạt hình thức sắc thái ở bên trong để người chơi tại gt a bên trong có thể làm trong hiện thực không thể làm sự t ì n h t h như trộm xe giết người bóc thuần t y ác có thể làm cho trò chơi thu hoạch được nhất thời chú ý nhưng tuyệt đối không thể có thể để cho trở thành như là gta đồng dạng vĩ đại trò chơi lệ như đều là gta phía sau công ty chỗ nghiên cứu hiệp đạo sanma một cái từ đầu đến đuôi để người chơi phát tiết trong lòng âm u mặt trò chơi giết chóc liền là trong đó chính yếu nhất đặc sắc đem bán sơ kỳ đồng dạng có được cực cao lượng tiêu thụ nhưng lại vĩnh viễn không có thể trở thành như gta như thế cấp bậc trò chơi thông qua tạo nên ra một cái để người chơi cảm giác được thế giới chân thật sau đó giảng thuật ra một cái cố sự để người chơi đi làm trong trò chơi nhân vật chính thể nghiệm sau đó bởi vì vì một số nguyên nhân mà từng bước một không thể không đi phạm tội có thể nói gta cho tới bây giờ đều không phải một cái chủ trương phạm tội trò chơi nhất là tại gta bên trong nhìn qua đây là một cái có thể việc gác bất tận trò chơi nhưng ở cái này biểu tượng phía dưới lại tại nói cho người chơi rất nhiều xã hội chuẩn tắc cùng danh giới cuối cùng có thể làm liền là có thể làm không thể làm liền là không thể làm một vượt qua lôi chỉ nửa bước chắc chắn đồng giá trao đổi tỷ như ở trong game quá độ giết người chắc chắn sẽ có cấm theo đuổi bắt n g ư ờ i từ vừa mới bắt đầu nhất tinh truy nã chỉ là để ngươi thuốc thủ chịu c h ó i sau đó tam tinh máy bay hải lục không điên cùng đuổi bắt t ứ tinh truy nã toàn thành phong tỏa ngũ tinh truy nã thậm chí sẽ có xe tăng quân đội xuất hiện đương nhiên cái này dù sao cũng là một cái trưởng thành hướng trò chơi trong trò chơi cũng tràn ngập h á c tồn tại đối với trò chơi này khai phát dương thần cũng không có chuẩn bị đem nó khai phát thành một cái đầy đủ thế giới chân thật bởi vì không thích hợp không chỉ là bởi đề tài trên nguyên nhân trong trò chơi nở cờ sẽ rất thông minh. t ỉ như một chút phổ thông đối thoại phản ứng trời mưa thời điểm bốn phía tránh né gặp được thời điểm nguy hiểm có người sẽ lập tức né tránh sau đó báo cảnh có người thì là sẽ đứng ra tạo nên một cái có thể tự do vận chuyển thế giới sau đó đang tiến hành c ố sự kịch bản chế tác kỳ thật theo dương thần trên thực tế gta cùng the o lệ gần góp d i n đa b ấ t góp theo hiệu loại này mở ra thức thế giới cho chơi có thể nói là hai thái cực the o lệ gần góp d i n đa b ấ t góp theo hiệu c h ú trọng chính là mở ra mà gta c h ú trọng hơn chính là thế giới thậm chí có thể nói gta cũng không phải là một cái mở ra thức cho chơi mà là bởi vì hắn đem trong trò chơi thế giới làm quá mức xuất sắc mới khiến cho các người chơi cảm thấy một loại mở ra. Tư mộng cảnh trong trí nhớ gta trò chơi công ty đối trò chơi này tuyên truyền liền có thể nhìn thấy một hai bọn hắn cho tới bây giờ đều không có chủ động nói qua gta là mở ra thế giới bọn hắn công bố ra ngoài lời nói vĩnh viết Vĩ là gta là một cái sinh động như thật thế giới nhưng cũng chính thức bởi vì như thế mới khiến cho các người chơi như thế mê mọi cái này một trò chơi bởi vì thế giới này quá chân thực chân thực đến để người chơi cảm giác được như thế tự do như thế mở ra. chương sáu trăm bảy mươi chín tinh vân trong trò chơi dương thần ngồi tại máy tính trước mặt viết liên quan tới gta trò chơi này gờ giờ giờ trò chơi bản thân dương thần chuẩn bị lấy mộng cảnh trong trí nhớ gta năm làm làm tham khảo duy nhất địa phương khác nhau liền là đem thuộc về losang dơ liết thành thị biến thành nữ giót bất quá kỳ thật cái này cũng không có vấn đề quá lớn tổng vẫn là lấy hiện thực thành thị làm chủ mà lại đối với đại đa số người chơi mà nói trên thực tế mặc kệ là nữ giót hay là losang dơ liết bọn hắn căn bản cũng không có quá nhiều một cái khái niệm nếu như không phải lo lắng một vài vấn đề trên thực tế dương thần ngược lại là rất muốn đem trong trò chơi thành thị lấy kinh thành hoặc là thượng hải làm b ằ n gốc nhưng sau khi suy nghĩ một chút dương thần vẫn là đem ý nghĩ này cho từ bỏ bao quát trong trò chơi một chút kịch bản cũng tương tự cần muốn tiến hành một chút sửa đổi hoàng cực phấn còn có bạo lực cùng chính trị có thể nói mấy cái này chủ đề là gta không cách nào né qua nội dung tỉ như nguyên bản gta bên trong liền có tên là trần v ĩ phụ tử quảng đông người h ắ c bang tổ chức ở trong đêm dương thần đối với cái này một bộ phận nội dung dương thần vẫn là chuẩn bị tránh một chút mà lại bản thân cái này cũng không phải là cái gì chủ yếu kịch bản về phần hẳn hắn dương thần cũng không định thay đổi gì trên thực tế gta bản thân liền là một cái tràn đầy ý trào phúng trò chơi t h như trong trò chơi lấy fbi cùng k i a làm bản gốc fbi b ở cùng i a chính phủ tổ chức còn có trong trò chơi tư bản thương nhân có thể nói toàn bộ trò chơi đem chủ nghĩa tư bản quốc gia bên trong từng cái phương diện từ đầu tới đôi u châm chọc hết một lượng đồng thời trong trò chơi lớn người xa lạ nhiệm vụ cùng một chút lập tức nhiệm vụ càng là tràn đầy các loại ý trào phúng đối với cái này chút dương thần cũng không có ý định muốn cố ý đi mơ hồ rơi bởi vì thiếu đi những nguyên tố này trên thực tế gta bản thân kịch bản cũng thiếu khuyết như vậy một tia hương vị liên quan tới kịch bản phương diện nội dung trên thực tế dương thần cũng không hề quá mức chú ý bởi vì gờ tờ a trọng yếu nhất chính là trong trò chơi thế giới tạo nên bởi vì kịch bản còn có cách chơi đều là dựa vào trong trò chơi thế giới này làm chủ phồn hoa lạc thánh đô đại đô thị ở vào hoang mạc ngoại ô nông thôn còn có hoang dã có thể nói gờ tờ a địa đồ m ộ ư ơ i phần khổng l ộ không trải qua nhờ vào ý dòng man chế tác trên thực tế toàn bộ nữ dót đại địa đồ trên cơ bản cũng đã hoàn thành bảy tám phần nhưng duy nhất để dương thần cảm thấy có một chút khó khăn địa phương đó chính là phải chăng muốn làm cho cả thế giới trò chơi trở nên càng thêm rộng lớn một chút so sánh cùng n ộ n g cảnh trong trí nhớ gta trên thực tế đại đa số người chơi đều sẽ có một cái tiếc nuối đó chính là trong trò chơi phong ốc càng nhiều là một loại bài trí người chơi căn bản là không có cách tiến vào kiến trúc nội bộ bên trong trừ phi cùng kịch bản có liên quan một chút kiến trúc đây cũng không phải trò chơi công ty không muốn làm mà là kỹ thuật trên quá mức khó khăn tỉ như số liệu bộ nhớ đọc bĩa thật muốn làm kia khổng lồ như vậy một cái mở ra thế giới t sau khi cái trúc kiến đ suy nghĩ một chút dương thần quyết định ở trong game gia tăng càng nhiều có thể vào cửa hàng tỷ như bán quần áo địa phương còn có thẩm mỹ viện cùng hai mươi bốn giờ kinh doanh siêu thị còn có thể để người chơi bổ sung hp hamburger tiệm ăn nhanh tiếp theo liền là trong trò chơi chi tiết nếu như chơi qua mộng cảnh trong trí nhớ gta 4 cùng gta 5 liền sẽ rất rõ ràng phát hiện một cái tình huống rõ ràng gta 4 là lời bốn nhưng toàn bộ trò chơi chi tiết nhưng so với gta 5 m u ố n càng thêm hiện thực thậm chí có thể cử ra trên trăm ví dụ từ tới trong đó nhất làm cho người ký ức vẫn còn mới mẻ đó chính là trong trò chơi cốt xe gta 4 bên trong xe vô cùng yếu đuối thiên hướng về tả thực t r ò nên n hơi đụng hung á c một điểm liền không thể mở thậm chí sẽ phát sinh bình s a n g bạo tạc tình huống mà gta 5 bên trong xe thì là phi thường n h ẫ n nhịn coi như bước h ỏ a bước lên khói đen có đôi khi đều có thể mở ra lao vùn vụt tại trên đường cái những này thiếu khuyết chi tiết liền là trò chơi công ty để trò chơi chẳng phải tả thực không chân thật như vậy làm ra cả i biến đương nhiên cùng trò chơi ưu hóa phương diện cũng là khá liên quan mặt khác từ trò chơi phong cách phía trên liền có thể rõ ràng cảm giác được gta bốn đại đa số kịch bản trên thực tế sẽ có một loại âm m cảm giác mà gta năm thì cảm giác có điểm giống là phim hoạt hình thức thế giới tăng thêm một chút như vậy hoang đường rõ bất quá theo dương thần trên thực tế gta năm trong trò chơi nhân vật phong cách đã thiên hướng về phim hoạt hình phong cách gia tăng trong đó chi tiết trên thực tế cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều t ỷ như người chơi trời mưa thời điểm sẽ tự do tiến hành tranh n ẽ hoặc bét thời tiết thời điểm đường trên mặt người đi đường sẽ trở nên t h ư a thớt đồng thời nóng bức thời tiết cùng rét lạnh thời tiết nở vợ cờ, cờ quần áo cũng sẽ khác biệt mà cỗ xe chân thực cảm giác dương thần thì vẫn là quyết định dựa theo ngộng cảnh trong trí nhớ gta năm bên trong thiết lập đến để xe nhẫn nhịn một chút có thể nói tại gta trong thế giới người chơi xe liền như là z y ẩu dễ đèm sờn bên trong mã đồng dạng có được một cái đụng không học xe còn có một thất sẽ không chết mã khẳng định sẽ để cho trò chơi thể nghiệm càng thêm tơ lửa thông thuật nhưng sở dĩ xe sẽ xấu mã sẽ còn chết nguyên nhân chủ yếu nhất ngoại trừ là vì để trò chơi càng thêm chân thực bên ngoài càng quan trọng hơn liền là để người chơi sinh ra nạp tiền tỷ như zi ấu dễ đem s ờ n bên trong một mình kịch bản hình thức cùng nhiều người hình thức bên trong người chơi mã quả thực liền không là cùng một đẳng cấp kịch bản hình thức bên trong mã tùy tiệc cẳng tùy tiện đụng cây nhưng nhiều người hình thức bên trong ngay từ đầu tiểu số mã hơi không chú ý liền chết trừ ngoài ra trong trò chơi còn có thật nhiều chứng hầu cùng nhiều loại chi tiết nhỏ cùng xe tại điện đài âm nhạc những n à y bất quá bộ phận này nội dung dương thần cũng không cần quá mức quan tâm cái này một bộ phận nội dung cũng không phải là khó khăn dường nào địa phương càng nhiều chỉ là d ư ờ n già g công trình mà thôi có thể nói là lượng mà không phải chất mặt khác liền là trong trò chơi nhiều người hình thức nếu như nói gta bên trong kịch bản hình thức có thể làm cho người chơi ở bên trong trầm mê trên trăm giờ như vậy hắn nhiều người hình thức liền là gta kéo dài không suy m ị lực nếu như chỉ từ bản thân gta nhiều người hình thức đến xem trên thực tế cũng không có bao nhiêu xuất sắc địa phương nó bản chất liền là nhiều loại trò chơi nhỏ còn có lẫn nhau phối hợp cướp bóc sau đó sáng tạo công ty vận h à n g hoặc là cái khác một chút thủ đoạn dùng cái này đến kiếm tiền nhiều hơn nhưng đem cái này nhiều người hình thức phối hợp thêm gta kia xuất sắc thế giới liền sinh ra một loại kỳ diệu phản ứng hóa học duy nhất có một ít lên án địa phương đó chính là trong trò chơi nhiều người hình thức cướp bóc nhiệm vụ còn có thật nhiều kiếm tiền biện pháp đều cần đoàn đội hợp tác mà không thể đủ làm một độc hành hiệp chơi tiếp tục điểm này cực kỳ hiển nhiên liền là trò chơi công ty vì bán tăng giá trị tài sản lợi ích mà làm ra lựa chọn cùng thiết lập nhiều người hình thức giới c ầ nhưng muốn người c ơ i l nhau phối hợp mới c trên h ể thực tế trò chơi bản thân đối với cô lang người chơi mà nói cũng không hề hữu hảo mặc dù là thuộc về nhiều người hình thức mạng lưới t h u c tính nhưng dương thần kỳ thật cũng rất rõ ràng có tương đương một bộ phận người chơi cũng không thích cùng lạ lẫm đoàn đội tiến hành trò chơi bọn hắn càng ưa thích tự mình một người tiến hành trò chơi cho dù ích lợi sẽ chậm một chút nhưng chủ yếu là có thể làm độc lang cũng có thể thể nghiệm tất cả cửa ả i nhiệm vụ phó bản những thứ này đơn giản tới nói liền là thuộc về p h ậ t hệ ngoạn nhà một loại tự mình một người cũng có thể thật tốt một chút xíu chậm dai dưỡng thành mình nhân vật đối với trò chơi lợi ích tăng trưởng mà nói trên thực tế những này người chơi có thể nói là công ty địch nhân rồi công ty cần phải làm là tăng cường trò chơi xã giao t h u tính sau đó khiến cái này người chơi chỉ có thể hoặc là đi tham dự nhiều người xã giao lại hoặc là vì tiếp tục chơi tiếp tục mà lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương pháp nạp tiền đối với cái này tại nhiều người hình thức bên trong dương thần cũng sẽ dành cho thuộc về độc lan g cách chơi tự do t ỷ như một mình tiến hành cướp bóc nhiệm vụ cùng loại một mình trong chuyện xưa một người đóng vai nhiều cái vai trò chương sáu trăm tám mươi bà tổ phiệu d ậ y sóng còn không có hoàn toàn biến mất cùng tinh vân trò chơi trước mắt đẩy ra tất cả có nhiều người hình thức trò chơi đồng dạng bà tổ phiệu nhiều người hình thức trên cơ bản cũng tuần hoàn theo nói không chủ định đổi mới truyền thống mỗi tuần trò chơi đều sẽ có một ít mới đồ vật nhưng cũng không phải một cái lớn phiên bản đổi mới nội dung tỉ như một cái mới xung ống lại hoặc là địa đồ cải biến cùng m ớ i địa đồ những thứ này tóm lại liền là một chút xíu nói không chủ định thức đem đổi mới nội dung chậm d ã i thả ra cho người chơi mà cái này một loại đổi mới hình thức cũng làm cho người chơi một mực đối trò chơi bảo trì một cái mới chờ mong cảm giác bạ tổ p h i ệ u lượng tiêu thụ cũng là tại liên tục tăng lên bên trong mặc dù theo cái khác đại hán tác phẩm đ y ra trước mắt bạ tổ p h i ệ u cũng đã ngã ra n h i ệ t tiêu trước ba nhưng lại còn chưa ngã ra trước mười tại không có cái gì chiết khấu kích thích hạ còn có thể bảo trì dạng này một cái tình thế có thể nói là phi thường đáng sợ bao quát tại sắp khai thác gta bên trong đến tiếp sau nhiều người hình thức dương thần vẫn như c ũ chuẩn bị bảo trì dạng này đổi mới hình thức một chút xíu nói không chủ định thả ra mới nội dung lại ngay từ đầu bảo trì trò chơi nội dung về sau thông qua tấp nập nội dung đổi mới mang cho người chơi càng nhiều cảm giác mới lạ đương nhiên kia là về sau vận danh sự tình trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tiến hành nội dung trò chơi chế tác tinh vân trò chơi nội bộ trong phòng họp dương thần cùng vương diệp còn có trần s u bọn người tiến hành đối gờ tờ an nội dung tiến hành thảo luận trước đây tiến hành khai phát ý rồng man thời điểm ngoại trừ vờ giờ phiên bản bao quát dc phiên bản cũng đồng dạng đang tiến hành khai phát địa đồ phương diện nội dung cũng không phải là vấn đề quá lớn lần này thảo luận chủ yếu là nhằm vào trò chơi hình thức còn có toàn bộ dàn không xác định mà thôi đem dương thần cung cấp gờ g g sơ thảo sau khi xem xong trần xu cùng vương diệp đều là có một cái cộng đồng nghi vấn từ trình độ nào đó nhìn g t a thực tế cùng z i o u dễ đem s ờ n vẫn là rất giống đều là ưu tiên cấu tạo ra một cái thế giới sau đó lại trong thế giới này mặt bổ sung cố sự cùng nội dung bất quá cái này cũng, cũng không kỳ quái rốt cuộc cả hai tại mộng cảnh trong trí nhớ đều là cùng một nhà trò chơi công ty mở phát ra tới mặc dù cũng không phải là cùng một cái hạng mục tổ nhưng cũng là ảnh hưởng lẫn nhau dùng một loại tương đối mơ hồ tới nói đó chính là trò chơi công ty huyết mạch cùng tinh thần nhưng cụ thể đến nội dung trò chơi phía trên vẫn là có rất nhiều không giống bên cạnh trọng điểm dương tổng trò chơi đề tài sẽ không thái quá tại nhạy cảm sao trần xu hướng phía dương thần nói n à n g cảm giác vấn đề nghiêm trọng nhất toàn bộ liên quan tới gta cố sự dương thần cũng chưa x o n g trình viết ra chỉ là tiến hành một cái cùng loại đại cương thức miêu tả nhưng nhưng cũng có thể đọc được một vài thứ t ỷ như các loại chính khách cùng thương nhân cấu kết còn có bang phái đấu tranh nhất là f i cùng iea càng làm cho hơi hiểu rõ người lập tức liền biết cái này nói là fbi cùng kia mà trò chơi nội dung bên trong càng là trực tiếp thô bạo nhất là trong đó ba cái nhân vật chính có thể nói toàn bộ đều cũng không phải gì đó đúng nghĩa người tốt tỷ như nhân vật chính thờ rằng l i n một cái sinh hoạt tại khu dân nghèo bọn trộm xe michael nhiều năm trước bán đồng đội bằng hữu sau đó mai danh nhận tích tại lạc thánh đô bên trong một thiên tài tội phạm còn có thôi phận một cái tương đương điên của nhân vật làm việc toàn bằng yêu thích vừa ra trận liền chơi chết đời trước trong trò chơi một trong những nhân vật chính trò chơi toàn bộ ý nghĩa chính liền là vây quanh hai chữ phạm tội Phở rằng Clint đem phạm tội xem như có thể làm cho hắn sống sót thu hoạch được càng rất hơn sống nghề nghiệp michael thuộc về c h ậ u vàng rửa tay về sau bởi vì bị bách mà đạp vào phạm tội con đường mà thôi phật thì là càng đơn giản hơn phạm tội đối với hắn mà nói là thuộc về sinh hoạt một bộ phận đây là cùng z y o u z edem sơn hoàn toàn không giống địa phương tại z y o u z edem sơn bên trong người chơi có thể lựa chọn để ạ sửa làm một người tốt hoặc là một cái người xấu trong trò chơi rất nhiều nhân vật ạt sửa cũng có thể quyết định buông tha bọn hắn vẫn là giết chết bọn hắn mà đây là cực hạn tại g ã rất cùng văn minh ở giữa đặc hữu một thời kỳ trong h nhưng ế bên GTA là tại t nước g ờ người i chơi minh thiện, biết cái giá Lại chi tiết, có thể nói GTA kịch bản liền có chọn, cùng hoặc cả ngục, hoặc lực có trọc có không pháp hoàn mình mình tình thêm thân thể kịch nghề. tương tương đương văn xuống nỗ ứng. bản bản nặng、nghề. Trong n GTA GTA lựa luật là là làm sự địa ra qua vì trầm đều tất rất đã để ư sẽ xét duyệt vấn đề cũng không phải là quá lớn rốt cuộc trước đây theo trơ huy h ù n g cũng thuận lợi xét duyệt mà lại trò chơi chủ yếu nội dung là t r â m t r ọ c lấy chủ nghĩa tư bản làm chủ quốc gia phương tây tự do mỹ thương kích mỗi một ngày sau chủ yếu cố sự cũng cùng trong nước không có một chút điểm quan hệ mà lại cũng không có cái gì khuynh hướng chính trị cái này là hoàn toàn hợp pháp mặt khác hải ngoại phát hành đến lúc đó đem sẽ giao cho h ệ rệm trong phòng họp cũng không có người nào dương thần cũng không có quá mức cố kỵ cười cười mở cái cười dân nói liền như là dương thần nói tới đồng dạng trò chơi này cùng trong nước tình huống cũng không có chút nào móc đối dương thần cũng cực kỳ chú ý sẽ không xen lẫn cái gì hàng lậu ám chỉ đồng thời hải ngoại con đường giao cho h ệ rệm một mặt là lợi ích tối đại hóa thứ hai cũng là bây giờ h ệ r ệ cùng tinh vân trò chơi còn có gia thịnh ở vào quan hệ hợp tác Cái thứ ba là tại hải ngoại các cấp độ ảnh hưởng cùng quan hệ bên trên huệ ghệm cần phải so tinh vân trò chơi mạnh nhiều lắm một chút cần quan hệ xã hội địa phương tỷ như các quốc gia trò chơi bình xét cấp bậc cửa này hệ con đường huệ ghệm thế nhưng là người trong nghề liên quan tới gta nội dung phương diện dương thần cùng trần xu còn có vương diệp thảo luận một chút thủ chức tiến hành công việc ngoại trừ tổ kiến đoàn đội bên ngoài trọng yếu hơn liền là nhân vật phối âm đây chính là không so với t r ư ớ c z y ẩu dễ đem sờn muốn nhẹ nhong sống kết thúc gta bên kia hạng mục hội nghị về sau dương thần đi vào bờ r ẽ đ u n bên kia ý rồng man hạng mục bên này trên cơ bản toàn bộ tr s o dương thần nghĩ tiến độ thực sự nhanh hơn nhiều bất quá cũng chủ yếu là bởi vì trò chơi quá trình cũng không phải là quá dài chủ yếu công phu đều đặt ở đối với lưu g o ó c thị chế tác phía trên có thể nói toàn bộ hạng mục 70% tài nguyên đều đặt ở phía trên này trò chơi kịch bản là dựa theo dương thần mộng cảnh trong trí nhớ Y d ò n g man phim bộ thứ nhất tiến hành chế tác đến tiếp sau Y d ò n g man hai còn có Y d ò n g man ba dương thần thì là chuẩn bị xem như giờ l ờ cờ p h o n g xuất một chút còn lại anh hùng tỷ như nhện con đồng dạng có thể bỏ vào dương thần cũng không muốn một cái mới anh hùng liền là một cái hoàn toàn mới cho chơi bởi vì vì bản thân đây đều là một cái thể hệ bên trong mà lại đối với dương thần mà nói cũng không có mộng cảnh trong trí nhớ bản quyền chế ước Cho chơi bản thể bắn đi sau đó lựa chọn một cái phiên bản một cái phiên bản đẩy ra giờ lờ cờ cái này cần phải lương tâm nhiều hạng mục này hoàn toàn chính xác có triển vọng g tờ a tích lũy kỹ thuật cùng trải đường ý nghĩ nhưng lại cũng không đại biểu dương thần hoàn toàn đem cái thứ nhất có sự lựa chọn là ý dồn man hoa hoa công tử phú khả đích quốc siêu cấp thiên tài còn có nam nhân căn bản là không có cách chống cự lãng mạn cơ giáp có thể nói y tổng man là có khả năng nhất hấp dẫn người chơi nhập hố để tài một trong mà chỉ muốn người chơi nhập hố đến tiếp sau giờ lở cờ dương thần còn lo lắng bán không được không k h o á t có thể bất quá trò chơi danh tự cũng không có thể đơn thuần lấy y tổng m a n m ệ n h danh mặt khác ngộng cảnh trong trí nhớ dân phong thuần pháp ca đ n g chấn hắn nguyên hình cũng chính làn lựu rót cùng chi ca go có lẽ cũng có thể tại sau này nội dung bên trong gia tăng một chút liên quan tới bặt m ạ n cùng thẳng hề cố sự nhìn xem bợ rẽ l ồ n đưa cho hắn hạng mục tiến độ báo cáo dương thần dựa vào ghế mặt suy nghĩ đã nghị đã nghĩ đến phương diện khác đi t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi mốt tinh vân trò chơi nội bộ dương thần tháo xuống vờ giờ thức đầu đội thiết bị rỗi lưng một cái hắn vừa đối bờ rẽ n ồ n bọn hắn chế ra ị tổng man tiến hành một phen thể nghiệm không thể không nói thực tế đạt được hiệu quả vượt qua dương thần ngoài ý liệu tốt có phong phú vờ giờ trò chơi kinh nghiệm vờ rẽ n ồ n bọn hắn tại trò chơi xem trên sừng xử lý coi như không tệ mà lại trò chơi bản thân hữu hóa cũng hết sức xuất sắc hắn sử dụng vờ giờ thiết bị cũng chính là trước mắt trên thị trường đầu ngọt cấp chủ lưu vờ giờ phối chí nhưng trên cơ bản đều có thể bảo trì ổn định tâm số mà lại trong trò chơi hình tượng hiệu quả cũng tương đương xuất sắc dương tổng trò chơi thị trường dạng này thật không có vấn đề sao bên cạnh bờ rẹn đ u ô n có một chút lo lắng hướng phía dương thần hỏi t h ă m đối với dương thần ý nghĩ bờ rẹn đ u ô n là không rõ ràng hắn duy nhất rõ ràng cũng chính là trước mắt trò chơi phẩm chất ước chừng bên trong hai giờ dưới kịch bản quá trình bất quá cân nhắc đến người chơi sẽ ở trong game nếm thử thăm dò một vài thứ nhưng toàn bộ quy trình tuyệt đối sẽ không vượt qua năm tiếng mà lại toàn bộ trò chơi cũng không phải là mở ra thức trò chơi chủ yếu vẫn là lấy tuyến tính kịch bản thể nghiệm làm chủ thậm chí cùng bình thường lẫn nhau thức phim trò chơi có được các loại tuyển hạng nhiều cái kết cục khác biệt trò chơi này bên trong chỉ có một cái kết cục nhiều nhất liền là căn cứ lựa chọn khác biệt dẫn đến một chút trong trò chơi chi tiết xuất hiện lựa chọn sai lầm mà thôi nói như thế nào đây nhất định phải nói trò chơi bờ rẽ n ồ n ngược lại là cảm giác đây càng giống như là một cái phim đương nhiên không có vấn đề đến tiếp sau chúng ta sẽ còn đẩy ra tương ứng kịch bản giờ lờ cờ nội dung mà lại giá bán phía trên cũng sẽ phù hợp trò chơi bản thân nội dung đối với vợ rẽ nôn lo lắng dương thần thật không có quá lớn lo lắng bản thân trò chơi hắn đã thể nghiệm qua có thể nói là tốt vô cùng mà lại tại giá bán phía trên dương thần cũng không có muốn định giá quá cao 40 n mươi tám nguyên đây chính là dương thần cho ý rồng man định giá tương đương với một trường vẽ xem phim giá cả thậm chí còn không có phổ thông độc lập trò chơi một quý dạng n à y một cái giá vị dương thần cũng là cẩn thận nghĩ tới đầu tiên liền là nội dung trò chơi phương diện ước chừng năm sáu giờ bình thường trò chơi quá trình hiển nhiên không có khả năng dựa theo cấp ba a trò chơi đến định giá tiếp theo liền là đến tiếp sau nội dung khai phát cần chi phí cũng không như trong tưởng tượng như vậy đắt đỏ đương nhiên trông cậy vào ý rồng man thu hồi chi phí là chuyện không thể nào liền xem như bán ra hai n vạt phần rốt cuộc trong trò chơi chủ yếu hao phí tài nguyên đều là tại cái kia khổng lồ n u r ó t chiến trợ nhưng cái này cũng không hề đại biểu ý rồng man không thể lợi nhuận phải biết trước mắt đ ẩ y ra chỉ là mộng cảnh trong trí nhớ ý rồng man một cố sự đến tiếp sau còn có thật nhiều cố sự có thể tại cơ sở này bên trên tiến hành giờ lờ cờ khai phát tăng thêm còn có ngoại trừ ý rồng man bên ngoài hắn anh hùng của hắn nhân vật đến tiếp sau đại lượng giờ lờ cờ nội dung đến lúc đó cái này giờ lờ cờ giá cả cần phải so trò chơi bản thể cao nhiều lắm được rồi t r ư ớ c đem ý rồng man tuyên truyền video biên tập một phần cho ta nhìn xem có một chút mậ rẹn đồn không có tại giải thích quá nhiều dương thần cười Bở rẹn nhẹ luôn ngay gật vậy, đó ầ u mặc c dù thật hắn sự là hắn có chút không biết rõ, bất quả hắn cũng h không hắn ú t biết bất rõ, quả c biết những này cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ, mà lại căn cư trước đó quá quan lớn lại khai hệ, mà phải á thác t thu được Dương Thần một chút yêu cầu. trong lòng của hắn cũng minh bạch, trước mắt lúc lòng được cầu, của cũng mạch, chố mục hắn minh hắn khai hạng h yêu Dương này, k năng rất lớn đến rất t là vì ế p sau hạng m ụ cái tiến hành trải đường, hoặc là nói là thí nói nghiệm. phải hành đường, cũng không hoặc là là Đó c gì hiếm thấy tình huống trước đây hắn tại vệ g ạ m bên trong cũng trải qua thường gặp được những tình huống này tỉ như mới hạng mục trò chơi cần lợi dụng đến một chút đặc thù kỹ thuật tại còn chưa có xác định những n à y kỹ thuật đến cùng là tốt hay xấu thời điểm bình thường cũng sẽ ở trước k i a một chút thu nhập không được lao trong trò chơi tiến hành thí nghiệm sau đó thuận mang theo mở rộng một đợt nhìn có thể hay không thu hoạch đến mới giao hẹn coi như thu hoạch không đến cũng có thể thăm dò đến người chơi đối với mới cải biến hoặc là kỹ thuật phản hồi trần chiêu lấy xuống trên đầu mình vờ giờ thiết bị dội lưng một cái nhìn xem thả ở bên cạnh vờ giờ thiết bị trần chiêu lộ ra có chút bất đắc dĩ xúc động tức tiêu phí a nói đến mua cái này vờ giờ thiết bị đều đã hít bụi nhanh tiệm nửa、năm. chủ nếu là có thể chơi vờ trò chơi thật sự là quá ít tuyệt đại đa số công ty chủ yếu phương hướng vẫn là đặt ở pc trên bình đại cũng liền gần đoạn thời gian nhiều loại vờ trò chơi mới dần dần nhiều hơn nhưng đại đa số cũng đều là như là rẽ xỉ đẹ đẹp đẽ vụ n a m khủng bố như vậy trò chơi đối với loại này hình trò chơi trần chiêu có thể nói là kính nhi viết chi còn sống chẳng lẽ không tốt sao cũng liền một cái bạ tổ phi có thể làm cho hắn cảm giác được mình mua được vờ thiết bị còn có một chút điểm dùng nhưng bạ tổ phi chơi vui về chơi vui tại thông q u n kịch bản hình thức về sau trên thực tế cũng liền nhiều người hình thức có thể chơi nếu là tinh ư c vân trò chơi có thể tại suất một chút vờ giờ trên bình đài trò chơi liền tốt tốt nhất là một mình kịch bản hướng cái chủng loại kia mang theo một chút cảm khái trần chiêu dựa vào ghế sau đó móc ra điện thoại di động của mình chuẩn bị cả quét một cái trò chơi tin tức cái gì cũng không tinh vân trò chơi tân tác tin tức chỉ bán bốn mươi tám nguyên liền có thể thể nghiệm siêu anh hùng nhân sinh tinh lịch tinh vân trò chơi tân tác bốn mươi tám nguyên một nháy mắt trần chiêu chú ý liền bị hai chữ mấu chốt này hấp dẫn mặc dù hắn cũng không thế nào chú ý các đại du hy công ty nhưng tinh vân trò chơi lại danh hắn nên cũng biết ngoại trừ bạ tổ phiệu bên ngoài như z ý hậu dễ đem sờn mấy cái này một ít trò chơi trần chiêu cũng đều là chơi qua tinh vân trò chơi có tân tác tin tức cái này ngược lại không đến nỗi để hắn có nhiều ngoại ý m u ố n nhưng chân chính để hắn ngoại ý muốn chính là tin tức tiêu đề đã nói chỉ bán bốn mươi tám nguyên chẳng lẽ nói tinh vân trò chơi mới trò chơi chỉ bán bốn mươi tám nguyên cái này sao có thể liền xem như một chút phổ thông độc lập trò chơi cũng không chỉ cái giá tiền này a mang theo hiếu kỳ trần chiêu lập tức điểm tiến văn t r ư ờ n g không chỉ là trần chiêu đang nhìn xong dương thần tuyên bố tại quan bắc trên trong tin tức cho cùng trò chơi treo lơ về sau ngoại trừ người chơi Bao quát trò chương sáu trăm tám mươi hai dương thần cùng tinh vân trò chơi quan bát tin tức vô cùng đơn giản công bố sắp đem bán một cái mới trò chơi ít roman cùng nó giá bán còn có đơn giản giới thiệu một chút trò chơi thời gian quá trình sau đó liền làm một đoạn hai phút không đến tuyên truyền trèo lơ nương theo lấy một vùng tăm tối màn hình lợi bộ bạch â m thanh cùng hòa âm tạo thành bờ gm ờ ở vang lên tony sơ t á k nhà phát minh thiên tài trăm vạn phú ông hòa bình kẻ yêu thích bốn tuổi thiết kế ra mình khối thứ nhất mạch điện nương theo lấy lợi bộ bạch giới thiệu một chương màu trắng đen ảnh chụp xuất hiện tại trong màn hình tuổi nhỏ tony sơ t á k đứng ở nơi đó bên cạnh là một khối mạch điện sáu tuổi thiết kế ra v 8 động cơ ảnh chụp hoán đổi thành sáu tuổi lúc tony sơ tác d ự lưng vào một cỗ xe máy thải sắc ảnh chụp mười bảy tuổi lúc lấy ưu dị thành tích tốt nghiệp ở mỹ về sau hắn vi đại phụ thân bất hạnh ngoài ý mu hãng u ộ c sở t ạ c trung thân minh hữu đi ạ đứng ra bộ khuyết vị này chuyển kỳ người sáng lập lưu lại t r o n g chỗ thẳng đến vị kia tuổi tròn hai mươi mốt tuổi quay đầu l ã n g tử lạc đường biết quay lại gánh v ắ c lên sở t ạ c công nghiệp ceo trách nhiệm cũng khai phát ra một cái khoản tiên tiến vũ khí đem phụ thân vương quốc đưa vào thời đại mới hắn chỗ khai thác vũ khí hữu hiệu giữ gìn hòa bình của thế giới nương theo lấy nhiều loại tán thưởng hình tượng hoán đổi đến một cái sòng bạc bên trong tại bảo tiêu cùng đi mặc áo sơ mi tô ni sở tặc chính tại trong sòng bài tùy ý hương thụ đồng thời còn có hai cái mỹ nữ làm bạn tại hắn hai bên chúng ta đợi đến sáng sớm được chứ nhìn xem xong tay vớt ve trên mình lồng ngực mỹ nữ tony sở tặc có ý riêng vừa cười vừa nói đem thuộc về kệ xạ lưu cho kệ xạ đi tại một đám bảo tiêu tùy tùng bảo vệ dưới tony sở tặc tiện tay đem lễ trao giải trên một cái cúp ném cho một người đi đường ngươi không có ngủ không yên thời điểm sao vậy phải xem với ai cùng một chỗ theo một cái mỹ nữ tóc vàng phóng viên phỏng vấn tony sở tặc nhìn nghiêm trang nói nhưng sau một khắc chợt lóe lên hình tượng bên trong xuất hiện liền là một gian xa hoa phòng ngủ cùng tại hai người trên giường đơn giản một chút đối thoại cũng đã để tất cả người chơi quen biết cái này tên là tên là tên là t o n phong lưu đương nhiên còn có điểm trọng yếu nhất hắn có tiền giấy năng lực nương theo lấy màn hình xa vào đến h tám nếu như nói trước đó là biểu hiện t o n y sợ tặc để người hâm mộ sinh hoạt kia nửa đoạn sau nội dung thì là hiện ra hắn bất hạnh thời điểm theo trong tấm hình cho xuất hiện chỉ gặp mặc đồ tây đeo kính đen t o n y sợ tặc đứng ở nơi đó ở phía sau hắn là liên miên núi cao cùng h o a mạc là người sợ h ã i còn là làm người tôn kính ta nghĩ có khả năng hay không cả hai đều chiếm được tiếp súng dày đặc vì mọi người giới thiệu sợ tặc trong công ty tự do vũ khí tinh phẩm hai tay chậm rãi nâng lên nương theo lấy bên cạnh đạo đạn lên không từ không trung tiến hành hai lần phân giải về sau vô số đạn đạo đầu liền như là giọt mưa đồng dạng đem tony sợ t ạ c sau lưng núi cao bao phủ ước chừng hai giây về sau một tiếng kịch liệt tiếng nổ văng lên sau đó liền là bạo t ạ c mang tới quần c u ộ n khói bụi vượt qua năm trăm triệu đô la đơn đặt hàng miễn phí đưa tặng rượu ngon vì hòa bình nương theo lấy tiếng nổ văng lên đi vào bên cạnh tủ lạnh chỗ tony sợ t ạ c từ bên trong cầm lấy một chén rượu đối bên cạnh sĩ quan cử đi nâng chén rượu sau đó tại tony sợ tặc leo lên một cỗ xe dịp về sau hình tượng h o á đổi cỗ xe động cơ thanh n m cũng đạn pháo tiếng nổ một mảnh bờ bộn trong màn hình trốn ở tảng đá sau cầm điện thoại di động tony sở tắc đang chuẩn bị làm những gì nhưng ngay lúc này không chung một viên đạn đạo vừa vặn rơi vào bên cạnh hắn nhìn xem gần trong gang tấp đạn đạo tony sở tắc trên mặt lộ ra hốt hoảng biểu lộ mà tại kia đạn đạo phía trên thì viết một hàng chữ sở tặc công nghiệp theo đạn đạo bạo tạc ánh l ử a video cũng theo đó kết thúc không hề nghi ngờ nếu như nói cái này video video hình tượng liền là trò chơi thực tế hình tượng có thể nói tuyệt đối là một cái ba a cấp bậc quy mô trò chơi đối với người chơi mà nói bọn hắn càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở trò chơi cùng giá bán phía trên thinh vân trò chơi bị điên rồi hả nay t r ù n g loại hình trò chơi vỡ ơ ý mà chỉ bán 48 n m i t gói tiền mặc dù một mực t r e o chọc dương tổng thua thiệt nhanh phá sản nhưng loại này cấp bậc trò chơi chỉ bán 48 n g u y ê n có thể kiếm được tiền sao nhìn tin tức cũng nhìn thật cẩn thận một điểm dương tổng còn có chính phủ không phải nói sao cái trò chơi này nội dung không hề dài chỉ có ước chừng năm giờ tả hữu quá trình thuần túy kịch bản hướng trò chơi sao nhìn giới thiệu mặc dù có pc phiên bản nhưng chính phủ đề cử sử dụng vờ thiết bị dung o ạ n a mà lại vờ thiết bị phối chi yêu cầu cũng không cao không nói chuyện nói cảm giác cái này tony sợ ta xem như tinh vân trò chơi từ trước tới nay như bức nhất một cái nhân vật chính đi quả thực là b ậ t hạc nhân sinh a nhà phát minh thiên tài con mẹ nó có tiền giấy năng lực cái k i ê u mỹ nữ t ó c vàng ta tốt đối với phổ thông các người chơi mà nói bọn hắn càng chú ý chính là trò chơi nội dung còn có trò chơi giá bán phương diện nhưng đối với các đại du hy công ty mà nói bọn hắn thì là hoàn toàn có chút không mỏ ra tinh vân trò chơi ý nghĩ từ trò chơi chất lượng đến nhìn dựa theo tinh vân trò chơi nhất quán truyền thống video tức thực máy móc có thể nói ý rộng màn trò chơi này phẩm chất có thể nói tương đương cao nhưng dạng này một cái phẩm chất cao trò chơi vì cái gì tinh vân trò chơi chỉ làm ngắn như vậy quá trình liền lấy ra ra bán đây mới là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái mà tại hệp x ĩ l ò n trong trò chơi trước tiên đồng dạng chiếm được tin tức này đẹp giống nhau là cảm giác được rất kỳ quái từ trước đó sở ta vừa thảm bại bạ tổ phiệu c h i thủ sau đó hệ thản trả lại cho hắn trách nhiệm để hắn phụ trách mới hạng mục hắn cũng đã đem tinh vân trò chơi nhà này công ty ghi tặc mình sách nhỏ phía trên tùy thời duy trì chú ý cơ hồ là tại tinh vân trò chơi vừa mới công bố ý tổng màn tương quan tin tức về sau đẹp liền đã từ trợ thủ bên kia đạt được chuyện này sau đó hắn cũng trước tiên nhìn liên quan tới ý dòng màn tuyên truyền t r e o lơ làm sao cảm giác như vậy giống phim đây chính là đẹp đang nhìn qua tinh vân trò chơi ban bố cái này video sau ấn tượng đầu tiên nhưng không đạo lý a tinh vân trò chơi khẳng định có hậu c h i ê u gì nhưng đến tột cùng là cái gì đây đẹp nhìn xem trên mạng liên quan tới ý dòng màn video không khỏi lâm vào một trận trầm tư trò chơi còn không có tuyên bố thượng tuyến trước mắt có thể có được tin tức thật sự là có ít thuần túy cũng chỉ có thể đủ dựa vào tinh vân trò chơi thả ra cái này video đến đón bỏ được rồi dù sao cùng a kế hoạch cũng đụng không lên mấy cái tinh vân trò chơi trò chơi này đẩy ra lại nhìn một chút đi đẹp trầm tư thật lâu về sau không khỏi thở ra m ộ t hơi lắc đầu lẩm bẩm mặc dù trong lòng của hắn rất hiếu k ỷ thậm chí còn muốn bằng vào tân tắc lần nữa cùng tinh vân trò chơi tới một lần đao tờ hờ ớt tờ xuống tờ hờ ớt tờ đọc sức nhìn xem ai mạnh hơn một chút nhưng liền trước mắt tin tức đến xem tinh vân trò chơi cái này tên là ý rồng m a n trò chơi cùng bọn hắn chính tại bí mật tiến hành hạng mục kế hoạch có thể nói ngăn hữu kỳ hoàn toàn không đụng được cùng một chỗ nghĩ tới đây đẹp trong nội tâm còn có một chút tuyết lần này không thể cùng tinh vân trò chơi giao thủ tại ban bố liên quan tới ý dòng man video một tuần sau trò chơi liền chính thức giải tỏa mở ra mặc dù so với trước đó trò chơi cái này một món tên là ý dòng man trò chơi cảm giác có một ít quái nhưng vẫn là có đại lượng người chơi trước tiên lựa chọn tiến hành mua sắm trong đó đại bộ phận đều là thuộc về tinh vân trò chơi trung thực f a n hâm mộ đối với tinh vân trò chơi trò chơi có thể nói là tương đương có lòng tin không quan tâm là trò chơi gì chỉ cần là tinh vân trò chơi trò chơi mua là được rồi mặt khác vờ giờ trên bình đài cũng công hiến rất lớn một bộ phận lượng tiêu thụ rốt cuộc bây giờ vờ giờ bình đại thật sự là không có quá nhiều trò chơi trần chiêu cũng là trước tiên mua ỷ đồng man trò chơi này mặc dù lúc trước hắn nhìn báo trước cảm giác cũng không có quá hiểu đây là một cái dạng gì trò chơi nhưng 48 n g u y ê n giá cả vẫn là rất mê người húng chi còn là tinh vân trò chơi xuất phẩm ngồi ở trên ghe salon trong tay cầm vờ giờ máy kiểm soát trần chiêu đem vờ giờ thiết bị mang trên đ ầ u mình sau đó tiến vào đến đã sớm dự đao loạt tốt lắm trong trò chơi trần chiêu vai trò t o n y sở tạc nhẹ khẽ n h ấ p một miếng rượu trò chơi hình tượng cùng video bên trong cũng không có quá lớn xuất nhập a trước mắt còn không có cách nào tự do k h ô n g chế nhân vật vẹn vẹn chỉ là ngồi tại trong xe bất quá di động thị giắc còn có thể làm được s a hoa trụy lạc thành thị còn có mang ở vào hắn căn bản không có thấy qua xe sang trọng trần chiêu từ trực tiếp nhất giác quan phía trên tới vẫn là thật thú vị ngay tại trần chiêu lúc cảm khái đột nhiên xe ngừng lại tùy hành bảo tiêu chờ đợi tại trước cửa xe tài xế lái xe đem cửa xe mở ra sợ tạc tiên sinh đã đến bên cạnh lái xe cho trần c i ê u hiện tại vai trò tô ni sở tạc hồi báo tình huống mà tại trần chiêu trong tầm mắt thì là xuất hiện một cái cùng loại theo chợ bị hùn bên trong đối thoại cùng loại với lẫn nhau thức phim trò chơi sao trong chấp đoán g này trần chiêu cũng minh bạch ị rồng man là một cái như thế nào trò chơi dù trước khi nói cũng căn cứ video tiến hành một chút suy đoán cho rằng ị rồng man sẽ là một cái thiên hướng về kể chuyện xưa kịch bản hướng trò chơi nhưng bây giờ trần chiêu vẫn là có một chút điểm thất vọng rốt cuộc hắn còn tưởng tượng lấy đây là một cái tương đương tự do mở ra thức thế giới trò chơi đâu có thể nói toàn bộ ý rồng man cố sự dương thần là dựa theo tuyến tính cửa hải đến thiết kế người chơi có thể tự do thao túng địa phương ở trên cơ bản trần chiêu đối với trò chơi trên cơ bản cũng đã có một thứ đại khái hiểu rõ đồng thời cũng hoàn toàn khẳng định chính mình suy đoán đây chính là một cái phim hỗ động thức cho chơi bất quá trần chiêu ngược lại là không có cảm giác được quá mức nhàm chán bởi vì cảm giác thật còn có thể kịch bản phương diện hoàn toàn chính xác không có quá mức đặc sắc cũng không có cái gì chiều sâu nhưng lại để hắn cảm giác được cực kỳ thoải mái t ỷ như tại trong s o n g bài tiến hành đánh cực sau đó tại quân đội người đại biểu sau khi xuất hiện tiện tay đem cúc ném cho một người đi đường ngồi mình xe sang trọng tiêu sái trở lại mình ven biển biệt thự tiện thể lấy còn có thể cùng một cái mỹ nữ tóc vàng cùng chung mặc dù ở trong đêm cũng không có cùng loại theo chờ hự hùn bên trong đánh vào thị giác hình tượng nhất là bên trong cao trí năng ai giả vịt lại còn có thể sử dụng mịp rổ phồn cùng hắn tự do đối thoại mặc dù một vài thứ nó hoàn toàn nghe không hiểu nhưng đại bộ phận đơn giản dễ hiểu nội dung giả vịt lại còn có thể tiến hành trả lời cùng đối thoại trên thực tế đây chỉ là trong trò chơi đ ê m trước m à t h ô i đối với ý dòng man nội dung trò chơi tại khai thác thời điểm đối b ợ rẽ l u n bọn hắn dương thần chỉ đưa ra hai cái yêu cầu điều yêu cầu thứ nhất đó chính là để có sự đầy đủ hoàn chỉnh thứ hai liền là toàn bộ trò chơi nội dung nếu có thể để người chơi cảm giác được chơi thoải mái đơn giản tới nói chính là muốn để người chơi có thể cảm giác được trang bức tony s ở t ạ c cao đại thượng nhân vật thiết lập thiên tài ước vạn phụ ông hơn nữa còn đầy đủ đẹp trai lại thêm trò chơi giai đoạn trước đủ loại có thể làm cho người chơi đóng vai tony s ở t ạ c đùa n g h ị câu h cũng là vì có thể làm cho các người chơi cảm nhận được hài lòng giai đoạn này người chơi vai trò là một thiên tài hoa hoa công tử cùng có được tiền giấy năng l ư ợ người n g mà tại về sau phần tử khủng bố tập kích tony s ở t ạ c bị bắt làm t ù binh ép buộc hắn là phần tử khủng bố nghiên cứu phát minh đạn đạo nhưng lại bị tony sợ tặc lợi dụng một đống sắt vụn tạp bã chế tạo ra đời thứ nhất sắt thép trên ý ỉa mắt số một mc lọn trong trò chơi thả ra trong tay đẹp trên mặt nở một nụ cười tinh vân trò chơi thật sự chính là làm ra một cái phim thức trò chơi nhìn bộ dáng hẳn là sẽ ở cơ sở này trên đẩy ra đến tiếp sau giờ l ỡ cờ nội dung đi liền cùng kịch tập đồng dạng nghĩ đến trước đó thể nghiệm đến nội dung trò chơi đẹp nói một mình cố sự vô cùng đặc sắc nhưng thể lượng có ít mà lại làm trò chơi mà nói người chơi có thể chi phối lựa chọn thật sự là quá ít đẹp dựa vào ghế nghĩ đến ị rồng man bên trong nội dung toàn bộ cố sự hẳn thấy xem như đặc sắc nhưng không có đạt tới dựa vào kịch bản liền có thể trở thành kinh điện thần tắc tình trạng nhưng trong trò chơi đối với nhân vật tạo nên còn có mang cho người chơi thể nghiệm ngược lại là cực kỳ mạnh hoa hoa công tử mỹ nhân làm bạn thiên tài nhà phát minh phú khả đế quốc mà lại cuối cùng tại trải qua sau tai nạn càng là chế tạo ra sắt thép chiến ý trở thành siêu anh hùng có thể nói để người chơi tại trò chơi này bên trong đem thoải mái phát triển đến cực h ạ n bất quá dạng này thiết lập cùng sáng ý không thể không nói đối ta mà nói cũng là một cái dẫn dắt nghĩ đến bọn hắn ngay tại khai thác r a kế hoạch đẹp con mắt u y u y hít hít đô thị đề tài mở ra thức thế giới đã xác định trò chơi đ ề tài về sau liên quan tới trò chơi cách chơi còn có trong đó giản k h u n g túi ra trên thực tế đẹp còn một mực không có suy nghĩ tốt nhưng bây giờ hắn đã có một cái quyết định liền như là ý dòng màn đồng dạng để người chơi có thể thể nghiệm đến thuần túy nhất thoải mái làm được trong hiện thực không cách nào làm được sự t ì n h đô thị bối cảnh dưới nhân vật chính là một cái không có tiếng t â m gì hắc bang lưu manh nhưng ở một ngày nào đó hắn lại có được siêu năng lực đồng thời c u ố n vào bang phái đại chiến đẹp thật sâu minh bạch một việc có đôi khi để người chơi tại trong thế giới game là một cái vô pháp vô thiên nhân vật phản diện xa so với một cái tuân thủ luật pháp anh hùng muốn càng thú vị một chút siêu năng lực phạm tội đô thị đem bên cạnh vờ giấy giờ thiết bị quan bế ném qua một bên đẹp móc ra mình tiểu bản b ú t ký ở phía trên nhớ ký ba cái từ mấu chốt nhìn lên trước mặt y rồng man đẹp trên mặt tiểu dung nhẹ nhàng đem quyển sách nhỏ hợp xác định tinh vân trò chơi y rồng man đến tiếp sau khẳng định còn có tương quan nội dung nhưng ảnh hưởng không lớn bởi vì căn cứ y rồng man nội dung trò chơi đến xem đó cũng không phải mở ra thức thế giới đề tài có lẽ người y rồng man có thể tiếp tục đạt được thành công lớn nhưng đề tài nội dung trò chơi đều hoàn toàn không giống đối bọn hắn đẹp si lọn căn bản không tạo được một chút xí uy hiếp cho nên tiếp xuống liền muốn đến phiên bọn hắn đẹp x ì l ò n tu a mặc dù trong nội tâm cũng rất muốn cùng tinh vân trò chơi lần nữa giao phong một trận dùng gái này đến báo trước đó sở ta hợp thủ nhưng đẹp cũng minh bạch trước mắt mà nói đem a kế hoạch chế tạo thành công đây là càng quan trọng hơn một việc lần này giao phong liền lưu đến ngày sau h ã y nói đi đẹp nhìn qua bên cạnh vờ giờ thiết bị t â m trong lặng lẽ thầm nghĩ chương 684. đối với ý rồng man đến tiếp sau nội dung đẹp tạm thời liền không có quá mức chú ý bởi vì cùng bạ tổ phiệu khác biệt tại bạ tổ phía trên bởi vì đề tài loại hình đều là đồng loại trò chơi cho nên so sánh thời điểm người chơi thể nghiệm giác quan còn có kịch bản liền là quyết định thắng bại nhân tố chủ yếu nhưng ý rồng man đẹp thử chơi trước mặt tiểu kịch bản trên cơ bản cũng đã phân tích ra đây là một cái lấy kịch bản làm chủ phim hóa trò chơi mà bọn hắn chỗ ngay tại khai phát bên trong a kế hoạch thế nhưng là một cái mở ra thức thế giới trò chơi cái này hoàn toàn là hai loại khác biệt loại hình bất quá đối với đại đa số người chơi mà nói ý rồng man trò chơi này mang cho cảm giác của bọn hắn vẫn là hết sức tân kỳ đầu tiên liền là giá cả phía trên cùng truyền thống trò chơi so sánh bốn mươi tám nguyên ý rồng man bản thể giá cả nhưng là muốn tiện nghi nhiều lắm mặc dù mọi người cũng đã biết đó cũng không phải trong tưởng tượng đại tác chỉ là một cái cùng loại phim hóa trò chơi nhưng vẫn là có rất nhiều người lựa chọn tính mua một chút mà lại bao quát truyền thông còn có các người chơi trên thực tế cũng đoán được đây chỉ là toàn bộ nội dung một bộ phận đến tiếp sau tinh vân trò chơi khả năng sẽ còn đẩy ra đến tiếp sau nội dung rốt cuộc so sánh ý rồng man bên trong trong tấm hình cho biểu hiện mà nói cái giá tiền này thật sự là quá tiện nghi bất quá tiếp theo nội dung về đến tiếp sau nội dung đối với đại đa số người chơi mà nói có thể khẳng định là bốn mươi tám nguyên hoàn toàn phù hợp ý rồng man mang tới nội dung cho nên rất nhiều người chơi cho dù đối ý rồng man không có quá nhiều giác quan nhưng bốn mươi tám nguyên giá cả cũng để bọn hắn lựa chọn nguyện ý đến nếm thử nhìn thấy được hay không chơi mà l i ê n tại loại này nếm thử về sau rất nhiều người chơi cũng là rất xuống ị rồng màn cái này trong h ầ m tới tại vờ giờ hình thức giới người chơi là lấy ngôi thứ nhất thị giác đến thể nghiệm tony sở tạc cố sự loại cảm giác này liền như là làm mình tự mình vai trò đồng dạng mà tại pc dưới bình đài tinh vân trò chơi bọn hắn thì là cũng không có áp dụng ngôi thứ nhất thị giác bởi vì bình đài vật dẫn khác biệt cái này chú đi nhọc bình đài ý rồng màn tại ngôi thứ nhất tình hồ giới khẳng định là không có vờ giờ dưới bình đài có thể man cho người chơi đắm chìm cảm giác mạnh hơn rốt cuộc tại vờ giờ thiết bị trợ giúp d ư ớ i trong trò chơi hết thể p h ả n phất như là phát sinh ở trước mặt của mình đồng dạng loại kia cực độ chân thực cảm giác là không cách nào xuyên thấu qua màn hình đến biểu hiện cho nên tại d c trong bình đài y r ộ n g man mặc dù có sự kịch bản cùng cách chơi cùng vờ giờ dưới bình đài đồng dạng nhưng trong trò chơi ống kính những nội dung này lại hoàn toàn không giống cùng loại với rẻ xì đ è n h ệ vịu như thế ngôi thứ ba càng vai thức thị giác có thể hoàn toàn thấy rõ ràng tony sở tặc nhất cử nhất động liền như là là xem phim đồng dạng đồng thời cân nhắc đến sẽ không như cùng ở tại giờ hình thức bên trong người chơi thể nghiệm mê mội sẽ mang đến các loại khó chịu triệu chứng DC si dưới bình đài người chơi thao túng tony sở tắc tiến hành chiến giáp thời điểm chiến đấu có thể càng thêm sức tưởng tượng càng thêm cấp h u y ễ n trong phòng trần chiêu nằm trên ghế còn đang tiến hành ý rồng man t h ể nghiệm mua sắm trò chơi này trần chiêu thuần túy chỉ là bởi vì trò chơi giá cả tiện nghi mà lại vờ giờ trò chơi cũng không giống DC bình đài như thế trên cơ bản ưu tú trò chơi cũng liền mấy cái kia lại thêm đây là tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi ông không thể để vờ giờ thiết bị hít bụi ý nghĩ trần chiêu lúc này mới mua trò chơi này ngay từ đầu tiến hành trò chơi này thẻ nghiệm thời điểm trần chiêu chỉ là cảm giác được có chút mới lạ Trước trò với chơi đó đối với phim hóa phim h ắ nói cũng chỉ chút chơi còn c liền trên nhưng nghiệm rồng man về sau, hắn đột nhiên phát hiện giống như trò chơi này là là tại video website hồi thôi, tại về thể phát mà một một đột trò Mây qua sau, ý như n chút vậy từ ý A. ó độ tự do nay chủng loại hình trò chơi trên cơ bản là cùng độ tự do hoàn toàn vô duyên mặc dù có chi nhánh đại bộ phận cũng chủ yếu là đi theo trò chơi tiến hành kịch bản thể nghiệm mà thôi mà theo kịch bản thúc đẩy trần chiêu liền cảm giác chỉ có một chữ đó chính là thoải mái cũng không phải là chơi cắt cỏ loại trò chơi hoặc là a cờ tờ đã kích loại cùng tự do mở ra thế giới loại kia thoải mái chỉ là đơn thuần đem mình thay vào đến người thiết cùng kịch bản bên trong cái loại cảm giác này phóng đãng không bị trói buộc l ã n g tử thiên tài nhà phát minh có được tiền giấy năng lực người đây là ngay từ đầu trần chiêu đối tony sợ tạc ấn tượng mà lại làm cho chơi bên trong cũng không thuần túy là để người nhìn kịch bản tỉ như tony sợ tạc bị phần tử khủng bố bắt cóc nơi này là người chơi gặp phải cái thứ nhất có thể chiến đấu cửa ải đồng thời cũng là một cái tương đối dáng dấp cửa ải từ bắt đầu chế tác s ắ t thép chiến y sau đó đến anh sâm tiến sĩ vì kéo dài thời gian mà hy sinh cuối cùng nương theo lấy đời thứ nhất sắc thép chiến y m á số một thành công sinh ra đằng sau liền là người chơi vai trò ý rồng man đại sát tứ phương tình cảnh đơn thuần cắt cỏ thậm chí coi như người chơi đứng đấy bất động để cho địch nhân tiến hành công kích đối phương đều không thể đột phá sắt thép áo ngoài nếu như là bình thường như a c t hoặc là a -G t g trò chơi cho dù là cắt cỏ loại hình dạng này thiết lập hiển nhiên cũng là không hợp lý nhưng đối với ý rồng man mà nói một đoạn này kịch bản chỉ là để người chơi lần đầu tiếp xúc chiến ý, ý đồng thời cảm nhận được sự cường đại của nó cùng cắt cỏ vui vẻ mà thôi như cắt cỏ loại trò chơi sẽ có một cái rất lớn đặc điểm ngay từ đầu chơi thời điểm cảm giác quả thực thoải mái đến bạo tạc nhưng chơi cái một hai giờ hoặc là t cắt cắt chơi chơi nó đại nhập n l i cảm mới mẻ cảm giác đây là các cỏ loại trò chơi chủ yếu đặc điểm cùng đơn thuần đem bị dòng man làm thành c ắ t cỏ loại trò chơi so sánh dương thần cùng hắn đoàn đội thì là đem bị dòng man cửa hải làm thành có được các cỏ thức lực hấp dẫn cửa hải mà l đã đem trò chơi kịch bản thúc đẩy đến trung hậu đoạn trần chiêu liền đã cảm nhận được loại này cảm giác đặc biệt trải qua trước đó tại phần tử khủng bố trong huyện động dùng một đống rách dưới tạo nên mát số một một lần nữa về đến công ty sau tony sở tặc có được cảng dư giả tài chính cùng công trình thông qua tại trí tuệ nhân tạo dạ vịt trợ giúp d ư ớ i thành công chế tạo ra mới mát số hai đồng thời tại vờ giờ hình thức d ư ớ i tiến hành bay thử thời điểm quả thực để hắn cảm giác thoải mái đến bạo tạc chương sáu trăm tám mươi năm đây cũng là trong trò chơi duy nhất để người chơi có thể tự do thăm dò đoạn thời gian đương nhiên vẹn vẹn chỉ cực hạn tại bầu trời còn có cao lầu người chơi cũng không có khả năng k h ô n g chế tony s ở tặc mặc sắt thép chiến y hạ xuống mặt đất đồng thời cũng giới hạn tại tại new y o r k trong thành phố nếu như người chơi tại mặc sắt thép chiến y bay thử sau lập tức hướng phía nào đó một cái phương hướng vi hành làm đến new jobs thị bên ngoài địa phương sẽ xuất hiện nhắc nhở năng lượng không đủ cẩn trở về địa điểm xuất phát đồng d ạ n g nếu như người chơi tiếp tục hướng bầu trời vô thượng hạ bay đến độ cao nhất định về sau s ắ t thép chiến ý thì sẽ tự động kết băng sau đó rơi xuống rốt cuộc ý dòng man địa đồ vẫn là có hạn cũng không có chân chính làm ra một cái thế giới ra bao quát đến tiếp sau đẩy ra gta người chơi cũng vẹn vẹn chỉ có thể tại liệu rót thị trong thế giới này tiến hành cho chơi mà địa đồ bên ngoài thành thị thì là bị hải dương bao vây đương nhiên tại sau này đổi mới bên trong dương thần bọn hắn cũng sẽ lần lượt gia tăng càng nhiều mới thành thị đương nhiên vậy còn muốn đợi đến gta sau khi hoàn thành chỉ ít tại trước mắt ý rồng màn cùng ngay tại khai thác gta bên trong người chơi chỉ có thể tại cái này liệu dốc trong thành phố tiến hành trò chơi nhưng cái này cũng đã đầy đủ đối với các người chơi mà nói cái này liệu dốc thị đã có thể nói lớn vô biên một đoạn này bay thử kịch bản ở trong game vờ giờ người chơi cùng d c người chơi trò chơi thể nghiệm dương thần cũng là để bợ rẹn đồn cùng n ó đoàn đội tiến hành hai loại phương hướng khác nhau thiên vệ cá mập tv bên trong ngay tại trực tiếp trần h ú c chính trực t r u y ề n bá lấy ý rồng màn đồng thời cũng kinh lịch lấy một đoạn này bay thử kịch bản mặc vào vừa mới chế tác hoàn thành sắt thép không đang triển lãm rất có khoa huyễn thức biểu hiện cửa sổ xuất hiện tại trần húc trước mắt nhìn giống như đã từng nhìn qua cơ giáp hạ n i ề m chủ ghế lái vị lộ ra bày ra như thế quả thực là quá khốc nhìn xem rất có khoa huyễn phong cách chiến giáp biểu hiện giao diện cùng hắn trong tưởng tượng nêu rót cảnh đêm trần húc cả người đều có một chút không thể chờ đợi nghe giả vịt chỉ dẫn dạy học trần húc k h ô n g chế mát số hai xông thẳng tới chân trời bay lên bầu trời trần húc theo bản năng nhìn thoáng qua dưới chân của mình thân thể không khỏi run run một chút chân không nghe sai khiến đánh lên bệnh sốt rét sau đó không có một chút điểm do dự trần húc ngay cả trò chơi đều không chân liền đem trên đầu mình mang theo và giờ mũ giáp đem nhìn xem trên máy vi tính trực tiếp trong phòng đẩy màn hình chợt tới trần húc c ư ờ i h t hai tiếng cái kia vờ giờ hình thức trực tiếp không có vờ giờ thiết bị người xem nhìn sẽ cảm giác có điểm là lạ rốt cuộc vờ giờ trò chơi ngôi thứ nhất thị giác ù n g hộ khách quả nhiên hoàn toàn là hai chuyện khác nhau cho nên nghĩ cho mọi người chúng ta vẫn là tới chơi d c phiên bản đi mà lại nghe nói có một ít nhỏ xịu cải biến hai cái trò chơi là không giống ý là sợ độ cao sợ bị dọa đến tẻ ra quần người chết ta rồi sợ độ cao liền sợ độ cao cái này tiểu lý do một bộ một bộ rất nhanh cũng không ít nước bạn người xem lập tức nghĩ đến trần húc không truyền bá vờ giờ phiên bản lý do ngao n g a o vui vẻ lên sau đó tại trực tiếp thời gian mặt bắt đầu nạp làm âm dương sư nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong hướng gió lập tức chuyển biến chân hút mí môi nhìn xem phát hiện tự giác vạch trần r a chân tướng nước bạn nhóm dương thần chọn lấy hai cái tối nhảy yên lặng cho bọn hắn tới một cái mười phút cấm nôn phần món ăn chí giả cho các ngươi từng cái toàn phong sau đó đều trói lại phủ lên tảng đá ném tới sông hoàng phổ bên trong cho c á ăn đây chính là vờ giờ phiên bản đặc sắc tiến vào s ắ t thép chiến trong nội y về sau người chơi ngoại trừ trước mắt có một cái cho thấy bọc thép hình thức hạ số liệu tin tức bên ngoài cùng bình thường thứ nhất thị giác không có một chút điểm khác nhau. mà đứng ở trên không phía trên đồng dạng cũng là như thế đây chính là vờ giờ phiên bản ý rộng màn cùng tc phiên bản khác biệt lớn nhất có thể làm cho các người chơi cảm nhận được chân chính thân ở tại không trung cảm giác liền như là là đi pha lê đường núi hiểm trở cái loại cảm giác này đồng dạng đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn liền không cho sợ độ cao người chơi đường sống trên thực tế tại trò chơi thiết t r í bên trong người chơi còn có thể đ i ề u t i ế t thị giác về phần tc phiên bản khác biệt thì là chủ yếu ở chỗ một chút nhưng tiến về địa điểm tỉ như cao lầu còn có một số liêu chỗ không có người ở nếu như các người chơi đi liền sẽ kinh ngạc phát hiện những cái kia viễn cảnh tiêu chí vờ ơ i mà không phải trò chơi t ổ t tít mà là thực tế có thể đạt tới địa phương một lần nữa tại d c trên bình đ à i thuận mở đầu kịch bản một lần nữa chơi lên i v e n m a n trần húc lúc trước một chút kịch bản phía trên cũng chuyên môn chọn trước đó tương p h ả n tới ngoại trừ phát động một chút tiểu kịch bản còn có đối thoại khác biệt lớn kịch bản trên cũng không có thay đổi điều này cũng làm cho trần húc có thể cực kỳ đại trình độ khẳng định đây là một cái một t u y ế n trình trò chơi nói cách khác kết cục là đã chú định tốt lắm loại kia trò chơi về phần sau cùng kết cục có thể hay không nên đón đ ả o n g ư ợ c điểm này c h ấ n húc ngược lại là cảm thấy khả năng không lớn bởi vì chế tác trò chơi chính là tinh vân trò chơi nếu như thật muốn làm nhiều kết cục k h ì tinh vân trò chơi khẳng định sẽ như cùng chế tác t h e d đất jones sở cải dìm thay đất chơ h ị y hủn như thế tại trò chơi từng cái nội dung nhiệm vụ bên trong liền bắt đầu các loại tình cảm làm nền để các loại kết cục khác biệt nhìn thuận lý thành trương mấy cái chơi đến bay thử mát số hai một đoạn này kết thúc về sau Cũng đang từ h ử b đầu trình trong bên đến i i bay c đ cuối hắn đều là một hy vọng thế giới có thể hòa bình người quân đội bọn người xưng hô hắn là hòa bình người mà hắn cũng mình chân chính cho rằng sợ tắc công nghiệp sản xuất vũ khí tiến hành sử dụng nhất định là vì để thế giới càng thêm hòa bình mà tại hắn nhìn thấy không biết vì cái gì mình s ở sinh sinh ra vũ khí rơi vào phần tử khủng bố c h i thủ đồng thời ở thế giới một ít khu vực tiếp tục tạo thành to lớn nguy hại về sau tony sở tắc bắt đầu tiến hành thuộc về hắn chỗ tội nếu như ngay từ đầu tony sở tắc là hoa hoa công tử trăm vạn phu ông thiên tài nhà phát minh vậy bây giờ hắn lại có một cái thân phận mới siêu anh hùng từ giờ k h ắ c này tony sở tắc có thể nói đây mới thực sự là trên ý nghĩa trở thành một cái y roman mà tại đem s ắ t thép chiến y bại lộ về sau để toàn cầu khiếp sợ đồng thời tony sở tắc có một cái chuyện trọng yếu hơn đó chính là điều tra vì cái gì tại hắn đã minh sắc phát ra thông cáo quan bế vũ khí sản xuất nghiệp vụ về sau vì cái gì còn sẽ có vũ khí dẫn ra ngoài ra ngoài hơn nữa còn là đã rơi vào phần tử khủng bố chi thủ tại giai đoạn này trò chơi kịch bản có thể nói hoàn toàn gấp đi lên tại tony s ở tặc cùng tiểu lạt tiêu điều tra công ty tình huống thời điểm trong lòng còn có ác ý đi ạ trước một bước tiến hành a m t o á n đem tony s ở tặc ngực nguồn năng lượng lò phản ứng cho lấy đi để hắn tự sinh tự diệt k h ô n g chế dây r ù a tony s ở tặc tiến xuống dưới đất thất cầm tới cứu mạng dự bị nguồn năng lượng sau đó bắt đầu mặc vào cải tiến sau chiến giáp chuẩn bị ngăn cản đi âm mưu đây chính là trong trò chơi cuối cùng chiến mà cuộc chiến đấu này có thể nói là để người chơi chân chính chơi cái thoải mái từ trên mặt đất cùng đối phương tiến hành kích tình vật lộn cùng đến tiếp sau không chiến cũng tại cuối cùng lợi dụng đối phương không phòng lệnh cùng hoàn cảnh giết tình huống thành công tony sợ tặc thành công đánh bại đối phương cuối cùng nương theo lấy một trận buổi họp báo tony sợ tặc tướng quân mới sớm cho hắn lời kịch ném đi nói ra nhất là kinh điển một câu ta chính là ý rồng màn sau màn hình lâm vào h tám c tại bờ gờ m cùng liên tiếp trò chơi người tham dự tính danh liệt biểu dưới chính thức nên đón kết thúc nhìn xem trò chơi kết thúc hình tượng trần húc còn cảm giác được có một chút vẫn chưa thỏa mãn chơi như thế nào đã nghiền à. muốn đây là sản bột u trò chơi hoặc là mở ra tức thế giới tốt bao nhiêu à, người điều khiển các loại xe thể thao cơ gái mặc sắt thép chiến y mù con gà sóng bất quá cái này gọi tiểu lạt tiêu trợ thủ hẳn là chính phủ khâm định nữ chính đi trò chơi kết thúc về sau trần húc nhìn xem trực tiếp trong phòng tự nói bất quá tiếp xuống mưa đạn thì là để hắn ngừng chuẩn bị quan trò chơi động tác liệt biểu về sau có chứng mẫu xem hết trò chơi này còn có chứng mẫu chẳng lẽ nói là đến tiếp sau giờ lở cờ nội dung chương sáu trăm tám mươi sáu nhìn xem trực tiếp ở giữa đầy màn hình mưa đạn trần húc cảm thấy ngoài ý muốn còn có chứng màu nội dung chẳng lẽ là giờ lờ cờ nội dung báo trước sao quả nhiên dựa theo dương tổng cùng tinh vân trò chơi truyền thống khẳng định sẽ có một đống lớn giờ lờ cờ a chơi tinh vân trò chơi bản thể chỉ là toàn bộ nội dung trò chơi một bộ phận đến tiếp sau giờ lờ cờ mới là trọng điểm quả nhiên cho dù là vờ giờ trò chơi ý r ộ n g màn cũng không thể ngoại lệ a mà lại ngẫm lại có giờ lờ cờ nội dung lúc này mới hẳn là chuyện đương nhiên sự tính a rốt cuộc trò chơi này mới bán bốn mươi tám khối tiền sao tại máy tính trước mặt trần húc đợi có chừng một phần nửa tà hữu theo cuối cùng trò chơi người chế t ắ t danh sách kết thúc nương theo lấy tony s ở tặc một tiếng giả vịt la lên bên trong căn phòng đèn bị mở ra cũng không phải là người chơi có thể khống chế hình tượng phát giác có chút không đúng tony s ở tặc bốn phía quan sát một chút sau đó ở phòng khách cửa sổ nơi đó hắn nhìn thấy một cái toàn thân áo đen cơ hồ cùng đêm t ố i sắp dung hợp một chỗ nam nhân ta là ý tổng m a n ngươi cho rằng liền ngươi là siêu anh hùng đối mặt còn không có biết rõ tình trạng tony s ở tặc đứng ở nơi đó người chậm rãi xoay người nhìn về phía tony sợ tặc một thân màu đen áo khoác mang theo một cái bị mắt mà không biểu tình sợ tặc tiên sinh giống như ngươi còn có rất nhiều người mà lại không chỉ là người địa cầu chỉ bất quá ngươi còn không biết mà thôi không có trả lời tony sợ t ạ c sắc mặt trở nên ngưng trọng lên ngươi là ai nít fuji si cn chủ quản từ trong bóng t ố i nít fuji chậm rãi đi ra không nói gì tony sợ t ạ c chỉ là những mày ta muốn theo ngươi nói chuyện tổ kiến liên minh báo thủ sự t ì n h nương theo lấy một câu nói kia rơi xuống màn hình trong nháy mắt hoa nổi l ữ d ó g i mặc n t thị nhà cao tầng một người mặc nhện phục người trên không trung đung đưa tới lui trên đường phố quân dụng xe bọc thép xe tăng còn có máy bay chiến đấu đem một cái lục sắc cự nhân vây vào giữa s ô n g băng bên trong một người mặc bạ tổ phiếu bên trong liên quân trận doanh quần áo binh sĩ chậm rãi mở ra cặp mắt của mình nương theo lấy một đạo sấm sét giữa trời qua n g một thanh mang theo lôi đ ỉ n h chiến truy rơi vào một mảnh khu không người như là thiên thạch đồng dạng ném ra một cái cự đại h ố trời hát cám trong huyệt động một cái thấy không rõ mặt thanh niên chậm rãi đem một cái kim sắc xiết chặt đeo ở trên đầu sau đó trò chơi về tới ban đầu giao diện ngoa tạo đây là muốn siêu anh hùng toàn bộ tổ đội kết hợp cái cơ sở i d e r m a n còn có toàn thân lục sắc tự nhân đông cứng băng bên trong binh sĩ đây đều là đem muốn gia nhập cái này cái gì liên minh báo thủ siêu anh hùng nhóm một nháy mắt t r ầ n h ú c cả người đều kích động lên cũng không khó đoán cơ hồ toàn bộ đều viết tại ngoài sáng lên siêu anh hùng xa xa không chỉ t o n y s ợ t ạ c một người còn có thật nhiều người mà đến tiếp sau giờ l ờ cờ t r ầ n h ú c cảm thấy đoán chừng liền là d ạ n g vừa mới tại treo lơ bên trong xuất hiện những người kia cố sự kích động không chỉ là t r ầ n h ú c trên mạng các người chơi cũng sớm đã phát hiện cái này giấu ở trò chơi kết thúc sau t i ể u chứng màu vô số người chơi nhao nhao tại trò chơi mạng xã hội đứng tiến hành cái này t i ể u chứng màu thảo luận cảm giác có một chút không thể chờ đợi a quả nhiên dương tổng còn có tinh vân trò chơi đây là tại tiếp theo bản lớn cờ a lời nói nói các ngươi chú ý tới cái kia gọi nít fuji lời nói không không chỉ là người địa cầu nói cách khác còn có người ngoài hành tinh người ngoài hành tinh xâm lấn n ố i cầu siêu anh hùng nhóm đoàn kết lại cùng chống trọi với ngoại địch đây không phải cùng sở ta h u ộ t có điểm giống sao dương tổng thật là hư trước đó dùng bạ tổ p h i u làm sở ta h u ộ t hiện tại lại trái lại gọi hẹp xì l ò n làm thế nào cứu vớt địa cầu siêu anh hùng trò chơi lời nói nói lúc nào mới có thể chơi đến đến a bất quá tiểu chứng màu đều phóng xuất hẳn là khoảng cách chính thức nội dung sẽ không quá xa a vô số các người chơi nhau nhau thảo luận kịch liệt liên quan tới cái này tiểu chứng màuột tình ở xa hẹp si l ò n trong trò chơi phương bắc phong bạo phòng làm việc đẹp cũng trước tiên biết tay phải che ngực đẹp đột nhiên cảm giác được mình có chút lòng buồn b ự c đây là làm gì không ngông tha thôi nghĩ một c ư ớ c đem hắn dẫm chết thắng còn chưa đủ còn muốn quay đầu tiên thi được ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này đến tiếp sau siêu anh hùng siêu gì làm sao cùng ta cái này mở ra thế giới ba a đại tắc so không tức giận không tức giận đẹp hít một hơi thật sâu cố gắng để cho mình lộ ra nụ cười hòa ái nhưng giữ vững được hai giây về sau hắn liền từ bỏ không được đáng ghét ta đây là giết người chu tấm a lần này nhất định dùng a kế hoạch đem tinh vân trò chơi y r ộ n g màn tại lượng tiêu thụ phía trên nghiền ép lên đi liền như là đồ chơi xe bị xe tải lớn ép tới đồng dạng t i ể u chứng màu cắm vào đến trò chơi cuối cùng chỗ cái này cũng đại biểu cho các ngươi nội dung trò chơi cũng khai thác không sai biệt lắm đi đến lúc đó bằng bản lĩnh thật sự xem hư thực đi đẹp hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên mạng liên quan tới y r ộ n g màn tin tức tinh vân trong trò chơi dương thần hoàn toàn không biết mình không hiểu thấu liền để một người đem hắn coi là số mệnh bên trong n h nhân hắn chính đang suy nghĩ nên như thế nào để kích động các người chơi tỉnh táo lại để ngươi làm nội dung trò chơi cũng còn không khai phát liền cắm vào trứng màu nói cho các người chơi thôi đừng nói cặp văn kiện ngay cả trò chơi danh đô chưa nghĩ ra đâu nhìn xem ngồi t r ư ớ c máy vi tính đối quan bắt trên vô số người chơi mà vô kế khả thi dương thần bên cạnh vương á lương cực kỳ không tử tế cười hai tiếng tất cả người chơi thậm chí bao gồm nghiệp giới hành n g ư ờ i người khi nhìn đến liên quan tới ý rồng man phía sau trứng màu lúc đều là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、tinh vân trò chơi là muốn ôm dạng này một cái ý nghĩa như là phim truyền hình đồng dạng đem trò chơi chia trường tiết ra bán từng cái tiểu c ấ sự sau đó cuối cùng lại đem những nhân vật này toàn bộ phóng tới cùng một、chỗ. không phải mới là cách làm nhưng ở trong game loại này để tài trò chơi thật sự chính là cơ hội không có phim thức kịch bản hướng trò chơi cũng cực kỳ thích hợp điểm này bởi vì người chơi ở trong game sẽ không chạy loạn khắp nơi cái này dẫn đến sẽ không vượt qua người chế tác trường khống từ đó sinh ra kịch bản cùng cách chơi trên bờ u g ơ có thể nói tương đối ổn thỏa lại thêm tinh vân trò chơi tết tuổi chỉ cần thị trường chứng khoán không kém kiếm tiền là thỏa thỏa a mà lại dựa theo ý tồng man biểu hiện đến xem cái này bước về phía thành công bước đầu tiên đã bước ra a nhưng mà bọn hắn không biết là những trò chơi này ngoại trừ địa đồ bên ngoài tất cả nội dung căn bản là một cái đều không có thậm chí bao gồm tiệu chứng màu bên trong những hình ảnh kia đều chỉ là cờ gờ ạ nhìm mà không phải trò chơi thực máy móc nói cho người chơi c h ậ n tướng đó chính là muốn giết ta thôi dương thần ra vẻ sinh khí ngang bên cạnh ăn dưa vương á lương một chút sau đó đem mình vừa viết quan bắc tin tức phát đưa ra ngoài thuận tiện phối hợp một chương hình ảnh gửi đi xong sau dương thần mới quay đầu làm làm ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ nói vĩ đại lỗ tấn tiên sinh đã từng nói nhân sinh đau khổ nhất chính là tỉnh ngộng không đường có thể đi đối với người chơi cũng giống như thế ta nếu là trực tiếp nói cho người chơi cái này không chỉ là hại ta càng là hại người chơi t h ẳ nếu g n b ọ như ọ biết kiện ta tạo, t chúng cả có hí không h ngay văn sáng nên vậy du đều kẹp ơ nói g dường chúng giờ càng Trường tâm tin tức, ta bây làm mới làm. như nào. nên lớn chuyển bọn hắn Nếu n là Cho cái lực chú phải di ý, tại y dòng man tuyên bố cùng tuyên bố trước đó rất nhiều người chơi bởi vì trò chơi giá bán còn có mấy giờ trò chơi quá trình mà cảm thấy kỳ quái như vậy tại trò chơi kết thúc sau phần đuôi t r ứ n g màu b á o trước thì là để tất cả người chơi đều cho kích động lên quả nhiên bọn hắn liền biết tinh vân trò chơi sẽ không cũng chỉ là đơn ra ngươi lẩy ra một cái y dòng man mặc dù nói bản thân y dòng man trò chơi tố chất giỏi phi thường nhưng năm sau tiếng quá trình cho dù là phim hóa trò chơi cũng lộ ra tương đối ít một chút rốt cuộc đó cũng không phải phim người chơi cũng sẽ không như cùng ở tại trong dạp chiếu bóng xem phim đồng dạng nhất định phải từ mở đầu nhìn thấy kết thúc thậm chí càng lo lắng cho mình nước tiểu lúc gấp đi một chuyến nhà vệ sinh sẽ sẽ không bỏ qua cái gì đặc sắc kịch bản ở trong đêm kinh lịch một cái kịch liệt sự kiện về sau người chơi hoàn toàn có thể lựa chọn đem trò chơi tiến hành đợi đến ngày thứ hai lại đến tiến hành thể nghiệm mà ý rồng man trò chơi kết thúc lúc cuối cùng tiệu chứng mẫu thì là để người chơi triệt để kích động lên n h o nhao bắt đầu thảo luận những nhân vật này đến cùng là dạng gì anh hùng tỉ như cái k i a mặc nện quần áo g a hỏa có thể dùng tơ nhện tại nhà cao t ầ n g trên đung đưa tới lui mặc dù không có cơ giáp đẹp trai như vậy nhưng cũng là phi thường khóc ca, mà phía sau một cái hụt thì là để người có chút không biết rõ hắn đến cùng lá tốt hay xấu rốt cuộc từ video biểu hiện ra bên trong tên kia giống như đang bị quân đội trò v ớ i công lại về sau từ đóng băng bên trong tỉnh lại quân nhân liên hệ đến y phục trên người hắn cùng trước đó bạ tổ phiếu bên trong l i ề n quân quân phục trên tiêu chí giống nhau như lúc các người chơi phỏng đoán hắn có thể là bạ tổ phiếu bên trong thế chiến bối cảnh bên trong một người sau đó kết hợp đóng băng cùng trên thân kia cùng xã hội hiện đại không hợp nhau phục thị đã có người chơi to gan suy b ắ n ra đây cũng là một cái còn sống ở thời đại kia binh sĩ bởi vì vì một số nguyên nhân bị đông tại đóng băng bên trong sau đó lại thời đại mới t h ứ c t ỉ n h về phần càng phía sau t h i ể m điện truy còn có trong sơn động mang lên siết chặt người trẻ tuổi cái này các người chơi liền có một chút đoán không được rốt cuộc hiện ra tin tức quá ít tinh vân trò chơi cộng đồng bên trong các người chơi cực kỳ hưng phấn thảo luận tiếp xuống tinh vân trò chơi cái thứ nhất sẽ thả ra đến tột cùng là cái nào siêu anh hùng cố sự lại hoặc là trực tiếp làm dứt khoát đem toàn bộ nội dung đều phóng xuất bất quá đang chờ mong thời điểm các người chơi cũng tương đối hiếu kỳ những ngày siêu anh hùng s ư n g hô có ý đ ồ n g man ví dụ ở phía trước phía sau cái kia sở bãi đờ man hẳn là liền gọi sở bãi đờ man a sở bãi đờ man nghe cảm giác còn rất khá a nhưng phía sau mấy cái kia siêu anh hùng s ư n g hô như thế nào、Hồ、hiệp h binh sĩ hiệp còn có truy hiệp phục ngươi danh t ự này lên được còn、Hồ、hiệp h khó chịu không khó chịu a còn có cái này cái gì binh sĩ hiệp truy hiệp cảm giác nghe vào liền cùng người qua đường giáp người qua đường đất đồng dạng thuộc về loại kia sống không quá hai tập diễn viên còn chúng nhân vật ta còn bọn họ kêu cái gì đâu mấy cái chính phủ tin tức hết thể lấy chính phủ gọi là chuẩn a mà lại so với bọn chúng kêu cái gì ta càng hiểu kỳ những n à y siêu anh hùng cố sự tinh vân trò chơi cùng dương tổng lúc nào mới có thể tuyên bố thượng tuyến đã có một chút không thể chờ đợi a khẳng định nhanh bằng không tinh vân trò chơi có thể tại Ủy rồng man hồi cuối cắm vào cái này chứng màu sao một ta cũng cảm giác nhanh dựa theo Ủy rồng man giá bán bốn mươi tám nguyên còn có cái này bán hình thức đến xem đây nhất định tại dương tổng còn có tinh vân trò chơi trong d ự liệu a ta cảm giác cũng là như thế này dương tổng tiếp qua điểm cũng sẽ không chỉ bánh vẽ không làm bánh a Coi như trò chơi khai phát không có tiến vào hồi cuối nhưng khai thác tiến độ cũng khẳng định tương đương khả quan trên mạng vô số người chơi cũng đang thảo luận lấy liên quan tới y rồng man về sau cái kia tiểu chứng màu sự t ì n h cùng phỏng đoán lấy tinh vân trò chơi mấy cái này siêu anh hùng cố sự đến cùng lúc nào mới có thể cùng bọn hắn gặp mặt mặc dù nói tinh vân trò chơi thường xuyên là một m ít họa bánh nướng sự t ì n h nhưng phần lớn người chơi đối với tinh vân trò chơi vẫn tương đối tin lại mà lại r ụ t tốc bất đạt tuất cơm không sợ mượn sao để tinh vân trò chơi nhiều một ít khai thác thời gian bọn hắn cũng có thể chơi đến chơi tốt nhất trò chơi a cho nên tại đối mặt y rồng man đến tiếp sau ch phần lớn người chơi cho dù dị thường kích động cùng chờ mong nhưng vẫn là duy trì một tia lý trí chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất tinh vân trò chơi khả năng mới bắt đầu chế tác hắn bên trong một cái siêu anh hùng cố sự hơn nữa còn không có tiến vào hồi cuối bất quá dù nói không có nghĩ đến tinh vân trò chơi có thể rất nhanh đem đến tiếp sau giờ lở cờ nội dung đẩy ra đến nhưng rất nhiều các người chơi vẫn là điên cùng dương thần quan bắc tài khoản cùng tinh vân trò chơi chính phủ tài khoản rốt cuộc ngươi làm không làm tốt ngươi chừng nào thì ra tia là chuyện của ngươi cái này cũng không trở ngại chúng ta hỏi a coi như ngươi không hồi phục cũng không chuyện lớn gì dù sao bọn hắn lại không ăn cái thiệt thòi gì nhưng vạn nhất dương tổng liền hồi đáp bọn hắn đây đối diện với mấy cái này người chơi nhiệt tình dương thần cũng là phi thường quả quyết tại quan b á c thả ra tin tức mới nhất ý rồng man nhiệt độ giờ phút này chính vào lửa nóng lại thêm dương thần quan b á c tức thì bị vô số người chơi nhìn chằm chằm cơ hội là tại dương thần phát ra quan b á c tin tức trong nháy mắt đó liền bị trông coi các người chơi vừa bị phát hiện nguyên bản còn đ ắ m chìm trong liên quan tới ngoại trừ ý rồng man bên ngoài cái khác mấy cái siêu anh hùng đến c ù n g ứng nên gọi tên gì củng cố sự cái gì có thể ra người chơi lập tức liền chú ý tới dương thần lén lút đổi mới đầu này mới nhất quan bắc tin tức cùng phụ kiện bên trong tuyên truyền video chỉ bất quá t ạ i mang theo tâm tình kích động ấn mở cái trò chơi này video về sau tất cả người chơi đều là ngây ngẩn cả người cái q u ỷ gì mới trò chơi video sao không phải ý rồng man đến tiếp sau giờ l ờ cờ nội dung sao kinh ngạc nói xong đến tiếp sau hẳn là liên tiếp đẩy ra liên quan tới siêu anh hùng giờ l ờ cờ nội dung đâu đây là cái gì loại hình trò chơi a cùng ý rồng man đồng dạng kịch bản hướng xe đua đua tốc độ fs mô phỏng kinh doanh tăng động có thể làm sao xử lý sao t h ự so với ngay cả cặp văn kiện còn không có khai sáng đến tiếp sau siêu anh hùng nội dung trò chơi dương thần cảm thấy vẫn là trước mắt đã sáng lập cặp văn kiện đồng thời bắt đầu tiến hành nghiên cứu gt a tốc độ phải nhanh hơn một chút mà lại bản thân những cái này cũng là tiếp xuống tinh vân trò chơi chủ lực tác phẩm về phần video nội dung bên trong chỉ có thể nói xem như nửa cái thực máy móc nội dung bởi vì chỉnh thể nội dung trò chơi còn không có bổ sung hoàn thành đây chỉ là một khảo thí phiên bản demo nhưng chủ yếu cách chơi nội dung giàn không lại trên cơ bản hoàn thành mà nhìn dương thần quan bác tin tức các người chơi tại ngắn m g i mất b ớ c sau khi kinh ngạc liền như là dương thần suy nghĩ đồng dạng bọn hắn càng nhiều lực chú ý là bị trước mắt cái này video hấp dẫn hoang mạc cùng một đầu tràn đầy vận hàng xe tại đường cái cùng loại quả đen đồng dạng loài chim từ trên bầu trời bay qua tiên nhân trưởng vứt bỏ nhà máy phòng l ư ơ n g theo lấy ô tô tiếng còi ông kính chuyển đổi mấy cái tuần lễ trước đó ta còn rất vui vẻ ngâm mình ở ta trong hồ bơi trong hoang mạc cũ nát không chịu nổi phong ở hai trung niên còn có một người da đen thanh niên đứng ở bên trong giao lưu michael thôi phật p h ờ răng lìn theo michael phần đàn bên cạnh xuất hiện tên của bọn hắn nhìn xem có chút kích động michael bên cạnh thôi phật không biểu tình gì ngược lại là p h ờ răng lìn lộ ra có một ít do dự bờ g mờ chậm rãi v ă n g lên trong màn ảnh một tòa hào trạch xuất hiện tại trong video mặc quần đùi cùng áo sơ mi michael mang theo kính mát nằm tại nhà mình cạnh bể bơi một bên tại bên cạnh hắn là thờ r theo a c ỉ là đến x m có chỗ n à có thể một tay. Phở giúp răng lời n hướng phía Michael nói. Nghe h phía Michael thấy phở nói rơi xuống điện tử âm vang lên một đám đeo túi sách cầm trong tay s n g ống mang theo khăn t r ù m đầu đà phi hướng phía một cái tên là bờ gì ẻn ngân hàng phong đi thinh vân trò chơi dạy đặc cự hiến trong màn hình xuất hiện một nhóm quảng cáo sau đó m i c h a e l thanh â m lợi bộ bạch â m thanh vang lên ta cái người điên kia hảo bằng hữu cứ như vậy đột nhiên xuất hiện hình tượng đi vào trong h o a mạc m ặ t không thay đổi thôi phật hướng phía phía trước đi đến ở phía sau hắn còn có một thanh niên một bên chạy một bên nghĩ muốn đổi kịp thôi phật đi tới nhà máy cổng thôi phật đột nhiên đem đầu hướng phía tấm ván gỗ hung hăng đục vào ta muốn như thế nào thì thế nào thôi phật đột nhiên lớn tiếng quát sau đó ống kính thì là một m lần nữa cắt về tới trước đó kia tòa nhà bên trong nhà gỗ nhỏ vì ta trước kia phạm qua sai đến t r à tờ ta tại mắc cờ tiếng nói vừa ra trong n g á y mắt ống kính đi tới trong ngân hàng mang theo mặt nạ đập phi đi vào trong nháy mắt ngân g lên súng trong tay đem trong phòng thiết bị giám sát cùng máy báo động toàn bộ từng cái đánh nổ theo ngân hàng kim cố đại môn bị thuốc n một kiện tiểu trong phòng michael cùng một cái quẹ chân nam nhân ngồi ở chỗ đó giao lưu cho nên ngươi lại muốn làm về nghề cũ rồi quẹ chân nam nhân có vẻ hơi ngoài ý m u ố n cũng có một ít vui vẻ ta cũng nghĩ thế michael mà không thay đổi nói tại một câu nói kia rơi xuống về sau ống kính trong nháy mắt về tới trong phòng nhỏ nguyên bản một mặt hung tướng m ặ t không thay đổi m ặ t c h a đột nhiên hương phấn đem hai tay của mình giơ lên thật tốt hoa nha hoan nên trở về a l á o hình tượng nó đổi thờ r ă n tin cùng bằng hữu của hắn đi tại trên bờ cát trao đổi lẫn nhau đối mặt với thờ răng tin bằng hữu của hắn mở miệng nói ra đây là điều sự là hợp pháp sinh ý Về hưu phúc lợi, trong h t xe, xe đêm mưa ngoại trừ mưa rơi thanh âm xe cảnh sát thổi còi cùng máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm muốn càng đáng giá để người chú ý nương theo lấy ô tô gia tốc thông qua được mấy cái vòng cầu thờ răng tin thành công đem sau lưng cảnh sát cho vùng ra theo p h ờ răng lìn lái màu đỏ xe thể thao lần nữa tiến vào một cái vòm cầu bên trong hình tượng đi tới thôi phật bên kia đây là ta sống việc buôn bán của ta theo liên tiếp bạo tạc thôi phật một người cầm một khẩu a cờ sát nhập vào địch nhân nhà máy bên trong cuối cùng đầy người vết máu thôi phật cầm một khẩu a cờ từ nhà máy bên trong đi ra mà sau lưng thì là một mảnh đại hỏa các vị đều là chuyên nghiệp ta nghĩ mọi người đều biết quy củ theo nhà máy đại hỏa bùng nổ michael thanh âm vang lên ánh l ử a chết đi trong nháy mắt hình tượng đi vào một gian bí mật trong kho hàng một đám người ngồi ở c h â đó Michael đứng tại một cái dính đầy hình ảnh cùng báo chí bảng đen trước mặt ngay tại g i ả n g bài nhanh chóng hành động giữ vững tỉnh táo mang theo khăn trùng đầu ngân hàng trong kim khố một đám người mở túi ra đem vô số đô la hướng trong túi trang sau đó nếu như trước đó p h ở răng lìn trộm xe đồng dạng cảnh sát bắt cấp trục nhưng cùng trước đó khác biệt là trừ phi nhanh cố xe còn có hung mạnh hỏa lực đạn đờ ơ ơ ơ ơ ơ n hiện tại trên xe phát ra binh binh bang bang thanh âm đồng thời bắn tung tóe ra lẹ tẻ hỏa hoa tất cả rời đi lộ tuyến đều đã bị phong kín vô số cảnh sát trốn ở công sự che chắn đằng sau tựa h ồ những cái kia đoạt phi đã là cá trong chậu xe van đứng tại giữa đường. tại tất cả cảnh sát ánh mắt hoảng sợ bên trong từ bên trong này đi tới ba cái mặc hạng nặng áo chống đạn chống đạn n ó n trụ cùng trong tay cầm gạt lỉnh và phi chuyển động họng súng c h ú t xuống ra một trận báo kim loại bạo tạc máy bay trực thăng bạo tạc ô tô liền như là phim hollywood bên trong tràng cảnh đồng dạng đến lúc cuối cùng một cỗ máy bay trực thăng bị quét nổ về sau hình tượng lâm vào h tám c tùy theo mà đến là một đoạn nhanh ống kính c ó n dù nhảy từ trên trực thăng nhảy xuống phía dưới là los santos c ả n h đêm phi nhanh mô tơ xe thể thao cùng máy bay trực thăng máy bay chiến đấu nhiều loại tái cụ từng cái xuất hiện ban đêm bệ v ỡ lì ở trang hào trạch thờ răng lì nằm trong sân bên cạnh hồ bơi nhìn xem cảnh đêm ống kính chậm rãi kéo xa đem toàn bộ xa hoa trụy lạc los santos hiện lên hiện tại trong video gta ờ supple line kính tỉnh chớm o n g nương theo lấy gta ờ video xuất hiện liền như là dương thần suy nghĩ đồng dạng vô số người chơi lực chú ý lập tức liền từ sau tục siêu anh hùng biến thành đối gta ờ trò chơi này n h i ệ nghị sẽ không lại là ý rồng man như thế kịch bản hướng trò chơi a cảm giác rất giống a mà lại tựa hồ cái này gọi los santos thành thị cùng ý rồng man bên trong lưu g ó c thị có một chút chút giống a cảm giác không phải không khả năng nhìn liền cùng phim hollywood treo lơ đồng dạng mà lại toàn bộ trò chơi nhìn giống như cũng là phạm tội đề tài cái kia gọi mắc cờ trước kia hẳn là một cái đ o ạ t phi sau đó trậu vàng rửa tay không làm bởi vì là một ít chuyện lại tái xuất giang hồ lời nói nói các ngươi có hay không nghĩ tới đây cũng là siêu anh hùng bên trong một vòng đã siêu anh hùng đã có kia cũng phải có siêu cấp tội phạm a trước đó cái kia đại quang đầu quả thực là cho đầu chọc mất mặt sức chiến đấu quả thực là cái chiến năm tạm bã nếu không phải dựa vào ám toán tôn n sớm đã bị đánh thành tiểu bánh, bánh vừa nói như vậy cũng không phải là không có khả năng nhưng vấn đề lại tới mấy người này thấy thế nào làm sao lại là người bình thường a tony sợ tắc không phải cũng là người bình thường sao nhưng tony sợ tắc thông minh có thể khai phát s á t thép chiến giáp liền không cho phép người ta tội phạm cũng thông minh sao vô số người chơi cực kỳ hưng phấn thảo luận liên quan tới gờ tờ a chủ đề còn có không ít người chơi cảm thấy cái này cũng hẳn là ý rồng man siêu anh hùng trong c h u y ệ n xưa một vòng giảng thuật siêu cấp tội phạm sinh ra liền như là tony sợ tắc trưởng thành là ý rồng man có một đoạn không giống bình thường kinh lịch k i a siêu cấp tội phạm cũng không phải trời sinh liền là siêu cấp tội phạm a người khác cũng cần trải qua một cái ầm ầm sóng dậy lữ trình sau đó mới trở thành siêu cấp tội phạm a chương ó loại điểm này quan n i c h phải sáu trăm tám mươi chín không chỉ người chơi đối gta trò chơi này biểu thị chú ý đồng thời thảo luận trò chơi này đến cùng là cái như thế nào cách chơi bao quát các đại hán thương trò chơi người đồng dạng là một mực đang chú ý nhất là ép xí lòn trong trò chơi đẹp tại biết gta tin tức về sau càng là sắc mặt thay đổi hiện đại hóa đô thị bối cảnh phạm tội đề tài nhìn xem tinh vân trò chơi liên quan tới gta tuyên truyền video đẹp cả người sắc mặt đều không phải quá tốt rồi l i ê n là trong chấp nhóm này trước đó bà tổ phụ cùng sở ta vượt tại trong đầu của hắn lại xông ra đã nói xong siêu anh hùng đâu đã nói xong ý rồng man đâu làm sao ngươi lại xuất hiện một trò chơi mà lại cái trò chơi này vẫn là phạm tội đề tài có nội ứng theo bản năng đẹp sinh ra một cái ý niệm trong đầu nhưng sau đó ý nghĩ này liền bị hắn cho đ è xuống hắn cũng biết cái này là chuyện không thể nào chẳng lẽ đây cũng là một cái mở ra thế giới trò chơi nhìn xem tinh vân trò chơi gt avdo đẹp trong nội tâm âm thầm suy nghĩ cùng người chơi bình thường khác biệt đẹp liền không có t ự ý r ộ n g man như thế phim hóa trò chơi đi suy nghĩ mà là trước tiên suy nghĩ cái này gta là mở ra thức thế giới trò chơi khả năng cho dù tại video bên trong không có thể hiện ra quá nhiều nội dung nhưng cũng để hắn nhìn thấy một vài thứ phong phú tái cụ máy bay trực thăng còn có cấp bóc phạm tội nhìn lên trước mặt gta video tự hỏi nội dung bên trong cùng kết hợp bọn hắn ngay tại khai thác ga kế hoạch đẹp cũng đang tự hỏi những nguyên tố này có thể hay không trở thành mở ra thế giới trò chơi nội dung bên trong không hề nghi ngờ đẹp cho ra kết quả là có thể được mà lại là tương đương phù hợp c ù n g rét ý ấu dễ đem s ờ n đồng dạng đi đường cần dùng đến ngựa còn có xe lửa xe ngựa đồng dạng tại lấy đô thị làm bối cảnh trong trò chơi ô tô motor máy bay những này giao thông tái cụ tự nhiên lã à á không thể thiếu nếu không trông cậy vào người chơi chỉ dựa vào một đôi chân chạy lượn thế giới cái này cũng không quá hữu hảo quả nhiên nói không hổ là tinh vân trò chơi sao vỡ ý mà cùng chúng ta lại nghĩ tới cùng đi nhìn xem v ờ tờ a tuyên truyền video cho dù tinh vân trò chơi cũng không có công khai biểu thị đây là một cái mở ra thức thế giới nhưng từ cái này trong dấu vết đẹp cảm thấy mình đã hoàn toàn xem thấu siêu anh hùng đề tài trò chơi đem các người chơi tâm treo lên từ đó tại sau này đẩy ra lấy phạm tội làm chủ trò chơi đoạt cướp ngân hàng bán g phái đấu tranh khi mắt đẹp căn cứ trong video chỉ có một chút tin tức không sai biệt lắm đã suy luận ra một chút nội dung hoặc là siêu anh hùng hoặc là siêu cấp tội phạm loại này bối cảnh hạ nghị muốn tạo ra kịch bản còn có xung đột hiển nhiên cũng chỉ có hai loại lựa chọn này mà mở ra thế giới bên trong tối thú vị địa phương đó chính là người chơi có thể tứ không kiêng sợ làm mình muốn làm sự t ì n h nhưng nếu như nhân vật chính là người tốt trận doanh lời nói như vậy nhất định nhưng lại nhận cực lớn hạn chế hoặc là như là Theodore o n e s sở cai dìm đồng dạng đem làm người tốt hoặc là người xấu lựa chọn giao cho người chơi lại hoặc là như là z y hầu dễ đem sờn đồng dạng trực tiếp để người chơi biến thành người xấu đẹp liên nghĩ bọn họ chỗ khai thác ga kế hoạch trên mặt nợ một nụ cười giờ khác này hắn tưởng tượng lấy chính mình là dương thần nếu như là hắn sẽ như thế nào tới làm cái này một món tên là g tờ ai trò chơi tất cả mạch suy nghĩ đều phản p h ấ t tại trong đầu của hắn đồng dạng không hổ là tinh vân trò chơi lần nữa phát ra một tiếng tán thưởng đẹp khẽ gật đầu một cái đối với tinh vân trò chơi hắn chưa từng có khinh thường qua mà giờ khắc này nhìn thấy tinh vân trò chơi mới nhất gta vài mà cũng là cùng bọn hắn ngay tại khai thác ga kế hoạch giống nhau là một cái phạm tội đề tài trò chơi hắn một bên buồn bực đồng thời nhưng lại có một loại tương nộ g lương tài cảm giác chỉ là lần này thắng lợi đem sẽ thuộc về chúng ta hít một hơi thật sâu đẹp đứng thẳng lên trục hay phạm tội đề tài phối hợp thêm hiện đại đô thị bối cảnh thay vào đây là một cái rất tốt đề tài cũng là một cái rất có lực hấp dẫn đề tài nhưng đẹp lại có đầy đủ tự tin tin tưởng bọn họ trò chơi so với gta muốn xuất sắc hơn nếu như gta nội dung chỉ là như là trước mắt bọn hắn video bên trong biểu hiện ra đường dạng bởi vì bọn họ a kế hoạch sẽ so tinh vân trò chơi cái này gta càng thêm thú vị tỉ như trong trò chơi siêu năng lực hệ thống nếu như nói trước đó hắn còn có một chút điểm chần chờ lời nói nhưng ý rồng man đạt được thành công lớn lại triệt để để hắn có được tự tin đó chính là siêu năng lực nhân vật đối với người chơi là có đầy đủ mạnh lực hấp dẫn mà lại mặc dù nói trở thành chúa cứu thế là các người chơi đều muốn làm được sự tình nhưng đẹp nhưng cũng rõ ràng trở thành đại ác nhân cũng là các người chơi mong đợi nhất là ba a cấp bậc trưởng thành hướng cho chơi ghs còn có bộ phận huyết tinh cùng bạo lực có thể nói là không thể chia cắt tồn tại không đơn thuần là vì ghs mà ghs cũng không phải là vì đơn thuần huyết tinh bạo lực mà huyết tinh bạo lực nhưng những nội dung này nguyên tố xác thực hấp dẫn lấy người chơi điểm này vô luận là ai đều phải đến thừa nhận để người chơi ở trong thành thị mặt sung làm một cái siêu anh hùng điểm này trực tiếp bị đẹp cho bỏ qua bởi vì đây đối với mở ra thế giới cách chơi thiết kế phía trên mà nói cũng không đơn giản cần phải cẩn thận xử lý nếu không rất dễ dàng hoàn toàn ngược lại lại đến ý dòng man nhiệt độ chính thịnh mà lại đó chính là siêu anh hùng cho chơi m u ố nếu nổi bật để người chơi thay vào siêu anh hùng nhân chơi siêu bật vật, thay t để h vào tất y ế xuất h i ệ như một bộ p n bản làm nền. Nếu n kịch h làm nói nhưng chơi độ phía trên mở ra thế giới loại hình trò chơi xa so với phim hóa trò chơi muốn xuất sắc kia kịch bản đắm chìm cùng biểu hiện phía trên cũng tuyệt đối kém hơn phim hóa trò chơi bởi vì cái này bản thân liền là đối phương cường hạng rất khó để người chơi cảm động lây thể nghiệm đến anh hùng mỹ lực vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể đủ để người chơi thể nghiệm đến bại hoại niềm vui thú mà lại phá hư nhưng xa xa muốn so thủ tự tới dễ dàng nhiều từ gờ tờ a nội dung phía trên đến nhìn tinh vân trò chơi cũng là dự định cùng bọn hắn đi đồng dạng con đường chỉ bất quá lần này tuyệt đối sẽ không tại thất bại lần thứ hai trong mắt tràn đầy tự tin hoàn toàn chính xác tinh vân trò chơi là lấy mở ra thế giới trò chơi nghe tiếng nhưng bây giờ a kế hoạch khai phát đoàn đội không chỉ có riêng là bọn hắn phương bắc phong bạo còn có đến từ thụy đ i ệ n mà phát m ô n đối phương cũng không phải là ăn chay thâm canh mở ra thế giới đề tài hồi lâu thực lực tuyệt đối là cứng cứng mà lại đô thị đề tài mở ra thế giới tinh vân trò chơi cũng không có tương quan loại hình trò chơi song phương trên một điểm này có thể nói hoàn toàn là cùng một hàng bắt đầu trước đó sở ta h u ộ thảm bại bạ tổ phiệu chi thủ theo đẹp vậy coi như là phương bắc phong bạo song quyền nan định tứ thủ rốt cuộc hệ lệm cùng tinh vân trò chơi đều là vậy là fts trò chơi lao thủ mà bây giờ a kế hoạch cùng gta từ góc độ nào đó phía trên tới nói trên thực tế cũng là không cân bằng đ ọ sức rốt cuộc bọn hắn là có ma pháp môn gia nhập liên minh ma pháp môn phụ trách tạo dựng thế giới mà bọn hắn phương bắc phong bạo thì phụ trách tạo dựng trong trò chơi tái cụ xa kích còn có động tác nguyên tố có thể nói là song kiếm hợp b ích hai đánh một mà lại hai người bọn họ mới vẫn là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ lần này nhất định có thể thủ thắng hít một hơi thật sâu đẹp đem gta v d o đ a o loa xuống tới bỏ vào công việc máy móc trên mặt bàn hắn cần thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy mình cùng trước đó đối ý rồng màn thái độ khác biệt cái này một cái gta rất có thể là bọn hắn tiếp xuống đối thủ cạnh tranh chương 690 gta khai phát tốc độ muốn thuận lợi rất nhiều mà lúc trước dương thần tại quan bác phía trên thả ra gta tuyên truyền video về sau mc lọn bên kia cũng tại hai ngày sau công bố bọn hắn mới trò chơi tội ác đô thị chủ yếu kịch bản nội dung cùng gta đồng dạng cũng không có hiện ra quá nhiều duy nhất thấu lộ ra ngoài tin tức đó chính là tội ác đô thị đồng dạng cũng là một cái phạm tội để tài loại hình trò chơi làm tin tức này k h á c lộ ra ngoài thời điểm Các n g không không bởi vì lúc trước sở ta thuột cùng bà tổ phụ trong chiến tranh hắn là một cái kẻ thất bại mà loại này nhiệt độ tuyên truyền có thể nói là đem miệng vết thương của hắn xé mở thuận tiện ở phía trên vùng điểm mối rốt cuộc tại các lộ truyền thông còn có người chơi trong miệng hắn đều là một cái kẻ thất bại nhưng ngoại trừ dạng này một cái phương pháp trong thời gian ngắn tạo nên cao hơn nhiệt độ đem lại cũng không có quá nhiều biện pháp trước lúc này bọn hắn tuyên truyền chiến lược là lấy hiện đại đô thị đề tài mở ra thế giới cho chơi cộng thêm phạm tội đề tài là lưu lượng nhiệt độ tiến hành tuyên truyền nhưng đây hết thể toàn bộ đều bị tinh vân trò chơi gờ tờ a i cho vượt lên trước nếu như tại tiếp tục đem tuyên truyền thiên về điểm đặt ở hiện đại hóa đô thị đề tài còn có phạm tội hai điểm này bên trên đã là rơi tầm thường mà lại cũng không khỏi sẽ bị người chơi cùng các lộ truyền thông sách ra nghị luận l i ê n như mọi người thường nói lời đồng dạng đối mặt sợ hai biện pháp tốt nhất liền là mỉm cười đối mặt nó dù sao khẳng định đều là phải bị nghị luận cùng nó mất đi trường khống không bằng đem nó đặt vào trong tay mình tại h ể bị đ ộ tội n ác đô thị i ề u cũng đã bắt đầu tiến hành nhiệt độ tuyên truyền thời điểm tinh vân trong trò chơi dương thần đang cùng vương diệp cùng hắn đoàn đội tiến hành gta khai phát bất quá không phải một mình kịch bản nội dung mà là tiến hành nhiều người hình thức nội dung khai phát toàn bộ trò chơi c ố sự hình thức đã khai phát hoàn thành chỉ chờ nội bộ khảo thí còn có hậu tục bởi ug một chút chữa trị liền có thể t h ư ợ n g tuyến gt a một mình kịch bản tại mộng cảnh trong trí nhớ tại editing jostad tạo hình dưới có thể nói là tương đương xuất sắc cùng đặc sắc nhất là trong trò chơi đối các cái vai trò tạo nên càng làm cho người ký ức khắc sâu nhất là trong trò chơi các chi tiết càng là tràn đầy đ ố i trong hiện thực các quốc gia các chính trầm trọng không chỉ là quốc gia khác bao quát editing j o s t a bọn hắn quốc gia của mình ở trong game châm t r ọ c có thể nói một cái so một cái hung ác đương nhiên đây là dấu ở trò chơi kịch bản còn có các chi tiết hạ nội dung chân chính để các người chơi lưu luyến quên về trầm mê tại tên là los santos xa hoa trụy lạc đại đô thị bên trong dựa vào cũng không phải đủ loại châm t r ọ c cũng không chỉ là một người kịch bản thật đang cảm giác đến mình là sinh hoạt tại los santos bên trong một phần tử đoạt cấp ngân hàng làm một món lớn hoặc là cùng bằng hữu tiến hành đối kháng đua xe cùng thiết nhân ba loại thi đấu sự tỉnh mua sắm trung cư biệt thự sang trọng sáng tạo thuộc tại công ty của mình kiến tạo lô cốt buôn bán súng ống đã được mở quầy rượu sòng bạc sinh hoạt trên không trung biệt tự quần quận không rất nhiều người hình thức nội dung để các người chơi từ bình thường nhất một vai ở trong game kiếm đồng tiền lớn phối hợp thêm một cái như thật như ảo loa santos thế giới đây mới là để các người chơi quần quận không rất trầm mê nguyên nhân đủ loại cách chơi còn có tương quan việc phải làm cùng c ấ p bóc nhưng ở d ú t bỏ heo đồng đội tiền đề trừ bỏ đua xe mấy cái đối kháng nội dung hình thức hắn việc phải làm còn có c ấ p bóc nhiệm vụ lại cũng không như là liên minh huyền thoại hoặc là monster hơn tờ đồng dạng có được mỗi một cục cũng không giống nhau thể nghiệm có thể nói gờ tờ a xem như nửa cái cả cả cả trò chơi tất cả mục đích đều chỉ có một cái đó chính là kiếm tiền Mà k i ế nhưng về sau, vô luận n là mua, mua t cái, cái này hơn cũng có một chút vấn đề đó chính là tại tất cả nội dung để vây quanh trong trò chơi tiền tài tiền tệ cái này để người chơi sinh ra mặt khác một loại coi trọng ban thưởng gì ích lợi cao các người chơi chơi cái gì hình thức liền nhiều tỷ như một cái bình thường đua xe thi đấu sự tình Cùng một cái thái bình dương ngân hàng cướp bóc ngoại trừ không thiếu tiền đại lão lại hoặc là phổ thông cái gì cũng đều không hiểu mới vừa tiến vào trò chơi không bao lâu người mới đại đa số người chơi đều chọn l í n h lợi cao hơn thái bình dương ngân hàng cướp bóc nhiệm vụ mà không phải đua xe việc phải làm mấu chốt nhất nguyên nhân liền là cướp bóc thái bình dương ngân hàng nhiệm vụ chia hoa hồng muốn xa cao hơn nhiều phổ thông hữu nhàn giải trí hình thi đấu sự tình thời gian cùng l í n h lợi không cân bằng điều này sẽ đưa đến rất nhiều hình thức ngoại trừ tại vừa mới ra thời điểm có người chơi tiến hành dung loại đại bộ phận tình huống đều thuộc về vật trang sức cái c h ủ loại kia đương nhiên vì để tránh cho loại tình huống này cũng sẽ có cùng loại cái nào đó hình thức gấp đôi ban thưởng tình huống mà tạo thành loại này căn bản nguyên nhân đó chính là duy trì trong trò chơi giá hàng đơn giản tới nói liền là để các người chơi kiếm tiền thủ đoạn đ ơ n nhất chỉ có thể lựa chọn cướp bóc nhiệm vụ muốn thời gian ngắn thể nghiệm càng nhiều niềm vui thú đồng thời còn có thể kiếm được tiền k i a nạp tiền mua xăm cá mập thẻ là tốt nhất thủ đoạn nhất là trong trò chơi nghĩ phải nhanh chóng kiếm tiền đối với độc lang người chơi mà nói quả thực là khó được không được có thể kiếm càng nhiều tiền độc lang nhiệm vụ trên cơ bản cần trước đầu nhập lại sản xuất nhưng ở đầu nhập sản xuất trước đó ít lợi đầu to bắt nguồn từ nhiều người nhiệm vụ loại này nửa cưỡng chế thức xã giao đối với trò chơi mà nói trên cơ bản cũng là một loại chọn lựa người chơi đầu tiên có vòng xã giao mới có ganh đua so sánh khoe khoang tâm lý từ đó kéo theo nạp tiền chứ ngoài ra còn có đối người chơi dính tính bồi dưỡng cùng đến tiếp sau nhưng phát triển thức cắt giao h ẹ đồng thời bởi vì trò chơi bản thân là trả tiền chế trò chơi cho dù cái này một bộ phận độc la người chơi bị khuyên lui nhưng đây đối với chỉnh thể thu nhập cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn bởi vì nếu như chỉ là bởi vì những này điểm mà bị khuyên lui người chơi trên cơ bản cũng sẽ không đi lại nhiều người hình thức trả tiền nạp tiền đương nhiên nếu như người chơi đầy đủ lá gan đồng dạng có thể không nạp tiền từ từ tích lũy đến mua sắm tất cả công trình hào chạch xe sang trọng cũng giải tỏa nội dung nhưng trên con đường này không cân nhắc bờ u g cả vòng lại hoặc là một ít khoa học kỹ thuật thủ đoạn người chơi trò chơi kinh lịch thế tất lạ như đồng nhất thường đi làm đồng dạng đánh thẻ thức trò chơi thể nghiệm nhưng mà này còn sẽ là tương đương dài rằng r i ặ c một cái tích lũy trò chơi dưỡng thành là hình thức phối hợp thêm sinh động như thật los santos có thể nói hết sức ưu tú nhưng ở tuyến trên hình thức cướp bóc hình thức í c h lợi nơi phát ra bên trên dương thần cùng hắn đoàn đội sẽ tiến hành một chút trị số trên điều chỉnh bộ phận này sẽ là chủ yếu thu nhập đây là vô cho hoài nghi nhưng mặt khác còn lại việc phải làm ích lợi cũng sẽ không thấp như vậy Trừ ngoài ra giảm xuống nhiệm vụ yêu cầu đang tiến hành nhiệm vụ thời điểm người chơi cũng có thể lựa chọn thành làm một cái độc hành h i ệ p chậm rãi tích lũy tiền đem nhiều người hình thức chơi thành một mình hình thức cho những cái kia thích một người chơi đùa người chơi một lựa chọn dương thần rất rõ ràng độc hành người chơi q u â n thể có thể nói là khá nhiều một bộ phận quần thể mà lại cái này một bộ phận cũng không phải là chỉ có thể làm độc hành h i ệ p mà là bọn hắn cũng không muốn muốn đi tiếp xúc người chơi khác vòng trọn đối với những người này ở trong game bọn hắn sẽ có bọn hắn cách chơi rốt cuộc trò chơi thủy chung là cho người chơi chơi không nói gì thêm độc hành hiệp liền không xứng có được trò chơi thể nghiệm độc hành hiệp ở trong game liền chú định hưởng thụ nội dung không những người khác nhiều cho dù là một cái nhiều người trò chơi giống như liên minh huyền thoại đồng d ạ n g có người chơi liền là không thích đánh bài vị đánh xứng đôi thậm chí ngay cả đại loạn đấu đều không thích đánh l i ê n thích mình chơi lấy người máy hoặc là mở phòng nhỏ mình đi đánh tự định nghĩa máy tính dương thần trong phòng làm việc nhìn xem gờ tờ a mạng lưới hình thức khai phát là một cái mua đức chế trò chơi dương thần cũng không có muốn tại gta phía trên gia tăng quá nhiều hướng dẫn thức nạp tiền thủ đoạn tỉ như chân chính kiếm tiền cướp b ó c hình thức nhất định phải cưỡng chế người chơi xã giao tổ đội để độc hành hiệp hoặc là bị động tiếp nhận tổ đội hoặc là lựa chọn nạp tiền m u a thẻ dương tổng không đợi gta nhiều người hình thức hoàn thành lại đến tuyến sao thinh vân trò chơi nội bộ vương diệp hướng phía dương thần nói không cần bản thân gta một mình kịch bản đã đầy đủ các người chơi đi thể nghiệm mà lại vừa vặn cũng tại fc lòn trò chơi tội ác đô thị trước đó thừa tuyến dương thần cười một cái nói trước đó bạ tổ p h i là hệ ghem bên kia xuất tiền tự nhiên là cùng msi lòn trò chơi đánh cái ngươi chết ta sống nhưng gta lại thuần túy là tinh vân trò chơi hạng mục đối với dương thần mà nói cùng msi lòn trò chơi đánh cái ngươi chết ta sống hoàn toàn không có gì tất yếu cho dù đối gta có mười phần lòng tin nhưng chân chính cùng tội ác đô thị cùng thời kỳ t h ư ợ n g t i ế n khẳng định cũng sẽ đối gta tạo thành một chút ảnh hưởng tại toàn cầu người chơi chờ mong còn có chính thảo luận liên quan tới gta cùng tội ác đô thị các truyền thông trong ánh mắt cùng ngày dương thần cùng tinh vân trò chơi quan bác đồng thời gửi đi một cái tin tức mới nhất chỉ có ngắn n g i một câu như vậy hoan g h ê n h đi vào lot santos chương 691. ở ngươi chơi cùng truyền thông trong chờ mong tinh vân trò chơi chính thức công bố trò chơi lúc online ở giữa cùng người chơi cùng truyền thông là hưng ơ phấn cùng chờ mong khác biệt tại hệp sĩ lọn trong trò chơi chính phủ trách tội ác đô thị khai phát công tác đẹp trông thấy gta đem bán thời gian về sau cả người đều mộng hãn theo bản năng nhìn thoáng qua bày ra trên bản tội ác đô thị khai phát tiến độ báo cáo thứ độ gì a chuyện ra sao tinh vân trò chơi cái này gta làm sao khai thác tiến độ nhanh như vậy phải biết bọn hắn mới vừa vặn hoàn thành thành thị mỹ thuật tài liệu tiếp nhận cùng toàn bộ dàn c u n g dựng cách bọn họ trò chơi chính thức thượng tuyến chi ít cũng có hơn một tháng thời gian cái này không khoa học ca chẳng lẽ nói tinh vân trò chơi tại khai phát bạ t ổ phiệu thời điểm l i ề n đã đồng bộ tiến hành gta khai phát rồi nghĩ tới nghĩ lui đẹp chỉ muốn đến dạng này một loại giải thích nếu không mặc dù có bao bên ngoài đ o à n đội gta cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy thượng tuyến mà lại một trò chơi khai phát không chỉ có riêng là máy móc thức quá trình bao quát trò chơi kịch câu chuyện này biểu hiện còn có ở trong game động tác phương án như này đều là muốn tiến hành liên tục lặp đi lặp lại xác định a cái này kêu cái gì đẹp không khỏi thở dài khe khẽ lắc đầu loại cảm giác này tựa như là hai lớn cao thủ tuyệt thế đang chuẩn bị tiến hành một trận có thể xương quyết đấu đỉnh cao hoa sơn lợi kiếm hắn muốn rèn đúc ra một thanh tuyệt thế h ả o kiếm lại đi hoa sơn cùng kia số mệnh bên trong đối thủ một quyết số mái nhưng ngay tại chế tạo bảo kiếm trong quá trình đối thủ của hắn đột nhiên không tham gia hoa sơn lợi kiếm chạy đến t ử cấm tri đỉnh gây sự tình đi nhìn xem trên mạng truyền thông tự phát cùng mc lòn tiến hành tuyên truyền báo thủ chi chiến toàn cũng bị mất chân chính g i a o phong bắt đầu hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết nghiên cứu phát minh thời gian cứu được người a nhìn xem gta ờ tin tức đẹp có chút thất vọng thở dài trong nội tâm tràn đầy tiết mới mặc dù tinh vân trò chơi rất n g u y bức hắn trong lòng từ đáy lòng thừa nhận điểm này nhưng tương tự hắn cũng cho rằng phương b ắ t phong bạo mc lòn trò chơi cùng vừa mới gia nhập liên minh tiến đến ma phát môn thực lực tuyệt đối không tại tinh vân trò chơi phía dưới nhất là tội ác đô thị khai phát càng làm cho đẹp tràn đầy lòng tin bất quá nghiên cứu phát minh thời gian theo không kịp đẹp cũng không có khả năng tại tổn hại nội dung trò chơi tình hồ dưới cưỡng ép nhất định để tội ác đô thị cùng mà lại tinh vân trò chơi cùng nghệ rệm cũng khác biệt song phương cũng không có quá mức trực tiếp xung đột cũng không cần đánh quá mức huyết tinh liên để tội ác đô thị làm áp trục ra sân trò chơi tốt mở ra thế giới loại hình trò chơi tuyệt đối không chỉ các ngươi tinh vân trò chơi sẽ làm đẹp lẫn thẳng xuống lưng đứng lên hướng phía hạng mục thất đi đến tại đẹp một bên t i ế t lối một bên tràn ngập lòng tin thời điểm gta tuyên truyền cũng đã bắt đầu các đại bình đài còn có tuyên truyền con đường đủ loại đề cử tăng thêm trước đó các lộ truyền thông cùng người chơi nói chuyện say sưa gta cùng tội ác đô thị rất có thể lại là một trận thiên lôi câu địa hỏa quyết đấu đỉnh cao càng là làm cho tất cả mọi người đều đối với cái này chờ mong chấm rãi bất quá các người chơi cảm giác được có một chút t i ế c nối đó chính là tại gta、a、công bố thượng tuyến tin tức về sau mc lọn trò chơi bên kia tội ác đô thị cũng ban bố thông cáo biểu thị trò chơi còn tại nghiên cứu phát minh bên trong lúc u n lại ở giữa tạm t r a định hạn cái này để suy nghĩ rất nhiều muốn xem náo nhiệt người chơi có một chút điểm thất vọng rốt cuộc trò chơi muốn chơi nhưng là một bên ăn dương một bên chơi đùa lúc này mới càng sung sướng hơn a bất quá đối với tinh vân trò chơi trung thực p a n hâm mộ các người chơi mà nói liền không có nhiều như vậy ý nghĩ tinh vân trò chơi tất tác vô na mà lại căn cứ nhiều ngày như vậy tuyên truyền trò chơi trên cơ bản cũng đã để lộ ra một chút nội dung cùng tin tức gta cũng không phải là cùng loại bị rồng man như thế phim hóa trò chơi rất có thể là một cái mở ra thế giới loại trò chơi đối với gta tuyên truyền tại mộng cảnh trong trí nhớ editing jostar ngay từ đầu cho tới bây giờ không có chủ động nói qua mình trò chơi là mở ra thế giới mà là dùng đây là một cái sinh động như thật thế giới để thay thế cũng chỉ có tại phe thứ ba đại diện con đường tuyên truyền sẽ sử dụng mở ra thế giới trò chơi đến tiến hành tuyên truyền nhưng bản thân càng nhiều người vẫn là cho rằng gta là một cái mở ra thế giới trò chơi cho nên tại tuyên truyền phía trên dương thần cũng không có giống như mộng cảnh trong trí nhớ editing j o s t a đồng dạng nhất định phải cường điệu đây là một cái sinh động như thật thế giới mà không phải trực tiếp lấy chính phủ danh nghĩa thừa nhận đây là một cái mở ra thế giới trò chơi tại tinh vân trò chơi tuyên truyền bên trong dương thần trực tiếp nói cho các người chơi đây là một cái mở ra thế giới trò chơi đồng thời càng nhiều hiện ra nội dung là los santos thành phố này là cái d ạ n gì g số mười lăm một cái tinh vân trò chơi đặc biệt thích trò chơi đem bán thời gian cũng là rất nhiều dân đi làm nhóm vui vẻ nhất thời gian điểm phát tiền lương thời gian gờ ai chính thức mở ra mua trợ làm tinh vân trò chơi trung thực các người chơi tự nhiên là không thể nói nhìn đều không cần nhìn trực tiếp chặt tay mà còn có thật nhiều người chơi thì cũng là không có kháng cự đô thị đề tài gờ tờ a dụ hoặc mà lựa chọn mua sắm một mặt là bọn hắn mặc dù không phải tinh vân trò chơi trung thực f a n hâm mộ nhưng cũng phải thừa nhận đó chính là tinh vân trò chơi sản phẩm đó là thật cực kỳ đỉnh trò chơi chất lượng giá trị tuyệt đối n o giá tiền một phương diện khác đó chính là trò chơi đề tài rụ rỗ loại này đô thị đề tài mở ra thế giới trò chơi thật là cực kỳ khan hiếm hiếm thấy hoặc là nói trên thị trường căn bản không có một cái loại này đề tài thú vị trò chơi trần chiêu liền là một thành viên trong đó trên thực tế dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ là chuẩn bị quan sát một hồi hấp thụ trước đó mua sắm vờ giờ thiết bị giáo hấn hắn quyết định mấy cái đến tiếp sau tội ác đô thị trò chơi này sau khi ra ngoài nhìn nhìn lại kia trò chơi chơi vui sau đó lại đi mua sắm nhưng ở hắn số mười lăm phát tiền lương ngày đó hắn cực kỳ kinh ngạc phát hiện mình tiền thưởng so với tháng trước vờ i mà nhiều hai trăm khối mà dị thường trùng hợp sự tình đó chính là tinh vân trò chơi gta mục đích chính là tại cùng ngày đem bán nhìn xem gta tuyên truyền video cướp bóc cảnh tượng hoành tráng đủ loại kiểu dáng xe sang trọng tại ban đêm đầu đường cùng xe cảnh sát truy đổi còn có k sau xa đó tại y l nhìn t c n đêm. n h liền làm thoáng qua trò chơi giá cả chính bảo tinh vân trò chơi tuần đầu tiên chiết khấu h á n tinh vân sân đấu trong số tài khoản còn có một chương năm mươi mệnh giá dùng tiền thay thế khoán đây không phải lấy một cái ý rộng mang i á cả lại mua một cái ba a cấp bậc đại tắc sao loại này bản thân tẩy nao dưới trần chiêu thập phần vui vẻ đem gta gia nhập mình mua sắm xe sau đó lựa chọn tính tiền nhìn xem ngay tại đao loạt gta phi thường vui vẻ trần chiêu mở ra mình tan tầm trên đường về nhà bán cách chơi sau khi ăn xong tắm rửa một cái làm được t r ư ớ c máy vi tính mở ra đã đao loạt hoàn thành gta chuẩn bị dòm n g ó toàn cảnh chương sáu trăm chín mươi hai ngồi trước máy vi tính trần chiêu đem chuẩn bị xong trò chơi thiết yếu hai đại kiện thả ở bên c mập trạch vui vẻ phiến mập trạch vui vẻ nước đem khoai tây trên cái túi xé mở đem khoai tây trên ngược lại đến trong chén nhỏ sau đó hé miệng đem trong túi vụn vặt khoai tây trên cặn bã ngược lại đến miệng mình bên trong sau trần chiêu mở ra mập trạch vui vẻ nước uống vào nó cái thứ nhất ướp lạnh mập trạch vui vẻ nước từ giác quan đi lên nói hương vị tốt nhất cái thứ nhất thư thư phục phục đánh cái khí nước trần chiêu lúc này mới tại cửa sổ trò chơi bên trong điểm xuống trò chơi bắt đầu nấp ấm lỗ trèo lên và phu bác dương khắc đốn chín năm trước hình tượng ống kính đi tới một gian trong phòng một người mặc trang phục màu vàng mang theo khăn t r ù n đầu trong tay nắm lấy một khẩu súng giặc cướp mười phần thô bạo đem một cái mang theo mịp rộ lọc ghì nữ h n tính đẩy nã trên mặt đất mau qua tới nhìn trên mặt đất nữ nhân giặc cướp giơ lên trong tay sọt ùn hung thần á c sát hô đồng thời ở phía sau hắn còn có hai cái mang theo khăn chùm đầu giặc cướp chính đem thương ngắm chuẩn lấy một cái t h í t chặt gian phòng tốt chỉ muốn các ngươi nghe lời không có người sẽ thụ thương mở cửa nhanh không phải bọn hắn liền không chỉ là thụ thương nương theo lấy bên trong căn phòng cảnh vệ đem cửa lớn khóa giải khai cổng giặc cướp mười phần bạo lực đem cửa lớn cho đặt ra sau đó dùng báng súng đem dẫn lúc này trò chơi phía dưới giao diện xuất hiện hệ thống chỉ dẫn cùng phổ thông trò chơi cũng không hề khác gì nhau nhưng trần chiêu lại có một chút cảm giác không giống nhau quả nhiên liền như là trước đó tuyên truyền đồng dạng mình vai trò là một cái đại ác nhân a trước đó vừa mới còn tại y d ồ n g man nựu dốc trong thành phố đóng vai lấy chính nghĩa đồng bạn y d ồ n g man các loại trừ gian dị tác bây giờ lại đi tới g t a làm một cái ngay tại đoạn cấp ngân hàng chớ đến tình cảm đại ác nhân loại cảm giác này thật mẹ nó thoải mái a dựa theo hệ thống nhắc nhở đem bị đánh bại cảnh vệ dùng dây thừng đem hai tay trói lại sau đó nắm lấy thương nhắm chuẩn đồng thời nổ súng thị uy b ư ớ c bách bọn hắn tiến vào một cái phòng nhỏ bên trong nờ t ờ cờ ai giống như có một chút đồ vật à nhìn xem tại mình họng súng nhắm chuẩn dưới giơ cao tay lộn nhào tiến vào phòng nhỏ nờ t ờ cờ tại hệ thống chỉ dẫn hạ lên trước đem cửa phòng khóa lại trần chiêu trong nội tâm có chút kinh ngạc tốt dùng di động dẫn bạo thuốc nổ đi bất quá không có cho trần chiêu nhiều ít cảm k h á i thời gian tùy hành một tên cướp mở miệng nói ra dựa theo hệ thống nhắc nhở ấn xuống tương quan ân phím chỉ gặp một cái thẳng t điện thoại di động này tốt nhiều năm không gặp q u a nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trong kia thẳng tâm ơn phím điện thoại trần chiêu có một chút ngoài ý m u ố nay n t r ù n g loại hình điện thoại hắn cũng đã gần muốn quên đến cùng là lúc nào tại sở mát p h o n e chèn ép hạ rời khỏi lịch sử sân khấu l i ê n như là t r ư ớ c kêu mông lớn màn hình biến thành bây giờ thuần một sắc màn hình tinh thể l ỏ n g đẻ xuống trên điện thoại di động nổ tung t u y ề n hạng ông kính hoán đổi đến ngân hàng kiên cố theo bạo tạc trong trò chơi hình tượng chấn động một cái sau đó bên cạnh hai cái giặc cấp đồng bạn hưng phấn lên hoa nha đem tiền toàn bộ đều lộ ra đến chậm rãi vững vàng đến la hướng phía kim cố chạy tới trên đường mấy cái giặc c ư ớ p tiến hành đối thoại m i c h a e l còn có chế v ò bọn hắn trước đó liền là đồng bạn theo trong trò chơi nhân vật hô lên lao tôi trong n g á y mắt trần chiêu nghĩ đến trước đó video nội dung bên trong bởi vì mang theo khăn chùm đầu nguyên nhân ngay từ đầu hắn chưa kịp phản ứng cái này giặc c ư ớ p không phải liền là m i c h a e l sao một cái khác gọi là lao tôi hẳn là trệ v ò đi đằng sau bọn hắn là thế nào tách ra xảy ra chuyện gì nghĩ đến video bên trong nội dung trần chiêu giờ khắc này có một chút hiếu kỳ bất quá rất nhanh hắn hiếu kỳ liền bị tiếp xuống tình huống trấn trụ trong tủ chén trồng chất như núi tiền mặt nhất là nương theo lấy ống kính cho những n à y tiền mặt tới một cái đặc tạ càng làm cho trần chiêu cả người ngồi thẳng người cái này ống kính thật sự là quá rung động hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a cứ việc đây chỉ là trò chơi nhưng ở gta rất thật hình tượng hiệu quả hiện ra dưới các loại chi tiết biểu hiện đều kéo đầy thậm chí hắn đều thấy được những cái kia tiền mặt trên số hiệu cùng hình m ở k h ô n g chế trong trò chơi nhân vật đem bó lớn bó lớn tiền mặt hướng trong ngọc trang chiếc máy vi tính trần chiêu nhìn xem dưới góc phải biểu hiện số tiền chứ không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ mười tám vạn nguyên liền tràn đời sao hắn còn tưởng rằng trong túi sách này ít nhất có thể giả bộ bốn năm mươi v ạ n đâu đem túi trong tay đổ đầy về sau tại trệ võ thuốc rục dưới trần chiêu khống chế mắc cờ rời đi kim khố Nhưng thời i điểm một mực trốn ở trong góc cảnh vệ đột nhiên vẫn ra đem mắc cờ trên đầu khăn t r ù m đầu đem h á i xuống đồng thời dùng thương đứng vững mai cờ đầu ta nhìn thấy mặt của ngươi ta sẽ nhớ kỹ ngươi dùng thương gắt gao đỉnh lấy mai cờ đầu sau lưng cảnh vệ nhìn c h ầ m c h ầ m mai cờ mà bị cảnh vệ khống chế mắc cờ thì là không có quá lớn bối rối chỉ là một bên d ã r u a thân thể một bên đem hai tay rời xa cảnh vệ tiến hành thuyết phục người mỗi ngày quên sự tỉnh có trên ngàn cái nhiều như vậy sao không cũng quên chuyện này tại mắc cờ nói xong câu đó trong nháy mắt trò chơi tiến vào một cái pha quay chậm thời gian đồng thời hệ thống nhắc nhở có thể hoán đổi đến trệ vỏ trên thân nhân vật chuyển đổi trong trò chơi mấy cái nhân vật chính có thể tự do hoán đổi sao chiếc máy vi tính trần chiêu có một chút kinh ngạc nhiều cái vai trò tự sự đó cũng không phải cỡ nào hiếm thấy máy chơi gân chế tỷ như trước đó tinh vân trò chơi t h e y mặt trơ Hủn, người n chơi liền muốn một bên đóng vai giờ ậ đồng thời đang tìm kiếm nữ nhi x ỉ d ì trên đường cũng sẽ đóng vai x ỉ d ì kinh lịch nàng trải qua những chuyện kia nhưng cái này vợ tờ a i nhìn giống như là có thể chủ động hoán đổi trong lòng suy nghĩ đồng thời trần chiêu hoán đổi đến trệ võ thị giác nhắm chuẩn cựa n g f ở m i c h a cảnh vệ sau đó nổ súng làm ngươi không cần làm như vậy bị trệ vỏ cứu được m i c h a e cũng không có trở về từ coi chết kích động ngược lại là có một ít bất mãn hắn một bên lau mặt trên bắn tung tóe đến vết máu một bên từ dưới đất nhặt lên xuống ống hướng phía trệ vỏ nói đối mặt m i c h a e l bất mãn trệ võ lơ đ ế n chúng ta cần phải đi người tối nay sẽ có thời gian ai điếu đúng vậy a người nói đúng michael nhặt lên thương nhìn trệ võ một chút không lại nói cái gì hướng phía chạy phía trước đi nhìn xem trong trò chơi kịch bản chiếc máy vi tính trần chiêu cảm giác được có một chút ngoài ý m ớ n cái này hệ chiến đấu thống cảm giác được có một chút không thế nào chân thực a t ỷ như dùng thương đánh chết cựa njf ở maker c cái k i a cảnh vệ cũng chỉ là đơn giản biêu cái máu sau đó nhân vật liền ngã xuống đất mà không phải như là trước đó z y ẩu dễ đèm sờn như thế chân thực bất quá ý nghĩ này cũng khoảng chừng trần chiêu trong đầu qua một chút sau đó hắn liền bị trong trò chơi tiếp xuống kịch bản cùng hình tượng biểu hiện hấp dẫn chương 693 n ư ơ n g theo lấy mắc cờ còn có trẻ vỏ cùng một cái khác giặc cướp thành công cấp được một số tiền lớn về sau ba người đang chuẩn bị cách mở ngân hàng nhưng nương theo lấy một trận xe cảnh sát tiếng còi cùng ngày cảnh sát đã chạy đến nếu như là trong hiện thực trắng cảnh trần chiêu cảm thấy nếu như mình là bên trong mắc cờ vậy khẳng định là cầm trong tay thương ném đi sau đó quỳ trên mặt đất cao dơ hai tay biểu thị mình đầu hàng nhiều như vậy cảnh sát phía bên mình liền ba người đánh cái con gà đâu nhưng ở thế giới trò chơi bên trong trần chiêu liền đã rất nhanh nhập kịch ta đại ác nhân chớ đến tình cảm cùng bên người hai người đồng bạn đồng dạng không chế nhân vật trốn ở công sự che chắn đằng sau dùng trong tay thương điên cùng tạo xạ chạy tới cảnh sát còn có bọn hắn xe cảnh sát x ạ kích loại trò chơi trần chiêu cũng là chơi không ít mặc dù nói người kỹ thuật cũng không ra sao nhưng nhiều ít cũng có p h á n đ o á n của mình gta ờ ờ bên trong thương mang đến cho hắn một cảm giác giống như liền căn bản không có sức giật đồng dạng đạn đánh đi ra mặc dù sẽ có đường đạn cải biến nhưng tuyệt không rõ ràng trên cơ bản là chỉ đâu đánh đó sẽ không xuất hiện chỉ có trước mấy phát cực kỳ chuẩn đằng sau cũng bởi vì sức giật tới chỗ loạn nhẹ nhàng loại này xạ kích xúc cảm để trần chiêu cảm giác được có một chút là lạ nhưng không phải để hắn không thể nào tiếp thu được ngược lại hắn còn cảm giác loại này xạ kích cảm giác thật thoải mái không cần ép thương không cần k h ô n g đường đạn dây cái nào đánh cái nào là được rồi k h ô n g chế trong trò chơi nhân vật đem đến đây địch n h â n toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ về sau trần chiêu liền cùng mặt khác hai cái g i ặ t cướp đi tới trên đường cái tại nơi đó còn có một tên cướp sớm ở nơi đó mấy cái lấy bọn hắn tiến vào trong xe nhìn xem đằng sau lại xuất hiện xe cảnh sát mấy người bắt đầu chạy trốn hành trình bất quá trên đường vị trí lái trên xui xẹo lái xe bị đổi kịp tới cảnh sát một thương đánh nổ h à n đầu quả nhiên đây chính là cái đóng vai phụ đừng nói ba tập một tập đều không sống sót nhìn qua bên cạnh trực tiếp bị một thương nổ đầu lái xe trần chiêu cảm khái một câu sau đó trong trò chơi michael mở cửa xe một cước đem đã lệnh thấu lái xe đạp ra ngoài ngồi xuống chủ vị trí tài xế phía trên pháp khắc view michael giống lớn một tiếng dồn sức đánh lây tay lái trong nháy mắt xe hướng phía bên cạnh xe cảnh sát đánh tới trực tiếp đưa nó đụng ra đường cái bị đột nhiên như thế va vào một phát xe cảnh sát lập tức mất đi không chế lại đụng phải giao lộ một cây đại thụ mà mắc cờ bọn người nhìn phía sau xe cảnh sát t a o n ộ không hẹn mà cùng phát ra một tiếng r e o họ đồng thời ở trong đêm người lái xe cũng biến thành trần chiêu điều khiển m ắ i cờ bên cạnh hệ thống nhắc nhở chỉ lệnh cũng nổi lên chỉ dẫn trần chiêu nên như thế nào khống chế cố xe cảm giác thật việt a trần chiêu có một ít kinh h ỉ thuật tiểu trên bản đồ màu vàng tiêu ký lộ tuyến lái xe trong trò chơi điều khiển xúc cảm cho trần chiêu cảm giác cũng không kém đương nhiên tại thị giác hiệu quả bên trên cảm giác không có truyền thống đua tốc độ xe đua trong trò chơi khoa trương như vậy nhưng từ xúc cảm đi lên nói trần c i ê u cảm thấy phi thường đồng trên thực tế trong trò chơi điều khiển cái này một bộ phận nội dung không chỉ là tinh vân trò chơi bản bộ khai phát phòng làm việc còn bao gồm một nhà nghiệp giới chuyên môn chế tác xe đua đua tốc độ trò chơi phòng làm việc vì bọn họ tiến hành làm thay có thể nói cỗ xe tái cụ điều khiển xúc cảm tại gta bên trong tuyệt đối là quan trọng nhất bởi vì ở trong đêm người chơi dùng nhiều nhất đồ vật cũng không phải là s ú n g ống mà là tái cụ không nói để gta bên trong điều khiển nội dung biến thành nhất lưu đua tốc độ xe đua trò chơi nhưng ít nhất cũng phải là thuộc về chủ lưu chết lên loại trình độ đó tinh vân trò chơi sản bột r ò chơi cảm giác đặc biệt thiên vị tuyết cái này nguyên tố a lái cỗ xe nhìn xem bắc dương k h ắ c đốn ven đường phong cảnh trần chiêu ngược lại là không có thân là một tên cướp khẩn trương Theo The thời thể trông thấy tuyết, ạt mọt từ trong tuyết tới, theo bất theo đất tại trong tuyết thần theo trong giật thể trông thấy hẹo phương Hấu hắn hiệu chỗ hạ chờ, hữu hùng nhìn phương đem cao vào Skulls, sờ sờn sùa đầu muốn miếu, liền liền là lệ liên cải cứ có cũng có mới điểm điểm núi Z.I. núi đi bãi đi núi mới mi dìm dễ mở màn vừa vừa về ra xa ban xa rẹn gần găng gần đúng bọn bên đạ, óp óp mà lại vừa lên đến cũng là có tuyết nguyên tô à? trần chiêu nhìn xem nói bên đường đất tuyết nghĩ ở trong lòng bất quá ngay tại trần chiêu nghĩ đến thời điểm con đường đi tới đã bị phong tỏa lại vội vàng rẽ ngoặt tiến vào bên cạnh đường rẽ Cho chơi tiến vào một đoạn đi ngang qua sân khấu an nỉm đối mặt phía trước đang muốn thông qua một cỗ xe lửa cùng đằng sau đuổi theo cảnh sát michael đạp xuống chân ga chuẩn bị tại xe lửa thông qua trước đó vượt qua nhưng vẫn là kém một chút xe lửa trực tiếp đâm vào xe trên ông cường đại tác dụng lực dưới xe trực tiếp mất khống chế đụng ở bên cạnh trên tảng đá thoát ra nồng đầm khói đen hiển nhiên xe đã báo hỏng đừng quản xe được chứ chúng ta có thể đi bên này đến máy bay trực thăng nơi đó nhìn xem đi xuống xe michael cùng bờ giác chệ vỏ cầm trong tay thương chỉ vào bị tuyết bao trùm đất tuyết không được uy chiếu kế hoạch tiến hành nghe thấy chệ vỏ michael vội và n g ă n lại cái gì chệ vỏ lộ ra có một ít kinh ngạc hắn mã chiếu kế hoạch tiến hành nhìn xem chệ vỏ michael lộ ra có một ít sinh khí sau khi nói xong michael đã đi ở phía trước mà liên tại bọn hắn tiến vào trong tiểu trấn chuẩn bị dựa theo kế hoạch lộ tuyến tiến lên thời điểm một cái cầm súng ngắm đã sớm chờ đợi tại người ở đó lập tức nhắm chuẩn ba người sau đó bờ rác ngực lóe ra huyết hoa ngã xuống đất chệ vọ trước tiên trốn đến công sự che chắn đằng sau đáng chết f i bờ nhất định có người hắn mã đi mật báo bên cạnh m i c h a e lại l tựa như hoàn toàn không có cảm giác đến uy hiếp đồng dạng còn trên mặt đất t ã an ủi trúng đạn bờ rác mà lúc này đây phát thứ hai đạn đánh tới michael ứng thanh ngã gục nhưng trần chiêu lại chú ý tới michael ngực cũng không có như cùng trước đó bờ rác bị trúng đích đồng dạng bắn ra hỏa hoa ngược lại là lóe lên một cái ánh sáng trắng lao tôi đi mau rời đi cái này chơi ạ ta không chịu đựng được ta sẽ hắn mã mất máu mà chết không phải mất máu quá nhiều mà chết máu đâu người máu đâu nhìn trên mặt đất michael ngồi trước máy vi tính trần c h i ê u có một chút ngậu cùng trong trò chơi khoảng cách michael có một khoảng cách trễ v ò khác biệt thông qua ống kính b ặ t tả trần c h i ê u rõ ràng có thể chú ý tới ngã trên mặt đất mặt cờ cùng bên cạnh một cái khác giặc cướp trạng thái khác biệt cái kia giặc cướp nằm trên mặt đất đã có một vũng máu tươi nhưng michael cũng chỉ là một cái tay che ngực nhìn chuyện gì đều không nhìn xem nằm dưới đất michael cùng đồng bạn trễ v ò giận mắng vài tiếng muốn tại trệ v ò thoát đi về sau mở đầu phục kích ghép y bờ thám viên cùng thần phụ chính chủ trì mắc cờ tăng lễ nhưng hình tượng nhất chuyển đang nhìn bên ngoài quần áo chỉnh tề mắc cờ một bên hít khói một bên nhìn chăm chú lên động tĩnh bên trong sau đó hắn đem trong tay đầu mẫu thuốc lá ném đi quay người rời đi trong mộ viên còn đang tiến hành chủ trì tăng lễ trò chơi hình tượng chậm rãi lâm vào hai mươi t á t a cùng tinh vân trò chơi hiện ra chữ xuất hiện tại màn hình chính giữa mà máy tính trước mặt trần chiêu lúc này lại nghĩ đến một câu có nội ứng kết thúc giao dịch chương 694. liên hệ f i b bán bọn hắn người liền làm michael mặc dù kịch bản không có nói rõ nhưng trần chiêu trong nội tâm cũng đã trên cơ bản đoán được không có cho trần chiêu quá mức suy n g h ĩ nhiều thi thời gian trong màn hình đã xuất hiện tiếp xuống trò chơi hình tượng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng mặc đồ tây m i c h a ngồi ở trên ghế salon liền như là đại đô thị bên trong một cái thành công trung niên nhân sĩ chỉ là nét mặt của hắn có như vậy một chút mờ mịt con của ngươi dêm hắn là một hải tử ngon sao một thanh n â m hướng phía m i c h a e l rõ hỏi đồng thời ở trên màn ảnh xuất hiện đóng vai m i c h a e l diễn viên danh tự liền như là phim ảnh đồng dạng nghe thấy lời này m i c h a e l phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng lầm bầm lầu bầu hỏi ngược lại hắn là hải tử ngoan bé ngoan thế nào hắn chạy tới mẹ nhà hắn người nghèo sao không hắn cả ngày ngồi một bên a cỏ một bên đánh máy bay một bên liều mạng chơi mẹ nhà hắn chạy bằng điện nếu như vậy gọi ngoan khó trách quốc gia này sẽ hỏng bét thành dạng này nói xong michael ngh Vậy còn ngươi? tại mắc cờ bên cạnh còn có một người trung niên mặc một áo sơ mi trắng đồng thời tại trên mặt của hắn xuất hiện diễn viên đóng vai tên cùng thân phận của hắn ỵ s a i ạ một cái bác sĩ tâm lý ta thế nào hiển nhiên không nghĩ tới bác sĩ sẽ hỏi hắn vấn đề như vậy michael ngồi thẳng người dùng tay chỉ ngoài cửa sổ ta cũng không giống như tiểu quỷ này đồng dạng ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh ta ở vào tuổi của hắn thời điểm đã ngồi qua hai lần lao rồi ta đoạt lấy ngân hàng kéo qua ra đầu còn buôn lậu qua d ự phẩm bác sĩ tâm lý nhẹ gật đầu ngươi cảm thấy những này tính được lạ là, là thành cựu nghe thấy lời này m i c h dùng tay chỉ mình cảm xúc có chút kích động đây là ta chỉ có thời cơ chỉ ít ta nắm chắc thời cơ kia những cơ hội này mang cho ngươi cái gì đây michael n é t lên chân bắt chéo bác sĩ tâm lý nhìn xem michael nói từ trên ghế xả lòn đứng lên michael lộ ra càng kích động kết quả của ta chính là mẹ nhà hắn như bây giờ một con đường chết một tòa căn phòng lớn một cái vô dụng như tử sau đó ta chỉ có thể hàn huyền với ngươi bởi vì mẹ nhà hắn không ai c h i n h ta ta sống ở trong giấc m ộ n g a bất quá là mẹ nhà hắn cái ác ngộng không sai chính là mẹ hắn ác ngộng nương theo lấy michael phát tiết bác sĩ tâm lý chỉ là cười cười sau đó lột lên tay háo của mình nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian cảm giác có một ít không nhịn được khuyên bảo michael rời đi trước khi đi michael cùng bác sĩ tâm lý tiến hành hai câu phổ thông đối thoại về sau có một ít x a s u ố t tinh thần rời đi nương theo lấy một trận nhạc giặt phong cách điện tử bờ g m vang lên ông kính hoán đổi thành như giờ tờ S loại hình nhìn xuống thượng đế thị giác bãi c á t cái khác ngay cả ngôi bờ tự một loạt đèn đường còn có một mảnh kim hoàng bãi cát mặt khác là thành thị nói cho đường cái nhiều loại cỗ xe lẫn nhau lui tới sương mù màu trắng bao phủ l o santos mấy cái dấu hiệu tính cao lâu hiện đến mức dị thường dễ thấy nơi xa một khung đang từ sân bay cất cánh máy bay hướng về phương x a phi hành bãi các cái khác chỗ đậu xe một cỗ xe mở mui xe thể thao màu đỏ đậu ở chỗ đó mặt khác trên bờ cắt vô số mặc bi k i n i cùng quần bơi thanh niên nam nữ tại một cỗ hộp độp xe quầy hàng trước mặt xếp hàng mua sắm hộp độp mà tới gần bờ biển trên phong lúc có nằm tại mặt trời ghế dựa mang theo kính dâm phơi nắng trung niên nam nhân còn có ngay t ạ i yoga trên nệm làm yoga phụ nữ trung niên bờ biển công viên trò chơi đu quay đu quay ngựa vô số du khách ở bên trong thỏa thích chơi lửa trên mặt biển một đám người lái xe cano đang tiến hành trên biển đua tốc độ trên bờ c ắ t kiện thân khu một đám cơ bắp mánh nam tại kia kiện thân trên bờ cắt một chút mặc bi kini mị nữ chính nằm ở nơi đó phơi nắng tới gần khu biệt thự trên đường nhỏ còn có đang tiến hành chạy độ người đi đường mà michael rời đi bác sĩ tâm lý nhà về sau thì là lộ ra cùng những này không hợp nhau nhìn xem lảo đảo nghiêng ngã kẻ lang thang từ bên người đi qua michael hình như có cảm ngộ tự nói một tiếng ta hiểu cảm thụ của ngươi thở dài michael ngồi ở trên đường phố công cộng trên ghế dài mà vừa lúc này ở phía sau hắn hai cái thanh niên người da đen xuất hiện hắn bên trong một cái người trần chiêu lập tức nhận ra được liền l i trước kia video bên trong p h ở răng lìn p h ở răng lìn đồng bạn hướng phía mắc cờ hỏi đường sau đó bị p h ở răng lìn chọc một chút sau đó hai người trên đường bắt đầu một đoạn ngắn tranh luận nhìn đều không phải người tốt lành gì trần chiêu trong nội tâm cho ra một cái kết luận bất quá sau đó nghĩ đến trò chơi đề tài hắn liền lại bình thường trở lại trên đường đi c á i l ộ t rất nhanh hai cái người đi tới mục tiêu một tòa nhà trong sân của biệt thự ở nơi đó đặt lấy hai chiếc xe thể thao mà lúc này đây trần chiêu phát hiện hắn đã có thể điều khiển trong trò chơi vai trò thử nghiệm như là trước đó t r ư ơ n g mở đầu bên trong đoạn cấp ngân hàng đồng dạng ấn xuống hoán đổi nhân vật tân phím chỉ có một cái phờ răng lìn có thể hoán đổi mà đ ổ i thành bên ngoài ba phương hướng đều là màu đen chỉ bất quá để trần chiêu có chút kỳ quái địa phương đó chính là hắn không sai biệt lắm minh bạch nhân vật chính hẳn là phờ răng lìn michael còn có chế vò nhưng còn có một cái bóng người màu đen là ai luôn không khả năng là bên người gái này nhìn liền cực kỳ áp chế kéo mã a trong nội tâm có có một chút hiếu kỳ nhưng sau đó trần chiêu lực chú ý liền phóng tới nội dung trò trời phía trên đi dựa theo hệ thống nhắc nhở trần chiêu lựa chọn màu đỏ chiế xe thể th Nếu là hắn hiện là trong trò chơi hắn dùng chính là tiếng anh phối âm mặc dù cũng có tiếng trung phối âm nhưng các loại con gà nghe đều khiến hắn cảm giác được có một chút khó chịu cũng không phải trò chơi bối cảnh cùng phối âm xuất diễn cảm giác mà là đơn thuần t h u tục quá nhiều nghe được hắn có một chút không quen nhưng hoán đổi thành tiếng anh ngoại trừ phụt bên ngoài cái khác từ đơn hắn trong nháy mắt liền không rõ ý gì đơn giản tới nói chính là cách sinh ra mỹ đẹp trai như vậy vẫn là xe thể thao mùi trần nhìn xem hệ thống nhắc nhở trần chiêu đẻ xuống vân phím chỉ gặp xe đỉnh tự động thu vào nguyên bản đã mười phần đẹp trai xe thể thao hiện tại nhan giá trị lại tăng thêm một phần ngồi trên xe phờ răng lin cùng kéo mã hàn huyên hai câu chỉ gặp kéo mã ném câu nói tiếp theo về sau đột nhiên manh dấm chân ga ra tốp liền xông ra ngoài Xe đua đua t ố chương độ sao? Cái này ta Cái tặc này t thuộc Nhìn xem đuổi theo kéo mã hệ thống nhắc nhở, Trần h c sáu trăm chín mươi năm xuyên qua tại Los Santos đường cao tốc đường đi hẻm nhỏ cuối cùng đi đến một chỗ trống trải bãi đỗ xe như là z y ẩu dễ đem sờn bên trong đồng dạng t r á n h né cảnh sát tìm kiếm đem truy nã tinh vượt đi qua nhìn xe trước mặt tử trần chiêu mím môi kính chắn gió đã toàn bộ bể nát vị trí lái cửa xe cũng đã không thấy nguyên bản màu đỏ thân xe tràn đầy vất chảy mà lại đầu xe đèn xe tức thì bị đâm đến móc méo đi vào động cơ đóng cũng đã không cánh mà bay đồng thời còn có một trận khói đen từ động cơ bên kia không ngừng thăng lên ngay từ đầu trần chiêu vẫn là tràn đầy tự tin nhưng đợi đến chân chính lên đường thời điểm trần chiêu liền phát hiện vấn đề trong đó trong trò chơi nở đỡ cờ, cờ từng cái đều là tuân thủ luật pháp tốt thị dân đèn đỏ ngừng đèn xanh đi đồng dạng cũng sẽ không xuất hiện cái gì đỗ xe trái quy định cùng lịch hành tình huống cái này có thể nói là tương đương chân thực để trần chiêu cảm giác được cái này lo santos liền như là, là một cái thế giới chân thật đồng dạng có thể h ỏ i để tới mấu chốt là hắn không phải nở cờ mà là một cái bình thường người chơi a hắn muốn tuân thủ quy tắc giao thông nhiệm vụ kia liền thất bại nếu như không có thời gian hạn chế vậy hắn lái xe còn có thể tránh một chút nhưng nhiệm vụ yêu cầu không thể khoảng cách kéo mã quá xa yêu cầu này dưới cái gì đụng cây xung đột nhau đụng người đi đường còn có đụng đèn đường trên cơ bản cũng đều thành bình thường thao tác cũng chính là trò chơi nếu không cái xe này đã sớm báo hỏng đang tránh được cảnh sát đuổi bắt về sau trần chiêu dựa theo hệ thống nhắc nhở đem lái xe về mục tiêu xe cửa hàng mặc dù xe đã thành phá lạ bất quá nhiệm vụ cũng không có thất bại tại về sau kịch bản bên trong xe cửa hàng cửa hàng trưởng tây môn liền cho thấy một cái hợp cách nhà tư bản vốn có bộ dáng đối mặt yêu cầu trướng lương thờ rằng liền cửa hàng trưởng tây môn cao hứng phi thường nói cho hắn biết phần thưởng của ngươi liền là tháng này tốt nhất nhân viên mà về sau tây môn cũng tương tự nói ra để trần chiêu cảm động lây một câu ngươi nói cho ta ngươi đến cùng muốn cái gì sau đó ta sẽ thật tốt giải thích với ngươi vì cái gì không thể làm như thế tại về sau tây môn biểu thị hắn muốn đem p h ở g i a n g lin h xem như nhi tử đối đại giống nhau nghe tây môn nói với p h ở g i a n g lin h những lời này không hiểu ngồi t r ư ớ c máy vi tính trần chiêu liền nghĩ đến mặt khác một trò chơi z ý hậu dễ đem s ờ n bên trong đục đối à sùa mật găng cũng đã nói lời tương tự đương nhiên càng lớn cảm tưởng liền là bắt nguồn từ chính hắn nhìn xem trong trò chơi p h ở g i a n g lin h bị con chóáng sau đó cùng kéo mã lại một lần bước lên đòi nợ con đường t r ư ớ c máy vi tính trần chiêu không khỏi cảm khái một tiếng quả nhiên tư cách này nhà mặc kệ là mỹ vẫn là địa phương khác đều như thế a nhìn xem trong trò chơi tình tiết không thể tránh né trần chiêu liền nói với bọn họ đem công ty xem như nhà đồng dạng mọi người cùng nhau để mộng tưởng phấn đấu phấn đấu hồi tưởng lại những ngày canh gà, trần chiêu liền không khỏi muốn nhà ránh đem công ty xem như nhà ta nghĩ sớm một chút tan tầm không được sao vì mộng tưởng phấn đấu phấn đấu ngươi ngược lại là trường chút tiền lương a bất quá rất nhanh trần chiêu chú ý liền một lần nữa trở lại trò chơi phía trên trước đó trần chiêu đã mở ra bản đồ đối với trong trò chơi thế giới hắn chỉ có một cái cảm giác đó chính là quá lớn trên thực tế nếu như chỉ nói địa đồ z ý ấu dễ đem sơn những ngày tinh vân trò chơi mở ra thế giới trò chơi trên thực tế đều không thể so với gỡ tờ ai nhỏ hơn nhưng chân chính để trần t h i ê u cảm thấy không giống địa phương đó chính là g t a cái này lo santos s thật sự là quá chân thực trước đó z eo z demson lại hoặc là theodosons sợ cài dìm the o lệ gần n ó p dẹn đạ bật góp theo hiệu những này mở ra thế giới trò chơi nhưng những trò chơi kia cho trần t h i ê u lớn nhất cảm giác đó chính là không hoa nguyên trăm dạng liêu không có người ở g i ã ngoại ngoại trừ thăng cấp đánh quái tìm trang bị tiến hành dưỡng t h à n h thức hay là vì làm nhiệm vụ mà đi g i ã ngoại trên cơ bản càng nhiều địa phương đều là ở trong thành thị mặt tỷ như tại z eo z demson bên trong hắn có thể ở trong trấn nhỏ đánh t e x a bài bộ kẹ từ ban ngày đánh tới đêm tối nhưng tại giã ngoại thời gian giống nhau tại một trận mới lạ về sau hắn liền sẽ cảm giác được không có chuyện gì đi làm mà gta ờ khác biệt mặc dù cho đến trước mắt ngoại trừ nội dung chính tuyến bên ngoài trần chiêu còn không thăm dò trò chơi có hay không cái khác cách chơi nhưng ở trong thành phố này mặt cho trần chiêu cảm giác một điểm không không một mực vận chuyển một cái thế giới trò chơi trong trò chơi đi theo kéo mã cùng một chỗ tiến về mục tiêu lúc đầu mục tiêu của bọn hắn chỉ là đem đối phương xe máy cho trộm đi nhưng lại ngoài ý muốn cùng nơi đó một bang phái lên xung đột sau đó phờ răng lìn cùng kéo mã hai người liền hết tẩy đối phương toàn bộ bang phái Nhìn lấy đầy tại r ê n mặt đất t phờ răng lin cùng kéo mã xử lý cái này ban phái thời điểm một người xuất hiện ở cửa chính mà hắn dưới mông cây chính là mục tiêu của bọn họ chuyến này một cỗ lục sắt xe máy đầu đường đường cái truy đuổi cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian trần chiêu lợi dụng phờ răng lin ngồi tại tái cụ bên trong có thể để cho thời gian trở nên chậm năng lực đặc thù rất nhẹ nhàng liền đổi kịp mục tiêu bất quá đang đổi u chụp mục tiêu trên đường trần chiêu xem c h ừ n g trí ít có mười mấy người đi đường bị mình đụng bay mặc dù đó cũng không phải cái gì tốt hành vi nhưng nghĩ tới vừa mới tình cảnh trần chiêu lại cảm giác giản trực sàng không được về phần tâm lý cảm giác tội lỗi hoàn toàn không tồn tại mà hết thể này lại là dương thần cùng hắn đoàn đội đã sớm thiết kế tốt lắm trong trò chơi nhân vật phong cách đều khuynh ê ư ớ n g phim hoạt hình thức mà lại bị súng ống trúng đích trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện cái gì vết thương nhiều nhất liền là nhiễm lên một chút sốt cà chua mà chạy máu hiệu quả đồng dạng cũng là như thế không đủ mô phỏng cảm ứng mà lại vết thương rất giả dối cách làm này chính là vì để trò chơi không chân thật như vậy có một chút mâu thuẫn thuyết pháp một phương diện để thế giới trò chơi trở nên chân thực nhưng một phương diện lại muốn cho người chơi cảm giác được những nở tờ cờ này không đủ chân thực h ã n mục đích chính yếu nhất đó chính là để người chơi tâm lý cảm giác tội lỗi xuống đến thấp nhất nói một cái trực tiếp nhất ví dụ đó chính là cảm động lây làm nam tính đồng bào chơi đùa hoặc là xem phim thời điểm nếu như nhìn thấy cái nào đó nam tính nhân vật hạ thể bị t h u bạo đáy ngộ thì như bị người dùng đống cắt lớn nắm đấm một quyền đánh lên đi phối hợp thêm răng rắc một tiếng đại đa số người đều sẽ theo bản năng kẹp chặt chân của mình t h i ệ n thể lấy còn trong đầu tưởng tượng một chút cái này cỡ nào đ â u trò chơi cũng giống như vậy là một cái phạm tội đề tài trò chơi lại thêm vì trò chơi trôi chạy thể nghiệm mà phục vụ các loại thiết lập gta liền chú định sẽ có rất nhiều n t ờ cờ bị người chơi xử lý thậm chí có thể nói xử lý n t ờ cờ bản thân cũng là người chơi một cái niềm vui thú nhưng cùng z eo d e d e m s o n còn có theo c h ờ i vị h ù n theo stones sở cải dìm những trò chơi này khác biệt những trò chơi này khác biệt những trò chơi này đều không phải hiện thực người chơi vị trí bối cảnh người chơi đều sẽ rất rõ ràng mình đang chơi chính là trò chơi nhưng ở gta bên trong bản thân bối cảnh liền cho người chơi cực lớn đại nhập cảm Nếu để chương o trong trò c sáu t tiến hành tà thực r a m chín mươi sáu ở trong game trần chiêu vẫn là giống như trước đó chậm rãi thôi động kịch bản đồng thời nương theo lấy kịch bản thúc đẩy hắn cũng thấy được mắc cờ cùng p h ờ răng l ì n liên quan ở vào mắc cờ trong miệng phế vật nhi t ử xem thông qua vay nặng lãi mua một chiếc xe nhưng lại bất lực trả khoản thế là p h ờ răng l ì n liền bị điều động đến mắc cờ trong nhà tiến hành trộm xe trên đường tiện thể lấy còn kiến thức mắc cờ lao bà là như thế nào cho mắc cờ đeo một đỉnh xanh n g n m ư n trộm mũ chỉ bất qua trộm xe quá trình cũng không phải là như vậy thuận buồn xuôi gió đang trộm xe thời điểm phờ r a n g l i n căn bản không có chú ý tới michael liền ngủ ở xe đằng sau sau đó còn bị michael dùng súng ngắn uy hiếp đem xe va vào nhà mình ông chủ xe trong tiệm nhưng sau đó phờ r a n g l i n cũng không có căm hận michael tương phản một mực sống ở tầng dưới chót nhất phờ r a n g l i n mỗi ngày làm lấy trộm xe nghề thuận tiện làm một ít cái khác đến tiền biện pháp nhưng hắn cùng một mực sống ở loại hoàn cảnh này đồng bạn kéo mã khác biệt hắn nghĩ phải thay đổi mình sinh hoạt tỷ như cùng hắn chỗ trộm xe michael đồng dạng ở lại một tòa hào trạch tốt nhất vẫn là mang bể bơi kia một loại mà trực giác của hắn nói cho hắn biết trước đó uy hiếp hắn michael nam nhân kia có lẽ có thể trợ giúp hắn. ngay từ đầu trần chiêu còn có chút ghét bỏ phờ răng lìn cùng mắc cờ những này không thế nào đẹp mắt nhân vật nhưng theo trò chơi thúc đẩy trần chiêu rất nhanh liền không tiếp tục đem sự chú ý của mình đặt ở nhân vật đẹp xấu phía trên có thể nói gta cũng không phải là một cái dựa vào nhân vật nhan giá trị người thiết lấy được thắng lợi trò chơi vừa vặn tương phản gta nhân vật nhan giá trị có thể nói là điên cuồng kéo đùi u tỷ như z e o dễ đem sờn bên trong hạt sùa mặc g ă n g còn có theo và chờ v u hưởng dơ chính là đến m ệ tổ g h ẹ ở soli theo p h ẹ tủm bèn bên trong b í b ộ t mặc dù đều là trung niên đại thúc nhưng đều là thuộc về rất có hương vị cái chủng loại k nhưng là tại gta bên trong vô luận là phờ rằng lìn lại hoặc là nói michael chế vỏ đều chỉ có thể nói không khó coi nhưng cùng đẹp trai cái chữ này có thể nói là kém cách xa vạn giảm thể nghiệm lấy Los Santos phong tình tại cái này một cái hoạt bát thế giới bên trong cảm thụ được trong trò chơi các cái vai trò cố sự cùng còn lại trò chơi địa phương khác nhau đó chính là gta cũng không có nhất định phải cố chấp để trò chơi kịch bản cùng toàn bộ thế giới liên hệ đến cùng một chỗ bọn hắn trên thực tế là chia cắt ra tới là người chơi mở ra nhiệm vụ chính tuyến về sau tại trong địa đồ rất nhiều cái khác cách chơi liền sẽ đình chỉ đ à y cũng ư ờ i chơi muốn là một gt n a suy di đ trải qua mấy lời chậm rãi tạo thành mình một cái phong cách đối với gt a trò chơi này tại mộng cảnh trong trí nhớ trước kia đại đa số người chơi cũng sẽ không đi làm cái gì nhiệm vụ càng nhiều hơn chính là trên đường muốn làm gì liền đi làm gì thỏa thích phát tiết trong lòng ác tỉ như đoạt xe xử lý thấy ngứa mắt người đi đường hoặc là cố ý để cho mình truy nã tinh trở nên cực kỳ cao sau đó mở ra đài điều khiển đưa vào gian lận mã điều ra xe tăng t r ở siêu cấp vũ khí cùng cảnh sát quân đội tới một lần cứng đối cứng đọ s ứ c ngược lại là gta trong trò chơi bản thân kịch bản đại đa số người căn bản cũng không rõ ràng thẳng đến gta xa cũng chính là cái gọi là san an đ r i a gta mới đưa trò chơi kịch bản còn có toàn bộ thế giới bên trong cách chơi lẫn nhau sâu chuỗi tỉ như thúc đẩy kịch bản người chơi có thể hiểu đến một cái đầu đường tiểu lưu manh là như thế nào bị ép lại hoặc là như thế nào chủ động trở thành bàn phái lão đại trong đó trải qua nào đó một số chuyện vì kiếm tiền từ ban đầu cướp bóc phía sau ám sát cũng có được tài chính sau mua sắm hộp đêm khoe rượu dạp chiếu phim các sản nghiệp từ san an d n e a lại đến phía sau tự do thành có thể rất rõ ràng nhìn thấy trò chơi tại kịch bản phía trên tiến hành biến hóa mà tới được los santos trong chuyện xưa có thể nói gta đã là thật sự xác định cũng hoàn thiện phong cách của mình chế tạo ra một cái sinh động như thật thế giới sau đó lại trong thế giới này mặt cho người chơi giảng thuật một cái cố sự mà tại cố sự này nếu như người chơi muốn nghe như vậy thì cần phải cẩn thận đi nghe mà không phải bị những yếu tố khác quấy nhiễu lại hoặc làm nếu như các người chơi không muốn nghe vậy liền đặt ở c h ỗ đó chờ ở cái này mở ra đô thị trong thế giới chơi mệt rồi lại đi nghe hiển nhiên trước mắt trần chiêu còn không có dính mà lại đối khắp cả los santos hắn mới chỉ là vừa mới tiếp xúc mà thôi ở trong g a m e trần chiêu không chế một lòng muốn kiếm nhiều tiền trở nên nổi bật sau đó chuyển ra khu dân nghèo phờ r a n g lìn h trợ giúp michael cùng nhau đi cứu hắn cái k i a không bất lo như tử cuối cùng được sự giúp đỡ của phờ r a n g lìn h michael thành công đem con của mình cấp cứu trở về chỉ bất quá hắn thích du thuyền lại cũng đã rốt cuộc không tìm về được trải qua cái này đột phá t sự kiện mắc cờ đối phờ răng tin giác quan cũng so trước đó muốn tốt một chút đồng thời biểu thị sự tỉnh kết thúc về sau phờ răng tin có thể đi nhà hắn cùng hắn thật tốt trò chuyện chút kế tiếp cũng mười phần để trần chiêu ngoài ý muốn bị đeo không biết bao lâu nón xanh michael tại một ngày nào đó sớm về đến nhà sau đó vừa vặn bắt g i a n tại giường lúc đầu nghĩ đến g i á o hấn cho hắn đội nón xanh tennis huấn luyện viên nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn đem nơi đó một bang phái lao đại hào c h ạ c h phá hủy đứng trước hơn trăm vạn nợ khoản căn bản không có cách nào thông qua vay tiến hành trả nợ m i c h a chỉ có thể lựa chọn tái xuất giang hồ mà cái này cũng cho phờ r mặc dù rất rõ ràng cái này l à ạ t santos rất lớn hẳn là sẽ có rất nhiều vật gì khác có thể làm cho hắn đi thăm dò nhưng trước mắt đắm chìm trong kịch bản bên trong trần chiêu căn bản cũng không có cái kia tâm t ỉ n h khống chế michael tìm được ngày xưa đồng bạn của hắn lệnh secta sau đó đóng vai thành là một cái bình thường lập trình viên tiềm nhập một nhà công nghệ cao công ty đồng thời thông qua điện thoại di động bom trực tiếp đem đối phương ông chủ viễn trình tiến hành ám sát tại lần này trong nhiệm vụ trần chiêu học được một cái mới đồ vật đó chính là đầu tư cổ phiếu trong trò chơi lại còn có thể đầu tư cổ phiếu nhìn xem làm hệ thống công cụ sờ m r t p h o n e tấn mở tiến vào hep tây bên trong trần chiêu có một ít kinh ngạc cái này hẳn là buôn đi bán lại kiếm tiền a nhìn xem liên tiếp công ty danh tự thậm chí phía ngoài hep tây còn có các loại thời sự tin tức cái này khiến trần chiêu càng thêm cảm thấy cái trò chơi này thế giới chân thực liền mua cái này tốt mua t r ư ớ n g không mua ngã trần chiêu nhìn xem một cái đỏ tỏa sáng tên là bức k n cổ phiếu không có một chút do dự trực tiếp đem trên người đô la toàn bộ đầu nhập vào đi vào liền cho trên người mình lưu lại mấy trăm đô la rốt cuộc căn cứ trước đó cùng lexeter đối thoại hắn còn cần đi làm một chút công tác chuẩn bị trước mắt hắn mong đợi trong trò chơi cướp bóc nhiệm vụ mặc dù trước đó t r ư ơ n g mở đầu bên trong hắn cũng tham dự đoạt c ư ớ p ngân hàng nhiệm vụ nhưng đó chính là cái t r ư ơ n g mở đầu cảm giác đều không chút thoải mái liền kết thúc chương sáu trăm chín mươi bảy sớm tiến hành tiệm châu đáo điều nghiên địa hình phụ trách làm đến sẽ không để lại đầu mối c ố xe giải quyết hết thệ tất cả về sau trần chiêu người điều khiển mạch cờ đi vào lexeter xưởng may tiến hành cướp bóc kế hoạch làm trong trò chơi cái thứ nhất để người chơi đến phụ trách cướp bóc nhiệm vụ trên thực tế cũng không phải là cực kỳ khó khăn còn có thể chọn lựa đội viên muốn cho nhiều như vậy chia hoa hồng nhìn xem cướp bóc kế hoạch chế định giao diện trần chiêu quả quyết toàn bộ lựa chọn chia hoa hồng thấp nhất đồng đội nói đùa thứ trong túi tiền của hắn lấy tiền không tồn tại mặc dù tại xác định đồng đội thời điểm bên cạnh lấy xếp tơ các loại rội nước lạnh bất quá trần chiêu cũng không có để ở trong lòng đồng đội mà thôi bên cạnh xem kịch là được rồi chân chính mở đoạt thời điểm còn không phải dựa vào chính mình chỉ bất quá khi tiến vào đến cướp bóc nhiệm vụ về sau trần chiêu ý nghĩ này liền hoàn toàn thay đổi các minh đệ muốn ta sẽ không ở bên trong đợi quá lâu được không coi báo động khả năng lúc nào cũng có thể sẽ khởi động ta nghĩ đại khái còn sẽ có ba mươi giây mới vừa tiến vào đến tiệm châu đáo mới đập mở hai cái quẻ thủy tinh vớt ra một thanh châu đáo trần chiêu nghe trong trò chơi đối thoại nhắc nhở cả người có chút nậu g cho nên đây chính là chia hoa hồng rẻ nhất hacker năng lực ba mươi giây người mẹ nó thời gian lại ngắn một điểm nghe hệ thống nhắc nhở ngồi trước máy vi tính trần chiêu cũng là không còn gì để nói bất quá lúc này mới chỉ là một mới bắt đầu mà thôi theo đem trong phòng c h â u đ áo cướp sạch không còn đang tránh né cảnh sát đuổi bắt đ à o vong thời điểm hắn bên trong một cái đồng đội trực tiếp ô tô ngã cái ngã sớp đồng dạng trên người hắn kia bộ phận hàng cũng bị mất đi được nhìn xem nguyên bản hơn bốn trăm vạn kim ngạch trực tiếp biến thành ba trăm vạn trần t r i ê u liền không nhịn được cảm giác được một trận đau lòng mà tiến vào đến cống thoát nước đ à o vong thời điểm còn dư lại cái kia đồng đội thậm chí ngay cả đến cùng cái nào một đầu là chính xác đường đều quên hết thật là tiện nghi không hàng tốt ta trần t r i ê u không khỏi không còn gì để nói phần mềm diệt vi rút cũng sẽ không trang hacker n ư ờ i xe đảo vong có thể đất bằng té lai xe đường đều nhận không ra đảo v toàn bộ các n g ư ờ i đều là cảnh sát bên kia phái tới nội ứ n g a cái này ngay cả heo đồng đội cũng không tính a cái này căn bản là thật heo a nhiệm vụ kết t o á n lúc nhìn xem mình chỉ có năm sáu vạn chia hoa hồng số lượng trần chiêu quả thực là buồn bực không được nếu là chọn lựa năng lực giá trị cao một chút đồng đội có thể đem tiệm châu đ á o toàn bộ cướp sạch xong hoặc là một cái khác g i ặ t cướp tiền trên người không mất vậy ít nhất cũng có thể điểm cái mười mấy vạn đi hoàn thành cướp bóc nhiệm vụ về sau các ũ n n g k h ô ó trước tiên cầm tới tiền, cầm căn cứ loại e i c t buôn t pháp h bán trang phục tiệm bán quần áo cung cấp các loại súng ống còn có súng giới cải tạo vũ trang quốc gia chủ ù n nguyên bản、GTA、bên trong g GTA địa p ư người ơ chơi n nhau, nguyên bản、GTA、bên trong tại vũ trang trong quốc gia các loại vũ khí cần muốn người chơi tiến hành nhiệm vụ kịch bán g GTA gia giải khác khí, kịch thúc thể chậm h các quốc có c tỏa. đẩy, tại loại mới dãi vũ vũ vụ yếu là vì để cho người chơi minh bạch những vũ khí này đến cùng có tác dụng gì đồng thời tại kịch bản bên trong cho người chơi càng nhiều mới mẻ cảm giác nhưng ở dương thần thiết kế bên trong chỉ muốn người chơi có tiền liền có thể trực tiếp theo võ trang trong quốc gia mua sắm đủ loại vũ khí t ỷ như gạt lỉnh súng lựu đạn súng phóng tên lửa đồng thời ở trong đêm còn có đủ loại xe thể thao bán đồng thời còn có thể tại tương ứng xe trong tiệm tiến hành cải tiến sau đó nương tựa theo xe thể thao tại trên địa đồ từng cái địa điểm tham gia đua xe đánh cược lấy được nếu thắng có thể thắng hai phần tiền thưởng đem lộng cảnh trong trí nhớ một chút gta tuyến trên hình thức việc cần làm nhiệm vụ phong tơi họ phờ lìn hình thức bên trong càng nhiều phong phú một chút gta một mình bộ phận nội dung t ỷ như có thể mua sắm trừ một chút sản nghiệp bên ngoài còn sẽ có los santos các địa phương bất động sản cùng theo lệ gần óc d ẹ n đ ạ b ấ t góp theo hiệu loại này cách chơi đủ nhiều tự do trò chơi so sánh khác biệt gta tạo nên một cái quá mức chân thực thành thị nhiều đến dận sôi nội dung để người chơi cảm giác vô cùng tự do n h y dù thiết nhân ba loại xe đua đặc kỹ phi hành một chút nguyên bản tại gta bên trong thuộc về đến tiếp sau tuyến trên hình thức nội dung dương thần đồng dạng cũng là đều gia nhập vào gta chỉnh thể nội dung trò chơi bên trong bởi vì dạng này có thể làm cho toàn bộ trò chơi càng thêm hoàn chỉnh có thể nói cái này hoàn toàn là một cái n hợp nhất trò chơi thích đua tốc độ người chơi có thể ở trong game tham gia các loại xe đua thi đấu sự t ì n h đồng thời còn có thể tiến về loạt santos các xe ngựa cửa hàng căn cứ ưa thích của mình đặc sắc đến tiến hành cỗ xe cải tiến thích liền là làm người chơi tại kinh lịch cướp bóc nhiệm vụ về sau thờ r ông chủ cho ta đến một nghìn đô la thẻ đánh bạc trực tiếp thời gian trần húc một mặt hưng phấn vọt vào sòng bạc cửa lớn cùng trước đó theo chờ huy hùng chỉ có thể thông qua đánh bài gần đánh bạc cùng z y ấu dễ đem s ớ n bên trong chỉ có texas bài bố kẻ 21 điểm cân bài chín những này cách chơi khác biệt gta bên trong phương diện này nội dung có thể nói cũng quá phong phú sợ lót m ẹ chip h a điểm texas bài bố kẻ x u ấ t s ắ c đoán lớn nhỏ còn có cảng khảo nghiệm v ậ n khí ép số lượng mà lại liên quan tới họ phơ lìn x o n g bạc dương thần cùng nó đoàn đội tại chế tác bộ phận này nội dung thời điểm còn gia tăng một chút mới chi nhánh cố sự cùng nội dung lại trở về a loại cảm giác này quá hoài nữa a cầm vừa mới hôi đoáy nghìn đô la thẻ đánh bạc chân hút khống chế trong trò chơi mà cờ đi vào trong sông bài người xem các bằng hữu không phải ta thôi bức khả năng có một ít m ớ i người xem không biết ta trước đó còn có một cái ngoại hiệu cá mập đổ thần có biết không trước đó chơi z h âu dễ đem s ờ n thời điểm s e n đi nịt sòng bạc cũng không cho ta tiến biết là mà sao thua sợ a khác biệt thời đại đồng dạng sòng bạc hôm nay cho mọi người biểu diễn một chút cái gì gọi là đổ thần hôm nay ta cái này một nghìn thẻ đánh bạc tiến đến chờ đi ra thời điểm coi như biến thành năm trăm ngàn trong nhà vậy lão nương nhóm không phải cùng t e n n i s huấn luyện viên làm càn rỡ sao ngày hôm nay ta liền lấy cái này năm trăm ngàn đi mua cái phòng mới ta đều nhìn kỹ quảng trường thời đại chỗ ấy mọi ngóc ngách sớp vừa xây xong chúng cư sửa lại năm trăm ngàn hôm nay ta t r ư ớ c kiếm cái năm trăm ngàn sau đó lập tức dọn nhà thay cái càng tuổi trẻ càng xinh đẹp ánh nắng thật trứng mắt không thể nào một bên cùng mưa đạn thổi n g ư bức một bên trần húc ngồi ở chơi hai mươi mốt điểm trước bàn chương sáu trăm chín mươi tám sợ lọt mẹ chịt cái này không thể chơi chương trình các ngươi hiểu không đều là thiết lập tốt lắm sợ lọt mẹ chịt sẽ chỉ nốt tiền sẽ không nốt tiền coi như nốt tiền kia cũng không phải n g ư ỡ i n g ư bức mà là nó ăn đủ rồi trừ phi có thể sờ đầu lão hổ máy móc nôn tiền hạn mức cao nhất ở đâu nếu không đừ khống chế trong trò chơi michael trần húc đi dạo tại trong sòng bài đi ngang qua sở lọt mẹ chịt khu vực thời điểm trần húc chứng trạc đàng hoàng phân tích x u ấ t sắc cái này cũng tốt nhất đừng đụng trông thấy cái này mở đụng cái nắp rồi sao ai cái này kêu là ám x u ấ t sắc đợi lát nữa ngươi đỏ lớn nhà cái cho đến một cước răng dắt một hạ cơ quan một tòa bên trong nguyên bản đại hào x u ấ t sắc liền biến thành nhỏ thắng bại đều xem nhà cái mấy cái này vận khí thành phần thiên đại trò chơi ta liền đừng đùa ta liền chơi hai mươi mốt điểm các người nói hai mươi mốt điểm cũng là vận khí thành phần tương đối lớn trò chơi tuổi trẻ nhìn qua cái kia gọi cái gì hai mươi mốt điểm phim sao một đám nhà số học dùng toán học đi tính toán sau đó đ o á n bài hôm nay ta cũng cho các người đến một tay hôm nay ta tiết mục này liền gọi los santos lás về gắt l ù i bại chi mê ta cho hắn thắng sạch sẽ, sẽ trần húc chọn chúng một cái chỗ ngồi trống cùng mưa đạn t u ổ i ngưỡng bức nói chứng chạc đàng hoàng làm có không ít lần thứ nhất nhìn trần húc mưa đạn đều tin dẫn chương trình lợi hại như vậy sao lại nói đây không phải trò chơi sao cái này cũng có thể tính ra được c ư ờ i chết ta rồi húc khỉ con nói lời cũng có thể tin trước kia Huka, bây giờ húc khỉ con đến cùng là kinh lịch cái gì không có tâm tư nhìn trực tiếp thời gian mưa đạn t r ầ n h ú c t o à n bộ lực c h ú ý đều đ ặ t ở v á n bài p h í a trên. m ộ t c không phải ba không p ả i cái này bài lớn tiểu bài c ò n tốt nhưng lớn liền cực kỳ lúng túng bất quá ta vẫn là lựa chọn lớn một tám giờ vẫn có chút không an toàn người không hung á c đứng không vững một v ơ i nhìn bài trong tay ta trần húc lộ t thích tích tình bên bài nhiệm phân hắn này huống, đảm giải chiêu ra lựa chọn bài. vẻ tươi cười lựa chọn ngà bài để ta xem các ngươi bài lớn bao nhiêu toát mồ hôi đi đệ đệ ngươi bài trong tay còn có thể là hai nụ c ư ờ i trên mặt đột nhiên ngưng kết nhìn xem nhà cái trước mặt hai mươi mốt điểm trần húc vừa lời ra đến khỏe miệng đột nhiên dừng lại vấn đề không là rất lớn ta còn có tiền có thể h ư n được đây là tình huống ngoài ý lớn trần húc có chút lúng túng ho khan hai tiếng toa cáp đến tái phát bài m ộ ư ơ i tám điểm m ộ ư ơ i tám điểm đòi mạng ngươi biết sao nhìn xem trên bàn một chương lão ca cùng một chương tám trần húc nhìn xem chia bài thả ra ngoan thoại nhìn xem m ư ơ i tám mệnh giá trần húc quả quyết lựa chọn dừng tay lại muốn bài cơ hồ chín mươi phần trăm sẽ b ạ bài bất quá mười tám điểm cũng đủ đủ rồi phải biết hắn cũng liền thua mười chín hai mươi hai mươi mốt nói cách khác hắn chỉ có ba mươi phần trăm tỷ lệ thua hai mươi mốt điểm người thua người thẻ đánh bạc không đủ không cách nào tiến hành đánh cược ngợi ư tiến về sân khấu hối đoái thẻ đánh bạc nhìn xem hệ thống nhắc nhở chân h ú t thở phào m ộ t hơi không chơi nổi có phải hay không không chơi nổi nào có dạng này liên tục hai cái hai mươi mốt điểm nhìn lên trước mặt chia bài nghĩ đến vừa mới liên tục hai cái hai mươi mốt điểm trần húc là g i ậ n từ trong lòng đến ấ n x u ố n g men u cột lựa chọn súng ngắn đối lên trước mặt chiêu bài đưa tay liền là hai thương c h ơ i bẩn ta muốn n g ư ơ i c h ơ i bẩn nào có liên tục hai cái hai mươi mốt điểm nương theo lấy tiếng súng văng lên cực trận mọi người bên trong phát ra một trận thét lên đồng thời an ninh chúng quanh cũng vật lên góc trên bên phải truy nã biến thành hai ngôi sao mà trần húc còn cầm súng ngắn đối trên mặt đất chiêu bài thi thể nổ súng đánh xong một con toi đạn về sau nhìn xem chạy tới bảo an trần húc trực tiếp x u n g tới ta làm đánh chết ta đi ta làm đương theo lấy trò chơi màn hình biến thành đen xuất hiện lần nữa lúc liền là phục sinh tại cửa bệnh viện nhìn qua góc trên bên phải số tiền mục đích mới biểu hiện là không trần húc lộ ra có một ít tiến tĩnh khống chế mắc cờ từ đi đến trên đường phố đúng lúc là vào lúc giữa trưa trần húc đem thị giác nhìn hướng lên bầu trời mặt trời phương hướng thở dài một hơi mình đã không có gì cả đánh bạc là tràn ngập họa thủy vực sâu a nhìn xem trực tiếp thời gian mặt đã mừng như điên mưa đạn trần húc thở dài một cái ngự trọng tâm trường nói mọi người muốn rõ ràng giải một việc đánh bạc là ngàn vạn không thể lục vào thắng ngươi liền muốn thắng được càng nhiều thua ngươi liền muốn lập bàn c cuối cùng không cá cược không có gì cả cửa nát nhà tan liền sẽ không thu tay lại nào có cái gì sòng bạc bên thắng đều là gạt người t r ầ n hút thở dài lộ ra có một ít thổn thức hút ca cá mập đ ổ thần đều rơi vào một kết cục như vậy hy vọng mọi người lấy đó mà làm gương đ ừ n g đi đụng đánh bạc vật này không cá cực về sau đều không cá cực ta giới ta cướp ngân hàng đi một mặt khám phá hồng trần bộ dáng t r ầ n hút thở dài mở ra los santos địa đồ tiêu cái điểm tiện thể lấy t r ộ n một cô ven đường xe thể thao về phần mưa đạn chân hút quyết định trước hoán một chút hắn sợ sau khi xem huyết áp của mình lên cao Mà tại t r ầ n h ú đầu y tiếp định bạc, xúc h kịch bản thờ i điểm, răng lin g nhóm liền tiến là sinh hoạt tại Los Santos tầng dưới chót người bình thường một lòng muốn kiếm nhiều tiền kiếm ra người dạng trà trộn bang phái giúp người khác trộm xe thẳng đến gặp được michael hắn mới phát hiện đó mới là hắn nghĩ việc cần phải làm so với đồng dạng có nguy hiểm tính mạng trộm xe bán thuốc hắn càng có khinh hương có thể kiếm được càng nhiều tiền cướp bóc đại sự nghiệp mà mắc cờ căn cứ kịch bản còn có trong trò chơi đối thoại ám chỉ đã từng cho f i m người khô sống qua bán bằng hưu từ đó trậu vàng rửa tay chuyển vào los santos đồng thời tiến vào căn phòng lớn nhưng nhi t ử cả ngày a có đánh máy bay chơi game hoàn toàn không làm chính sự nữ nhi nghĩ đến nổi danh thậm chí muốn cùng người khác quay a vở lao bà thì là cùng hắn mời tới tennis huấn luyện viên làm loạn vì thế còn đắc tội bang phái lao đại không thể không tái xuất giang hồ đi trả nợ mặc dù p h ờ răng clean cùng mắc cờ nhân sinh kinh lịch khác biệt nhưng các người chơi đều rất rõ ràng bọn hắn hẳn là một người bình thường nhưng đến phiên trệ vỏ ra sân liền hoàn toàn khác nhau vừa mới đăng tràng thời điểm trệ vỏ ngay tại làm người khác bạn gái mà khi nhìn đến tin tức trên bị đánh cướp tiệm châu b á o bảo vệ thuật lại qua một câu về sau trệ vỏ liền minh bạch mắc cờ rất có thể không có chết mà vừa lúc này chính chủ johnny tìm tới cửa đối mặt johnny ngay từ đầu trệ vỏ biểu hiện dị thường táo bạo nhưng ở johnny mắng một câu trệ vỏ mẫu thân về sau trệ vỏ lại trở nên cảm giác cực kỳ hòa ái dễ gần thậm chí ông t ấ n an johnny mà sau đó lại tại johnny tạ lôi thời điểm trực tiếp dùng bình rượu đánh lén đập chúng johnny đồng thời sống sờ sờ đem đầu của hắn dẫm xẹp tại mộng cảnh trong trí nhớ johnny là trên vừa làm giờ lờ cờ bên trong nhân vật chính đồng thời chế tạo ra một cái cường đại bàn phái thất lạc mộ tờ nhưng vì có thể làm cho người chơi càng hiểu trễ vỏ tính cách còn có người thiết e dơ tinh jostad lựa chọn trực tiếp đem hắn cho hy sinh hết dùng để tạo nên trễ vỏ ở trên đây mặc dù dương thần không có cách nào như làm mộng cảnh trong trí nhớ e dơ tinh j o s t a đồng dạng chuyên môn làm một cái giờ lờ cờ nhân vật chính đến để trễ vỏ giết nhưng thông qua nhân vật biểu lộ đặc sắc còn có đối thoại n g ữ khí nhưng cũng có thể để các người chơi minh bạch trệ v ò hắn đến cùng làm một người thế nào tại giết người ta rồi lão đại về sau sau đó vì một lần vất vả suốt đời n h ả n nhã, nhã trệ v ò càng là quyết định trực tiếp đem đối phương thất lạc m ộ tờ giúp trực tiếp cho toàn bộ tiêu diệt nếu như nói trong los santos thờ răng tin cùng maker cướp bóc còn có chút tiểu đà tiểu náo đều không mở mới phát k i a trệ v ò một đoạn này kịch bản liền là tràn ngập đạn cùng bạo tạc Trường 699 trước lúc này các người chơi thân ở tại Los Santos tòa này tràn đầy ngập trong vàng son đại đô thị bên trong mặc dù cũng thể nghiệm một chút kịch bản cùng sự kiện tỷ như đóng vai p h ở răng lìn tiến đến trộm cắp xe máy sau đó cùng nơi đó một bang phái phát sinh giao chiến c ũ n g đang trợ giúp mắc cờ giáo hấn cho hắn mang theo đỉnh lớn nón xanh tennis huấn luyện viên mà bất đắc di trọc phải nơi đó bang phái l ã o đại không thể không đi cướp đoạt tiệm châu đ á o tiến hành trả nợ nhưng, nhưng tại trệ vỏ nhân vật này ra thời điểm toàn bộ trò chơi nhạc dạo liền hoàn toàn khác biệt một cái tố chất thần kinh nhìn tựa như là t h ằ n g điên thả tại cái khác trong trò chơi thỏa thỏa liền là tà ác trùm phản diện nhân vật vừa mới lên đến liền động thủ xử lý một cái khác bang phái lao đại phía trước còn vẻ mặt ôn hòa đằng sau liền đối ngươi đến một đao cho dù người chơi không biết liên quan tới j o h n n y cố sự cùng kinh lịch nhưng loại kia có chút điên biểu hiện lại đầy đủ để bọn hắn có cảm giác đi theo thất lạc mộ tờ thành viên tìm tới đối phương hã hổ sau đó một người cầm một khẩu súng trực tiếp h i ế t tẩy đối phương toàn bộ lâm thời danh đ i ệ nhất là thuộc về trệ v o năng lực đặc thù liền là hai chữ bạo lực cùng t h rằng lìn thao túng tái cụ có thể tiến vào đ mike tại thời điểm chiến đấu có thể đi vào đạn thời gian khác biệt trệ vọ mở ra năng lực đặc thù về sau cả cái màn ảnh liền sẽ trở nên đỏ như máu mà khoảng thời gian này công kích của địch nhân sẽ không đối trệ vọ tạo thành một chút xíu ảnh hưởng nhưng trệ vọ tổn thương lại sẽ gấp bội gia tăng tỷ như phổ thông xe bình thường quét một con t o i nhiều lắm là sẽ bức h ỏ a nhưng bị tại năng lực đặc thù trạng thái giới trệ vọ đến trên một con t o i tai cụ liền trực tiếp bị đánh tới nổ tung mà đến tiếp sau liên quan tới trệ vọ nhiệm vụ cũng là tràn đầy t á bạo duy vừa so sánh bình hòa đại khái liền là tại đêm khuya thời điểm trệ vọ dùng tại vũ trang quốc gia mua được súng n g m leo đến trên tháp nước mặt để tiểu la lẹn vào đến địch quân trong đại bản g doanh sau đó hắn dùng súng ngắm tiến hành ám sát bất quá đây chỉ là tạm thời mà thôi tại hoàn thành một đoạn này đánh lén ám sát tiết mục về sau trệ v ò nội dung trò chơi lại tiếp tục về tới táo bạo lộ tuyến vì đem người khác máy bay lái đi trực tiếp đem toàn bộ sân bay người toàn bộ cho xử lý đồng thời cũng vì việc buôn bán của mình trệ v ò trực tiếp liền s á t nhập vào thuốc bột của người khác căn cứ sau đó đem tất cả mọi người cho xử lý thuận tiện một thanh đại hỏa đem người khác nhà máy cho trực tiếp tiêu hủy bạo tạc còn có trực tiếp làm bắn nhau k h u không có một chút điểm kéo dài quả thực là để người chơi cảm giác được thoải mái không được mà tại diệt trừ tất cả uy hiếp còn có xử lý đối thủ cạnh tranh bảo đảm mình sinh ý không có vấn đề về sau trễ võ liền đem sản nghiệp của mình giao cho tiểu la quản lý về sau mình thì là mang theo hỏa cùng một chỗ tiến về los santos tìm kiếm cái kia tại chín năm trước hắn liền cho rằng đã chết mất người có thể nói đối với trễ võ nhân vật này thực tế ngay từ đầu xuất hiện thời điểm rất nhiều người chơi trên cơ bản đều là một mặt ngạc nhiên dạng này một người điền cũng là nhân vật chính trước đó nhân vật p h răng lin mặc dù là một người da đen mà lại dáng dấp cũng rất xấu nhưng ít ra còn tính là người bình thường mà、Michael、mặc dù hắn phản bội bằng hữu bản thân cũng là một cái không thế nào đẹp trai trung niên đại thúc nhưng tương tự cũng coi là người bình thường nhưng trệ vào đâu kỷ nộ vô hình dáng dấp còn rất xấu lại thêm căn cứ trong trò chơi kịch bản một chút đối thoại nói cho người chơi hắn vẫn là một cái song tính luyến đủ loại này đặc thù kết hợp chung một chỗ trực tiếp đem các người chơi cho lôi đến tinh vân trò chơi làm sao lại tạo nên r a dạng này một cái nhân vật chính ra đây đại khái là tinh vân trò chơi từ trước tới nay tối kéo hồng một vai đi n g ắ m lại lệ ổng xuất khí giật một tia ác miệm thuộc tính ngạnh hán bít buốt liền xem như câm bạ da công cụ người thương lam tinh còn có ống nước công ma đều là dáng dấp còn có thể nhân vật chính nào giống lao thôi hình dáng này không phải người tốt coi như s o n g vẫn là cái đồ biến thái nhưng theo kịch bản không ngừng thúc đẩy nhất là tại trệ võ đăng tràng đồng thời cùng b ọ tiến vào los santos về sau ba cái khác biệt nhân vật vận mệnh của bọn hắn liền không thể tránh khỏi đàn vào một chỗ mà tại kịch bản thúc đẩy phía dưới càng ngày càng nhiều liên quan tới trệ võ cố sự hiện ra ở các người chơi trước mặt mà các người chơi ngay từ đầu đối trệ võ ấn tượng cũng bắt đầu chậm rãi cả i biến trệ võ là một cái đồ biến thái đây là vô luận ai đều không thể phủ nhận sự tỉnh kỷ nộ vô thường một lời không hợp liền giết người vẫn là cái song tính luyến nếu như người chơi đem nhân vật hoán đổi đến trệ v ò liền sẽ phát hiện trệ v ò hoặc là ngay tại giết người hoặc là liền là chung quanh một đống vết máu cùng thi thể lại hoặc là mặc nữ trang say rượu tại trên đường cái tỉnh lại như là cái kẻ lang thang đồng dạng nhưng trệ v ò có một chút là không cách nào phủ nhận đó chính là đối huynh đệ cực kỳ trưởng nghĩa cho dù đi qua chín năm lâu hắn vẫn hoài niệm lấy michael mà tại biết michael không có sau khi chết hắn làm ra cái thứ nhất quyết định đó chính là tiến về los santos tìm tới hắn đồng thời chất vấn hắn rõ ràng không có chết vì cái gì không có liên hệ hắn mà ở tiến về michael trong nhà thời điểm biết được mắc cờ nữ nhi chính tham gia một cái cũng không phải là cỡ nào tốt tiết mục về sau trệ v ò trực tiếp lựa chọn tạm thời thả l ò n g trong lòng đầu nghĩ hoặc trước đi chợ giúp mắc cờ tìm tới nữ nhi của hắn liên la loại này tươi sáng cá tính cho dù trệ v ò dáng dấp không thế nào đẹp mắt hơn nữa thoạt nhìn còn là thang điên nhưng v ẫ n đ ể rất nhiều người bởi vì loại này đặc thù mị lực mà thích nhân vật này mà nương theo lấy nhiệm vụ thúc đẩy các người chơi đối với trong trò chơi các cái vai trò lại có cấp độ càng sâu càng thụ đối với phờ răng l i n các người chơi không có cảm giác gì trên thực tế đây cũng là trong trò chơi tối không cho người chơi xoan suít một vai bởi vì thờ răng l i n nhân vật vô cùng đơn giản cùng chân thực một con quỷ nghèo chỉ cần có thể kiếm được tiền thờ răng l i n không dùng được thủ đoạn gì đều nguyện ý đi làm cùng kéo mã cùng đi c h ố n g xe cùng m ắ c cờ cùng một chỗ cướp bóc tiệm châu đ á u giúp lexeter đi ám sát một vài đại nhân vật lại hoặc là tại cuối cùng cùng m ắ c cờ cùng chế v ò làm một mờ lớn chân chính để các người chơi cảm giác được để ý xoắn suýt liền làm ắ á c cờ cùng chế v ò tại ngay từ đầu người chơi cũng không thích chế v ò bởi vì hắn thoạt nhìn là cái đồ biến thái nhưng theo kịch bản thúc đẩy các người chơi lại bắt đầu thích chế vỏ bởi vì hắn đầy đủ trọng tình nghĩa đương nhiên chủ yếu hơn một điểm đó chính là t r ệ vọ xử lý người cũng đều không phải người tốt lành gì đồng thời khác một vai michael thì là dần dần bị các người chơi không thích dùng càng lời đơn giản để hình dung đó chính là michael là một cái tiểu nhân bán bằng hưu tìm kiếm vinh hoa phú quý người nhưng theo michael c ố sự hiện ra ở người chơi trước mặt mặc dù không có để người chơi đi trực tiếp thích nhưng cũng có thể lý giải michael vì sao lại làm ra những hành vi kia mà những này để người chơi cảm giác được nội dung cũng không phải là trực tiếp thông qua trò chơi kịch bản trực tiếp hiện ra ở người chơi trước mặt mà là một loại nhân vật im ảnh hưởng Thông qua trong trò qua chương ơ i kia nhiều n làm g ờ người i giận xôi chi tiết, để các c h để i m ì h thụ, h đi cảm n n ư về sáu a u lĩnh mộ, c i lại này ngược lại so v ớ trăm bảy mươi mc lon trò chơi tội ác đô thị hạng mục trong phòng làm việc nhìn chằm c h ắ m mắt quần thâm một mặt tiểu tụy đẹp gông xuống trong tay mình con chuột từ trò chơi vừa mới đem bán hắn đã trực tiếp đem trò chơi cho đánh thông quan thậm chí hắn cảm thấy khả năng chính hắn hẳn là nhanh nhất thông quan đám người kia nếu như nói ngay từ đầu hắn còn tràn đầy lòng tin muốn cùng gta chính diện cương trên một pháo thậm chí tại gta tuyên bố thượng tuyến tin tức về sau còn cảm thấy có một chút t i y ệ t đối vậy bây giờ đẹp trong lòng cũng chỉ có một cảm giác may mắn may mắn gta so với bọn hắn tội ác đô thị thượng tuyến nhanh như vậy tội ác đô thị trò chơi phẩm chất đến cùng như thế nào làm đệ vệ lộ tợ đẹp trong nội tâm vẫn là có một vài nếu như tại không có chơi gta trước đó hắn tuyệt đối sẽ nói tội ác đô thị phẩm chất tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm cấp bậc nhưng đang chơi đùa gta về sau đẹp không muốn cũng không thể không thừa nhận gta hoàn toàn chính xác viễn siêu bọn hắn nếu như không có gta trong trò chơi đối thành thị tạm đen còn có kịch bản ăn bài so sánh trên thị trường mở ra thế giới trò chơi có thể nói coi như không tệ lại thêm đô thị đề tài cái giờ này càng là có thể chống rông thêm hơn mấy phần nhưng đang chơi đùa gt a về sau đẹp chỉ có thể nói tội ác đô thị căn bản không có khả năng đánh thắng được đối phương đầu tiên liền là kịch bản phía trên là một trò chơi mà nói kịch bản có thể nói là ai cũng không có cách nào vòng q u a điểm thậm chí liền ngay cả tham ăn rắn này chủng loại hình trò chơi đều có nó một cái cố sự tội ác đô thị bên trong tự nhiên cũng có thuộc về hắn một cái chuyện xưa một cái liên quan tới siêu năng phạm tội cố sự không tính mới lạ nhưng cũng không tính là ra bộ rốt cuộc đây là một cái mở ra thế giới trò chơi mà lại tại kế hoạch ban đầu bên trong kịch bản l à vụ mở ra thế giới bên trong cái khác yếu tố cách chơi mới là trọng yếu nhất nhưng là gt a thì hoàn toàn khác nhau a từ mặt ngoài đến xem trò chơi này s á c thực thuộc về chính cống trưởng thành trò chơi dưới ban ngày ban mặt cướp bóc nhu sát bán thuốc bắt cóc súng ống đ ạ n được giao dịch ban phái sống mái với nhau thậm chí bao gồm cùng ven đường quần áo hở hang tiểu tỷ tỷ đến một trận trong xe năm mươi đô la ngắn ngủi yêu đương có thể nói cái này hoàn toàn là một cái người bình thường tại trong hiện thực vĩnh viễn không dám tưởng tượng đi làm nhưng ở trong g a m có thể trắng trợn xem kỷ luật như không đi làm mà lại làm đến đương nhiên cho chơi mặc dù tại tội ác đô thị bên trong đẹp bọn hắn cũng là như thế này tiến hành thiết kế nhưng ở các loại chi tiết còn có kịch bản an bài phía trên đẹp đều không thể không thừa nhận gta càng hơn một bậc mà lại nếu như gta chỉ là đơn giản để người chơi phát tiết nội tâm ác trên thực tế nó sẽ chọc cho trên đại phiền thoái nhưng mấu chốt nhất là đó cũng không phải một cái phát tiết ác trò chơi ở trong g a m e nó còn tương đương có điểm mấu chốt không có cái gì máu tanh ống kính mặc dù có không thể miêu tả nội dung nhưng trên thực tế lộ còn không có trước đó tinh vân trò chơi theo trợ hệ v ù n quá phận càng quan trọng hơn là trò chơi này bên trong đối với xã hội vạn tượng miêu tả tràn càng à đầy cấp độ cấp nội sâu h mà từ tự thuẫn tộc thuẫn, thất xuất tỷ tội, thẩm, tầng đột dân do, mâu mâu gây nhân cùng quyền cùng nghĩa đến chủng nghiệp cùng phồn vinh không cung cảnh sống văn hóa xung chủ cấp cách hội, phạm phía giữa sau lợi lệ bối sĩ hóa vụ, v.v. m xã ở tại tiểu nhân địa phương vợ chồng sinh hoạt con cái giáo dục đồng sự giữa bằng hữu xử sự, sự làm người xung đột lợi ích cùng tính cách xung đột t r ờ lông gà vỏ tỏi việc vặt vánh đều có thể tại gta bên trong rất tốt cảm thủ ra lớn mật lại sắc bén đây chính là gta chỗ bày biện ra nội dung như trong trò chơi ước vạn phụ ông cũng là kịch bản bên trong một cái trọng yếu nhân vật đệ v ĩ n ở trong đêm cái nào đó trong màn ảnh chính cùng một cái danh khí không nhỏ nữ minh tinh tại biệt thự trong hoa viên làm lấy một ít không thể miêu tả sự tình trong đó để người ký ức càng khắc sâu một câu lời kịch là chỉ có tại trên màn ảnh ta mới là xử nữ chứ ngoài ra còn có tiến hành chụp lén cầu từ phóng viên nghĩa chính ngôn từ nói đại chúng có cảm kích quyền lợi f a n hâm mộ có quyền biết đáp án cùng trong chính trị vì đả kích đối thủ fib có thể nói trong này tràn ngập đủ loại màu đen hài hước cùng đối chính trị cùng xã hội tình huống sắc bén nhà danh cùng trầm trọc kịch bản còn có trò chơi nội hàm cái này không hề nghi ngờ khẳng định là so sánh k h ô n g bằng sau đó lại đem ánh mắt phóng tới trò chơi cách chơi nội dung phía trên dứt bỏ kịch bản hình thức không nói trong trò chơi khổng lồ Los Santos cùng một cái hoàn chỉnh vận chuyển thế giới đẹp dám cam đoan đây tuyệt đối là tinh vân trò chơi đã sớm khai phát có một đoạn thời gian sản phẩm đủ loại trò chơi nhỏ xe đua đua tốc độ đánh tennis thiết nhân b a loại nhảy dù thậm chí là cùng một chút bang phái chơi lên một khung quả thực là rất rất nhiều có thể đem xem như xe đua trò chơi chơi có thể đem xem như tổng hợp thức thể dục trò chơi chơi có thể đem xem như fps trò chơi, chơi. thậm chí đồng thời l tại trong dạp chiều bóng người chơi thậm chí còn có thể xem phim chính phủ biên tập ý rộng màn còn có trước đây đã thượng tuyến lớn màn ảnh rẽ xi đẹp đẽ hiệu những này đều có thể ở trong game thông qua phim viện xem vốn cho là gta liền là cái dạng kia thuộc về mới ra đời thiếu niên nhập khách nhưng bây giờ xem xét cái này không phải thiếu niên nhập khách đây là cứ thế mà tại khe suối giữa núi bên trong c ậ u đến một đời t ô n g sư cái kia cấp bậc a rất nhanh một chút tỉ mỉ người chơi liền phát hiện trên mạng liên quan tới tội ác đô thị tuyên truyền cái gì đều tại đại lượng giảm bớt bao quát h ẹ p xí lòn trò chơi cùng thời kỳ đề cử cũng từ khi tội ác đô thị tiến hành k h ô nóng mà biến thành mặt khác một cái a gtg trò chơi phía trên đi đối với hệp xí lòn trò chơi hành động này rất nhanh quan sát được những n à y người chơi lập tức hiểu tới mà phát hiện điểm này người chơi đều là đang kinh ngạc đồng thời lại có một chút đương nhiên mc lòn đây là cảm giác chơi không lại gta rồi rằng đạo lý chơi qua gta về sau ta thật không có cách nào nghĩ tội ác đô thị có thể từ phương diện nào siêu việt gta cảm giác tinh vân trò chơi lần này làm t u y ệ ta tuyệt đối thân tác đau lòng nẹp xí l ò n trò chơi trước đó sở ta vượt bị bạ tổ phịu i đánh ngã tới lần này ra tâm bừng bừng bức k í c h lại gặp gta làm như vậy phẩm đã xác nhận trì hoan đem bán cũng lại chậm rãi rèn luyện trò chơi đẹp cũng là chú ý đến một chút những tin tức này đối với cái này đẹp cũng có chút ý ị khuất có thể làm sao xử lý sao l i ề u mạng không đấu lại a dựa vào giai đoạn trước thêm nhận tuyên t r u n có lẽ có thể làm cho tội ác đô thị đánh cái khởi đầu tốt đẹp nhưng đến tiếp sau khẳng định so ra kém gta thậm chí khả năng bị x n g bạo cùng nó dạng này còn không bằng chờ gta nhiệt độ chậm rãi vượt đi qua đến lúc đó gta bị người chơi chơi chán nhưng cùng đề tài lại lại không có cái khác trò chơi lúc này tội ác đô thị lại đến tuyến liền có thể lợi ích lớn nhất hóa lúc này đều đã kiến thức đến gta phẩm chất còn nhất định phải thiết đầu bé con đục vào đây không phải là nhị nốc từ sao coi như đối thủ là hệ đệm hiện tại cũng không thể cứng rắn cái này tất bại cầm có cái gì tốt á n h n ư ờ i đến cuối cùng mới thật sự là bên thắng chờ các người gta nhiệt độ thoáng qua một cái chúng ta cái này tội ác đô thị đi lên lại nhặt nhạnh chỗ tốt đồng dạng có thể đạt được thành công lớn ta còn cũng không tin ngươi cái này gta có thể một mực lửa xuống dưới chương 701 t m lẻ mc lòn trò chơi tội ác đô thị cắt giảm tuyên truyền kéo dài thời hạn đem bán tin tức ngoại trừ có chú ý tội ác đô thị người chơi đối với phần lớn người chơi trên thực tế căn bản ảnh hưởng gì bởi vì còn đắm chìm trong gta thế giới bên trong bọn hắn căn bản liền không chú ý cái khác trò chơi tin tức nửa đêm hai điểm thời điểm trần chiêu ngồi tại máy tính trước mặt thể nghiệm lấy gờ thờ a bên trong sau cùng một cái kịch bản nhìn xem trệ vỏ cuối cùng tại sang bên trong hô hào m ạ c h a e danh tự cùng cuối cùng m ạ c h a e tựa hồ là phát tiết thức ngôn ngữ hai người lẫn nhau kích quyền rời đi về sau trần chiêu không khỏi thờ ra thật dài khẩu khí nhiều t u y ể n hạng kết cục hết thể có ba cái thao túng thờ răng lìn người chơi lựa chọn cùng f i b tuyến đường cùng m ạ c h a e cùng một chỗ liên thủ xử lý chệ vỏ hoặc là dựa theo ước vạn phú ông đệ v ị yêu cầu cùng lao thôi cùng đi xử lý m i c h a đương nhiên cũng có thể lựa chọn cùng chệ vỏ còn có m i c h a cùng một chỗ làm một vô lớn đem cái gì bọn hắn tất cả cử nhân hết thẻ xử lý trần chiêu lần thứ nhất chơi thời điểm lựa chọn liền là cái cuối cùng đem tất cả địch nhân hết thẻ cho xử lý đây cũng là đại đa số người chơi lần thứ nhất chơi đều chọn t u y ể n hạng nhưng đối với mặt khác hai cái kết cục trần chiêu đồng dạng cũng có một chút hứng thú cho nên hắn tiêu một chút thời gian một lần nữa loạt đem cái này hai nhiệm vụ cho kết thúc hắn vừa mới tiến hành nhiệm vụ liền là tên là cử chỉ sáng suốt nhiệm vụ liên thủ mắc cờ giết chẻ vò nhìn xem kết cục sau cùng cùng nghĩ đến trước đó đả thông một cái khác kết cục liên quan tới giết chết mắc cờ kết cục đem cái kia kết cục cùng trước mắt giết chết chẻ vò kết c trần chiêu lập tức cảm thấy tinh vân trò chơi muốn biểu đạt thảm nghĩa một cái tràn đầy màu đen ý vị trò đùa nếu như đứng ở ngươi chơi góc độ không cân nhắc vật gì khác đi trệ vọ là một người như thế nào coi trọng tình nghĩa minh đệ chưa từng phản bội nhưng trệ vọ thế giới sau khi chết đâu hết thể bình thường michael vượt qua hắn muốn ngày tốt lành thờ rằng l ỉ n h cũng đem cuối cùng một phiếu bên trong trệ vọ chia hoa h ư n g lấy vào tay không có người sẽ vì trệ chế vọ chết mà thương tâm mà cảm thấy khổ sở nhưng mặt khác giết chết m i c h kết cục đâu tại đại đ a số người chơi đều cho rằng m i c h l à một người thế nào phản bội bằng hữu người cũng không phải là một người tốt nhưng tại giết chết m i c h a e l sau đâu c ù n g trễ vỏ tử vong sau hết t h ể bình yên vô sự khác biệt michael sau khi chết con của hắn di mì đầu tiên đã nhận ra không thích hợp hắn đầu tiên là gọi điện thoại cho phờ răng l i n h nói là gần nhất một mực không có trông thấy michael nói lao mụ tìm không thấy m i c h a e l nhanh muốn điên lên rồi hỏi phờ răng l i n h có hay không nhìn thấy giết chết m i c h cờ phờ răng l i n h đương nhiên phủ nhận nhưng ở cái này về sau lao thôi cũng bắt đầu hoài nghi phờ răng l i n h chuyện xấu lầm l ư ợ n từng muốn đến đồng thời theo thời gian quá khứ michael thê tử còn có di mì bao quát lao thôi cũng đã biết p h răng l i n giết chết mắc cờ trần tướng đã từng bằng hữ lao thôi di m kéo mã lần lượt cùng hắn tuyển giao bao quát trước đó mắc cờ chia hoa hồng thờ rằng lìn cũng không có lấy tới tay hai loại khác biệt nhân vật tử vong sau mang tới khác biệt ảnh hưởng đối đãi bằng hữu giảng nghĩa khí chưa từng phản bội người không hề nghi ngờ là được hắn o n h n h nhưng dạng này đại biểu trệ v ò sau khi chết không người quan tâm vừa vặn tương phản chính là làm đại bộ phận người chơi trong mắt nên tính là phản đồ mắc cờ sau khi chết lại mang đến to lớn ảnh hưởng nhưng hồi tưởng lại ở trong game từng ly từng tí còn có trong đó các loại chi tiết về sau đối mặt loại này màu đen hài h ư ớ c thức kết cục so sánh nguyên bản cũng không thích mắc cờ trần chiêu lúc này hắn lại đột nhiên lại cảm thấy mình có thể từ trình độ nào đó đi tìm hiểu mắc cờ tại giết chết mắc cờ kết trong cục trên thực tế còn có thể lựa chọn đem mắc cờ kéo lên nhưng mắc cờ lại đồng dạng chọn vung tay n g ã chết liền như là t r ư ơ n g mở đầu bên trong bác sĩ tâm lý mắc cờ nói lời đồng dạng hắn là một cái từ thất một đầu đến đuôi kẻ thất bại, kẻ căn á i c phòng lớn một cái vô dụng như tử thậm chí lao bà còn đeo hắn làm bên ngoài gặp. Đối với một người trung nam nhân mà nói cái gì là trọng yếu nhất không hề nghi ngờ liền là gia đình mà mắc cờ chi sở dĩ năm đó bán chế vỏ vì chính là có thể c h ậ u vàng rửa tay bởi vì hắn thành ra hắn có hai đứa bé nhưng lại hết sức rõ ràng trệ vọ táo bạo tính cách cho nên hắn lựa chọn lấy một loại cực đoan phương pháp tiến hành rời đi nhưng phản bội mang tới kết cục lại cũng không làm michael ngay từ đầu nghĩ như vậy mỹ hảo cùng đối mặt trệ vọ làm i ệ n g đầy nói láo michael khác biệt đối mặt phờ răng l i n thời điểm michael có thể nói là thật đem phờ răng l i n cho rằng con trai mình đ ồ n g dạng có lẽ tại phờ răng l i n sắp đem hắn ngã chết lúc michael mới có thể cảm nhận được chín năm trước lao thôi tâm tình v ề phần cái cuối cùng nhìn như mỹ kết cục tốt đẹp cuối cùng đem đệ vìn chưa ở trong xe lui ra v ế t núi michael cùng trệ võ nhìn cũng hòa hảo rồi nhưng bây giờ quay đầu nhìn trần chiêu lại cảm giác được kia càng giống là một cái mỹ hảo chuyện cổ tích so với trần chiêu ở chỗ này d ư vị trên mạng các người chơi thì là bởi vì trò chơi kết cục mà tranh cãi ngất trời bọn hắn tranh luận lý do rất đơn giản đó chính là ba cái kết trong cục đến cùng cái nào kết cục mới là chính xác nhất đại đoàn viên kết cục mới là chính xác nhất giải quyết ai đều không chết lựa gạt mình có ý tứ đến tiếp sau f i bờ thế l ư ợ đâu giết chết đệ vìn hậu quả đâu phải biết giết chết f i bờ c ò lớn còn có để vịn dạng này phù ông cũng không phải giết chết một người bình thường cùng bang phái lao đại mang tới ảnh hưởng có thể so sánh cảm giác giết chết lao thôi mới hẳn là thật kết cục một mặc dù ta cũng thích lao thôi trọng tình trọng nghĩa nhưng không thể không nói lao thôi thật là một cái đại uy hiếp bởi vì n g ư ờ i vĩnh viễn không cách nào đoán được hắn muốn làm gì đều nói nhảm đại đoàn viên mới là chính xác kết cục f i b muốn để trệ vó chết để vịn muốn để michael chết vô luận giết cái nào một phương khác đều sẽ không bỏ qua còn dư lại cái kia mà phờ răng lìn là một công cụ người biết nhiều chuyện như vậy còn có thể sống được không nói chuyện nói giết chết michael kết cục cảm giác có một chút giả bởi vì cảm giác thờ răng l i n sẽ không nhất giết chết hẳn là michael nhưng cuối cùng trệ vào cùng michael từ vòng sau kết cục so sánh thật sự có một điểm ý chào phương a trên mạng thông quan các người chơi thảo luận kịch liệt trong trò chơi đến cùng cái nào kịch bản là chính xác mà một chút căn bản vô tâm chủ tuyến chấm mê x o n g bạc xe đua n g à y dù còn có nhìn thoát ý vũ người chơi thì là đang kể diễn đàn thời điểm liền bị khó hiểu kịch thấu một mặt các n g ư ờ i thông quan rồi cuối cùng có ba cái kết cục tất cả mọi người sống michael chết hoặc là trệ vào chết ngoa tạo ta mới vừa vặn làm cái thứ nhất cướp bóc nhiệm vụ a dạng này người chơi cũng không ít thậm chí có thể nói chiếm cứ tuyệt đại đa số đang chơi một hồi nội dung chính tuyến về sau những n à y người chơi liền bị ngập trong vàng son los santos hấp dẫn trung cư dạp chiếu phim sân bóng q u o y rượu những n à y công trình tạm thời không có tiền mua không quan hệ ta còn có thể đua xe còn có thể đi sòng bạc còn có thể nhìn thoát y vũ trên đường cái đủ loại xe sang trọng nhìn chúng cái nào chiết đoạt cái nào chiếc muốn làm cái gì liền làm gì phối hợp thêm đại nhập cảm cực mạnh hiện đại đô thị los santos người chơi phảng phất vừa tìm được lúc trước chơi theo lệ gần ó c dẹn đạ b ậ ó c theo hiệu cảm giác đẩy chủ tuyến không tồn、tại. ta l i ề nhưng người nào cũng không có nghĩ đến gta nhiệt độ lại có thể duy trì thời gian dài như vậy liên tục hai tuần thời gian gta vẫn còn tại nhiệt tiêu trên bảng mà lại các lớn cộng đồng còn có các lớn trong diễn đàn các người chơi thảo luận trò chơi điểm nóng cũng chỉ có một cái gta tương đối đồng dạng trò chơi bình thường thượng tuyến tuần đầu tiên là trò chơi lớn nhất nhiệt độ thứ hai xung quanh tình huống dưới nếu có chuyên môn tuyên truyền vậy cái này nhiệt độ còn có thể duy trì lại sau này trò chơi liền không thể tránh khỏi xa vào đến một cái làm lạnh kỳ tại không có mới nội dung hoặc là mới bạo điểm tình huống dưới trên cơ bản tất cả ba a đại tác đều duy trì lấy dạng này một cái định luật ngược lại là độc lập trò chơi hoặc là hai ba tuyến công ty không có năng lực làm lớn diện tích mở rộng trò chơi có thể sẽ nương tựa theo ngoài d ự liệu phẩm chất mà càng ngày càng lựa nhưng đối với một tuyến trò chơi công ty còn có tuyên truyền cường độ m ư ơ i phần ba a đại tác tới nói trên cơ bản tại không có đến tiếp sau nội dung đổi mới tình h u n dưới liền là thượng tuyến tức đình phong sau đó chậm rãi bắt đầu đi xuống dốc cuối cùng chỉ có đang đánh gậy hoặc là mới giờ lờ cờ hoặc là cái khác nội dung xuất hiện thời điểm lại nên đón một đợt thứ hai xuân nhưng gta ở trên tuyến về sau lại vẫn duy trì nóng nảy đối với loại tình huống này những người khác kinh ngạc vô cùng nhưng dương thần ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc mặc dù trước mắt gta nhiều người hình thức còn đang khai phát bên trong nhưng trên thực tế so với mộng cảnh trong trí nhớ gta nhờ vào một chút ưu hóa kỹ thuật tăng lên còn có dương thần cũng không cần như là mộng cảnh ký ức er tinh joska đồng dạng quá mức cân nhắc đến một mình nội dung cùng nhiều người nội dung xung đột có thể sẽ dẫn đến người chơi tại sau này cám ập thẻ nạp tiền phía trên rơi xuống dứt bỏ kịch bản nội dung tại cố sự hình thức bên trong người chơi có thể chơi địa phương so mộng cảnh trong trí nhớ gta phải nhiều hơn nhiều tỷ như tại sau này mộng cảnh trong trí nhớ gta đến tiếp sau nhiều người hình thức đổi mới bên trong sòng bạc dương thần liền trực tiếp gia nhập và họ p h ở liền kịch bản hình thức bên trong người chơi hoàn toàn có thể tiến vào trong sòng bài hưởng thụ vung tiền như r ắ c khoái cảm chứ ngoài ra trò chơi tại từng cái khu vực khác nhau còn có thể để người chơi tiến hành mua bất động sản cùng biệt thự bao quát phe thứ ba s à nghiệp đồng thời so sánh mộng cảnh trong trí nhớ gt ờ ai nhất làm cho người chơi tiếc nuối đại đa số kiến trúc đều là khối lập phương không cách nào tiến vào khác biệt tại dương thần cùng hắn đoàn đội cố gắng giới trong trò chơi mở ra kiến trúc muốn so mộng cảnh trong trí nhớ nhiều rất nhiều chủ yếu cực hạn tại từng cái cửa hàng dĩ nhiên không phải tất cả phòng ở đều có thể thăm dò tế i n v à o thật muốn làm như vậy lấy tình huống hiện tại vẫn là có một chút treo ngược lại cũng không phải là nói kỹ thuật cùng phần cứng theo không kịp mà là các người chơi túi tiền theo không kịp thật muốn làm thành nói như vậy các người chơi trước mắt chủ lưu máy móc nhưng là căn bản không di chuyển được đương nhiên cũng có thể lựa chọn một chút càng thêm lưu lợi phương pháp đó chính là kính tượng thức kiến trúc lấy hai ba cái kiến trúc bản gốc làm thí dụ từng cái phòng tài nguyên đều là giống nhau như l ú c nhưng như thế trên cơ bản không có cần gì phải ngược lại có thể sẽ hoàn toàn ngược lại rốt cuộc loại này tái diễn nội dung hoàn toàn là lời nói giống tuyết mặt thôi đối với người chơi thể nghiệm thay vào tới nói ngược lại là mặt trái hiệu quả loại này so với nguyên bản offer lìn hình thức muốn phong phú hơn nội dung đưa cho người chơi rất nhiều niềm vui thú cho dù tại thông quan nội dung chính tuyến về sau vẫn còn có rất lớn động lực đi thăm dò cái này hoạt bắt thành thị Los Santos. mà đối với còn không có thông quan người chơi vậy liền càng không cần nhắc tới ba cái nhân vật chính liên hệ các loại khác biệt cố sự tuyệt đối có thể mang cho người chơi siêu đồng t h ư ở n g thụ khách quan nghiệp giới còn đang khiếp sợ gta làm sao như thế cứng chắc thời điểm các tạp chí lớn cho điểm cũng cơ hồ là cảm giác thương lượng song đồng dạng nhao nhao ra lò trước đây mặc dù đã có một ít hai ba tuyến truyền thông cấp ra mát điểm cho điểm nhưng đối với đại đa số người chơi mà nói căn bản cũng không có để ý nhiều rốt cuộc loại này hai ba tuyến truyền thông ở người chơi nhìn đến liền cảm giác giống như là ga rừng truyền thông đồng dạng người cho điểm cao vẫn là thấp điểm đối với người chơi mà nói đều là không quan trọng liền như là điện tử thi đấu tranh tài đồng dạng mọi người vĩnh viễn chỉ nhớ rõ h ạ n nhất về phần thứ hai ai sẽ đi quan tâm tên thứ ba vậy thì càng đừng nói nữa trò chơi cho điểm truyền thông cũng giống như vậy có thể bị các người chơi chú ý cũng chính là những cái k i a m ộ t tuyến trò chơi truyền thông mà đối với mấy cái này truyền thông mà nói b ì n h chắc trò chơi nhưng không thể cùng hai ba tuyến truyền thông đồng dạng vô cùng đơn giản chơi liền có thể vì đuổi theo có tác dụng trong thời gian hạn định lập tức cho điểm bọn hắn không chỉ có muốn chơi thông còn muốn chơi hiểu cái thứ nhất phát ra âm thanh đồng thời cho ra mát điểm đánh giá chính là bị trong nước người chơi ca tụng là tinh vân trò chơi liếm chó du hy tinh không đồng thời tại hải ngoại như game c h i uy tín lâu năm trò chơi bình chắc truyền thông giống nhau là nhao nhao cấp ra mát điểm nhất là game bình chắc bọn hắn đối với trong trò chơi biểu hiện nội hàm chiều sâu tựa hồ tình hữu độc trung trò chơi phát sinh ở los santos một cái khổng lồ lại dương quan g phổ chiếu đại đô thị tràn đầy bản thân cứu r ố i chúng đại sư các minh tinh cùng nghèo túng danh nhân nhóm một cái bị tràn ngập mong đợi thời đại nhưng cũng đang đứng ở d ã ruổi lấy sinh tồn thời đại cô đơn kinh tế và giá rẻ chân nhân tú nhất làm cho người hưng phấn liền là trong trò chơi đối thành thị tạo nên làm hành tàu tại có xanh đệm đệm người đi hoành đạo bên trên ánh nắng xuyên tấu qua lá cây đánh rơi trên mặt đất pha tạp bóng cây tại ánh nắng chiều hạ hoặc là sau cơn mưa điều khiển siêu cấp xe thể thao tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới lúc nhân vật chung quanh tại hoa lệ dáng thôn u dài trên thân xe phát xạ cảnh quan cùng cầu vồng ban đêm dạo bước tại xa hoa trụy lạc vàng son lộng lẫy quảng trường kia h ớ i lệ trứng mắt đèn nê ông dưới đều để người chơi không tự chủ được dấn thân vào tại cái này giả lập chân thực thế giới bên trong tới mặt phía bắc khu nhà giàu trung bộ khu buôn bán nam bộ khu bình dân, đ ư ơ n gta không chỉ có là một cái làm người say mê trò chơi đồng thời cũng là đ ố i trước mắt thời đại xảo r i ệ u cùng lăng lệ châm t r ọ c hắn có mình đặc l ư u tư tưởng mà tại quy mô trên không có bất kỳ cái gì một trò chơi bên trong hiện đại đô thị thế giới có thể cùng gta thế giới trò chơi cùng so sánh trong trò chơi los santos chỉ là một cái hư cấu thế giới nhưng là trong trò chơi châm t r ọ c các loại hiện tượng tham lam giả nhân giả nghĩa lạm dụng chức quyền trở lại là kinh người chân thực tại để thế giới này cảm giác càng thêm chân thực cùng có sức thuyết phục thời điểm đối chi tiết chú trọng khiến cái này châm chọc đều càng thêm m ã n liệt mà cái này phía sau chịu đựng trong trò chơi hài hước cùng phá hư chính là người chế tác nhạy bén trí tuệ gta tại xưa nay không ảnh hưởng người chơi tại los santos bên trong tự chủ mạo hiểm điều kiện tiên quyết giảng thuật một cái làm người khác chú ý không thể dự báo tràn ngập kích thích cố sự ưu điểm khó có thể tin hồng đại thế giới lay động lòng người kịch bản cố sự chủng loại đa dạng mạo hiểm kích thích nhiệm vụ hùng vĩ cướp bóc tràng cảnh ngôn ngữ sắc bén khôi hài khuyết điểm không cho điểm m ư ờ i điểm thân tác đối mặt các lộ truyền thông cho điểm các người chơi thì là càng thêm kích động tuy nói tinh vân trò chơi, trước đây, trò chơi trên cơ bản cũng là mát điểm điểm cao nhưng mỗi một lần nhìn thấy loại tình huống này thời điểm người chơi vẫn là sẽ cảm giác được một trận kích động chương bảy trăm linh ba ở n g ư ờ i chơi đắm chìm trong tinh vân trò chơi lại chế tạo ra gta dạng này một cái thần tắc thời điểm trò chơi nghiệp giới đám người thì là lặng lẽ chú ý gta nhiệt độ nhìn hắn lúc nào có thể chậm rãi lạnh đi thật sự là quá cứng chắc khoảng cách trò chơi thượng tuyến đã tiếp cận gần một tháng gta vẫn còn có vô số người chơi ở trong g a m e mà trên mạng liên quan tới gta cách chơi bình luận giống nhau là không có chút nào thiếu bao quát trực tiếp trên bình đài đối với gta bên trong các loại cách chơi đều có tỷ như có người phát hiện tại bên trong có được người hiện bên trong GTA tại đại phát lẻn ư vào đến trong căn cứ quân sự trộm xe tăng sau đó lái xe tăng nhìn chằm chằm ngũ hành truy nã cùng quân đội cứng đối cứng làm một cẩm thậm chí còn có người chơi trong los santos làm kỳ tài xế xe taxi hơn nữa còn là thuộc về loại kia tuân thủ luật pháp tài xế xe taxi đèn đỏ ngừng đèn xanh đi tuyệt không vi phạm luật lệ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh giao thông pháp quy bất quá cái này một loại người chơi vẫn là thuộc về phượng mao lân r i á c cái chủng loại kia đương nhiên đối với bộ phận này người chơi trong trò chơi cũng có một cái đặc thù thành tựu tuân thủ luật pháp người chơi ở trong game không vượt đèn đỏ không đụng người đi đường không hình thành đạt tới sáu mươi phút liền sẽ đạt thành cái này thành tựu mà trong thời gian này tinh vân trò chơi nội bộ liên quan tới gờ tờ a nhiều người hình thức trên cơ bản cũng đã rèn luyện hoàn thành so với mộng cảnh trong trí nhớ gờ tờ a nhiều người hình thức đang chơi pháp phía trên dương thần cũng cải biến tương đối nhiều Nguyên bản g tờ a bên thiên trong chính phủ vờ vợp t tờ r ê n dương thần cũng không đây t định nhiều. cải biến quá vợp tờ có thể nói là tất cả trong trò chơi vô cùng trọng yếu một cái cách chơi cũng là tuyệt đại đa số người chơi thích thậm chí rất nhiều người chơi chính mình cũng không có ý thức đến mình nhưng thật ra là thích tờ vờ tờ tờ vờ tờ nội dung cũng không chỉ cực hạn tại ngươi g i ế t t a ta, ta g i ế t như ngươi loại này trực tiếp so đấu phía trên bao quát đẳng cấp xếp hạng chiến lược xếp hạng thậm chí là so với ai khác trò chơi nhiều so với ai khác trong trò chơi thành tựu nhiều những này cũng đều là đều là đã bao hàm tờ vờ tờ thuộc tính dương thần chủ yếu làm ra cải biến liền là tại phó bản p h u n g diện cũng chính là trong trò chơi các loại kiếm tiền v i ệ c phải làm còn có cấp bóc nhiệm vụ chia một mình hình thức nhiều người hình thức hai loại khác biệt thuộc tính nhiều người hình thức bên trong cần muốn người chơi lẫn nhau phối hợp dựa theo ở trong game cống hiến chia hoa hồng đương nhiên cũng có thể tại toàn viên đều đồng ý tình hôn dưới tại ừ đ chiến cuộc phía trên dương thần cũng gia nhập hòa bình hình thức thì như kéo hàng kiếm tiền nguyên bản gta bên trong người chơi kéo hàng thời điểm địch quân người chơi có thể nhìn thấy trên bản đồ vị trí của ngươi đồng thời hàng hóa của ngươi từ đó đối ngươi tiến hành công kích đây chính là nguyên bản e rờ tinh joska đối với vờ tờ đẩy động bao quát thuê bảo tiêu đều là quay t r u n g quanh cái này một cái cách chơi đến tiến hành nhưng đối với một chút người chơi mà nói cái này hình thức kỳ thật cho người ta rất ngu ngốc cảm giác bởi vì bọn hắn cũng không muốn muốn tờ vờ tờ nội dung chỉ muốn muốn yên tĩnh kéo hàng kiếm tiền nhưng hệ thống lại bước lấy bọn hắn tham dự tờ vờ tờ cho nên cũng dọc theo đến tiếp sau thẻ một mình chiến cuộc sau đó vận hàng tình huống ở trên đây dương thần lựa chọn đem nó lột rời đi đem tờ vờ tờ để vào bang phái trong cuộc chiến đang bang phái trong cuộc chiến cùng một bang phái người chơi sẽ tiến hành vận hàng mà đối địch bang phái thì có thể đang tiến hành đồ cướp bóc cướp đoạt cùng loại với h vệ ỉ ho đại khái có thể thông qua loại phương thức này tiến hành kiếm tiền mà lại dạng này hình thức hạ í t lợi lại so với hòa bình vận hàng cao hơn nhưng chỉ giới hạn trong người thắng kẻ thất bại í t lợi phản mà không có một mình vận hàng cao hòa bình vận hàng hình thức thì là để người chơi mình một thân một mình vận hàng hoặc là mời cùng một trong cuộc chiến người chơi khác giúp n g ư ờ i cùng một chỗ vận hàng cái này nửa đường sẽ xuất hiện nở tờ cờ địch nhân tiến hành cản trở mà t r ợ giúp người khác vận hàng người chơi cũng có thể thu được một bộ phận tiền tài b a n thưởng thích tờ vờ đánh tờ vờ không thích tờ vờ đờ người chơi vui vui sướng sướng đẩy mình xe làm đi vận hàng liên tạm thời những nội dung này không cân nhắc người chơi nạp tiền mua sắm tình huống thông qua các loại việc phải làm còn có cướp bóc nhiệm vụ một phân tiền đều không tốn đại khái cũng muốn một tuần tả hưu thời gian mới có thể tích lũy đủ mua mới công trình tiền dương thần cùng vương diệp tại trong phòng họp xác định lấy đến tiếp sau gờ tờ ai nhiều người hình thức đổi mới tiết tấu lần đầu thượng tiến chủ yếu mở ra ngoại trừ cướp bóc nhiệm vụ bên ngoài còn bao gồm cái khác việc cần làm t ỷ như đua tốc độ đối kháng cũng có thể làm cho người chơi phát huy đầy đủ chính mình tưởng tượng lực địa đồ sự kiện h đi tỏ tỉ như đua tốc độ việc phải làm bên trong người chơi có thể dùng h đi tỏ mình làm ra một cái độ khó cao khiêu chiến đường đua sau đó để người chơi đi th Đương n h một, nhốt nhốt chậm chậm một, một mặt là thông qua loại này không ngừng đổi mới gia tăng người chơi đối trò chơi chờ mong giá trị một phương diện khác trọng yếu nhất chính là thượng tuyến đẩy ra những nội dung này trừ phi nói là người chơi trực tiếp nạp tiền nếu không cũng trên những cơ bản là không chơi được những nội dung này thậm chí còn khả năng xuất hiện một chút mặt trái ảnh hưởng tại đã có cách chơi hình thức bên trong làm các người chơi lá gan đến trình độ nhất định cảm giác được tiền tiêu không xong thời điểm xuất hiện mới nội dung người chơi có thể dùng hiện tại tiền giải tỏa một chút mới nội dung mà còn dư lại một chút nội dung người chơi kém tiền cũng không phải quá nhiều hơi lá gan một lá gan liền lại có thể mua loại này nước cấm nấu hết danh thức phương pháp xa xa so một mạch thả ra tất cả đổi mới nội dung muốn tốt hơn nhiều nếu như ngay từ đầu đẩy ra tất cả nội dung người chơi nhìn xem những cái kia cao giá bán công trình cùng trong thương thành có thể nạp tiền cá mập h ẻ tia đoán chừng ý nghĩ đầu tiên liền là trò chơi này quá phận lựa gạt k h ắ p không điểm mấu chốt cứ việc những bật này cũng có thể thông qua người chơi lá g a n ra nhưng quá mức cao hạn mức cao nhất liền sẽ cho người chơi một loại khó mà leo lên ảo giác trái lại ngay từ đầu cái số này cũng không phải là quá cao k i a người chơi liền sẽ phi thường có động lực nhất là tại bọn hắn đã bằng vào mình cố gắng giải tỏa xong trước đó nội dung về sau trên thân một số tiền lớn không địa phương tiêu đột nhiên xuất hiện mới nội dung ngược lại sẽ xúc tiến bọn hắn càng thêm vùi đầu vào kiếm tiền đại sự nghiệp bên trong đi vừa vặn gta nhiệt độ cũng đã có một ít trượt khuynh ư ớ n g đoán chừng rất nhiều người cũng coi là gta có thể dạng này đã là cực hạn nhìn xem vương diệp dối lưng một cái dương thần không thể nín được cười cười nói gta tuyệt đối là một cái vĩ đại trò chơi nhưng lại vĩ đại trò chơi các người chơi cũng là còn sẽ có một cái tạm hoa kỳ cũng không phải là nói không thích mà là chơi c h á n l i ê n cùng t h e d đất o n sơ cại d i m cùng theo và chờ huy hùng những n à y tinh vân trò chơi đã đẩy ra qua một đoạn thời gian rất dài trò chơi đồng dạng đem bán sơ kỳ liền là nhân sinh đình phong đến tiếp sau mặc dù có đại lượng người chơi nhưng tổng số là hiện ra trượt xu thế thẳng đến nào đó đoạn thời gian trò chơi này đánh gãy lại buộc phát ra để người kinh ngạc biểu hiện đây là một cái chuyện rất bình thường nếu như không có nhiều người hình thức gta cũng sẽ là dạng này bởi vì họ phờ liền hình thức cho dù tốt chơi nó nội dung trò chơi cũng là có một cái hạn mức cao nhất nhưng nhiều người hình thức liền là để gta chân chính kéo dài không suy nguyên nhân đa dạng mới nội dung mới đồ vật phối hợp thêm gta kia sinh động như thật lo santos s nói khoa trương một chút liền là để người chơi cảm giác kia là một cái thế giới thứ hai đồng dạng bao quát tại m ộ n cảnh trong trí nhớ gta có thể như thế kéo dài không suy lâu dài chiếm lấy nhiệt tiêu bản g danh sách trước m ộ ư ơ i rất lớn trình độ liền là cùng gta nhiều người hình thức có quan hệ gta nhiệt độ vẫn cực kỳ cao nhưng trò chơi nghiệp giới người nhưng cũng chú ý tới đó chính là gta nhiệt độ đã bắt đầu chậm g ã i hạ nhiệt độ tuy nói lượng tiêu thụ vẫn là không có ngã xuống thủ vị nhưng này chủ yếu cũng là cùng cùng thời kỳ không có quá nhiều cái khác trò chơi thượng tuyến có quan hệ rốt cuộc gta họ phờ liền mặc dù cực kỳ nhị n chơi nhưng tóm lại là sẽ để cho người chơi cảm thấy nhàm chán có một chút chưa đủ nhiệt a cướp bóc nhiệm vụ làm một lần liền không thể làm một ám sát nhiệm vụ cũng vậy mà lại trong trò chơi cũng không cùng z y ấu dễ đem sờn đồng dạng có rất nhiều đối địch b a n phái hy vọng đến tiếp sau tinh vân trò chơi sẽ cùng tedus h jones sợ c à i dìm đồng dạng đẩy ra tương quan mở ho giờ công cụ để trò chơi càng thú vị một điểm đi lại nói trong trò chơi cảm giác tiền vẫn có chút không đủ xài mặc dù làm x o n g cuối cùng một phiếu sau trên người có mấy ngàn vạn nhưng mua hai cái kiến thiết liền không có mà lại kiến thiết đến tiền cũng không nghĩ nhanh như vậy ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm giác còn tốt lót santos còn có thật nhiều thú vị địa phương không thăm dò xong đâu những thứ không nói khác chỉ là sòng bạc liền có thể để cho ta chơi một trăm giờ theo thời gian trôi qua đối với trò chơi nội dung bên trong các người chơi cũng bắt đầu có thảo luận ngược lại là không có người nào nói trò chơi không dễ chơi mà là biểu thị không có đổi mới nội dung có một chút điểm ngán liên c ù n g bú sữa dầu đồng dạng mặc dù ăn thật ngon nhưng không có như bánh gạ tổ dạng này phối liệu chỉ là một mực bú sữa dầu cũng là sen án quả nhiên lúc này mới phù hợp bình thường tiêu chuẩn a nhìn xem thống kê ra số liệu cùng trên mạng bình luận mc l ò n bên trong tội ác đô thị hạng mục trong tổ mặt đẹp không khỏi nhẹ nhàng thở ra tại gờ a đem bán thời gian gần một tháng bên trong tội ác đô thị khai phát tiến độ cũng hết sức thuận lợi đồng thời cũng đã bắt đầu tiến hành thêm n h i ệ t tuyên truyền đánh lấy cùng gta bỏ qua t r ê n l ệ n h thời gian nhưng lại muốn mượn gta tản lựa chơi lên một phiếu cho nên thời gian liền là ổn định ở gta đem bán sau tháng thứ hai nhưng trước đó gta một mực bảo trì nhiệt độ để đẹp tâm một mực lơ lửng giữa không t r ú n g hiện tại hắn tóm lại là có thể bông l ò n g một hơi người tinh vân trò chơi như bức người gta như bức chúng ta tội ác đô thị nhận sợ không đánh với người chính diện người ăn tối mặc thịt chúng ta liền ăn một chút thịt nào tốt không cùng các ngươi tranh chờ các ngươi không được chúng ta ở trên đây chính là đẹp ý nghĩ toàn diện tiến hành tuyên truyền. t hành diện h u ộ chương về GTA a d n t bảy trăm linh bốn siêu việt gta được chứng kiến gta đầy đủ đáng sợ nội dung bên trong đẹp đã hoàn toàn không có phương diện này ý nghĩ dù nói đối với tội ác đô thị đẹp vẫn là tràn ngập lòng tin nhưng đối mặt gta dạng này một cái đáng sợ quái thú đẹp trong lòng vẫn là rất rõ ràng mặc dù hắn cũng ảo tưởng qua tội ác đô thị liền như là nhiệt huyết tạ nỉm bên trong nhân vật chính đồng dạng đột nhiên bạo loại đem gta nhấn dưới thân thể đánh một trận tới bời nhưng lý trí nói cho hắn biết ngươi đây là tại nghị cái giám ăn cho nên tại nhìn thấy qua gta、a、nội dung bên trong đối với siêu việt gta、a、đẹp liền đã không có ý kiến gì nhưng lại có quan hệ gì đâu t h a n h tựu không cách nào vượt qua ta tại cái này lượng tiêu thụ phía trên truy một truy chẳng lẽ không được sao mà lại tội ác đô thị chất lượng cũng không kém lại thêm bây giờ các người chơi đã đối gta、a、có một chút chơi ngán đột nhiên xuất hiện một cái đồng dạng đề tài không giống chuyện xưa tội ác đô thị không phải càng có thể kích phát người chơi hứng thú nếu như nói là trước kia đoạn thời gian kia đẹp là tuyệt đối không dám cùng gta、a、vừa mới vừa nhưng bây giờ đâu một tiếng chống tăng khí thế hai tiếng thì suy ba tiếng thì kiệt tiêu kiệt ta doanh cho nên khắc chi đây là đẹp từng nghe qua một câu trung quốc ngạn ngữ hắn cảm thấy vẫn là có nhất định đạo lý trước đó gta phong mang chính thịnh không nên đối kháng chính diện mà đến tiếp sau vẫn có dư lực cũng không nên đối kháng chính diện mà bây giờ gta đã mặt trời lặn phía tây lúc này đúng là bọn họ tội ác đô thị công kích cơ hội tốt toàn diện mở rộng mc l ò n trò chơi tội ác đô thị bắt đầu thêm nhiệt tuyên truyền đồng thời minh s ắ c lúc ôn là ở giữa ngay tại làm xung quanh chủ nhật đối người chơi còn có trò chơi nghiệp giới đều là đưa tới không nhỏ gần sóng phải biết cái này dù sao cũng là trước đó bị người chơi cùng trò chơi truyền thông cộng đồng mong đợi hai trò chơi một t r o n g mặc dù ở phía sau tới gt ờ a sau khi lên mạng tội ác đô thị liền sợ đột nhiên không thanh âm nhưng cái này rốt cuộc cũng là một cái ba a cấp bậc đại tác mà lại nhà đầu tư vẫn là phương bắc phong bạo còn có thụy điển ma pháp môn dạng này cường lực công ty vẫn là có không ít người chơi đối tội ác đô thị có một chút mong đợi không chỉ là người chơi bao quát nghiệp giới cũng là chú ý tội ác đô thị mà lại phần lớn người cũng đều là thật coi trọng trò chơi này rốt cuộc trước mắt trên thị trường vẫn là nghe thiếu khuyết loại này đô thị đề tài mở ra thế giới trò chơi Muốn siêu vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài trực tiếp trên bình đài quan sát gta nhân số đều không lớn bằng trước đó trực tiếp cái này bình phán có chút không cho phép rốt cuộc đại đa số người chơi đều là nhìn dẫn chương trình không nhìn trò chơi ngược lại là phe thứ ba số liệu thống kê gta tương quan chủ đề cùng số lượng đã so trước đó ít rất nhiều dù sao cũng là một cái g a m e mọ phơ lìn cho dù tốt chơi cũng là sẽ dính liền nhìn đến tiếp sau gta có cái gì giờ lở cờ nội dung bất quá các ngươi nói gta sẽ có hay không có nhiều người online hình thức rốt cuộc nhiều người hình thức tinh vân trò chơi cũng là một tay hảo thủ a trước đó bạ tổ phải còn có cổ nót đủ y mộ đẹp nổ pha giờ đều là nổ tùng a không phải là không có khả năng nhưng gta ờ coi như đ ẩ y ra nhiều người hình thức kỳ thật ảnh hưởng cũng không lớn rốt cuộc chỉ là nhiều người hình thức mà thôi chán lg lẽ lại nội dung bên trong còn có thể làm thành một cái mới trò chơi tới chơi nói cũng đúng nhìn như vậy tội ác đô thị chọn lựa thượng tuyến thời gian đặc biệt tốt a cụ có hàn tín nhận d ư ớ i hông chi nhục hiện có tội ác đô thị tạm thời tránh mũi nhọn có sao nói vậy cái này cử động vẫn là rất sáng suốt không ít trò chơi nghiệp giới người nhìn xem trên mạng tin tức đều là tiến hành một đạn thông phân tích sau đó cho ra một cái kết luận tội ác đô thị chỉ cần chất lượng không có trở ngại cái kia hẳn là là ổn đầu tiên liền là tránh đi gta chủ yếu kỳ mà lại loại này trò chơi còn không có đồng loại cạnh tranh lại thêm gta nhiệt độ đã bắt đầu hạ nhiệt độ cái này tội ác đô thị cảm giác bình a quá khứ đều có thể thành công a tinh vân trò chơi tổng bộ buổi trưa hưu nhàn khu bên trong dương thần chính cùng vương á lương còn có chân xu vương diệp bốn người cùng một chỗ tiến hành gta nhiều người hình thức thể nghiệm đây cũng là tinh vân trò chơi nội bộ một lớn đặc điểm không có quá nhiều chuyện trọng yếu thời điểm dương thần thường xuyên sẽ ở hưu nhàn khu cùng cái khác một chút nhân viên tiến hành trò chơi thể nghiệm ta cảm thấy chúng ta nhiều lần thất bại nguyên nhân chủ yếu liền là thiếu khuyết một cái tỏa c h ấ n trong quân quân sư chúng ta trong đoàn đội mặt cần một cái có thể thống xoáy toàn cục quân sư hành quân đánh trận quân sư l á o sông phía trước cái thứ nhất chết cuộc chiến này đánh như thế nào đúng không nhìn xem c ư ớ c bóc nhiệm vụ thất bại nhắc nhở sau đó liếc một cái bên cạnh dương thần màn hình bên trên màu trắng đen hình tượng vương á lương một mặt mỉm cười hướng phía dương thần nói được tôi h được tôi h ta an vị khô lâu mã bên trong không động các người đi qua quan lập tức minh bạch cái gì ý tứ dương thần ngượng ngùng nói không chính là mình chết tương đối nhiều dẫn đến nhiệm vụ thất bại như vậy mấy lần sau về phần dùng nhìn heo đồng đội ánh mắt nhìn lấy mình sao quá phận bên cạnh vương diệp cùng trần xu vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm màn hình biểu thị bọn hắn cái gì cũng không biết cái gì cũng không rõ ràng nhưng trong lòng đồng thời dựng lên một cây ngón tay cái đồng thời hô to một tiếng vương tổng nice tội ác đô thị lúc ôn là ở giữa cùng chúng ta dự định nhiều người hình thức lúc ôn là ở giữa đâu phải không cần sửa đổi sao kết thúc cướp bóc nhiệm vụ về sau vương á lương hướng phía dương thần dò hỏi liên quan tới gt a nhiều người hình thức còn không có để lộ ra đi bất quá làm tinh vân trò chơi người đứng thứ hai Vương Á Lương Á tự đối với u n tội hình h t ác t đô thị thượng tuyến h l dương thần căn bản không chút chú ý cũng không phải xem thường tội ác đô thị mà là đối phương hoàn toàn đối với gta không tạo được ảnh hưởng gì đầu tiên gta đã thượng tuyến hơn một tháng lại thêm sắp online nhiều người hình thức cũng không cần người chơi ngoài định mức trả tiền thuộc về miễn phí nội dung ngược lại là dương thần cảm thấy nếu là tội ác đô thị không có chút tài năng k i a lối mặt gta tuyến trên hình thức nội dung có khả năng chịu không nổi mc lòn trong trò chơi chính phủ trách tội ác đô thị thượng tuyến đẹp nhận được một cái tin xấu gta nhiều người hình thức thượng tuyến thời gian trên chúng ta tuyến về sau ngày thứ hai đẹp giật mình ý gì để mắt tới hắn rồi không cho đường sống thôi bất quá tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau đẹp lại rất nhanh tỉnh táo lại nhiều người hình thức mà thôi mình vội cái gì hoảng cũng không phải mới cho chơi mà lại gta cũng không phải như là cổ nóc đủ ý, một đẹp đ ổ pha dở cùng bạ tổ phụ trò chơi như vậy thượng tuyến nhiều người hình thức còn có thể lật trời hay sao nếu như nói là gta r l cờ nội dung vậy hắn tuyệt đối là quá sợ hãi nhưng nếu như chỉ là tuyến trên hình thức đẹp đột nhiên cảm giác không cần quá h o ả n g a vấn đề không lớn không cần kinh hoàng hắn dây không được ta hắn dựa vào cái gì dây ta một nháy mắt đẹp kinh lịch mấy cấp độ biến hóa trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại dựa vào cái gì có thể dây hắn một cái tuyến trên hình thức mà thôi một cái tuyến trên nội dung mà thôi hắn hoàng cái cầu cầu chẳng lẽ nói gta còn có thể bằng vào cái này nhiều người hình thức để lượng tiêu thụ lại nổ một lần không tồn tại a mà lại hắn lại ý thức được một điểm đây đối với tội ác đô thị tới nói không phải là không một cái cơ hội đâu toàn diện vượt qua gta điểm này đẹp không nghĩ tới nhưng gta thượng tuyến nhiều người hình thức đối với người chơi còn có truyền thông cũng là một cái lớn tin tức nếu như trong lúc này tội ác đô thị đem gta chính diện đánh tan đây không phải là càng đẹp rồi đồng thời cái này tỷ lệ còn rất lớn a về phần thắng mà không võ một cái mới thượng tuyến trò chơi bởi theo tuyến một tháng trò chơi so bao lớn sự tình Hắn mảnh hắn muốn là đến tiếp sau tuyên truyền sau là lưới tiếp sao A. Dù chương ũ n g k ô đô n nghĩ thành trên g thị thể tới tội ác đô thị có thể tại thành tiểu ác có v ợ t GTH qua、gta. Yêu cầu A. h k bảy trăm linh năm gta hưng tuyến trên hình thức tuyên truyền mở rộng tinh vân trò chơi cũng không có đầu nhập nhiều ít chi phí so với tội ác đô thị lớn diện tích mở rộng cảm giác tựa như là cái đệ đệ đồng dạng trên cơ bản liền là thuộc về người chơi còn có truyền thông tự phát thức truyền bá mà lại đối với cái khác chú ý trò chơi nghiệp giới người mà nói bọn hắn lực chú ý cũng đều không có đặt ở gta o n l i n e hình thức phía trên mà là toàn bộ bỏ vào tội ác đô thị phía trên rốt cuộc loại này o n l i n e hình thức càng nhiều giống như liền là một cái tăng giá trị tài sản phục vụ mà thôi một cái tuyến trên hình thức có thể tăng thêm bao nhiêu đặc biệt nội dung chà nlz lẽ lại tinh vân trò chơi còn có thể đem gta tuyến trên hình thức cùng họ phờ liền hình thức làm thành hai loại trò chơi hay sao nhưng tội ác đô thị liền không đồng dạng có thể nói đây là tại gta về sau thượng tuyến thứ hai khoản đô thị đề tài trò chơi mà lại trước đó còn cùng gta từng có một đoạn đối chọi gây gắt tuyên truyền chiến mặc dù tại gta thượng tuyến về sau tội ác đô thị tại đoạn thời gian đó đột nhiên không có thanh âm nhưng ai cũng biết cũng không phải là tội ác đô thị quá yếu gà mà là gta biểu hiện ra tố chất quá mức mạnh lớn mà lại mọi người cũng đều đang chờ mong con đường sau đó đi như thế nào tỉ như tội ác đô thị nếu như cũng có thể thu hoạch được nhất định thành công đối với loại này hình trò chơi trên cơ bản cũng liền có một thứ đại khái tổng kết bất quá so với trò chơi nghiệp giới người phần lớn người chơi thì là mong đợi có không ít người chơi chờ mong liên quan tới tội ác đô thị thực t y ế n nhưng cùng lúc gta người chơi cũng cực kỳ chờ mong tuyến trên hình thức đến tột cùng có thể cho bọn hắn mang đến nhiều ít nội dung rốt cuộc liền trước mắt mà nói mặc dù gta trò chơi phẩm chất không có thể bắt bẻ nhưng rốt cuộc khoảng cách đem bán đã có tầm một tháng nhiều mà lại cũng không có cái gì mở ho giờ nội dung k í c h bản cùng họ phở l ì n hình thức cái khác một chút cách chơi trên cơ bản cũng đã chơi x ứ n g rồi ngoại trừ nhìn xem los santos phong cảnh bên ngoài cũng không có những chuyện khác làm mà lại tiền t à i phương diện mặc dù không thể đem los santos toàn bộ đồ vật mua lại nhưng ở trải qua cuối cùng một món lớn liên hợp dự trữ cướp bóc nhiệm vụ về sau trên cơ bản cũng là không thiếu tiền cho nên gta người chơi đối với tuyến trên hình thức chờ mong vẫn là thật lớn nhất là đang nhìn xong liên quan tới gta tuyến trên hình thức tuyên truyền video về sau cái này một phần chờ mong thì càng bị phóng đại chúng ta hẳn là trò chuyện chút chuyện công tác ta biết trước ngươi phản n ả n liên tục ống kính hoán đổi lấy x ế t thơ xưởng may bên trong lấy xếp t h đang cùng một người trung niên nam nhân tiến hành đối thoại nhưng khi đó ngươi còn chưa chuẩn bị xong hiện tại ngươi cần một đội nhân mã đến tiến hành cướp bóc nhiệm vụ s ư ờ n may nội bộ lây xét thơ đứng tại trước tấm bảng đen mặt tại trước người hắn là bốn cái tạo hình khác nhau người chúng ta đều siêu yêu ngân hàng lây xét thơ giơ cao lên hai tay gieo họ hình tượng hoán đổi đến một nhà ngân hàng bên ngoài vô số cảnh sát đã vào chỗ đêm khuya ngoại trừ tiếng mưa rơi liền chỉ còn lại có còi cảnh sát văng lên mà tại bên trong ngân hàng trong kim cố một đám mang theo mặt nạ giặc c ớ p chính đem một bó lớn một bó lớn đô la chứa vào trong túi đeo lưng của mình mặt tại đúng thời cơ đối đầu sự tình mới có thể kiếm được tiền trên sườn núi lao thôi đột nhiên xuất hiện trong tay cầm một cái màu đen tay cầm túi hết thảy đều muốn đâu vào đấy đây cũng không phải là cướp bóc cửa hàng giá rẻ đêm khuya tay bắn tỉa nhắm chuẩn thủ vệ đã trang bị ống giảm thanh súng ngắm bắn ra hỏa hoa các ngươi nhất định phải cẩn thận chui vào một chiếc to lớn tàu b i ể n chở khách chạy định kỳ phía trên cầm súng đánh bay đã leo lên du thuyền điên cùng nổ súng máy bay trực thăng vũ trang xe tăng cầm trong tay súng phóng tên lửa đối phía dưới cỗ xe tiến hành oanh tạc vô số xe cảnh sát đuổi theo một cỗ màu đen xe thể thao đạn đờ p đậm đ đồng thời phía trước một cỗ máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống lợi dụng nam châm g i á c hút đem bị cảnh sát truy đuổi màu đen xe thể thao bám vào phía trên cao chạy xa bay chúng ta muốn làm chuyện làm thứ nhất liền là mượn một chiếc máy bay trực thăng đến cùng một cỗ xe buýt ống kính h o a n đổi màu đen trên đường một đám giặc cướp bắt một chiếc xe buýt tiếp theo là cầm tới tội phạm rời dám thời khóa biểu đó là cái hai người nhiệm vụ trong cục cảnh sát bộ hai c á i t r á n g h ắ n mặc đồng phục cảnh sát đeo kính đen nên ngang đi vào một cái văn phòng sau đó thành công đánh cắp đến một phần văn kiện xác định bọn hắn không phải theo các ngươi sao đêm mưa xe máy lao vùn vụt tại Los Sant phía sau là thổi cõi xe cảnh sát n g ồ i tại cải tiến sau xe bọc thép phía trên lợi dụng trên xe súng máy điên cuồng bắn phá truy binh phía sau phi hành trên không chung máy bay trực thăng vũ trang từ họng pháo bắn ra đạn đạo đối mặt đất trên xe bọc thép tiến hành oanh tạc cái này chỉ cần một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi rất đơn giản đi đây cũng là các ngươi kiếm lấy qua thoải mái nhất tiền cùng loại căn cứ quân sự nơi trốn mang theo mặt nạ giặc cướp sát nhập vào tiền đến đem tất cả thủ vệ đánh giết đồng thời đem máy bay chiến đấu cho n ê n ngang lái đi đợi đến sự tình lắng lại thỏa thích đi hưởng thụ cái này một chút xa hoa trụy lạc Los Santos cảnh đêm vô cùng xa hoa biệt thự trong ga z a tầng ngầm nhiều loại xe sang trọng hoặc là lợi dụng số tiền này tại Los Santos kinh doanh một chút buôn bán nhỏ mặc dầu phục beo kính đen ngồi tại viết chữ đại lâu trong văn phòng bên cạnh trợ thủ tiểu thư đem một phần văn kiện đưa g i a o lên cảm thụ bang phái sống mái với nhau kích thích lại hoặc là tốc độ cùng kích tỉnh đầu đường bang phái sống mái với nhau giao chiến trên đường cao tốc đua xe truy đuổi gta tuyến trên hình thức supply liên quan tới gta tuyến trên tuyên truyền video kỳ thật rất nhiều cách chơi dương thần cũng không có ở bên trong biểu hiện ra ngoài tỷ như tái cụ cải tiến đua tốc độ Việc phải làm đây là i là, là, là cướp bóc nhiệm dung, t vụ a rốt cuộc thượng tuyến nhiều người hình thức cảm giác video bên trong những ngày cướp bóc nhiệm vụ giống như muốn so cố sự hình thức bên trong cảng kịch liệt ta đã có chút không thể chờ đợi a có hay không cùng một chỗ tổ đội cướp bóc lưu tinh vân trò chơi id rốt cục có thể chơi cái xấu rồi cố sự hình thức bên trong cái gì đều tốt liền là cướp bóc nhiệm vụ làm xong về sau liền không thể làm lần thứ hai không biết có bao nhiêu cướp bóc nhiệm vụ a cảm giác video bên trong thấu lộ ra ngoài nội dung thật nhiều a mà lại từng cái tràng cảnh đều là khác biệt không nói có chuẩn bị cùng một chỗ phát đại tài l ư u id tổ đội cướp bóc lưu id a chương bảy trăm l i sáu luận tuyên truyền lời nói gta tuyến trên hình thức khẳng định là không có tội ác đô thị tới mẫn r ộ n g nhưng bản thân gta đã bán một tháng người chơi số lượng quần thể cũng là cực kỳ khổng lồ lại thêm nhiệt độ tuy có hạ nhiệt độ nhưng vẫn là bạt tiêm loại kia tại tinh vân trò chơi ban bố gta tuyến trên hình thức thời điểm vẫn là để vô số người chơi biểu thị chờ mong nhất là gta tuyến trên hình thức tuyên truyền trong video chủ yếu hiện ra vẫn là nhất là nóng này cướp bóc kịch bản đối với đại đa số người chơi mà nói mặc dù gta bên trong cái khác nguyên tố cực kỳ hấp dẫn bọn hắn mà lại nội dung vô cùng phong phú nhưng có khả năng nhất để các người chơi kích động cách chơi không hề nghi ngờ vẫn là thuộc về cướp bóc nhiệm vụ mà lại cướp bóc nhiệm vụ cũng là quán xuyên gta cách chơi bên trong toàn bộ hạch tâm nội dung từ chương mở đầu bên trong michael trệ vọ cùng chết đi b ở giáp đoạt cướp ngân hàng lại đến chương cuối nhất trước thờ rằng lìn michael trệ vọ làm một món lớn cướp bóc liên hợp dự trữ có thể nói gta cố sự liền là bởi vì cướp bóc mà bắt đầu lại bởi vì cướp bóc mà kết thúc vô luận là kịch bản trong trò chơi người chơi lần thứ nhất cướp bóc tiệm châu b á o vẫn là cướp bóc liên hợp dự trữ loại này tập hợp chui vào chính diện hỏa lực đua xe đ ả o v ò n g cách chơi đầy đủ hấp dẫn lấy người chơi thậm chí nương tựa theo các người chơi tự phát nhiệt tình gờ tờ a nhiệt độ lại một lần nữa nên đón không nhỏ bộ phát thậm chí không thua bởi hao tốn vàng dòng bạc trắng đầu nhập tuyên truyền tội ác đô thị loại tình huống này để đẹp cũng là rất bất đắc dĩ bất quá mặc dù có một chút đối rõ ràng bọn hắn đầu nhập vào vàng d ò n bạc trắng nhưng gờ tờ a nhiệt độ lại vẫn là như thế chi lớn loại này bất đắc dĩ cảm、giác. nhưng trên thực tế đẹp vẫn là duy trì rất là quan thái độ rốt cuộc gta chỉ là thượng t i ế n nhiều người hình thức mà thôi có thể sẽ có không ít mới nội dung tỉ như mới c ư ớ p bóc nhiệm vụ cái gì nhưng đẹp cảm giác vấn đề này cũng không lớn đây chỉ là một miễn phí hình thức mà thôi lại không ảnh hưởng được tội ác đô thị lượng tiêu thụ cho nên đẹp mặc dù có chút bất đắc dĩ nhưng trên thực tế vẫn là cực kỳ ung dung hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cục diện ổn cực kỳ cơ bản không có khả năng xảy ra vấn đề mà liên tải đẹp cảm giác cực kỳ ổn cung nghiệp giới chú ý người chơi mong đợi tình huống bên trong tội ác đô thị trước một bước gta thượng t u ế n đối với tội ác đô thị, trong ngoài nước vô luận là người chơi vẫn là trò chơi hành nghề người một mực tại chú ý dù sao cũng là trước đó muốn cùng gta đánh một trận trò chơi mà lại gần đây nhiệt độ cũng vô cùng cao một chút chơi gta cảm giác còn chưa đủ thoải mái các người chơi cũng là nhao nhao chờ mong tội ác đô thị cho nên tại tội ác đô thị thượng tuyến trước tiên cũng có đại lượng người chơi lựa chọn tiến hành mua sắm mà ở trên tay về sau rất nhanh những n à y người chơi cũng cảm nhận được tội ác đô thị bên trong một chút đặc điểm cùng gta cũng không phải là hoàn toàn tương tự trò chơi đồng dạng là mở ra thế giới trò chơi nhưng tội ác đô thị bên trong h ố động cảm giác muốn so gta ít rất nhiều mặc à lại k dù tại gta bên trong đồng rạng có thật nhiều cảnh tượng hoành tráng nhưng ở tội ác đô thị bên trong người chơi không chế có được siêu năng lực siêu nhân muốn làm gì thì làm quả thực là thoải mái lật trời nhất là ở trong game phạm tội về sau quân đội xuất động các loại xe tăng máy bay chiến đấu chỉ muốn người chơi siêu năng lực đầu còn có năng lực giá trị đó chính là các loại chém dưa thái rau liên lạc một cái cảm thụ bạo lực thoải mái trên mạng cũng có thật nhiều người chơi thảo luận tội ác đô thị nội dung cảm giác tội ác đô thị chơi vui một nhóm a so ta dự đoán phải có thú nhiều ta cũng dạng này cảm thấy a cảm giác siêu thoải mái phi thiên đ ộ n địa không gì làm không được a một chữ thoải mái cảm giác bảo trì cái này tiết tấu lại sẽ là cái thứ hai gta bất quá tội ác đô thị so với gta cảm giác không có như vậy hiện thực đây coi như là một cái thiếu đi bất quá thoải mái là thật thoải mái hoàn toàn không muốn thúc đẩy kịch bản liền nghĩ khắp nơi mù so sóng không thể không nói tội ác đô thị phẩm chất thật sự có một chút đồ vật trách không được trước đó dám cùng gta khiêu chiến rất nhanh nương theo lấy tội ác đô thị thừa tuyến trên mạng nhóm đầu tiên người chơi phản hồi liền xuất hiện đại đa số đều cấp ra cực giai đánh giá mà lượng tiêu thụ thống kê phía trên tội ác đô thị cũng không hạ xuống t h bảng đã thượng tuyến một tháng gta làm việc giới cơ hồ không có cái gì có sức cạnh tranh đại t á c thượng tuyến tình huống dưới tại đối mặt tội ác đô thị xuất r a đầu tiên cũng rốt cuộc kết thúc bá bảng vị trí từ vị trí thứ nhất biến thành thứ hai một mực chú ý truyền thông còn có trò chơi nghiệp giới người cũng là một trận kinh ngạc tội ác đô thị như thế dũng sao nhìn xem tư thế chanlz lại là gta thứ hai mc lòn trong trò chơi đẹp nhìn xem mới nhất số liệu thống kê cả ngày hắn đều không chút ngủ cũng chỉ là dựa vào ở nơi đó hiếp hai đến ba giờ thời gian mà thôi mà bây giờ thấy số liệu về sau đẹp trong nháy mắt nghĩ muốn cười to ba tiếng nhất là lại một chút nghiệp giới diễn đàn nhìn thấy những cái kia cảm khái tội ác đô thị như thế dũng nghiệp giới người đẹp liền muốn vô bộ ngực nói cho bọn hắn đúng ta siêu dũng căn bản nghĩ không ra tại sao thua đối so với lúc trước gta ngày đầu lượng tiêu thụ tội ác đô thị kém ước chừng một phần ba bất quá cái này đã tại đẹp trong dự liệu rốt cuộc gta thật quá dũng hắn ngay từ đầu cũng không có muốn vượt qua cái gì hắn nghĩ liền là tại gta dũng qua về sau để tội ác đô thị dũng một thanh dẫm lên gta cái chủng loại kia dũng một đời giang hồ một thế hệ gta là khai sơn lập phái một đời tông sư nhưng tông sư cũng là biết về già nhìn xem thống kê ra người chơi phản hồi đẹp cười tươi như hoa nhìn tất cả mọi người thật thích tội ác đô thị a cảm giác thành công đã là có thể chạm tay a hiện tại ta cũng có thể an tâm đất ngủ một giấc ngon lành cứ việc đỉnh lấy một đôi mắt còn u thâm nhưng đẹp hiện tại cảm giác mình cực kỳ hưng phấn a mặc dù tinh vân trò chơi gta tuyến trên hình thức còn không có đ y ra nhưng đi ê lại có quan hệ gì đâu có thể ảnh hưởng đến tội ác đô thị lượng tiêu thụ sao hoàn toàn mới nội dung chẳng lẽ không sánh bằng gta tuyến trên hình thức nội dung sao gta chẳng lẽ còn có thể nương tựa theo tuyến trên hình thức kéo dài tính mạng sao ngươi cũng không phải cố nóp đủ y mộ đẹp nổ p h ạ dở cùng bạ tổ p h i ể u như thế fts trò chơi mà lại đẹp còn cố ý nghiên cứu một chút gta bên trong xạ kích thủ cảm giác cuối cùng cho ra kết luận là mặc dù cực kỳ dễ chịu nhưng thiếu khuyết kỹ thuật h à n g lượng thật muốn làm thành fts loại trò chơi sức cạnh tranh không đủ cho nên hiện tại đẹp quả thực là thả một vạn cái tâm cái này giang hồ trung quy là chúng ta người tuổi trẻ giang hồ a nằm trong phòng làm việc trên phản đẹp một bên cảm khái một bên nhắm hai mắt lại chương bảy trăm linh bảy em sĩ lòn trong trò chơi tỉnh lại sau giấc ngủ đẹp nhìn xem trên mạng tin tức lộ ra tiêu dung hết thầy mạnh khỏe không có phát sinh lúc trước sờ ta vượt tỉnh lại sau giấc ngủ cái gì cũng thay đổi tình huống tội ác đô thị vẫn xếp tại lượng tiêu thụ bảng vị trí thứ nhất mà gờ tờ ác thì là vị trí thứ hai quả nhiên liền như là mình nghĩ đồng dạng a nào có dễ dàng như vậy là xe cái này giang hồ quả nhiên là thuộc về bọn hắn loại người tuổi trẻ này a đem phía dưới truyền lên số liệu thống kê nhìn một chút đẹp chú ý tới một điểm đó chính là tội ác đô thị danh tiếng cùng cho điểm xuất hiện một chút ngã xuống tình huống bất quá hắn cũng không có quá mức chú ý bởi vì đây là rất bình thường hiện tượng cái nào trò chơi danh tiếng không có ngã xuống qua đây cho tới bây giờ liền không có tất cả mọi người thích trò chơi điểm này đẹp vẫn là rất rõ ràng tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng ngươi đánh không lại nhưng đối phó với gia ngươi vẫn là dư sức có thừa a nhìn xem lượng tiêu thụ bảng xếp tại thứ hai gt a đẹp trên mặt lộ ra tiêu d u n g sau đó liền là thuộc về tội ác đô thị sâu t a có thể một tháng chiếm lấy đứng đầu bảng vị trí mặc dù cũng không có cái gì công ty đẩy ra có sức cạnh tranh tác phẩm có quan hệ nhưng gt a ngươi đã đủ dũng đáng tiếc thời gian cái này địch nhân cường đại là bất luận kẻ nào đều không cách nào tránh khỏi a làm một cái trò chơi bất bại kim thân bị đánh vỡ về sau tia liền không có gì phải sợ nhìn xem lượng tiêu thụ bảng thứ hai gta đẹp không khỏi lâm vào một trận thổ thức tội ác đô thị liên tiếp bá bảng mà gta chậm rãi hạ xuống nhiệt độ từ lão nhị biến thành lao tam từ lao tam biến thành lao tứ sau đó chậm rãi ngã ra bàn chạy bảng đẹp trong đầu đã phát họa ra một bức bản thiết kế hoàn toàn không biết đẹp ý nghĩ tinh vân trò chơi nội bộ dương thần cũng là chú ý một chút tội ác đô thị trò chơi này không thể không nói ở trên tay về sau dương thần cảm giác trò chơi này vẫn là có thể hắn thấy trò chơi này thật đúng là rất có một vài thứ tỉ như trò chơi sảng khoái còn có động tác thể nghiệm bao quát fts xúc cảm đều là rất đồng Bất quá tại thể quả nghiệm sảng a gian u một thời gian ngắn, kết hợp ngắn, Ngọng c h t r o n Trí nhớ một chút tương tự trò chơi thiết nhớ chơi khoái ế Dương t ầ n cũng phát hiện tội ác đô thị bên ác phát thị tội t đô r n chính g một chút thiếu hụt. u Đó chính là q chú h trọng t o ả mái nhanh. Đây là ưu điểm, nhanh. nhưng đồng dạng Đây là ưu cắt ũ n liền như Ngọng Cảnh Trong trí nhớ một cái tên là vô Song Sia trò chơi đồng dạng. Sảng g là là là khuyết khoái chơi Trí một trò điểm, cái Sia Di c Vô cỏ liền là trong đó chủ yếu nhất nguyên tố nhưng là loại trò chơi này lại rất dễ dàng lâm vào một cái vòng lập vô hạn vòng tròn đó chính là hậu kính không đủ sơ kỳ người chơi chơi thời điểm mười phần thú vị nhưng đến tiếp sau thể nghiệm liền rất lặp lại thế là chỉ có thể xuất hiện khác biệt định nhân khác biệt nhân vật chiêu thức dùng cái này đến gia tăng người chơi mới mẻ cảm giác không chỉ là aqt động tác loại hình thậm chí bao gồm fts loại hình trò chơi vẫn là tại mộng cảnh trong trí nhớ một món tên là lẹp bốn ý ẩu trò chơi chỉ bất quá so với phổ thông vô song trò chơi lẹp bốn ý ẩu liền lợi hại hơn nhiều hơn có thể nói hoàn toàn lại nhảy ra cắt cỏ x ư a di cực hạn đó chính là mở ra mở giờ s á c lược cùng đối kháng hình thức chính là nhờ vào loại này liên tục không ngừng có thể làm cho người chơi cảm thấy tươi mới nội dung Lẹp b ố nhưng tại mộng n c ả trong trí nhớ v ợ t qua 2.000 vạn phần l ư ợ tiêu thụ, trong đây ó tuyệt đại đa số đều là nguồn gốc từ tại ủng hộ mở ra tố TC đều nguồn nguyên máy đại đa Đại, Đại. đ phải ra số gốc là mà ủng Bình không phong Bình Nhưng M.O.G. thức chủ hộ mở bế đối với tội ác đô thị để nói mở ra mở hò cũng, cũng không thể giải quyết quá nhiều vấn đề bởi vì có một cái rất trọng yếu điểm đó chính là đây là một cái mở ra thế giới trò chơi nhưng không thể cùng mộng cảnh trong trí nhớ l ẹ p bốn y hầu đồng dạng để người chơi chế tác từng cái khác biệt cửa ải lại thế nào chế tác mở hò nguyên tố đối gta căn bản sẽ không có một chút ảnh hưởng đây là tại dương thần thử chơi đại khái năm tiếng đợi từ trong nội tâm được đi ra một cái kết luận mà lại theo dương thần tội ác đô thị không những sẽ không đối gta ờ ờ tạo thành ảnh hưởng gì vừa vặn tương phản còn có thể sẽ để cho mình lâm vào một chút phiền thoái bởi vì loại này hình trò chơi trên cơ bản là vào tay thú vị sau đó liền sẽ lâm vào không thú vị mà lại cùng gta khác biệt kịch bản tại tội ác đô thị bên trong cũng không có cực kỳ tốt bày ra bởi vì hắn mở ra thế giới tức h cách chơi mà gta khác biệt nhìn gta là một cái cực kỳ thoải mái cho chơi đoạt xe đến một trận cảnh phỉ đại chiến nhưng trên thực tế o n l i n e hạ hình thức bên trong kịch bản cùng hiện ra thế giới trò chơi mới là chính yếu nhất nội dung nếu như người chơi chỉ là đơn thuần vì đoạt xe chơi cảnh phỉ đại chiến tứ không kiên sợ chơi đùa rất nhanh cũng sẽ xa vào đến một cái có chút dính tình huống thông qua nội dung chính tuyến còn có các loại nhiệm vụ phụ tuyến đem Los Santos bên trong cái khác cách chơi cùng thế giới này bày ra đây mới là gta mỹ l ự c chỗ mà không phải nói để người chơi thành làm một cái phá hư cuồng trên thực tế tại gta bên trong có rất nhiều thiết c h í đều là ngăn chặn người chơi thành làm một cái phá hư cuồng tỉ như mãi mãi cũng không g i ế t xong cảnh sát so như lên trời xuống đất xuống biển cơ hồ ngươi ở đâu chỉ cần ngươi không đi tận lực tránh cảnh sát đều có thể tìm tới ngươi đây đều là ẩn hình thiết kế nói cho người chơi tốt nhất đừng trong Los Santos tứ không k i ế n sợ như ngang nhau giá trao đổi đồng dạng trong Los Santos làm nào đó một số chuyện liền muốn có đối diện với mấy cái này sự tình mang đến đại giới giác ngộ bao quát tuyến trên hình thức cũng đồng d ạ n g là như thế mà lại cùng họ phờ liền hình thức địa phương khác nhau là có thể nói có được nhiều người hình thức gta mới có thể tốt nhất đem lo santos s m ị lực bày ra để người chơi cảm giác mình cũng sống ở trong thành phố này nếu như đơn thuần đem gta nhiều người hình thức hệ thống lột rời đi vô luận là người chơi vẫn là trò chơi nhà thiết kế đều phải đến thừa nhận một điểm đó chính là phẩm chất có lẽ cũng không t ệ lắm nhưng không tính là bao nhiêu ngữ ư bước có thể đem những nguyên tố này toàn bộ dung nhập vào lo santos cái này sinh động như thật trong thế giới có thể nói cảm giác liền hoàn toàn khác nhau bởi vì gta tất cả cách chơi đều là xây dựng ở lo santos s cái này tươi sống thành thị cơ sở bên trên còn lại trò chơi chính là ở trong game người chơi vị trí thế giới cần phải phối hợp nội dung trò chơi đến tiến hành thiết kế mà gta thì vừa vặn tương phản trò chơi cách chơi cùng kịch bản cần phải đặt ở trong thế giới game đây cũng chính là gta có thể được xưng là vĩ đại địa phương mở ra thức thế giới trò chơi gta đầu tiên sáng tạo ra một cái thế giới sau đó lại quay t r u n g quanh thế giới này đi tiến hành trò chơi thiết kế nhất là tại dương thần không có quyết định như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ tốt hơn buôn bán cá mập hẹ mà thông qua một chút chi tiết hóa thủ đoạn để người chơi là gan nội dung không nghĩ nhiều như vậy tại mỗi một cái giai đoạn đều có thể thu hoạch được một chút tương đối tốt thể nghiệm loại này nhiều người hình thức thể nghiệm cảm giác thì càng phóng đại hóa để ngươi ăn một miếng thịt cảm giác được thịt mỹ hảo sau đó tại nói cho ngươi cũng không cần hoàn thành quá lớn đại giới ngươi liền có thể ăn vào càng nhiều thịt một vòng bộ một vòng hấp dẫn lấy người chơi nguyên bản g t a tuyến trên hình thức muốn kiếm nhiều tiền tỉ như trong xe cướp bóc cũng phải cần một cái tài chính khởi động mới có thể tốt hơn kiếm tiền nhưng dương thần đem nó làm ra một chút cải biến trước hết để cho người chơi có thể kiếm được tiền thể nghiệm được tiền thể n g i ệ m đ ế sau đó lại xuất hiện một cái cần hơi cố gắng một chút kiếm lại càng nhiều tiền mới có thể đi thực hiện mục tiêu tỷ như người chơi sơ kỳ kiếm tiền có thể đi lựa chọn trực tiếp trồng xe sau đó o n l i n e trên hình thức xe cửa hàng đem xe bán đi từ phổ thông xe con lại đến xa hoa xe thể thao căn cứ đẳng cấp khác biệt việc phải làm độ khó cũng là khác biệt đương nhiên ban thưởng cũng là không giống đây là người chơi sơ kỳ thu hoạch tiền bạc chủ yếu nơi phát ra một trong mà có được tiền về sau người chơi có thể lựa chọn đi vũ trang quốc gia mua một chút x ư n g ống từ đó tham gia cái thứ nhất cũng là đơn giản nhất cướp bóc nhiệm vụ toàn phúc ngân hàng trong thời gian này người chơi hoàn toàn có thể căn cứ trong điện thoại l e i c e s t e r chỉ dẫn đi tiến hành việc phải làm ước chừng chỉ cần mười phút tả hữu người chơi liền có thể hoặc là đến thứ nhất bút tham dự cướp bóc tiền bạc đương nhiên nếu như người chơi lựa chọn không đi trộm xe hoặc là cái khác việc cần làm kiếm tiền trực tiếp không mua thương chỉ dựa vào một đôi thiết quyền cũng là có thể đi cướp đoạt chỉ cần ngươi đồng đội không đem ngươi n ệ n thành một lệ nhất là ở trong game kiếm tiền đại nghiệp càng làm cho người chơi thích thú trộm xe mua thương sau đó đi đoạt tiền đoạt xong tiền mua xe tử mua biệt tự sau đó giải tỏa càng như bức cướp bóc nhiệm vụ làm càng lớn sự nghiệp lại thành lập công ty bang phái gây sự tình cuối cùng còn có thể buôn bán súng ống đạn được cùng hàng hóa hơn nữa còn có thể mua sắm quầy rượu sân bóng loại hình giải trí công trình nơi trốn đồng thời tiến hành sửa chữa mà tại cùng một trong cuộc chiến người chơi có thể lựa chọn có được những này công trình người chơi đồng thời tại trong điếm của bọn họ tiêu phí ở trong đó nhiều loại cách chơi còn có kích động nhân tâm cướp bóc nhiệm vụ tất cả việc cần làm phối hợp với los santos tòa này hoạt bắt thành thị để tất cả người chơi đều cảm thấy không giống n g lực nhất là tại nhiều người hình thức bên trong có được giống như chính mình người chơi loại cảm giác này thì càng phóng đại đối với có h ả o hữu người chơi có thể cùng bằng hữu cùng đi cướp bóc loại này thú vị thể nghiệm quả thực là phóng đại vô số lần chương bảy trăm linh tám đánh vỡ gta lượng tiêu thụ quán quân điểm này ngược lại là cũng không có vượt quá nhiều ít truyền thông đ o á n trước rốt cuộc tội ác đô thị thế nhưng là một cái xuất r a đầu tiên trò chơi mà lại là vàng dòng bạc trắng đập nhiều như vậy tiền quảng cáo mà gta thì là đã thượng tuyến vượt qua một tháng trò chơi loại tình huống này nếu là không có thể vượt qua gta vậy chỉ có thể nói tội ác đô thị trực tiếp nổ tội ác đô thị đến tội cùng có thể đi đến một bước nào cái này không chỉ là đẹp suy nghĩ cũng là cái khác trò chơi ngành nghề cùng các truyền thông suy nghĩ một việc chỉ bất quá theo thời gian thúc đẩy tình huống liền có một chút như vậy không được bình thường đầu tiên liền là tội ác đô thị cho điểm từ từ hạ xuống lúc đầu đây cũng coi là một cái tương đối bình thường sự t ì n h rốt cuộc không trò chơi gì có thể làm cho tất cả người chơi đều thích nhưng mấu chốt ngay tại ở một chút đã thể nghiệm mấy canh giờ thậm chí tầm mười giờ người chơi cũng đều là sửa đổi ban đầu mát điểm cao cho điểm mà là cho một cái cấp trung thiên cao một chút điểm cho điểm đây là tình huống gì lột song lại người xấu mc lọn trong trò chơi còn tại cảm khái một đời người mới thắng người cũ giang hồ thuộc về người tuổi trẻ đẹp đ ạ t được mới nhất số liệu tin tức sau cũng là một mặt m ậ b ư ớ c trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là trò chơi hậu kỳ có thể mang tới mới mẹ cảm giác không có ngay từ đầu nhiều như vậy làm người chơi tại mở đầu kích động cùng hưng phấn q u a đi chậm rãi tỉnh táo lại đồng thời thể nghiệm đến tiếp sau nội dung liền phát hiện trò chơi này nội dung giống như không có bao nhiêu cải b i ế n a mà lại toàn bộ thế giới tạo nên cũng cảm giác không có như vậy thú vị cho người chơi cảm giác tựa như là một cái máy móc thức trong thế giới mà không phải như là g t a los santos bên trong loại kia sinh động như thật tràn ngập sinh cơ cảm giác chủ yếu niềm vui thú tựa hồ liền là ở trong thành thị mặt phá hư phá hư sau đó địch nhân liền là đủ loại xe bọc thép quân đội xe tăng ngay từ đầu các loại siêu năng lực mang tới cảm giác hoàn toàn chính xác giỏi phi thường nhưng ở thể nghiệm song s o n g đột nhiên liền cảm giác không ý gì thả đến thả đi cũng chính là mấy cái kia năng lực đơn giản liền là ngược cảnh sát n g ư ợ c quân đội đối với đã chơi qua gta người chơi mà nói lại quay đầu chơi cái này tội ác đô thị cảm giác thật rất không có ý nghĩa như gta ở trong g a m e đủ loại cướp bóc nhiệm vụ còn có nhiệm vụ chi nhánh tỉ như chui vào trộm đồ còn có chính diện cùng địch nhân cương đều sẽ có một loại kinh tâm động phách cảm giác bởi vì mặc dù tại gta bên trong mai cờ lão thôi còn có phờ răng l ì n đều có năng lực đặc thù giá trị nhưng kỳ thật bọn hắn vẫn là sẽ t h ụ thương nếu như người chơi không tìm công sự che chắn mà là nên ngang mãng ra ngoài vẫn là sẽ bị đánh thành c á i sản g nhưng là tại tội ác đô thị bên trong người chơi điều khiển nhân vật chính làm duy nhất siêu năng lực giả cảm giác trên cơ bản không có cái gì khó khăn mặc dù là hạn chế cũng làm ra năng lực giá trị thiết lập nhưng trên thực tế vẫn là rất vô địch loại cảm giác này tựa như là mở một đao miễu sát máy gian lận chơi game đồng dạng ngay từ đầu cảm giác thật sự sảng khoái nhưng rất nhanh liền có chút nhàm mc à lại ù n g l i ê n minh huyền trong ạ i trò chơi đối mặt biến cố bất thình lình có tại m n g bức cùng đoàn đội tổng kết đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề thời điểm có một tin tức để cả người hắn đều có một chút mậu gt a lại trở lại lượng tiêu thụ bảng đệ nhất bọn hắn tội ác đô thị rất xuống đệ nhị tình huống như thế nào số liệu thống kê sai rồi chiếm được tin tức này đẹp lập tức nhìn một chút tội ác đô thị ngày đó lượng tiêu thụ tình huống năm chín vạn phần trở ngại danh tiếng đột nhiên ngã xuống cái số này so sánh đoạn thời gian trước xác thực thấp rất nhiều cùng n g à y đầu mấy trăm vạn lượng tiêu thụ hoàn toàn càng không thể so nhưng trên cơ bản cũng thuộc về một trò chơi bình thường tiêu chuẩn nhưng chính là tình huống này gờ tờ a lượng tiêu thụ cao hơn bọn họ phải biết con hàng này đã liên tục tại trên bảng danh sách chiếm đoạt dài đến một tháng a cho dù có tuyến trên hình thức đổi mới kích thích cũng không trở thành dạng này a đã nói song tông sư đã giả g a hồ thuộc về người trẻ tuổi đâu cái này không khoa học a cái này không nên a cái này sao có thể a một nháy mắt đẹp trong đầu xuất hiện phủ định tâm liền nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị một cái ý niệm khác thay thế đến cùng là ai còn tại mua gta đến cùng ai còn tại mua gta liên tục trong lòng hỏi liên tiếp hai tiếng đẹp nhìn lên trước mặt số liệu thật sâu rơi vào trầm tư không chỉ là đẹp bao quát trò chơi truyền thông cũng là kinh ngạc nhưng sau đó những trò chơi này truyền thông cũng nhanh chóng phát ra bài viết lớn tin tức đây là lớn tin tức、à? kinh khủng tội ác đô thị lượng tiêu thụ xếp hạng thứ hai thứ nhất vờ i mà lại là trò chơi này đến tột cùng bán nhiều ít phần tia trò chơi hắn lại về đến rồi tội ác đô thị không địch lại gta bá bảng hai ngày gta trở lại đ ỉ n h phong gta hoặc sẽ thành nhanh nhất lượng tiêu thụ quá trăm triệu trò chơi vạch c h â n hắn thành công huyền bí toàn cầu lượng tiêu thụ đã phá bốn vạn gta đến cùng bán nhiều ít nương theo lấy gta lần nữa trèo lên bảng tất cả nghiệp nội nhân sĩ cùng người chơi đều kinh ngạc tội ác đô thị đang đỉnh hai ngày sau gta lại trở về mặc dù nói có tuyến trên hình thức tăng thêm nhưng đó là miễn phí a mà lại trò chơi đã bán một tháng a tất cả nghiệp nội nhân sĩ đều là một mặt kinh ngạc bất quá đối với dương thần mà nói mặc dù cũng có chút ngoài ý m u ố n nhưng càng nhiều vẫn là cảm thấy có thể lý giải gta liền là có dạng này mị lực tại ngộng cảnh trong trí nhớ gta làm sợ tỉ em mở bảng khách quen mặc dù có b ậ t khắc người chơi được p h ò n g sau đó mua phần thứ hai tình huống nhưng ở hoàn cảnh tốt hơn tiểu bạc c c cùng tờ ép cái này hai đại máy chủ bình đài cho dù đang bán năm sáu năm về sau chỉ cần đánh gãy liền vẫn có thể leo lên nhiệt tiêu bảng xếp hạng hơn nữa còn là loại kia rất cao vị trí thậm chí có đôi khi còn có thể cầm tới thứ nhất cái này hoàn toàn có thể nói do nó đến cùng lớn đến mức nào mị lực bất quá cái thành tích này đối với trò chơi nghiệp giới người mà nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhất là huệ đệm càng là sợ n g â y người những người khác không biết g ờ tờ a lượng tiêu thụ bọn hắn thế nhưng là biết đến bởi vì trước đây tinh vân trò chơi giúp bọn hắn làm ẹp xì l ò t một phiếu lại thêm bản thân tinh vân trò chơi cũng là bọn hắn hợp tác đồng bạn tại giúp tinh vân trò chơi phụ trách hải ngoại phát hành còn có tương quan tuyên truyền bao quát xử lý sau đó trò chơi mang tới ảnh hướng trái chiều huệ đ ệ rút thành phí tổn có thể nói là phi thường thấp cũng không phải là truyền thống thuế trước ba mươi phần trăm rút thành mà là không sai biệt lắm thuộc về cho không tám phần trăm rút thành nhưng dù vậy chương ò n có đủ loại p í bọn hắn bảy trăm linh chín gta ngày tiêu xếp hạng thứ sáu tội ác đô thị thì là đã không thấy nương theo lấy thời gian thúc đẩy cùng với k h á c một chút có sức cạnh tranh tác phẩm t h ư ợ n g tiến vô luận là gta vẫn là tội ác đô thị đều là ngã xuống đứng đầu bảng vị trí nhưng duy nhất địa phương khác nhau ở chỗ tội ác đô thị đã tại bảng danh sách người bên trong không thấy mà gta còn cực kỳ ngoan cường đứng hàng trước n ư ờ i đồng thời theo thời gian thúc đẩy tất cả mọi người phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái mặc dù gta cũng không có trước đó đoạn thời gian kia thống trị lực biểu hiện nhưng nhưng như cũng bồi hồi phía trước mười vị trí thậm chí ngẫu nhiên còn có thể v ọ t tới thứ ba loại hiện tượng này để đám người không khỏi nghị luận ở mỹ không khoa học a gta có như vậy dũng sao cái này lượng tiêu thụ nổ t u n g a bây giờ còn đang nhật tiêu trên bảng mặc dù gta thật là có thể xưng t h ầ n tác nhưng cái này lượng tiêu thụ cứng chắc có chút quá mức ca tội ác đô thị người cũng đã không thấy cái này gta còn treo ở phía trên ý tứ không đi thôi cảm giác hẳn là cũng kém không nhiều là cực hẳn đi trước mấy ngày gờ tờ a lượng tiêu thụ không phải cũng rớt xuống hạng bảy vị trí đi sao ngày lượng tiêu thụ lại ra đến rồi ngay xã thế giới khác dũng giả xuất ra đầu tiên lượng tiêu thụ thứ nhất không ngoài dự liệu đoạn thời gian trước vừa mới đem bán huyết tế rớt xuống thứ ba tia trò chơi lại chạy đến thứ hai đi ngoa t à o lại chạy đến thứ hai đi một đoạn thời gian trước không phải rớt xuống thứ bảy rồi sao không nên a lượng tiêu thụ số liệu cũng không có thống kê gờ tờ a nạp tiền cá mập thẻ lượng tiêu thụ sao có thể như thế cứng chắc phe thứ ba thống kê công báo mới nhất người chơi số ôn lại xuất mặc dù mười phần cao nhưng cũng không có đạt đến đỉnh phong a nhìn xem liên quan tới gta biểu hiện tất cả mọi người là một mặt hoang mang gta là thần tắc sao không hề nghi ngờ đúng thế nhưng mấu chốt ở chỗ gta vì cái gì bán như thế lửa trước đó gta một mực bá bảng nếu như còn có thể nói gta bá bảng đoạn thời gian kia cùng thời kỳ không có bao nhiêu mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh về phần đằng sau tội ác đô thị t h ư ợ n g tuyến kết quả vừa vặn đụng vào gta tuyến trên hình thức công bố mới hưởng thụ hai ngày vị trí thứ nhất sau đó liền bị gta cho đánh ngã còn có thể nói tội ác đô thị mình trò chơi phẩm chất xảy ra vấn đề Rốt cuộc tại cuộc nhưng ê n lương theo ác đô thị đến tiếp sau lấy gần đây thượng tuyến mấy khoản phẩm chất còn có thể trò chơi về sau gta vẫn bền lòng vững dạng lượng tiêu thụ nói cho tất cả mọi người hắn là đến cỡ nào cứng chắc ta liền ỉ lại bảng danh sách này phía trên không động ngươi có thể làm gì ta mặc dù trò chơi không biết nói chuyện nhưng nhìn xem lượng tiêu thụ bảng tất cả mọi người phảng phất thật nghe được câu này đồng dạng nhất là theo một hai khoản mới thượng tuyến trò chơi gta lượng tiêu thụ bảng vị trí bị đ è xuống nhưng qua một đoạn thời gian không có cái mới trò chơi đem bán mà lại trước đó ở vào nhiệt độ trung tâm trò chơi qua vài ngày nữa về sau liền sẽ phát hiện gta bất chi bất giác có chạy tới gta đến cùng chơi vui ở đâu tất cả trò chơi công ty còn có hành nghề người đều là vô cùng hoang mang trước đây tinh vân trò chơi trò chơi bán tốt đầy đủ ưu tú cái này cũng là mọi người công nhận tình huống nhưng như là gta dạng này cứng chắc lại là chưa từng có trò chơi này đến cùng là địa phương nào có thể như thế hấp dẫn người chơi đây mới là bọn hắn muốn biết tại các đại hán thương tiến hành nghiên cứu gta thời điểm trên mạng các người chơi cũng đắm chìm trong los santos kiếm tiền đại nghiệp phía trên so với mộng cảnh trong trí nhớ dương thần đem gta bên trong kinh tế trị số thiết trí có thể làm cho người chơi thoải mái hơn một điểm thu hoạch được trong trò chơi đại đa số thiết trí mà không phải cùng mộng cảnh trong trí nhớ đồng dạng hoặc là nạp tiền mua sắm n g o à i định mức cá mập thẻ hoặc là lựa chọn trở thành đầu t r ọ c quái tốn hao m ấ y trăm trên ngàn giờ đi kiếm tiền lại hoặc là trở thành một ma pháp chiến sĩ thông qua bờ hắc hoặc là thẻ bờ u g các loại thủ đoạn chờ nhanh chóng tích lũy tài chính cơ bản nội dung người chơi không cần quá lá gan liền có thể thu hoạch được. Tỉ như c ấ p bóc cơ sở lợi khí khô lô mã còn có thiết yếu trung cư cùng đến tiếp sau một chút mở ra mới hoạt động thiết yếu công trình những n à y người chơi làm từng bước đến cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian chân chính có thể làm cho người chơi các loại chỗ tiêu tiền chủ yếu là tạo hình trang phục còn có biệt thự cùng mua sắm thiết bị trang trí hoàn cảnh bao quát cỗ xe cải tiến đồng thời ở trong game đua tốc độ việc phải làm cùng đối kháng tử đấu những n à y sẽ dẫn vào một cái điểm số đoạn khái niệm đương nhiên người chơi cũng có thể cùng hảo hữu cùng một chỗ hoặc là trước mắt trong cuộc chiến tiến hành thi đấu sự tỉnh đây đều là để người chơi có thể ở trong game càng thêm sinh động cách làm như thế nào hấp dẫn người chơi đồng thời để người chơi có thể không cảm thấy không thú vị làm loại này bản thân liền có đối kháng thuộc tính việc cần làm nhiệm vụ t ỷ như đoàn đội từ đấu bao quát xe đua đua tốc độ những n à y đẩy ra điểm số cũng chính là cái gọi là đẳng cấp hệ thống kỳ thực là một cái rất tốt cách làm đầu tiên tại những n à y việc phải làm mang tới ích lợi phía trên mặc dù dương thần để thu hoạch của bọn nó sẽ càng thêm phong phú nhưng cùng cướp bóc cách chơi vẫn là sẽ có điều khác biệt những n à y hình thức ngoại trừ hưu nhàn giải trí hiệu quả bên ngoài chủ yếu nhất đ ặ điểm đó chính là biểu hiện ra người chơi lá gan ra đồ vật tỉ như càng huyễn khốc cải tiến xe thể thao Càng khóc huyễn tiếp ạ o hình, thậm chí h là p ố hợp nhạc. điện đài i âm t theo liền là điểm số hệ thống một phương diện cho người chơi công bằng hoàn cảnh sẽ không xuất hiện tân thủ lái xe gặp được s ù mạ t r ở sau đó bị đơn phương treo lên đánh tình huống một phương diện khác chính là cho, cho người chơi một cái ý nghĩa đây thật ra là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố mặc kệ là trò chơi gì ý nghĩa đều là vô cùng trọng yếu thậm chí người chơi có đôi khi đều không có hiểu rõ hắn nhưng thật ra là một cái ý nghĩa đảng mà loại này thuộc tính tại nhiều người hình thức bên trong càng đột xuất gt a bên trong cướp bóc hình thức có thể kiếm được tiền mà số tiền này có thể mua biệt thự mua xe thể thao đi cải tiến cùng mua công trình mở ra càng kiếm tiền mua bán đây là người chơi đối với gt a bên trong cướp bóc nhiệm vụ ý nghĩa tại ngay từ đầu chơi cướp bóc nhiệm vụ thời điểm người chơi khẳng định là sẽ hưởng thụ trong đó mang tới niềm vui thú nhưng rất nhanh loại này niềm vui thú tại thể nghiệm về sau sẽ xuất hiện cái gọi là ý nghĩa ta tại sao muốn chơi cái này hình thức cái này hình thức có thể mang đến cái gì loại này đua tốc độ hưu nhàn hình thức chính là như vậy ngay từ đầu người chơi chú trọng chính là mang tới giải trí lại sau đó liền là nó có thể mang đến thu hoạt gì Gia nhập điểm số hệ thống, điểm nhập hệ số chương o n g ờ i c h i cái i một m h sắc đ ẳ n cấp, cho chơi Chứ còn liền là trong đó cho người ngoài trong mang đến ý nghĩa. Chứ ngoài ra còn có một số nhỏ một ra đó có ý số bảy é c i biến, nhưng chủ ế u chính là vì để t r o n người g trò chơi người chơi có được một cái lại càng lại đi huyện dễ mươi mc lòn trong trò chơi đẹp chính cùng đám người tiến hành hội nghị mà ở sau lưng hắn lớn biểu hiện trên màn ảnh chính là gta hình tượng vì cái gì gta có thể như thế cứng chắc liễn như là cái khác tất cả trò chơi công ty đồng dạng vấn đề này cũng k h ố n nhiễu đẹp gta là có thể xưng ơ thần tắc không giả nhưng tinh vân trò chơi cũng không phải là không có cái khác như bức trò chơi a vì cái gì liền gta cảm giác như thế yêu mặc dù nói đây là lần đầu xuất hiện đô thị tan ra thả thế giới để tài trò chơi nhưng cũng không thể như thế yêu a là bởi vì tuyến trên hình thức nhưng cũng không nên a tuyến trên hình thức cách chơi có ý mới sao cũng không có bao nhiêu a thậm chí rất nhiều cách chơi đều có thể tại một mình hình thức bên trong thể nghiệm ngoại trừ cấp bóc nhiệm vụ cùng bộ phận bắn nhau việc phải làm mặc dù sẽ có một bộ phận lớn nguyên nhân nhưng tuyệt đối không phải chủ yếu mà đang thảo luận mấy ngày sau đẹp cũng coi là triệt để làm rõ ràng thông qua mấy ngày nay phân tích hắn cho ra một cái để hắn khiếp sợ kết luận đó chính là tinh vân trò chơi gta trên thực tế ngay từ đầu cũng không phải là chạy mở ra thế giới đi làm mặc dù tại gta bên trong cũng có xe đua cô gái đi dạo quán ăn đêm song bạc loại này trò chơi nhỏ nhưng cũng không có cái khác mở ra thế giới trò chơi đồng dạng đem những nguyên tố này phóng tới kịch bản bên trong buộc người chơi đi làm những n à y vốn chính là thế giới một bộ phận làm hay không làm vốn là tồn tại mà gta cố sự căn bản chính là một cái cố định kịch bản cố định đám người một cái phong bế cố sự chỉ bất quá cố sự này là phát sinh ở Los Santos cái này sinh động như thật trong thế giới trước hoàn thành một cái sinh động như thật thế giới trong thế giới này mặt có đủ loại nhân vật lưu manh ma túy nhà tư bản chính trị gia hacker thoát y nữ làng đại minh tinh gia c ư ớ p bang phái nhân sĩ tất cả hiện thực nhân vật tại gta bên trong cơ hồ cũng là có thể tìm tới tương ứng nhân vật mà trong thế giới này mặt có được rất nhiều thú vị nội dung t h như nhiều loại chứng màu nhưng là người chơi có đi hay không tìm kiếm tinh vân trò chơi tuyệt không quan tâm một loại cực kỳ dốc n dồn cảm giác mà tại cái này sinh động như thật trong thế giới tinh vân trò chơi thì tại đi chuyên môn trong thế giới này mặt giảng thuật dạng này một đám người cố sự mỗi người đều có mình chủ tuyến cùng chi nhánh sẽ không xuất hiện truyền thống mở ra thế giới loại kia ta rõ ràng là đi cứu vớt thế giới kết quả đi một cái làng vô tình hay cố ý trên thân liền nhiều hơn một đống lớn nhiệm vụ tỷ như trợ giúp sát vách vương đại mụ mua con gà cho đầu thôn lý đại gia chặt cái cây những này tại gta bên trong là sẽ không xuất hiện từ đó để gta cố sự có thể càng thêm tập trung càng xâm nhập thêm toàn bộ thế giới trò chơi cũng không phải là vì người chơi mà tồn tại chính nó vận chuyển người chơi chỉ là trong thế giới người có cũng như không thế giới mới là gta hai tâm mà không phải mở ra trong chấp n h o n g này đẹp toàn đều hiểu hắn rốt cuộc minh bạch mình thua ở nơi nào chỉ là minh bạch có một chút chậm đối với tội ác đô thị hắn còn đang dùng truyền thống thức mở ra thế giới đi tiến hành thiết kế mà gta thì là nhảy ra cái này giàn k h u n g liền như là lúc trước tinh vân trò chơi the lệ gần nóc dẹn đạ bờ góp theo hiệu đồng dạng cho nên người chơi mới có thể cảm giác được gta tốt như vậy chơi cho nên cho dù là đồng dạng một cái hình thức cách chơi nhưng phóng tới gta cùng tội ác đô thị bên trong mang tới tuyệt đối sẽ là cảm thụ bất đ ộ n g thua không an hội nghị kết thúc về sau nhìn trong tay tổng kết báo cáo đẹp không khỏi thở dài kịch bản hình thức cũng tốt nhiều người hình thức cũng tốt đây đều là ký thác vào gta cái k i a tên là lo santos s thế giới tình huống dưới a mà tội ác đô thị ở trên đây là tuyệt đối không có cách nào đạt thành ngay tại cảm khái đẹp đột nhiên cảm giác được trong túi chuyển đến một trận chấn động từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra trông thấy trên điện thoại di động biểu hiện tin tức đẹp lại là thở dài thứ thất bại lần trước hắn có thể ngồi ở vị trí này mặt thậm chí còn thu được nhiều tư nguyên hơn nhưng lần thứ hai thất bại hiển nhiên liền không thể mang đến cho hắn lần thứ ba cơ hội hai ngày sau mc lòn trò chơi phương bắc phong bạo trong phòng làm việc đẹp nhìn lên trước mặt trung niên nam nhân lộ ra có một ít kinh ngạc rót giờ tới thay thế ta chính là ngươi đẹp lộ ra có một ít kinh ngạc đối tại người trước mắt hắn cũng không xa lạ gì mc lòn đem hắn cũng đào tới huệ kệm v ả n cũ vợ phân bộ người phụ trách chủ yếu rót giờ gta là một cái vĩ đại trò chơi đẹp ngươi thất bại là bình thường ta nghĩ trò chơi nghiệp giới hẳn không có ai dám nói mình có thể làm ra có thể địch nổi gta như thế trò chơi người rót giờ mang trên mặt tiếu dung nói với đẹp người nói không sai đẹp gật gật đầu đối với cái này hắn cũng không có ý phản bác bất quá duy nhất để đẹp có chút kỳ quái địa phương đó chính là vì cái gì hắn không có đạt được bộ phận nhân sự điều động thông chi chẳng lẽ nói mình bị sa thải rồi đẹp người muốn đi đâu nhìn xem thu thập mình công vị đồng thời đem tay văn kiện bên trong để lên bàn đẹp rót giờ đột nhiên mở miệng nói đương nhiên là đến hỏi ta tiếp xuống nên đi địa phương đẹp nhìn xem rót giờ nói chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao chứng minh mình sao Rốt giờ mang trên mặt tiêu dung cái gì ý tứ đẹp nhữ mày trên thực tế liên quan tới ngươi an bài công ty hai ngày trước đã quyết định sẽ phụ trách ở vào mòn trẻ ổ phân bộ phòng làm việc nhưng ta cùng bột g i a o đã nói bởi vì ta hy vọng ngươi có thể lưu lại đương nhiên cụ thể đi ở quyền lựa chọn vẫn là tại ngươi Rốt giờ rất nghiêm túc hướng phía đ ẹ p nói làm trợ thủ của ngươi đẹp nhữ mày từ trên chức vị tới nói đúng vậy nhưng ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau tiến hành mới hạng mục chẳng lẽ nói ngươi liền không muốn lần nữa chứng minh mình job giờ cực kỳ chăm chú nhìn đẹp không muốn trên thực tế tân tác ta đã có một cái đầy đủ câu tứ mà lại trước lúc này ta cũng cùng bột tán gốc qua huệ lệm là chúng ta đối thủ cạnh tranh nhưng từ góc độ nào đó tới nói tinh vân trò chơi cũng là chúng ta đối thủ cạnh tranh bởi vì bọn hắn cùng huệ lệm là quan hệ mất thiết bà tổ phiệu liền là chứng minh tốt nhất mà gta cũng đem hải ngoại đại diện giao cho huệ lệm cho nên tinh vân trò chơi là chúng ta tránh không khỏi lựa chọn làm một người bất bại kim thân bị phá vậy người này liền không có gì phải sợ chúng ta bây giờ cần cần phải làm là đánh vỡ tinh vân trò chơi bất bại kim thân mà trong lúc này ta cần đẹp trợ giúp của ngươi tin tưởng ngươi đã có cảm giác này tự mình một người là không có cách nào chiến thắng tinh vân trò chơi ta cũng có cái này một loại dự cảm cho nên ta cần ngươi cùng ta cùng nhau đối kháng tinh vân trò chơi rót giờ nắm chặt nắm đấm của mình đi tới đẹp bên người mục chỉ riêng nhìn chằm chằm đẹp con mắt chúng ta liên thủ đi câu nói này nghe giống như có chút con hay nghe rót giờ đẹp đột nhiên cảm thấy có một trận ký thị cảm giống chương đ â h Nhưng hắn qua sau đồng đó dạng. liền bảy g trăm mười một gta tại toàn cầu phạm vi bên trong vẫn như cũ nắm này nhiệt độ cùng trước đó so sánh đã hạ nhiệt độ rất nhiều cái này rất bình thường coi như gta là một cái thân tác cũng không có khả năng một mực bảo trì rất cao nhiệt độ duy nhất để người nói chuyện say x ư a liền là g t a lượng tiêu thụ tình huống nửa đường cũng rơi ra qua một hai lần lượng tiêu thụ thập cường bảng danh sách nhưng trên cơ bản đều là có cái khác trò chơi đem bán hoặc là một chút phẩm chất không tệ trò chơi tiến hành ưu đãi hoạt động bằng không mà nói g t a mọi người liền sẽ phát hiện trò chơi này lại không biết lúc nào lén lút chạy tới hạng chín hoặc là hạng mười trên ghế ngồi ngay từ đầu là thuộc về các lộ truyền thông còn có trò chơi nghiệp giới kinh ngạc nhưng nương theo lấy g t a cứng chắc để người chơi cũng kinh ngạc mà tại cái này kinh ngạc sau khi còn có càng lớn lo lắng ngo tạo gt a còn tại lượng tiêu thụ trên bảng cái này đều thời gian dài bao lâu chắc không được ta mỗi ngày tiến vào lập tức chiến cuộc đều có thể nhìn thấy cấp một người mới đây cũng coi như bình thường a rốt cuộc mua sắm gt a cần nghiệm chứng thân phận tin tức đây là một cái mười tám e rờ trò chơi chỉ có người chơi trưởng thành mới có thể mua sắm a không cái này không bình thường trước đó theo chờ vị h ủ n cũng là trưởng thành cấp trò chơi a thật ta van cầu các người đừng mua ta chưa từng có nghĩ như vậy chơi một trò chơi tục làm ta nghĩ tại sinh thời chơi đến gt a tục làm a van cầu các người thật đừng mua người đang suy nghĩ cái dám ăn Ta c ò người muốn chơi theo lệ ầ n dẹn sờn n óp đạ, đâu. đem bớt bớt biểu theo Z.E.L.D tục làm g chơi ở chỗ này cười cười không nói lời nào monster hởn thờ người chơi biểu thị lại ra một đầu mới cổ long giảm trực sáng không được tedder h stones sợ cãi g ì u người chơi yên lặng nhìn các người một chút một lời không phát rời đi cái đề tài này ha ha zed s đẹn hệ vịu người chơi biểu thị rất vui vẻ lại nói những trò chơi này tinh vân trò chơi lúc nào có thể đếm xem hay cái này zed s đẹn hệ vịu đều đếm tới năm liên quan tới cùng trò chơi vòng tròn bên trong hành nghề người thảo luận gta đến cùng làm sao thành công đến cùng dựa vào cái gì bán nhiều như vậy phần khác biệt các người chơi càng chú ý chính là bán tốt như vậy tinh vân trò chơi không ra hai làm sao bây giờ nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền lại bị người chơi cho ném đến bên cạnh đi ra hai kia là nghĩ cái dám ăn đâu một đống lớn i m t sắp xếp ở nơi đó liền chỉ riêng gặp đến tiếp sau đẩy ra giờ lờ cờ có trò chơi cái này giờ lờ cờ bán đều nhanh muốn so trò chơi bản thể còn đắt hơn tinh vân trò chơi đều không nghĩ lấy ra hai cũng chính là rệ xí đẹp đệ vừa cái này làm tinh vân trò chơi bước về phía ba a chế tác thứ nhất khoản trò chơi tinh vân trò chơi đang tiến hành tục làm đem bán Mà nhóm ở người chơi h t ả đầu tiên liền là vờ giờ trên bình đài liên quan tới đến tiếp sau siêu anh hùng trò chơi dương thần lựa chọn sở hải đơman mà lại tại lần này vờ giờ trong trò chơi vợ rẽn m n g cùng phụ trách đoàn đội cũng sẽ tiến hành một lần đột phá đó chính là để người chơi có thể sử dụng tơ nhện tự do tại new jork trong thành phố đông đưa tới lui cùng ý rồng man khác biệt tương đối tuyến tính ý rồng màn cho dù không có để người chơi đi tự do sắt thép chiến ý tại new jork trong thành phố muốn làm gì thì làm nhưng t o n y sợ tạc người thiết phối hợp với vờ giờ đặc hữu đắm chìm thức thể nghiệm cũng có thể để người chơi chơi cực kỳ thoải mái mỗi ngày từ giường lớn phía trên tỉnh lại bên cạnh còn có một cái mỹ nữ tóc vàng phóng viên x a hoa biệt thự thiên tài nhà phát minh h u y ễ n cốc triển lấn giáp trăm vạn phú ông nhân sinh thể nghiệm những n à y tại vờ giờ hình thức đắm chìm thể nghiệm hạ cũng đầy đủ thoải mái nhưng s ở hại e r man liền không đồng dạng tại không có siêu năng lực trước đó s ở hại e r man thể nghiệm là cái gì một cái rất thông minh học sinh sau đó thì sao nghèo còn lão bị khi phụ trong nội tâm thẩm mến nữ thần lại, lại bởi vì chính mình mà không dám thổ lộ nói thẳng thắn hơn đó chính là tiêu chuẩn điệu ti mô bản mà mộng cảnh trong trí nhớ mạ và siêu anh hùng bên trong một câu nghe nhiều nên thuộc thường nói người nghèo dựa vào biến lĩnh dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật sở hài đờ man liền là trong đó người nghèo điển hình người chơi nếu như không thể thể nghiệm sở hài đờ man bay đắng tại nhà cao tầng ở giữa cái loại cảm giác này dương thần dám nói c h í ít có tám mươi niềm vui thú sẽ biến mất cho nên như thế nào tại vờ giờ hình thức giới ưu hóa trò chơi đồng thời điều chỉnh vờ giờ hình thức thị giác đây chính là bợ r ẹ đồn bọn hắn việc cần phải làm chứ ngoài ra còn có sở hụy ra cường phiên bản khai phát cũng trên cơ bản đã hoàn、thành. không thể không nói so với đời thứ nhất s ở hụt bây giờ s ở hụt tại cơ năng phía trên xác thực có một chút theo không kịp tỷ như monster h ấn t ư ợ còn có một số còn lại có kế hoạch cấy ghép đến s ở hụt trò chơi càng nhiều không phải kỹ thuật chế ước mà là máy chơi game bản thân cơ năng chế ước mc lọn trong trò chơi đẹp cùng rót giờ hai người nghiên cứu đồng thời họ p thảo luận c h ọ n vẹn bỏ ra hai ngày trên cơ bản xác định tiếp xuống bọn hắn muốn khai thác trò chơi một cái asg loại trò chơi một cái hồn loại asg tại xe ký rô sợ đi tins cùng đặt sợ h về sau có không ít trò chơi công ty đều nghiên cứu qua cái này một khối cũng tương tự đẩy ra qua một chút trò chơi nhưng đều không có lấy được quá tốt hiệu quả thậm chí chiến đấu nguyên tố trên tuyệt không kém nhưng cơ vốn cũng là lấy được không sai thành tích muốn nói vượt qua xe ký rô s a cơ sở đi tuyến cùng đ ặ t xấu lại một cái đều không có rót giờ nhìn xem đẹp trên mặt nợ một nụ cười t h u á t phản chống đỡ đâm lưng những này tại a cờ tờ trong trò chơi hệ thống hợp thành phối hợp trên xuất sắc thế giới quan thiết lập còn có địa đồ cửa hải thiết lập cùng bột thiết lập xe ký rô sardiso -sa di tins cùng đạc s ầ u mặc dù đồng dạng là độ khó cao trò chơi nhưng hai loại phong cách cố định có thể nói đem cái siêu di này đã hoàn toàn hoàn thiện mà cái này liền là cơ hội của chúng ta đẹp trên mặt cũng n ở một nụ cười đạc s ầ u cùng xe ký rỗ sardiso -sa di tins đã hai ngọn núi cao đang muốn đột phá kia nói nghe thì dễ cho dù là tinh vân trò chơi mình hệ chiến đấu thống siêu việt xe ký rỗ sardiso -sa di tins còn có đạc s ầ u cái này cũng không thực tế cho nên mục tiêu của chúng ta đẹp nhìn xem r ố t giờ hai người đồng thời lộ ra tiểu dung sau đó trang miệm một lời bối cảnh c h bản còn có trong trò chơi thế giới quan trong lúc này bọn hắn thảo luận rất nhiều f g s còn có mở ra thế giới những này để tải theo bọn hắn nghĩ đều cũng không thích hợp mà cuối cùng bọn hắn đem mục tiêu khóa ổn định ở azzg phía trên hơn nữa còn là tinh vân trò chơi một tay tạo nên hồn loại trò chơi phía trên cái này cũng là bọn hắn cảm thấy có hy vọng nhất đánh tan tinh vân trò chơi một cái loại hình bởi vì vô luận là f g s trò chơi lại hoặc là mở ra thế giới trò chơi tinh vân trò chơi xuất sắc kinh nghiệm cùng khổng lồ người chơi cơ số liền đầy đủ để tinh vân trò chơi đứng ở thế bất bại trừ phí bọn hắn có thể làm được chân chính nghĩ nhưng hồn loại loại này q u y n h hướng cứng rắn hạch gazrtg trò chơi khác biệt so với fts cùng mở ra thế giới vô luận ai đều phải thừa nhận này chủng loại hình trò chơi thụ chúng muốn nhỏ rất nhiều hoặc là nói danh khi muốn so người chơi c à n g rộng thậm chí rất nhiều người nghe qua hồn loại trò chơi đồng thời cũng biết nhưng lại bởi vì độ khó mà sẽ không mua sắm hay là mua cũng không chơi chỉ làm ây chính vì vậy hắn trò chơi người chơi quần thể cũng là tương đối cái khác trò chơi mà nói tương đối cứng rắn hạch yêu cầu cao hơn một quần thể nếu như tinh vân trò chơi tân tắc không thể làm ra một cái đầy đủ ưu tú cho chơi khả năng đều không cần so tinh vân trò chơi liền tự mình ngã xuống thần đ nhưng nếu như tinh vân trò chơi căn bản lờ đi chúng ta làm sao bây giờ đẹp đột nhiên nghĩ đến cái gì nhìn xem rót giờ nói chỉ mới nghĩ lấy từ phương diện nào siêu việt tinh vân trò chơi hắn hoàn toàn không để ý đến một việc đó chính là tinh vân trò chơi hoàn toàn không cần thiết chim bọn hắn a người già bị đụng marketing tinh vân trò chơi lờ đi chúng ta chẳng lẽ chúng ta sẽ có tổn thất gì sao vừa văn tương phản bọn hắn lờ đi chúng ta chúng ta đồng dạng có thể chiếm được đại lượng nhiệt độ cùng chú ý đương nhiên nếu như chúng ta thất bại vậy dĩ nhiên là không biết tự lượng sức mình nhưng nếu là trò chơi của chúng ta thành công vậy liền lại là mặt khác một hồi sự tỉnh Giót giờ nợ nụ chương c t bảy trăm mười hai dương tổng mc l ò n trò chơi bên kia người già bị đụng ngồi ở trong phòng làm việc chính tự hỏi tiếp xuống hạng mục dương thần nhìn xem mình thông tin phần mềm trên tin tức không khỏi sửng sốt một chút tình huống gì chuyện ra sao mc l ò n trò chơi người già bị đụng phía dưới còn có một cái kết nối địa chỉ cùng một cái tình huống nói rõ tin tức bỏ ra hai phút tải hữu chạy sửa lại một chút dương thần cũng hiểu cái gì tình huống đơn giản tới nói liền là h mc lòn trò chơi tổ chức một cái buổi họp báo biểu thị h ệ đệm tiền nhiệm cao quản jot giờ gia nhập vào h mc lòn trong trò chơi đồng thời tiếp xuống đem cùng đẹp cộng đồng liên thủ tiến hành khai phát một cái a zlg loại hình trò chơi về phần trò chơi loại hình là cái dạng gì tại buổi họp báo phía trên jot giờ minh xác biểu thị là một cái khuynh hướng đ ặ c sở ổ xe k ỳ rô sai qr đi tuyên cứng rắn h ạ c h a zlg trò chơi đồng thời độ cao tán dương một chút tinh vân trò chơi tại loại này trò chơi trên sáng tạo cái mới sau đó đổi đề tài đại khai ý l à biểu thị vô luận là trò chơi vẫn là khoa học kỹ thuật đều là đang không ngừng đột phá không ngừng từ lịch sử thành tựu được nói tinh vân trò chơi là một cái lĩnh bước người nhưng thì nhất định sẽ bị hậu nhân cho siêu v i ệ t các loại ám chỉ các loại liên hệ còn kém không có nói do nói cho người chơi cùng truyền t h ô n g biểu thị tinh vân trò chơi đã là đi qua bọn hắn có thể khai phát ra tốt hơn trò chơi tốt hơn nội dung đồng dạng dạng này phát biểu trò chơi nghiệp giới cùng truyền thông dư a là ăn no bụng mà lại hưng phấn h ư u ác cái này tất cả đều là lưu lượng à. nhưng đối với người chơi mà nói ở trong đó tranh luận trong nháy mắt liền đến mc lon trò chơi thật sự cùng tinh vân trò chơi đòn kia lên mình cái gì trình độ không biết sao sơ ta h ợ t bị treo lên đánh tội ác đô thị thượng tuyến hai ngày sau đó ngày thứ ba lượng tiêu thụ liền bị người ta bán một tháng gta cái siêu đi qua hiện tại gta còn mẹ nó không biết nào ra hỏa lại mua treo ở lượng tiêu thụ thứ m ộ ư ơ i vị trí bên trên đâu lại là người già bị đụng marketing ý tứ nước ngoài trò chơi vòng một bộ này chơi cũng rất trượt muốn chút mặt cùng đặc xào ấu so cùng xe kizô x a i cơ s ờ đi tuyến so b à n g mặt của các ngươi tương đối lớn sao đứng tại tinh vân trò chơi bên này người chơi tự nhiên không ít mặc kệ là trong nước vẫn là hải ngoại nhiều năm như vậy phát triển tinh vân trò chơi người chơi số lượng cũng là phi thường khả quan nhưng tương tự có người thích tinh vân trò chơi liền có người không thích mà lại lại thêm fc l ò n trò chơi bên kia cũng không ít f a n hâm mộ theo tin tức ra những n à y người chơi cũng lập tức bắt đầu phản kích ta suy nghĩ rót giờ nói cũng không sai a trò chơi lúc đầu không phải liền là chậm rãi phát triển sao x e k xét xử sao xơ d i t w i n s còn có đạp xấu bên trong chiến đấu thiết lập không đều cũng lúc trước g á cờ tờ trong trò chơi thiết lập sao tinh vân trò chơi có thể làm được thì không cho fc l ò n làm được g i ằ n g đạo lý tinh vân trò chơi thật muốn như vậy ngưỡi bức kia liền trực tiếp cùng fc lọn trò chơi vừa mới hạ chính diện a đạp xấu xe ký Sạc sơ đi tuyến mặc dù ta không có chơi qua nhưng ta nhìn video thông quan nói thật cũng không có quá xuất sắc địa phương người khác làm trò chơi liền nhất định không có cách nào so sánh với nương theo lấy điểm nóng tin tức bắt đầu rất nhanh song phương người chơi liền bắt đầu có một loại mũi thuốc súng trên thực tế nếu như tinh vân trò chơi là một nhà trò chơi sừng ư nhỏ lại hoặc là hẹp mc lòn trò chơi là một nhà không có danh tiếng gì sừng ư nhỏ trên cơ bản cũng sẽ không có loại tình huống này mấu chốt là song phương đều là nghiệp giới một đỉnh một trò chơi đại hán ở trong đó chủ đề đã làm cho một sách nhất là hệ sĩ lòn cùng nghệ rệm có thể nói là thủy hóa bất dung mà tinh vân trò chơi lại là cùng nghệ rệm hợp tác đứng tại bọn hắn bên này làm sao làm đến bọn hắn tinh vân trò chơi trên đầu từ địch của các ngươi không phải hệ rệm sao ngươi theo chúng ta so sánh cái gì kính a mặc dù nói các ngươi tội ác đô thị trước tuyên bố tin tức nhưng sớm tại các ngươi tội ác đô thị tuyên bố tin tức trước chúng ta gở tờ a sớm cũng đã bắt đầu làm khai thác công tác chuẩn bị a nhìn xem hệ sĩ lòn trò chơi đem tinh vân trò chơi liệt là đại địch dáng vẻ dương thần cả người đều cảm giác được có chút vị khuất ta cái này trêu a y gạo a y bà tổ phước kia là hệ gta ờ đó là các người nhất định phải góp đi lên cái này liên quan chúng ta tinh vân trò chơi chuyện gì mà liên t ạ i dương thần cảm giác được có chút ủy khuất thời điểm huệ ghệ bên kia video điện thoại đánh tới cứ việc có trinh lệch huệ ghệ bên kia cũng đã là nửa đêm nhưng trong video gjason vẫn là cực kỳ tinh thần dương mc lòn bên kia tin tức ngươi cũng đã biết đi quả thực là quả phận video hội nghị đầu kia gjason giận dữ nói nhìn vẻ mặt tức giận bất bình gjason ngồi trước m á y vi tính dương thần sửng sốt một chút theo bản năng nhìn một chút thông tin phần mềm bên trong sự kiện kia ngọn nguồn kết nối không sai a mc lon nhằm vào chính là tinh vân trò chơi không sai a nhưng người gờ jason cùng hệ rèm tức giận như vậy làm gì người khác gợp xì lọn buổi họp báo trên căn bản là không có nhắc tới người hệ rèm a bất quá đối với gợp xì lọn nhìn đến hắn thật đúng là rất có lý do tức giận như vậy mặc dù mc lon nhìn nhằm vào chính là tinh vân trò chơi nhưng mấu chốt là phụ trách chủ đạo hạng mục này người rót giờ trước đó bọn hắn hệ rèm ở vào vạn cụ vợ cao quản người phụ trách nhưng ở rót giờ còn ở vào hệ rèm thời điểm bọn hắn lại bị hẹp xì lọn cưới trên đầu làm thắng đến tinh vân trò chơi cùng bọn hắn liên thủ khai phát bạ tổ phiểu lúc này mới nhất chuyển thế công nhưng đại đa số người chơi đều là đem công lao này đặt ở tinh vân trò chơi trên đầu đương nhiên cái này cũng đích thật là sự thật mà lại huệ rệm cũng không cảm thấy có cái gì bằng bản sự ông đùi ai có thể nói cái gì nhưng lần này hẹp xì l ò n các loại ám chỉ muốn cùng tinh vân trò chơi đến so một lần t r ù n g hợp phụ trách hạng mục lại còn là dóp giờ đây cũng không phải là chuyện nhỏ làm dóp giờ tại huệ rệm thời điểm huệ rệm liên tục bại lui nhưng dóp giờ tiến vào hẹp xì lọt trong trò chơi đối mặt tinh vân trò chơi vạn nhất khai phát ra bán chạy tác phẩm đây không phải một bàn tay qu Thuất ta, gây sân có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi nhìn xem gây sân một mặt tức giận bộ dạng dương thần có chút im lặng nói k ỹ thật u cũng không có cái gì ý tứ khác chỉ là nếu như tinh vân trò chơi có kỹ thuật trên nhu cầu huệ ghệm đều có thể cung cấp làm thay trợ rút rốt cuộc chúng ta là hợp tác đồng bạn gây sân mười phần nói nghiêm túc nghe thấy gây sân trong nháy mắt dương thần có chút đến hứng thú cũng không phải liên quan tới hệp sĩ l ò n chuyện bên kia mà là trước mắt đã xác định sở ái đờ man hạng mục phải biết trước mắt bở rẽ luôn bọn hắn còn đang vì như thế nào tại vờ giờ dưới bình đại để người chơi có thể đóng vai n ệ n con tự do tự tại dập dần tại liệu dốc mà cảm thấy đau đầu đâu Về ệ lệ bên này hiển nhiên tại vờ giờ trên bình đại tích lũy kỹ thuật so với tinh vân trò chơi tới nói muốn càng thêm phong phú cùng vờ d â sân trò chuyện một chút phương diện này sự t ì n h sau đó cũng đảm một chút còn lại trò chơi ngành nghề bên trong khả năng hợp tác phương diện dương thần dập máy video điện thoại ngược lại đem ánh mắt đặt ở trên màn ảnh máy vi tính mặt đối với hệp s ì lon tình huống bên kia trên thực tế dương thần cũng không có bao nhiêu tâm tình chật trợn loại chuyện này không chỉ ở trong g a m e bao quát tùy ý một cái ngành nghề cũng coi là mười phần thường gặp sự tình mà lại tinh vân trò chơi cũng không phải lần đầu tiên bị dạng này châm đúng rồi bất quá cái này cũng không có nghĩa là dương thần chuẩn bị làm làm chuyện gì đều không có phát sinh liền quyết định là ngươi dựa vào ở văn phòng trên m ặ t g h ế dương thần nhớ lại mộng cảnh trong trí nhớ một chút trò chơi rất mau đem ánh mắt hóa ổn định ở một trò chơi phía trên bùn, một cái có thể cho các người chơi mang đến mười phần vui vẻ một trò chơi chương bảy trăm mười ba n g ồ i tại máy tính trước mặt dương thần nhớ lại liên quan tới mộng cảnh ký ức bỡ l ù bùn tin tức đồng thời tiến hành một cái sơ thảo sáng tác làm đồng dạng là hải đệ tạ c ả mỹ dạ dạ kỳ trò chơi bỡ l ù bùn cùng sẽ ký rô sợ s ơ đi t i n còn có đạc s ở ổ kỳ thật vẫn là có thật nhiều tương tự địa phương động tác hệ thống trên tự nhiên không cần phải nói mà là nói trong trò chơi phong cách coi như không nói cho ngươi cái này là ai làm trò chơi nhưng chỉ cần ngươi vừa bắt đầu hơi chơi hơn nửa canh giờ một giờ ngươi liền sẽ lập tức cảm giác được loại kia tươi sáng đặc điểm nghiêm trình mà nói tại bỡ lụ bùn bên trong sử dụng hệ thống cũng không có đột phá thức sáng tạo cái mới liền như là đặc xấu bên trong t vất phản l a n l ộ t đâm lưng xe k ỳ rô sarsơ đi tuyến bên trong chống đỡ giá trị dẫn dụ người chơi chủ động tiến công đi tham đ a o tại bỡ lù b u ồ n bên trong có lẽ có thay đổi nhưng bên trong hạch tâm vẫn là nhưng chân chính xuất sắc địa phương đó chính là bỡ lù b u ồ n đem một bộ này hạch tâm tổ hợp phi thường nghiêm cẩn liền như là làm mấy cái mổ đ ủ lệ lẫn nhau nghiến răng đồng dạng hình thành một cái tinh vi máy móc mà đây cũng là hải đệ tạ cả mị dạ dạ kỹ nhất làm cho người cảm thấy kinh diễm năng lực d ù đã có tồn tại sáng tạo ra để người kinh ngạc sự vật vỡ l ù t b ồ n bên trong hệ thống liền là như thế mà lại loại này nghiến răng tuyệt đối không chỉ là cực hạn tại trò chơi một cái hệ thống thiết kế mà là cùng tự sự đắm chìm cảm giác còn có bản thân trò chơi kịch bản độ cao phù hợp tỉ như nội tạng bạo kích mang tới đánh vào thị giác hiệu quả cùng đắm chìm cảm giác còn có hư máu cùng loại s ẻ k ỳ rộ s a r s ờ đi tùy bên trong thay thế chống đỡ giá trị dẫn dụ người chơi đi tham đao đoạt máu thiết lập đều cùng trò chơi chủ đề máu độ cao phù hợp tiếp theo đó chính là thế giới trò chơi xem bối cảnh thiết lập cùng đặc xá ổ bối cảnh thế giới quan thiết lập tương tự đều là áp dụng mảnh vỡ thức phương thức đem từng cái chuyện xưa manh mối ẩn tàng ở trong đêm nếu như chỉ thông qua được trò chơi bản thân kịch bản lời nói k i ế n g ư ờ i chơi chỉ có thể minh bạch vợ lưu bùn đem một cái dạng gì c ố sự nhưng ở cái này c ố sự phía sau thế giới quan còn có đạn sinh đầu nguồn những vật này hiển nhiên là hoàn toàn không làm rõ ràng được lại đến cùng đặc xá ổ ma h u y ễ n đề tài khác biệt vợ lưu bùn đặc biệt thế giới quan cơ cấu dùng t u â n hụ thần thoại hệ thống đồng thời còn kèm theo thánh kinh bên trong sáng thế kỷ một chút lợi ý đương nhiên trong trò chơi trọng yếu nhất cũng là nhất là nhất là trực quan ngày cũ người điều khiển ngoại thần thần thoại sinh vật ảo mộng cảnh t r ờ nhân vật mấu chốt địa điểm tương quan nội dung cùng thiết lập đều có thể t ạ i b ờ lùi b u ồ n bên trong tìm tới tương tự địa phương về phần tuân thủ thần thoại hệ thống là cái gì một cái thần thoại hệ thống sở dĩ có thể trở thành hệ thống không chỉ có là bởi vì có hoàn chỉnh thiết lập cơ cấu càng là bởi vì nó có thể biểu đạt ra kính sợ cảm giác tỷ như hồ mẹ sử thi có thể cảm nhận được đối với nhân loại anh hùng tán tụng cùng đối thần chi ý chí kính sợ thánh kinh có thể cảm nhận được ly kỳ cố sự phía sau ngụ ý cùng ý nghĩa tượng trưng mà tuân hủ thần lời nói đơn giản nhất dễ hiểu đó chính là phạm nhân tiếp xúc qua nhiều liền sẽ lâm vào tử vong hoặc điên cuồng ta đã biết nhưng ta không thể nói ở trong đó phụ lên ra mọi người đối với không biết vĩnh hằng hiếu kỳ cùng sợ hãi mà đây chính là hắn đản sinh bắt đầu đối không biết hiếu kỳ cùng sợ hãi cũng chính là phạm nhân tiếp xúc qua nhiều chư thần c h i thức liền sẽ rơi vào điên cuồng nguyên nhân bởi vì người không biết không sợ mà chư thần trí tuệ cùng thế giới chân thực là người tinh thần gánh nặng không thể chịu được nổi nhưng tuân h ủ thần thoại tuyệt đối không phải một loại cố lộng huyền hư hệ thống mặc dù mặt ngoài là cái thần thoại nhưng trong đó h ạ c h lại cùng tinh thần phân tích cùng một nhị tở nhưng lại truyền đạt ra một loại phi thường hiện đại khoa học lý niệm để dương thần có một chút n g o à i ý muốn là tại mộng cảnh trong trí nhớ t u ấ n hủ đề tài dù không phải đại chúng đề tài nhưng cũng coi là tiểu chúng văn hóa mà lại cho dù không hiểu rõ nhưng ít ra cũng nghe qua nhưng ở trong hiện thực liên quan tới t u ấ n hủ thần thoại mặc dù có cái này cái thể hệ nhưng lực ảnh hưởng trên cơ bản cũng chỉ cực hạn tại văn học đề tài phía trên về phần m ặ n gạ trò chơi đề tài lúc đầu cũng từng có một chút nhưng đều không thành công sau đó các đại tư bản trên cơ bản liền là kính nhi viết chi bất quá đối với này dương thần cũng đổ là có thể lý giải một chút rốt cuộc so với văn tự miêu tả đem bên trong cổ thần trở hình tượng cỗ hiệa ra lấy nhân loại thẩm mỹ đến nhìn tuyệt đối là mười phần kinh dị chí ít đang vẽ ngoài phía trên sẽ rất khó hấp dẫn đến người tiêu dùng cho nên chân chính có thể c h ấ n trụ hấp dẫn người địa phương liền lạc tuần hụ thể hệ nội hạch cả biên hướng trò chơi cũng tốt mặt gạ cũng tốt nếu như hiện ra không ra được lời nói đừng nói người qua đường liền xem như tiểu chúng tuần hụ phan hâm mộ đoán chừng đều là tiếng mang một mảnh về phần v ẹ ngoài nếu có người thực tình thuận theo lấy nội tâm của mình từ đáy lòng mà phát giảng cổ thần d á n g rất é mắt hắn rất thích tia dương thần cảm thấy hắn hẳn là dựng thẳng lên ngón tay cái của mình cho đối phương một cái dũng giả x ư n g hảo toàn bộ trò chơi thiết kế bản hảo nhất thời bán hội khẳng định là làm không hết. Bất q hẳn là dương tổng mặc dù tính tình cực kỳ tốt nhưng bây giờ đều bị quấy mặt cái này còn có thể nhẫn cũng không biết dương tổng là một cái ý nghĩ tại mọi người nghị luận bên trong dương thần đi vào phòng họp đám người cũng yên t ĩ n h trở lại ừng tin tưởng mọi người cũng thu được một chút tin tức dương thần ngồi tại trên ghế ngồi nhìn xem trên mặt mọi người lộ ra vẻ tươi cười sau đó đem bản bút ký cùng hình chiếu nghi kết nối trên màn hình xuất hiện dương thần trước đó sáng tác một bộ phận văn kiện tiếp xuống chúng ta muốn khai thác một trò chơi đơn giản tới nói liền là một cái hồn loại trò chơi nhưng đ ể tài cùng phong cách phía trên sẽ có một ít cả biến mà hạch tâm nội dung phía trên cũng sẽ tiến hành một chút biến động dương thần đem văn kiện thư c h u ể n bày ra ra hướng phía mọi người nói quả nhiên l i ê n biết dương tổng sẽ không xem như cái gì đều không phát sinh nghe thấy dương thần đám người không khỏi trở nên kích động trò chơi này tên gọi bỡ lô bùn cùng đặc sầu đồng d ạ n g sẽ có một ít h ắ t cám thức phong cách nhưng nhưng so với đặc sầu càng thêm kiềm chế càng thêm điên cuồng một chút dương thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mà lại tại trò chơi thể nghiệm phương diện chúng ta cũng phải đem hết toàn lực để người chơi có thể cảm thụ được trong trò chơi loại kia ban sơ vui vẻ đầy đủ để các người chơi cảm nhận được chúng ta kia như ngọn lửa nhiệt tình nhìn xem đám người dương thần trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung chương bảy trăm mười bốn thần dương tổng nói ra câu nói này thời điểm lương tâm của ngươi liền sẽ không đau sao phải biết cho đến bây giờ đạc xa ổ cùng sẽ ký rộ s a s ơ đi t u y những trò chơi này đều là bọn hắn viết ra khóa máu phần mềm ngươi mới có thể đ ả thông a đương nhiên loại ý nghĩ này đám người chỉ có thể trong lòng n h ả ránh mặt ngoài còn là một bộ dương tổng ngài nói rất đúng dáng vẻ mà lại bọn hắn trên thực tế cũng tương đối chờ mong cái này bỡ lụ bổn đến cùng làm một cái như thế nào trò chơi liên quan tới trò chơi cửa ải kịch bản còn có quái vật cùng vũ khí hệ chiến đấu thống những này tạm thời còn chưa có xác định xuống tới hôm nay hội nghị nội dung chủ yếu là đặt ở thế giới trò chơi xem còn có mỹ thuật phong cách phía trên dương thần hướng mọi người nói nghe dương thần đám người cũng không có bao nhiêu phản ứng đây coi như là chuyện rất bình thường mà phụ trách mỹ thuật khối này trần xu thì là đánh lên mười hai phần tinh thần chú ý dương thần tiếp xuống d ạ n g nội dung lấy người chơi đắm chìm thay vào đi vào chủ yếu phong cách lấy victor di ạ thời đại nghệ thuật phong cách làm chủ dương thần ánh mắt nhìn về phía trần xu mở miệng nói ra không có chờ trần x u mở miệng dương thần tiếp lấy nói bổ sung kiến trúc lấy gỗ thịt phong cách làm chủ còn có bạo rộ quẹ thức phủ điêu tân trang kết hợp trừ ngoài ra còn cần đem tông giáo cùng ảo tưởng dung hợp hình thành một loại khoa trương quái đạn phong cách lấy địa đồ ý hạ nàm làm thí dụ mỗi cái phòng lời có nó đ ỉ n h nhọn siêu việt hiện thực quái đạn cùng phản đ ị n h ta cần nếu có thể biểu hiện ra dạng này một cái cảm giác nghe thấy dương thần trần x u gật đầu biểu thị mình minh bạch cùng đ ặ c xa ổ phong cách khác biệt nếu như nói đạc xa ổ phong cách là bắt nguồn từ hiện thực siêu thoát hiện thực như vậy bỡ l ố b u n liền là một loại hiện thực cùng ảo tưởng sen kẽ t ỷ như dương thần vừa mới nâng lên đỉnh nhọn tình huống bình thường chỉ có thể ở giáo đường nhìn thấy bởi vì đỉnh nhọn tại tông giáo trên mang ý nghĩa điểm cao chỉ có trong thành thị giáo đường mới có thể là điểm cao tại tông giáo trên mang ý nghĩa người cùng thượng đế câu thông điểm đỉnh nhọn quyền lợi thủy chung là thuộc về giáo hội mà tại bờ lũ bùn bên trong ỵ hà n à m vô luận là nhiều thấp phòng ốc đều có thể có được đỉnh nhọn kết hợp lấy bản thân trò chơi phong cách cùng đề tài loại này khen trường siêu thoát hiện thực phong cách khái niệm lập tức liền xuất hiện tại trần xu trong đầu ngừng lại một chút dương thần cho trần xu một chút giảm suất hắn sau đó tiếp tục mở miệng nói liên quan tới bờ lưu bùn bên trong một chút mỹ thuật phong cách đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài đồ vật không có khả năng một hội nghị trực tiếp làm cho đối phương minh bạch mà lại cái này cũng nói không hết nhưng dương thần muốn chính là để trần xu hiểu do đến hắn muốn cái loại cảm giác này ngoài ra trong trò chơi quái vật phong cách có thể đi nhìn xem liên quan tới tuần hủ thần thoại trước đ ố i trong đó giải một chút dương thần nhìn xem trần xu mở miệng nói ra tuần hủ thần thoại không chỉ là trần xu bao quát ở đây còn lại đám người cũng đều là sửng sốt một chút có cái này thần thoại sao đ á mỗi n g ư loại vũ khí đều cùng loại với monster hunter bên trong vũ khí đồng dạng có một loại đặc thù hình thái mà lại cùng đặc xà ổ không giống vỡ lụ bốn bên trong thay thế đâm lưng cơ chế được mệnh danh là nội tạ bạo kích nhưng nhất định phải đem quái vật đánh ra cứng ngắc trạng thái đồng dạng lấy thương phản thay thế thất u phản đem đạc s u loại kia thiên hướng về phòng thủ thức biến thành tiến công nhưng cũng cùng xe ký rộ s a r d e s ơ đi tuyến loại kia tiến công khác biệt tại tiến công đồng thời còn cần như là đạc sỡ ổ đồng dạng chú ý phòng thủ lại thêm bị công kích sẽ tiến vào hư máu trạng thái lúc này người chơi nếu như công kích đ ị c h nhân có thể đem mất đi hp cấp vệ cái này còn không phải mấu chốt mấu chốt điểm là cái này thiết lập là dùng đến phối hợp trong trò chơi bình máu cùng đạc sỡ ổ còn có xe ký rộ s a r s e đi tuyến lưu chữ đổi mới nguyên tố bình củng hồ lô khác biệt vẫn lùi bốn bên trong người chơi một lần có thể mang hơn n bình máu nhìn đây là một cái hạ xuống độ khó thiết t r í nhưng bình máu cũng chỉ có cả huyết chi tiếng vọng mua sắm hoặc là đánh quái rơi mà cùng loại đống lửa thiết lập sẽ không cung cấp bình máu phối hợp thêm hư máu thiết lập nghĩ tới đây phát qua đ ạ c s à ổ cùng xẻ k ỳ rộ s à đ ạ c sợ đi tùn u y vương diệp đám người đã là nốt u n g ụ m nước miếng tại trong đầu của bọn họ đã ảo tưởng ra một hình ảnh người chơi đối mặt một cái đáng sợ quái vật bị một đấm đánh rất hai phần ba máu nhưng cái này hp là hư máu Lúc nhưng à y người c ơ i trên n g ờ i b ì h h máu đã k ô n phải là rất nhiều. Kế tiếp nhiều, địch nhân cường đại hơn, cho nên vì chút liền đối đại tiết kiệm là rất mặt một muốn cường nên kế vì b ì n người chơi đi lên muốn công h chơi kích bật máu sau đó lại đoạt máu, đi bật s a u đó l ạ i đoạt điểm lại thời thận máu không cẩn bùn ị chặt g người huyết chi tiếng vọng trên xuất chết, trên huyết toàn màn hình hiện chi bên ộ rơi mất. Nhưng buồn ở bờ b lú trong người rơi xuống huyết chi tiếng vọng có khả năng bị quái vật nhặt đi Cho phục chơi chi cho sinh huyết phát phát hiện mình nên người muốn tiếng vọng bị quái vật sau sau đi kiếm mau đem đó trở về về, chỉ là nghe cái này đều có thể cảm nhận được tràn đầy ác ý a mặc dù nói tại trò chơi hậu kỳ giai đoạn nhất là mê cũng có thể tùy tiện c à c à c à nhưng lúc kia trên cơ bản người chơi cũng thuộc về nửa cái lao tài xế cấp bậc người chơi huyết chi tiếng vọng đối với bọn hắn mà nói về thực cũng không có tác dụng lớn nữa nhưng ở ngay từ đầu người chơi vừa mới lên tay thể nghiệm thời điểm nhưng toàn bộ đều là mới lái xe a nếu là thể nghiệm được cảm giác này tư vị tia quả thực không nói nhìn xem còn tại tràn đầy phấn khởi giới thiệu bỡ lu bổn bên trong một chút mấu chốt thiết kế dương thần đám người lén lút liếc nhau một cái cho nên đây chính là dương tổng vừa mới nói tới mang cho người chơi ban sơ vui vẻ còn có lửa đồng dạng nhật tình sao cùng đoàn đội giới thiệu một chút liên quan tới b ờ lù b u ồ n nội dung về sau dương thần liền tuyên bố tan họp đoàn đội bên trong đám người trở lại cương vị của mình tiêu hóa dương thần trong hội nghị nói nội dung đồng thời cũng định tìm ra dương thần nói cái k i ệ c t u ấ n hụ thần thoại nhìn xem rốt cục là một cái dạng gì thần thoại hệ thống mà chính dương thần thì là dựa vào ghế mở ra điện thoại di động của mình gửi đi một đầu mới nhất của bác đã hẹp xì lòn trò chơi bên kia đã cưới mặt vậy hắn tự nhiên không thể ngồi chờ chết Về phần trò chương ơ i bảy trăm mười lăm liên quan tới bỡ l ù b u ồ n tin tức công bố ra ngoài trong nháy mắt đã dẫn phát trò chơi trong vòng chấn động công ty truyền thông người chơi đều có các phản ứng truyền thông hưng phấn kích động cái này d ư a lưu lượng tiếp xuống một đoạn thời gian mỗi ngày đầu đ ể n g h ĩ đều không cần vang lên a mà người chơi cũng là kích động và phần nhất là tinh vân trò chơi dưới cờ hồ loại trò chơi p a n hâm mộ người chơi càng là vô cùng kích động khoảng cách lúc trước đạp xà cùng xẻ ký rộ sạc sơ đi tins đã qua một đoạn thời gian rất dài rất nhiều năm đó thể nghiệm cái này hai trò chơi người mặc dù bị ngược hoài nghi nhân sinh nhưng tương tự chơi sau khi đi vào hận không thể hô to sẻ kỳ rộ thiên hạ đệ nhất hắc hồn thiên hạ đệ nhất nhất là so với sẻ kỳ rộ saxer di tins đặc sắc ổ bối cảnh dính đến thần thoại tông giáo mà lại thời gian khoảng cách thật dài càng là kích phát người chơi đối hắn thăm dò hứng thú đơn giản tới nói liền là cảm giác bức cách càng cao một chút vô số người chơi say mê tại cái này hai khoản g trong trò chơi nhưng thay vào đó một loại trò chơi trên cơ bản độ khó đều là mặt đối khác biệt chẳng cảnh còn có khác biệt b u t mà không phải vẹn vẹn lường t ự theo chỉ số đến đề thang độ khó cho nên thời gian dài như vậy đi qua cho dù lúc trước thái kê bây giờ cũng là quyền đánh tân vương chân đá kiếm thánh đại lão căn bản tìm không thấy lúc trước bị ngược cảm giác đằng sau cho dù tinh vân trò chơi ban bố một cái monster hận tờ trò chơi nhưng trên bản chất cùng đặc s â u vẫn là có một chút điểm sai khác lại mấu chốt nhất liền là tại trò chơi phong cách phía trên cũng hoàn toàn khác biệt mặc dù đều biểu hiện ra mà đến quái ngược người giọng chính nhưng monster hận tờ có thuộc tại m ị lực của mình đặc s â u loại này trò chơi cũng có thuộc về nó đặc biệt m ị lực hai cái này trò chơi cho dù ai đều là không thể quy về cùng một loại mà bây giờ dương thần công khai biểu thị hạ một trò chơi sẽ là một cái người chơi chờ mong đã lâu trò chơi lại thêm còn thuận tay một chút đ ẹ p x ì lòn trò chơi mặc dù không có nói rõ cái này tên là b ỡ lu b u ồ n trò chơi sẽ là cùng đặc s ấ u đồng dạng hồn loại trò chơi nhưng chỉ cần hiểu rõ người chơi đều có thể ngộ ra duy nhất để các người chơi hiếu kỳ liền là trò chơi này đến cùng là dặn gì g rốt cuộc đã đến đợi thời gian dài như vậy rốt cuộc đã đến b ỡ lu b u ồ n nhìn cái trò chơi này danh tự trò chơi cùng máu có quan hệ là không chạy chẳng lẽ là v à m g ải đề tài người chơi vai trò không chết người là một cái bị vàng ải lây nhiễm tồn tại mà vàng ải đản sinh tại một cái n g u y n rủa có quan hệ cùng máu có quan hệ khẳng định là không chạy mà lại dính đến nguyền rủa cảm giác hẳn là sẽ không là đơn giản mặt trữ ý tứ có thể sẽ c ẳ n g có tầng sâu một điểm thì như nói số mệnh luân hồi loại này cái này không phải cũng là có thể lý giải thành nguyền rủa sao hồn học ra đủ a trò chơi này vừa mới phóng xuất một cái tên cũng đã bắt đầu khảo cứu suy đoán rồi cũng không biết đề tài là cái gì đề tài a lại nói đây có phải hay không là hẳn là cảm kích đ ẹ p si lòn trò chơi nếu không phải bọn hắn cái nan dương tổng đoán chừng căn bản sẽ không muốn làm a đúng a giống như thật sự chính là dạng này lúc trước đạc xã h đến tiếp sau giờ lở cờ sau khi ra ngoài dương tổng không phải đã ám chỉ nói đặc s á ổ cố sự đã kết thúc cho dù không có công khai nhưng căn bản cũng là ám hiệu tiểu nói này hẹp xì lòn trò chơi người ta ố t lại nói các ngươi có hay không nghĩ tới nếu như hẹp xì lòn trò chơi gây sự muốn cùng dương tổng so tây v g ễ n mở ra thế giới nhất là lòng cùng ma pháp cái chủng loại kia t h a d đất jones sợ cái dìm tục làm có thể hay không bị làm ra đến ngoa tạo tiểu h ỏ a tử ngươi cực kỳ có ý tưởng a đúng a tây v g ễ n đề tài lòng cùng ma pháp coi như ra không được thay đất jones sợ cái dìm kia thay và chờ bị hủ nổ cờ rập những trò chơi này tục làm cũng không phải là không có khả năng a theo dương thần quan bắc tin tức thật đơn giản bốn chữ bợ lùi b ồ n cùng một chút đẹp xì lòn trò chơi vô số người chơi sau khi xem xong liền không bình tĩnh nhao n h a u thảo luận bắt đầu mà nương theo lấy hồn đám học giả từ bợ lùi b ồ n bốn chữ này bên trong cấp độ sâu giải đảo trong đó ẩn ý rất nhanh chủ đề liền lại bị mang l ệ n h ra đến đẹp xì lòn trò chơi bên kia đi đối với trên mạng tin tức rót giờ cùng đẹp đều là nhìn ở trong mắt mặc dù đối người chơi không hiểu thấu đem t i ế t tấu mang thành tạ ơn fc lòn chuyện này hai người có một chút im lặng nhưng tất cả những thứ này đều vẫn là tại trong kế hoạch nói hình như chúng ta đã thua đồng dạng rót giờ nhìn xem trên mạng người chơi ngôn luận, người v ỡ đùa bùn dương thần tiếp xuống trò chơi danh tự bất quá bạo lộ ra đồ vật quá y ta đối với người chơi phản ứng đẹp cũng không có quá mức chú ý hắn càng chú ý vẫn là dương thần cùng tinh vân trò chơi độc tĩnh khả năng rất lớn là hắc ám thức một trò chơi liền như là là đạc xã h ộ đồng dạng máu n g u y ê n rủa đây sẽ là xuyên qua trò chơi một đầu manh mối j ó t giờ nghe thấy đẹp khẽ gật đầu một cái nếu như tinh vân trò chơi trò chơi này nội dung cùng danh tự tương xứng j ó t giờ cảm thấy suy đoán của hắn hẳn là có sát xuất rất lớn là chính xác tiếp xuống chúng ta làm thế nào đẹp nhìn xem job giờ hỏi đối mặt đẹp h ỏ i tham rót giờ trên mặt tươi cười trước đem chủ yếu tài nguyên đặt ở mỹ thuật cái này một khối đem trò chơi mỹ thuật thiết lập lấy ra h ò a một cái bánh nướng lại nói đối với bên ngoài bởi vì công bố trò chơi danh tự mà nháo đằng người chơi cùng nghiệp giới khác biệt dương thần còn tại khu a chiên gõ chống thiết kế lấy liên quan tới bợ lụ bổn bên trong nội dung mỹ thuật phía trên phong cách chỉnh thể đã xác định được còn lại liền là trần su bên kia bộ mỹ thuật cùng bao bên ngoài đi ra một bộ phận tiến hành giao tiếp vĩ to di ạ thời đại phong cách tăng thêm tuần hụ nguyên tố cùng đặc xấu có một ít giống nhau nhưng lại muốn càng thêm nổi bật tồn tại ở hiện thực thoát cùng hiện thực mà không phải cùng đ ặ c s ã u như thế hoàn toàn siêu thoát mà lại liền người chơi vai trò nhân vật tới nói có thể hết sức rõ ràng cảm giác được cùng đ ặ c s ã u địa phương khác nhau trực tiếp nhất liền là thị giác trên mang tới hiệu quả đẹp trai dứt bỏ trong trò chơi chiến đấu động tác nguyên tố hay là cái khác một chút nguyên tố trực quan nhìn nhân vật chính hình tượng chỉ cần không phải cố ý đi t ạ i bóp người thời điểm bóp ra một cái cổ thần mặt tại đại đa số người chơi trực quan đi xem nhân vật chính tạo hình thời điểm liền có thể cảm nhận được trong đó đẹp trai nhất là phối hợp thêm trong trò chơi hệ chiến đấu thông thiết kế không có đạc xã h loại kia trốn ở tấm chắn phía sau cảm giác liền là loại kia nhanh tiết tấu tiến công c h é m giết phòng thủ tốt nhất liền là tiến công mà loại này thiết lập cùng mỹ thuật phong cách thiết lập kết hợp lại cấp độ càng sâu không nói đối với người chơi trực quan ấn tượng đó chính là càng đẹp trai hơn l i ê n như là liên minh huyền thoại cùng h vệ ý hoạt bên trong vì cái gì cho dù yếu cùng cái con gà đồng dạng g i ả sô còn có g ầ n gì vẫn là đại bộ phận người chơi yếu nhất bởi vì đầy đủ đẹp trai đầy đủ phiêu giật đồng dạng tại huyết nguyên bên trong phối hợp thêm nhanh tiết tấu tiến công cho dù chết đó cũng là muốn người chơi có thể rất xuất khí chết đi Chương khoảng cách bỡ lũ b u ồ n tin tức công bố một đoạn thời gian mc l ò n trò chơi bên kia ngược lại là không có cái gì đ ộ n g tĩnh bao quát trò chơi hạng mục còn có cái khác tiến triển một chút xíu tin tức đều không có để lộ ra đến cái này khiến không ít trò chơi truyền thông đều là có hơi thất vọng bất quá đối với dương thần mà nói mc l ò n trò chơi tình huống bên kia như thế nào tại bỡ lũ b u ồ n hạng mục lúc bắt đầu hắn liền đã không có chú ý trò chơi khai phát tiến độ coi như tương đối thuận lợi bao quát sân chơi cảnh còn có thuật phong cách bên kia, kết hợp lấy mộng cảnh trong trí nhớ nguyên tố còn có bản thân tuần hủ trung nguyên hình miêu tả âm nhạc phương diện thì là cần kết hợp tràng cảnh còn có trong trò chơi kịch bản cùng người thiết đến sáng tác bất quá cái này cũng không phải là chủ yếu nhất vấn đề trước mắt mặc dù mỹ thuật tài liệu còn không sinh ra bao nhiêu nhưng chủ yếu động cơ hệ thống ứng dụng áp dụng vẫn là trước đây đặc xả ổ bao quát chiến đấu trên một chút cải biến trên cơ bản cũng có thể dùng đặc xả ổ bên trong một chút tài liệu đến tiến hành thí nghiệm địa đồ phương diện cùng đặc xá ổ bên trong không sai bị lắm bất quá bởi vì cân nhắc đến m ộ n g cảnh cùng hiện thực hai cái thứ nguyên lại thêm trong trò chơi sẽ đại l ư ợ n g vận dụng truyền t ố n g công năng toàn bộ địa đồ thiết kế càng thiên hướng về đặc xá ổ bản thể mà không phải làm tiền chuyện thức lấy giờ lờ cờ tình thế ban b ố một thể thức nhưng cái này cũng không hề đại biểu không đủ xuất sắc vừa v ậ n tương phản lấy ý hạ nạm làm thí dụ loại kia gỗ thiệp tiểu kiến trúc phối hợp thêm một loại đệ nén chủ sắc điệu có thể nói so với đặc xá còn muốn hăng hái liền là nhìn xem dương thần tại đối địa đồ thiết kế trong đoàn đội mặt phụ trách cái này một khối địa đồ nhà thiết kế nu ở trong đó cạm b ấ y quả thực là một vòng bộ một vòng a mà lại tại thiết kế mạch suy nghĩ bên trong dương thần còn ám hiệu một chút thông qua địa đồ an bài thiết kế để người chơi có đôi khi khả năng tại không chú ý thời điểm đánh trước mặt quái sau đó bất chi bất giác bị càng nhiều quái cho vây quanh chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run chơi qua đạp ặ xà ổ cùng xẻ ký rộ sarser đi tins trên cơ bản đều có thể cảm nhận được bị tiểu quái vây quanh là kinh khủng bực nào một việc quá đáng hơn địa phương đó chính là ở trong game các loại âm người địa phương cũng không chỉ cực hạn tại lúc trước đạp xà ổ lúc chỗ sẽ gặp được yêu mà là để quái vật ai ở trong game càng thêm thông minh thậm chí sẽ xuất hiện dương đông kích tây dẫn dụ cảm ấy mà ngoại trừ địa đ ồ nguyên tố phương diện động tác nguyên tố thiết kế phụ trách cái này một khối vương diệp cũng cảm nhận được dương thần kia thật sâu ác ý cái này một bộ phận trị số tại cao một chút một tần suất công kích tại nhanh một chút trước mặt thứ một cái công kích tổn thương đừng như vậy cao phía sau tổn thương nâng cao dương thần nhìn xem vương diệp thông qua trị số hệ thống mượn dùng nguyên bản đ ặ c sầu tài liệu làm ra bột mở miệng nói ra nghe dương thần yên lặng nuốt nước miếng vương diệp dựa theo phân phó đem nó nâng cao nếu là lúc trước kia vương diệp khẳng định sẽ cùng hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng đến h nhưng hắn hiện tại tại dương thần vừa mới mở miệng hắn liền minh bạch dương thần ý tứ lần thứ nhất công kích cũng không cao thuộc về loại kia uống bình máu sẽ bao h ò a lãng phí loại trình độ kia phối hợp thêm đoạt máu thiết lập nhìn xem mình kia một đầu hư máu trạng thái liền là dẫn dụ người chơi không muốn ổn lấy đi uống bình máu mà là nghĩ đến công kích hai lần một làm mất đi máu c ấ p vệ nhưng nếu như người chơi thật làm như vậy vậy liền xa vào đến dương thần trong c ầ m ấy bởi vì một cái thứ hai tốc độ công kích càng nhanh càng cường n ự c hơn nói cách khác người chơi chỉ cần phản ứng hơi chậm có chút chân trờ Chưa cái trừ h kích liền nhất định phải ăn một bộ, mà tổn thương cũng、so、lần thứ nhất mạnh hơn nhiều, coi như không chết đó phế. ứ công cũng coi cũng liền ăn tổn lần người tàn là một t đó mà bộ, so cái đó ra trong trò chơi thương phản cùng nội tạng bạo kích thiết lập càng là nhấn mạnh trong trò chơi một cái phong cách phòng thủ tốt nhất liền là tiến công như đ ặ p s à ấu bên trong mang một cái đánh t â m g chắn hoặc là trên mặt đất các loại lan lộn sau đó chậm rãi đem bột cho mải quá khứ cái này tại bờ lụ b u ồ n bên trong đem sẽ trở nên càng khó trừ cái đó ra còn có nhiều loại nhìn chỉ hơi hơi cải biến thiết lập nhưng những này thiết lập lại liền như là bánh răng đồng dạng khi bọn hắn toàn bộ nghiến răng cùng một chỗ thời điểm toàn bộ bộ dáng liền thay đổi chia cắt ra đến bọn hắn cũng chỉ là đơn độc nhất cái linh kiện nhưng g ặ m hợp lại liền là tinh vi máy móc các người chơi chúc các người may mắn đi dương thần cùng hắn đoàn đội tiến hành đối bờ lưu bùn cấp độ càng sâu chế tắc thời điểm một mực không có cái gì động tính m xì l ò n rốt c ụ c cũng là tuân ra bọn hắn mới nhất nội dung trò chơi thân vẫn mà lại ngoại trừ trò chơi danh tự bên ngoài e m xì l ò n trò chơi còn bộ quang càng nhiều một chút chi tiết chủ yếu giảng thuật bắc câu thần thoại trong dự ngôn chư thần hoàng hôn cố sự trừ cái đó ra bao quát trò chơi mỹ thuật thiết lập tập còn có nguyên họa chờ một chút một hệ liệt nội dung đều là lộ ra ánh sáng ra mà nương theo lấy h ẹ p x ì lòn trò chơi thần vẫn khoác lộ ra rất nhiều chi tiết trước đây đã có chút dần dần làm lạnh nhiệt độ lại một lần nữa bị x à o trò chơi tố chất không nói nhưng chỉ là cái này phong cách cảm giác rất không tệ a chư thần hoàng hôn nghe vào còn có chút ý tứ a bối cảnh này có một chút hùng vị a lại nói tinh vân trò chơi vợ lù b u ồ n có vẻ như ngay từ đầu phát nổ một cái tên bên ngoài cái gì tin tức cũng không có a có thể có cái gì tin tức sao làm không được chơi vui nội dung chứ sao đừng nói nữa vợ lù b u ồ n đâu bốn chữ liền dây hết thạy tại hệp xí lòn trò chơi tôn ra tin tức về sau trên mạng người chơi n a u n a u thảo luận bắt đầu. mà nương theo lấy chủ đề nhiệt độ lên cao đứng tại hẹp fc l ỏ n trò chơi bên kia người chơi thì bắt đầu âm dương q u o ả khí thích tinh vân trò chơi người chơi không ít nhưng chán ghét tinh vân trò chơi người chơi cũng tương tự có khối người đối mặt lưới lên đ ề tinh vân trò chơi bên này người chơi liền có chút khó chịu muốn phản bác nhưng có rất khó khăn phản bác rốt cuộc trước mắt tinh vân trò chơi tuân ra nội dung cũng liền bốn chữ lớn mà thôi loại cảm giác này liền cùng lúc đi học bị người đánh hết lần này tới lần khác còn đánh nữa thôi trở về chỉ có thể ném câu tiếp theo tan học trở lấy tại là có chút không nhẫn mại được người chơi n h o n h o bắt đầu lên dương thần quan bác tài khoản t i khoảng Vân t r n g trò chơi đ nháy nháy cách n g phụ rệp x í lòn trò chơi buổi họp báo đến nay mới trôi qua không bao lâu bằng vào có mộng cảnh ký ức tồn tại các loại thiết lập còn có mỹ thuật phong cách phía trên xác định dương thần bọn hắn có thể nói trực tiếp là đi tại một đầu đã sáng tỏ trên đường Coi như đối phương bước đầu tiên đã được duyệt dương thần cũng không tin đối phương khai phát tiến độ có thể có nhanh như vậy lại thêm lần này hẹp xì lòn trò chơi tuân ra nội dung tin tức cũng chính là mỹ thuật phương diện nội dung dương thần có thể khẳng định đây chính là một lần họa bánh nướng thức tuyên truyền về phần tại sao khẳng định như vậy bởi vì hắn cũng đang vẽ a mà lại bánh đều đã vẽ ra tới nhìn xem trên mạng điên cùng hắn người chơi cùng mình trên máy vi tính vừa mới tiếp nhận một văn kiện dương thần chẹp chẹp miệng trong nội tâm cũng là cảm thán một chút cái này hẹp xì lòn trò chơi có một chút môn đạo a cái này đều có thể cùng hắn nghĩ cùng nhau đi một bên cảm khái một bên dương thần mở ra mình quan bắc đem cũng sớm đã chế tác tốt lắm cờ g phát đưa ra ngoài không phải liền là họa bánh nướng sao khiến cho cùng ai không biết đồng dạng trò chơi mặc dù không làm tốt bao quát từng cái mỹ thuật tài liệu cũng đều không có chuẩn bị cho tốt nhưng cái này bánh nhưng đã sớm vẽ xong mà lại các ngươi cái này hẹp si lòn trò chơi bánh vẽ cũng qua không chuyên nghiệp a cái này chỉ là mỹ thuật đề tài thiết lập tập ngươi làm sao lắc lư người chơi mua người trò chơi đi chương bảy trăm m ư ơ i bảy theo thần cũng theo sát phía sau thả ra mới nhất nội dung một đoạn dài đến hai phút video ngoại trừ cái video này bên ngoài còn có một đoạn đ ể người chơi hưng phấn vô cùng nhắn lại san giết từ giờ trở đi khi nhìn đến đầu này tin tức về sau trong nháy mắt người chơi cùng truyền thông liền kích động lên đánh nhau đánh nhau đây mới là bọn hắn muốn xem gặp tình cảnh a ha ha ta liền biết dương tổng sẽ không thờ ơ tiếp tục thổi thần vẫn a các người thả mỹ thuật thiết lập tập chúng ta liền thả trò chơi video các người dám lên tuyến trò chơi thử chơi bản dương tổng liền dám trực tiếp bán đừng nói nữa dương tổng trực tiếp mở đặt mua thông đạo a tiền mặt đều chuẩn bị xong san giết từ giờ trở đi ý là quái vật muốn săn g i ế t chúng ta rồi sao b u ợ n cười n g ư bức thinh vân trò chơi dương tổng khai phát tiến độ nhanh như vậy sao chẳng lẽ nói kỳ thật hạng mục này cũng sớm đã tại để chuẩn bị rồi cái kia hẳn là không có khả năng trước đó hẳn là tại khai phát g t a hạng mục rốt cuộc lớn như vậy công trình lượng bất quá cái này b ở lưu b u ồ n khai phát tiến độ hẳn là viễn siêu tưởng tượng của chúng ta nói không chừng đã nhanh tiến vào khảo thi cuối bằng không cái này video làm sao đều làm xong theo dương thần thả ra mới nhất tuyên truyền video còn không có chính thức nhìn trong đó nội dung các người chơi mười phần lạc quan tại dương thần quan bắc phía dưới tiến hành ngắn lại đ chơi ư chơi, theo tinh vân trò chơi n xuất phẩm chữ chậm rãi giảm đi trò chơi hình tượng xuất hiện tại trong video tối tăm mở mịt bầu trời mặt trời bị vô số mây đen ngăn trở không chung màu trắng đông t y ế t theo gió bay múa một cái nhìn không thấy khuôn mặt quái vật đứng lặng bất động toàn bộ thân thể từ lông tóc cùng cùng loại xương quất tồn tại tổ hợp ảm đạm đèn đường g i ngọn đến pho tượng còn có giáo đường t h ấ c chung ông trầm đ ẻ nén bờ g ờ mơ c h ầ m rãi v ă n g lên ống kính c h ầ m rãi hướng phía vị trí đó quái vật chuyển di mà đi đồng thời lời b u ộ c bạch tiếng v ă n g lên thật yêu bằng hữu phải chú ý hình tượng c h ầ m rãi chuyển hóa trang trí căn phòng hoa lệ bên trong trưng bày mấy cái ghế đu hắn bên trong một cái trên ghế xích đu mặt vào một cái bắt đầu trượng người nhẹ nhàng đung đưa dưới thân ghế đu trên vách tường ánh đèn tại mở tối gian phòng bên trong dị thường dễ thấy cái này máu là ta ác là màn m đêm buông xuống thời điểm thợ săn sẽ trở về hoàng hôn hạ cùng loại thời trung cổ giáo đường trong cửa lớn một cái thấy không r õ diện mạo người thần b Hình trên ư dưới ợ n hoán g ánh đổi, t t r o nóc g t nhà thị, như thắp nhọn, nhọn, nhọn, nhọn khắp i ế n đứng trúc, t nơi có thể thấy được hàng rào trong đêm tối ẩn ẩn tản ra lệ khí tinh xạc nhưng lại hỗn độn bại tang áo khoác tam giác mèo cầm trong tay sọt gùn cùng dịu thợ săn chậm rãi đẩy ra hàng rào sắt sau đó hình tượng lâm vào h t cám một chương tràn đầy ảnh t r ụ t ư ờ n g xuất hiện đang vẽ mặt bên trong nhưng người cầm trong tay dịu thợ săn chỉ có bóng lưng cầm trong tay s o n g súng thợ săn như là châu âu thời trung cổ thành thị ảnh t r ụ còn có ở giữa kia nhất là rõ ràng một cái ngồi tại trên xe lăn nữ t ử ảnh t r ụ hoan nghênh về nhà ưu tú thợ săn người khát vọng là cái gì nguyên bản nam tính lời buộc bạch biến thành tiểu tỷ tỷ thanh âm ô n g kính chậm rãi rút ngắn ở giữa kia ngồi tại trên xe lăn nữ tự ảnh chụp ư ơ n g theo lấy lời nói rơi xuống mấy cái mảnh vỡ ống kính chợt l ó lên hoa tươi trước mộ bia hai tay nắm ở Cuối cùng u x ấ y hạ i nam là huyết chi nghi thức quê quán việc ngươi cần chỉ là giải khai nó bí ẩn nhưng giống như ngươi ngoại nhân nên bắt đầu từ lâu đầu rất đơn giản ngươi chỉ cần cho mình cũng tới một điểm y hạ n ạ m huyết dịch bất luận phát sinh cái gì ngươi cũng chỉ sẽ cho rằng cái này toàn bất quá là cái nho nhỏ ác m n g mà thôi hình tượng trở lại trước đó ảnh trục tường nằm ở trên giường bệnh nhân chứa hai l o ạ trước đây thật lâu là ý hạ nạm bên trong tứ ngược lấy giá thú ôn dịch bọn chúng bị bỏ mặc hắn hư thối cho đến suy vong bây giờ nơi đó có thể nghe được thanh âm liền là giá thú gầm thét như là dã thú quái vật ban đêm phát ra kinh khủng chu lên thợ săn t ử không trung hạ xuống trong tay búa bổ về phía quái thú đầu lâu máu tươi t u n g tỏe bắn ra như là cái sắc không hồn đồng dạng du đãng đám người tụ tập tại hỏa diễm trước mặt d ơ bao đuốc dịu phản phất tuần tra vệ đội một người như vậy dạ bước t ạ i ý hạ nạm con đường cùng hẻm nhỏ trên chúng ta tràn đầy đôi máu đói khát tia để chúng ta tràn ngập thỏa mãn cũng vớt lên sợ hãi nhưng là phải chú ý nhân loại ý chi yếu kém mặt dưới lêm trăng khát máu người sói quái dị quái vật còn có cầm trong tay búa bén cùng súng kíp thợ săn loại này huyết dịch khiến cho chúng ta trở thành nhân loại khiến cho chúng ta siêu việt nhân loại khiến cho chúng ta không còn là nhân loại hình tượng trở lại trước đó kia trang trí căn phòng hoa lệ nằm tại trên ghế n ằ m người đã đưa tay trượng b ô n g xuống dưới ánh trăng trong mộ viên một thiếu nữ đứng ở nơi đó nhìn qua mặt trăng y ê u tú thợ săn người xuất hiện xem như loại trần an mà người khát vọng lại là cái gì người sói lợi chào xuyên thấu thợ săn lồng ngực quái dị quái vật đem thợ săn như là bút bê vải đồng d ạ n g bắt trên tay thiêu đốt lên hòa diễm hư thối thi thể còn có kia âm trầm quỷ dị mộ tử liên tiếp mảnh vỡ ống kính kết thúc về sau hình tượng một lần nữa về tới ảnh trụ trên tường. Mà bây giờ, nguyên bản nguyên giờ từng chương bảy trăm ụ toàn t chỉ có một mươi n lưng g tám r tay xong súng thợ săn ảnh Nhưng một đoạn này video là tại fc lọn trò chơi thần vẫn thả ra sau không đến một giờ công bố mà tại cơ hội là công bố video không đến 10 phút toàn cầu các lớn video trang web còn có truyền thông web hoặc tổ cũng đã đem hắn tiến hành truyền tái cũng chỉ là chỉ cần một video cũng đủ để cho toàn cầu người chơi xa vào đến kích động nhất là video nội dung bên trong càng làm cho các người chơi hưng phấn không thôi rốt cuộc đã đến trước đó còn tại nói hệp xì lòn trò chơi đều ra chiều dương tổng làm sao còn không phản ứng đây là vung đại chiều a cái này đ ề t à i phong cách cảm giác cùng đặc s á o rất giống a đều là có một loại hơi tối h á c thức nhìn trong trò chơi bối cảnh cảm giác có điểm giống là văn hóa phục hưng châu âu cảm giác a nhất là cái kia giáo đường tháp trông cảm giác rất giống hạ xạ xỉ nét cờ rệ ít bên trong loại kia phong cách không phải văn h ó a phục hưng hẳn là vít to di ạ thời kỳ ngươi nhìn người thợ săn kia trang trí còn có hậu tục trong mộ viên cái kia tiểu nội mộ i trang trí viền lá sen viền gen còn có tơ lồ mang đều là thời kỳ đó phong cách lại thêm thợ săn trang trí mặc dù có chút khác biệt nhìn kỹ còn có thể cảm giác được không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bất quá chỉ là cảm giác có chút đẹp trai a cái này thợ săn so với đặc xấu bên trong cảm giác đẹp trai nhiều a súng kíp đ ũ bén săn riết quái thú quả thực lại nói chẳng lẽ các ngươi liền không có ý thức được một vấn đề dựa theo đặc xá ô bên trong thiết lập vỡ lụ bùn bên trong thợ săn cái này một bộ quần áo thoạt nhìn là thật đẹp trai có thể chịu quái vật mấy lần ngoa tạo không nói còn không phát hiện vừa nói như vậy hoàn toàn chính xác a còn có một chút chẳng lẽ các ngươi không phát hiện trong trò chơi thợ săn đều là c u ồ n g chiến sĩ sao một tay dịu một tay thương tấm chắn đâu tấm chắn đâu thật đúng là trong video thợ săn một cái cầm tấm chắn đều không có a cái này không thuẫn làm sao t h u ấ n phản làm sao sống trò chơi mà lại các ngươi nhìn video nội dung phía sau người sói giết chết thợ săn q u á i thu giết chết thợ săn cái này mẹ nó là thợ săn một trăm l i tám loại kiểu chết ta theo trò chơi tuyên truyền video thả ra vô số người chơi từ bên trong giòn gặp được một chút xíu nội dung sau đó cả người liền sợ ngây người ngay từ đầu tất cả người chơi trông thấy thợ săn hình tượng về sau đều là hưng phấn vô cùng quá đẹp rồi à. mặc dù đặc xà ô bên trong loại kia mặc áo giáp cảm giác cũng rất đẹp trai cùng bà khí nhưng là tại trực quan nhan giá trị phía trên khẳng định là không có thợ săn đẹp trai như vậy à. đêm tối dưới nón tam giác áo khoác cầm trong tay búa bén còn có súng kíp du tẩu tại tràn đầy quái vật ý hạ nàm bên trong sau đó lại ngấm lại đạc xà ô bên trong mặc khôi giáp dày cộm nặng nề g h một tay cầm tấm chắn một tay cầm kiếm đối mặt quái vật công kích trên mặt đất một cái bùn lan lộn sau đó đi lên thống nhất h ạ đây nhất định là cái trước cái loại cảm giác này m ư ầ n phiêu giật thợ săn sẽ càng được hoan n g h ê n một chút ta nhưng ở cảm khái đẹp trai về sau rất nhanh người chơi liền ý thức được trong đó không được bình thường đẹp trai là đẹp trai vậy ta làm sao phòng ngự đâu không ao giáp kia thợ săn cái này một thân tiểu phá bức có thể đỡ nổi nhiều ít tổn thương mà lại không có thuẫn làm sao chống đỡ công kích của bệnh nhân nếu như nói đây vẫn chỉ là một loại lo lắng kia đến tiếp sau bị quái vật giết chết thợ săn vậy bọn hắn liền là trực tiếp cảm nhận được tinh vân trò chơi kia không còn che giấu ác ý thật giống như đối lấy bọn hắn nói nhìn những n à y thợ săn liền là các ngươi về sau hạ tràng đương nhiên ngoại trừ những n à y chú ý trò chơi hệ chiến đấu thống người chơi bên ngoài còn có thật nhiều chú ý trò chơi kịch bản người chơi v ỡ lù bùn trò chơi này g i ả n g chính là cái gì a đâu có chút trắng lại là máu lại là giác thú lại là săn g i ế t căn cứ đã biết nội dung y hạ nạm hẳn là trong trò chơi một cái địa danh mà lại liền cùng trò chơi tên đồng dạng máu là xuyên qua toàn bộ trò chơi nội dung căn cứ lời bộ bạch giới、thiệu. máu để bọn hắn trở thành nhân loại siêu việt nhân loại lại không phải là nhân loại phải nói chính là người đều có máu nhưng là dùng cái khác một chút máu có thể làm cho nhân loại h n g sẽ vượt qua người bình thường lực lượng nhưng cùng lúc bởi vì đổi máu lại lại biến thành quái vật đúng đúng ta cũng nghĩ như vậy mà lại kết hợp ý hạ nám bộc u phát g i ã thu ôn dịch thuyết pháp rất có thể con g i ã thú này nói liền là nhân loại mình kết hợp với đằng sau khát vọng máu thuyết pháp phải nói là nhân loại thông qua thay thế một loại nào đó không biết tên sinh vật huyết dịch thu được lực lượng cường đại hơn nhưng lại đã mất đi lý trí đồng thời khát vọng máu tươi liền giống như vạm ải không biết rõ cũng là bình thường n mặc kệ là tốt hay xấu dù sao ta yêu tốt ta người yêu cái con gà ngươi chính là thèm người ta thân thể ngươi thấp hèn ngoại trừ chú ý trò chơi cách chơi phương diện này cũng tương tự có đại lượng người chơi chú ý mở lũ bùn bên trong kịch bản điểm mà tại video bên trong thấu lộ ra ngoài một chút nội dung những ngày người chơi cũng hoàn toàn chính xác đẩy đổ ra một bộ phận nội dung cái này cũng đều là tại dương thần trong dự liệu rốt cuộc cái này video liền là dương thần chuẩn bị dùng để biểu hiện ra cái này bánh trong trò chơi hệ chiến đấu thống cùng nội dung bởi vì trò chơi mới vừa vận khai phát không bao lâu bao quát thực tế mỹ thuật tài liệu còn có các loại hệ thống tạo dựng đều không có hoàn thành muốn lấy thực máy móc hiệu quả biểu diễn ra vẫn là tương đối tốn sức mà lại bộ phận này quan hệ đến người chơi trực tiếp thao tác trong chiến đấu cho dương thần cũng không muốn như là video đồng dạng trực tiếp thả cờ gờ bởi vì vì tốt hơn bảy biện ra thị giác hiệu quả cờ gờ ạ nỉm cùng đến lúc đó thực khung máy n i ệ m cảm giác tuyệt đối là sẽ khác biệt về điểm này dương thần sẽ không đi bánh vẽ nói cho người chơi hệ chiến đấu thống đến cùng là thế nào hết thể lấy thực máy móc nội dung là chủ từ tinh vân trò chơi thứ nhất khoản có thể xương lớn chế tác rẻ si đẻn hệ cho tới bây giờ bỡ lụ bùn điểm này dương thần thủy chung là kiên trì về phần kịch bản phước diện thì vẫn như cũng là như là đ ặ c s ã h ộ đồng dạng để người chơi mình thông qua trong trò chơi rất nhiều manh mối đi tìm duy nhất làm ra một chút cải biến cũng chính là để trò chơi nội dung bên trong càng thêm vững chắc tỉ như tại mộng cảnh trong trí nhớ chen thánh mê cung cho dù tại trò chơi đem bán sau mấy năm còn có người chơi có thể từ bên trong quần quận không dứt đào móc ra cùng kịch bản có liên quan một chút nội dung mà những vật này đều không có rất tốt hiện ra ở người chơi trước mặt bao quát hải đệ tạ cả mì dạ dạ kỷ bản nhân cũng ở phía sau tới phỏng vấn phía trên minh s á t biểu thị chén thánh mê cùng cái này một bộ phận nội dung cùng trong trò chơi cái khác nội dung khác biệt cũng không phải là hắn tự mình làm đương nhiên đây là sự thực vẫn là chỉ là đối mặt người chơi phàn nàn một cái vung n ổ i nạnh vậy liền không được biết rồi rốt cuộc tại lúc ấy phỏng vấn thời điểm hải đệ tạ cả mì dạ dạ kỷ cười còn thật vui vẻ đáp án này đại khái là chỉ có bản thân hắn có thể biết đồng thời cùng đ ặ c sở o ổ đến tiếp sau đẩy ra giờ lở cờ khác biệt tại bỡ lũ b u ồ n bên trong dương thần thì là chuẩn bị đem ngộng cảnh trong trí nhớ lao thợ săn giờ lở cờ trực tiếp ra nhập vào nếu như nói nguyên bản bỡ lũ b u ồ n kịch bản nội dung là không con n g ư ờ i trí lòng k i a đến tiếp sau giờ lở cờ nội dung thì là cho con rồng này đốt lên con mắt để nó tràn đầy thần vận nguyên bản không có thể hiểu được nội dung đang chơi đùa lao thợ săn bộ phận này nội dung về sau trong nháy mắt liền có giải đáp đương nhiên bộ phận này nội dung cần muốn người chơi tại thông quan một tuần mục về sau mới có thể giải tỏa khiêu chiến chương bảy trăm một mươi chín t o à nhất cầu c người là i đối với n n cái chú tại đầu. video bên trong mặc dù không có biểu hiện ra trong trò chơi chiến đấu nguyên tố thế nhưng là cảm giác kia có chút mơ hồ kịch bản thiết lập để các người chơi lập tức cảm thấy đạc xã hội cái bóng mặc dù hết hạn cho đến trước mắt tinh vân trò chơi bán ra đạc s ã hội còn có vượt qua ba mươi người chơi căn bản không có thu hoạch được chính phủ thông quan thành tựu cút nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các người chơi đối trò chơi này biểu thị trờ mong em sĩ lòn trong trò chơi đẹp cùng rót giờ hai người cũng mật thiết chú ý tinh vân trò chơi động tĩnh cơ hồ là tại bờ lưu bổn video tin tức vừa thả ra thời điểm bọn hắn liền trước tiên xem hết toàn bộ trò chơi video mà tại cái này về sau rót giờ chân mày cao lại tinh vân trò chơi tiến độ có nhanh như vậy sao tinh vân trò chơi đại doanh nghiệp giới không có bất kỳ cái gì một nhà công ty có thể rất khinh thường mặc dù nói đánh lấy người g i ả bị đụng thức quyết sách nghe vào cảm giác hoặc là người chết hoặc là t a v o n g nhưng rót giờ trong nội tâm kỳ thật rất rõ ràng đối với thần vẫn một phương diện áp dụng rộng làm người biết chư thần hoàng hôn truyền thuyết tiếp theo liền là thêm đại khai phát tiến độ tranh thủ sớm ngày thượng tuyến đánh một cái thời gian kém nhưng bây giờ bọn hắn trò chơi mới vừa v ặ n xác định mỹ thuật phong cách bao quát đến tiếp sau nội dung mới bắt đầu chế tác tinh vân trò chơi bên kia nhìn đều đã tiến hành đến loại trình độ này sao chẳng lẽ nói đã tiến vào trò chơi khảo thí giai đoạn Đây không có khả năng nhìn xem tinh vân trò chơi phát ra v i d e o rót giờ biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên cái này thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc coi như tinh vân trò chơi thực lực cường đại nhưng m xì lọn trò chơi tài nguyên cũng không y t a chẳng lẽ nói tại bọn hắn hạng mục khai phát trước đó tinh vân trò chơi cũng đã bắt đầu bỡ lưu bùn trò chơi này khai phát mà bọn hắn thì là trực tiếp đụng vào rồi l i ê n như là trước đó đẹp tội ác đô thị cùng gt a đồng dạng nghĩ tới đây rót giờ đột nhiên sắc mặt đại biến bọn hắn vừa mới đã được duyệt mà đối phương lại đã sớm chuẩn bị thích đáng thậm chí sớm tiến hành khai phát cái này kết quả cuối cùng còn phải nói sao lại hoặc là tinh vân trò chơi cũng là đang v ẽ bánh nhìn xem trên mạng bỡ lũ b u ồ n trong tin tức cho rót giờ trong nội tâm lại xuất hiện một cái suy đoán hoàn toàn không rõ ràng nẹp xì l ò n trong trò chơi đang cùng không khí đấu trí đấu dũng rót giờ dương thần thì là đang tiếp t h ụ du hy tinh không truyền thông phỏng vấn chủ yếu vẫn là theo bỡ lũ b u ồ n video thả sau khi ra ngoài người chơi nhiệt tình thật sự là quá cao mà lại liền video bên trong một chút nội dung các người chơi cũng là đưa ra nghi ngờ của mình đồng thời cái này một nhóm người chơi nhau nhau các loại dương thần quan bắc tài khoản lại thêm du hi tinh không bên này cũng một mực hy vọng có thể xin tiến hành một lần đối với hắn phỏng vấn cho nên lần này dương thần cũng coi là đồng ý bất quá cũng không phải là họ phơ lìn phỏng vấn mà là một cái đơn giản video trực tiếp phỏng vấn dương tổng n g à i tốt v ỡ l ụ b u ồ n cùng đặc s ấ u có liên quan sao video đầu kia phóng viên cũng không nóng trận cái gì mặc dù dương thần rất ít làm loại này phỏng vấn nhưng cũng không phải là chưa từng có mà lại tiến hành trực tiếp phỏng vấn trước du hi tinh không cũng cùng dương thần câu thông qua tiết ấu cho nên vừa lên đến du hi tinh không phóng viên liền thẳng đến lần này phỏng vấn chủ đề máy tính cùng điện thoại trước xem phỏng vấn người chơi lập tức đánh lên mười hai phần tinh thần chờ đợi dương thần trả lời cái này cũng là bọn hắn hết sức tò mò cũng không có quá lớn liên quan nói cứng có liên quan gì ta nhớ chúng nó duy nhất điểm giống nhau liền là có thể làm cho người chơi cảm nhận được nguyên thủy nhất vui vẻ đi dương thần cười ha h à nói nghe dương thần vô luận là tiến hành phỏng vấn phóng viên vẫn là xem phỏng vấn trực tiếp người chơi đều là khỏe miệng giật một cái thân mẹ nó nguyên thủy nhất vui vẻ video đầu kia phóng viên cũng là nhẹ ho nhẹ một chút biểu thị bối rối của mình liền vội hỏi ra xuống một cái chủ đề đem cái này một phần xấu hổ rời ra chỗ khác dương tổng liền trước mắt video để lộ ra đến một vài thứ có thể tiết lộ một chút trò chơi tương quan kịch bản sao dương t h ầ n lắc đầu kịch bản cái này không tiện tiết lộ rốt cuộc liền như là đ ặ p s ã h ộ đồng dạng b ẫ t l ù b u ồ n bên trong người chơi thu thập manh mối mình đào móc du lịch kịch cố sự đây cũng là chủ yếu cách chơi một trong không c ẩ n thận tâm người chơi khẳng định đã phát hiện tại trò chơi chỉnh thể phong cách trên cũng là rất lớn trình độ khác biệt với đặc xạ ô tỷ như v i c to di a thời kỳ từng cái phong cách kiến trúc trang trí từ nhân vật chính tạo hình trên liền có thể nhìn ra được liền là một chữ đẹp trai v i c to di a thời kỳ phong cách cái này sớm tại video vừa lộ ra ánh sáng thời điểm người chơi liền đã rõ ràng mà lại hoàn toàn chính xác trong trò chơi thợ săn so với đặc xạ ô bên trong xuyên lấy trọng giáp kị sĩ đẹp trai hơn nhiều chỉ bất quá đẹp trai có cái gì dùng nên bị bột đánh còn không phải bị bột đánh sao mặc dù trong lòng cực kỳ muốn nhả d á n h một chút nhưng video bên kia phóng viên còn tiếp tục đặt câu hỏi dương tổng video bên trong có thể trông thấy thợ săn là có hai loại vũ khí súng k i ế p cùng vũ khí lạnh đây có phải hay không là nói rõ tại bờ lưu ồ n bên trong người chơi chỉ có thể lựa chọn súng k i ế p làm phụ tá vũ khí mà không thể sử dụng tấm c h ắ n rồi theo vấn đề này đưa ra vô số người chơi cũng quan tâm hoàn toàn chính xác a trước đó video bên trong tựa hồ cũng không có nhìn thấy tấm trắn cái, cái này không có tấm trắn chơi như thế nào a phải biết đặc xá ổ rất nhiều người mới đều là nương tựa theo tâm chắn chậm dai trở thành ưu tú không chết người đối mặt cao lớn như núi bột thời điểm cũng chỉ có kia kiên cố tâm chắn có thể cho bọn hắn một tia cảm giác an toàn không hoàn toàn là bất quá tại bờ lùi b u ồ n bên trong tiến công liền là trong đó một lớn đặc sắc chúng ta có thật nhiều hệ thống sẽ để cho người chơi đầy đủ thể nghiệm đến tiến công kích thích cảm giác đương nhiên tâm chắn trong trò chơi chúng ta cũng cho người chơi đi sử dụng tâm chắn bởi vì sử dụng tâm chắn trò chơi thể nghiệm cảm giác ngược lại sẽ trở nên kém dương thần trên mặt lộ ra hòa ái d ế gần tiêu dung hoàn toàn không có h i ể u thấu đáo dương thần lợi nói bên trong ý tứ vô số người chơi thở dài một hơi có tấm chắn vậy là được rốt cuộc tại đ ạ c xá u bên trong coi như sẽ không t h u ấ n phản dựa vào một tay rủa thuẫn lưu cũng là có thể cầu quá khứ liền là hao tổn đến thời gian hơi dài mà thôi về phần người chơi sử dụng tấm chắn thể nghiệm cảm giác sẽ trở nên kém câu nói này thì là bị các người chơi theo bản năng không để ý đến thể nghiệm cảm giác sẽ trở nên kém có thể có nhiều kém bị bột đẻ lên đánh đánh liền đánh thôi ta vui lòng liền là một chữ cậu thường đau mái chết ngươi tại dương thần trả lời xong về sau dù hy tinh không phóng viên hỏi sau cùng một vấn đề cũng là các người chơi hơi chú ý một vấn đề dương tổng liên quan tới bở lu b u ồ n bên trong hệ chiến đấu thống có thể để lộ ra một chút tin tức sao so sánh đ ạ c xa ổ sẽ có nào cải biến đương nhiên có thể cùng đ ạ c xa ổ bên trong địa phương khác nhau người chơi mang theo bình máu số lượng so đ ạ c xa ổ cao hơn nhiều mà lại chúng ta còn dẫn vào một cái đặc thù hệ thống dệt ghẹn người chơi tại bị công kích sau lập tức tiến hành p h ả n kích sẽ đem trước mất đi huyết dịch đoạt bật lại thì tương đương với làm ra một lần thành công phòng thủ dương thần một bên nói một bên lộ ra tiếu dung mà các người chơi nghe dương thần hưng phấn đồng thời còn có một loại ngoài ý muốn cảm gi đã nói xong hồn loại trò chơi đâu làm sao nghe vào bỡ lụ b u ồ n giống như rất đơn giản bộ dáng chương bảy trăm hai mươi theo phỏng vấn kết thúc trên mạng đồng bộ xem trực tiếp người chơi cũng là nhao nhao tại mưa đạn dâng tấu trương đạt cái nhìn của mình làm sao nghe dương tổng nói cảm giác sẽ rất đơn giản bộ dáng có thể cùng xe ký rộ s a r d e s ơ đi tùy bên trong đồng dạng điên cuồng tiến công tay trái vũ khí nóng tay phải vũ khí lạnh làm một người không biết sợ h ã i sợ c u ồ n g chiến sĩ chịu sau khi đánh công kích địch nhân còn có thể hồi máu lại hoặc là trốn ở an toàn đại thuẫn đằng sau thì địch nhân sơ hở vụ trộm sờ một đao mà lại dương tổng tự a hồ nói trong trò chơi bình máu cũng sẽ so đạc xã hội nhiều a cảm giác này tỷ lệ sai số liền trở nên cao hơn a nghe vào cảm giác đặc biệt động động a mà lại bên trong vít to di ạ thời kỳ mỹ thuật phong cách thật siêu tàn a một áo khoác nghèo ba chân trong đêm tối săn g i ế t quái thú thợ săn suy nghĩ một chút liền cảm giác tốt này a có phải hay không là đạc xã hội lúc trước quá khó khăn rất nhiều người đều làm â y thông quan sau đó dương tổng cố ý đem trò chơi độ khó hạ xuống một chút cho người mới cùng đám thái điệu một chút tốt hơn trò chơi thể nghiệm vừa nghĩ như thế cảm giác cũng không phải là không được a chỉ là nói như vậy còn có thể là hồn loại trò chơi sao vốn cũng không phải là đ ặ c sầu tục làm a trò chơi này tên gọi bỡ lù bùn mặc kệ mặc kệ dù sao nếu thật là độ khó hạ xuống quá lợi hại ta là không thừa nhận bỡ lù bùn địa vị đồng d ạ n g coi như đến lúc đó chơi rất vui xoay đầu lại thật là thơm nhưng ta cũng sẽ không thừa nhận bỡ lù bùn địa vị cứ việc phỏng vấn đã kết thúc thậm chí bao gồm trực tiếp trực tiếp ở giữa đều đã tiến vào h ấ t màn hình trạng thái nhưng vô số các người chơi vẫn là tràn đầy phấn khởi cả lấy đủ loại mưa đạn lộ ra cực kỳ náo nhiệt một bộ phận người chơi nhất là ban đầu ở đặc s á âu bên trong bị khuyên lui người chơi kết hợp lấy dương thần nói nội dung đối bỡ lũ b u ồ n chờ mong giá trị đã bị đẩy hướng đ ỉ n h phong n g h e vào đây là một cái lại đẹp trai hơn nữa còn vì bọn họ loại này người mới làm ra một chút độ khó điều chỉnh trò chơi a mà đối với một chút đặc s á âu người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm tới nói thì là hai loại cực kỳ cực đoan tâm tình một phương diện lại lo lắng một phương diện lại rất chờ mong chờ mong bỡ lũ b u ồ n trong trò chơi chân chính nội dung nhưng lại lo lắng bỡ lũ bùn có phải thật vậy hay không giống mọi người nói đồng dạng đ ề u tốc độ khó r ố nếu c mặc như ờ i n g đã mất đi cái này một loại vật vị cho dù bản thân phẩm chất vẫn như cũng đầy đủ xuất sắc kia bỡ lù bùn vẫn là sẽ để cho rất nhiều người chơi thất vọng người chơi căn bản không có ý thức được ngươi trong lời nói vấn đề a kết thúc phỏng vấn về sau trong văn phòng nhìn vẻ mặt t i ể u d u n g nhìn xem hắt màn hình trực tiếp thời gian mưa đạn dương thần bên cạnh rót một chén nước đi tới vương á lương một mặt im lặng nhất là nàng vừa mới ngắm đến một đầu mưa đạn dương tổng làm sao lại gạt chúng ta đâu tại sao có thể có như thế ngây thơ người chơi chẳng lẽ dương tổng lựa gạt các ngươi còn quá y tá mặc dù nói dương thần tại trực tiếp bên trong trả lời phóng viên có thể nói mỗi một câu đều là nói thật nhưng cái này người chơi lý giải ý tứ quả thực là hoàn toàn khác biệt ta t ỷ như trong trò chơi tâm chắn dương thần nói rất rõ ràng chuẩn bị hai loại khác biệt tâm chắn mà lại nếu như người chơi dùng tâm chắn thể nghiệm cảm giác sẽ rất é m lời này có thể nói một điểm m a bệnh đều không có trong trò chơi cũng không phải có hai loại khác biệt t ấ m chắn sao một cái chỉ có thể pháp t h u ậ t phòng ngự không thể phòng ngự vật lý công kích k h i ế n tròn còn có một cái pha t ấ m ván gỗ t ấ m chắn dùng hai cái này t ấ m chắn đến tiến hành trò chơi kia thể nghiệm có thể không kém sao nhưng từ đặc s á u bên trong t ấ m chắn vào trước là chủ lại thêm dương thần trước đó minh xác biểu thị vỡ lu b u ồ n sẽ khuynh hướng tiến công đại bộ phận người chơi lý giải liền thành dù n g t ấ m chắn kia là bị động bị đánh đánh g i t bột thời gian sẽ hao tồn rất nhiều mà lại thể nghiệm không đến tiến công loại kia sinh tử một đường cảm giác giang đạo lý ta nói toàn đều là t h ậ ta dương thần nụ cười trên mặt càng sâu trực tiếp phỏng vấn thời điểm lời hắn nói nhưng tất cả đều là lời nói thật một câu lời nói dối đều không có mà lại hắn còn cực kỳ thiện ý nhắc nhở người chơi nói cho người chơi nếu như sử dụng tâm c h á n trò chơi thể nghiệm cảm giác sẽ khá kém về phần người chơi đến cùng tin hay là không tin đó chính là người chơi chính mình sự t ì n h rốt cuộc hắn cũng không thể cầm đao k h u n g ở n g ư ờ i chơi trên cổ nói cho bọn hắn cái này trong trò chơi thuẫn không có tác dụng gì liền là cái trang trí vật ta theo dương thần trực tiếp phỏng vấn kết thúc hải ngoại h ẹ xỉ lọn trong trò chơi thức đêm chú ý rót giờ cũng không khỏi đến vỗ tay một cái sau đó tại ngày thứ hai thời điểm còn đang tiến hành đưa tin tinh vân trò chơi trò chơi mới nhất bỡ lù bùn các truyền thông lại là đạt được đ ẹ p xì lòn trò chơi tin tức thân vẫn chủ người chế tác rót giờ cũng sẽ tiến hành một lần truyền thông phỏng vấn trả lời một chút liên quan tới trò chơi nội dung đầu tiên là s ư ở n g suốt một chút nhưng sau đó truyền thông liền hưng phấn đây là m u ố n đòn khiêng đi lên a cũng là trò chơi ngành nghề kẻ ra đời đối với bánh vẽ loại chuyện này rót giờ cũng hiểu rõ mà đang vẽ bánh phỏng vấn kết thúc về sau rót giờ thì là lập tức chú ý tinh vân trò chơi phản ứng liên tục đợi không sai biệt lắm hai ngày thẳng đến tinh vân trò chơi thả ra một chương thấy không rõ mặt thợ săn hình ảnh tái n h ậ t c h i n g u y ệ t hạ trong biển hoa thợ săn như là phương tây trong thần thoại tử thần đồng dạng đồng thời ở phía dưới vẫn xứng lên một câu tối nay gõ mạng i a nhập săn giết hành động thả nguyên hoạ quả nhiên tinh vân trò chơi cũng là họa bánh nướng g i ó t giờ cả người đều hưng p h ấ n lên kém chút bị các ngươi tinh vân trò chơi dán đi qua làm nửa ngày nguyên lai、like、các ngươi cũng là họa bánh nướng a lập tức làm ra quyết định bên kia trên mạng vừa mới kinh ngạc tinh vân trò chơi đột nhiên thả ra một chương nguyên họa người chơi còn không chờ bọn hắn tới kịp tốt xếp man là ai mc l ò n trò chơi bên này cũng thả ra mới nguyên họa nội dung hơn nữa còn là hai tấm cảm giác tương đương có ăn ý hôm nay ngươi tuân ra một ít tài liệu nội dung ngày mai ta tuân ra một ít tài liệu nội dung thằng đến tinh vân trò chơi lại tuân ra một cái video nhìn xem tinh vân trò chơi video rót giờ lại nhìn một chút hắn vừa mới thẩm duyệt chơi khai phát tiến độ báo cáo cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người đã nói xong cùng một chỗ làm ở cuối xe đâu ngươi làm sao vụn trộm bộ khóa không phải là bánh vẽ tuyên truyền chiến sao các ngươi làm sao không nói một lời đột nhiên làm ra cái trò chơi thực máy móc hình tượng nhìn qua tinh vân trò chơi quán bác rót giờ rơi vào trầm tư chương bảy trăm hai mươi mốt nương theo lấy hai trò chơi tuyên truyền tình huống một lúc bắt đầu song phương đều là thả ra đủ loại nguyên họa thiết kế bao quát trên miệm một chút bánh vẽ tỷ như phỏng vấn hoặc là văn tự chờ tương tự vật dẫn đến nói cho các người chơi trong trò chơi ủng có cái gì thú vị hệ thống lại hoặc là trong trò chơi hệ chiến đấu thống cỡ nào xuất sắc nhưng đây đều là dừng lại tại ngôn ngữ bánh vẽ giai đoạn nhưng là bây giờ n g ư ờ i tinh vân trò chơi đột nhiên làm ra một cái thực máy móc hình tượng là chuyện ra sao các ngươi không phải giống như chúng ta đều là bánh vẽ sao làm sao các ngươi mặt này bánh đều vỏ ra rồi nhìn xem tinh vân trò chơi mới nhất ban bố thực máy móc video sau đó lại nhìn một chút b à y ở trên b à n của hắn vừa mới thẩm duyệt xong khai phát tiến độ báo cáo biểu rót giờ cả người đều là có một chút n g ộ n cái này hoàn toàn không khoa học ca nhất là trò chơi khai phát tuyển định đề tài cùng loại hình về sau còn cần xác định trò chơi phương hướng tỷ như dù là trò chơi cách chơi hạch tâm đã xác định là độ khó cao cứng rắn hạch hồn loại trò chơi kia cũng vẫn là có càng mạnh phương hướng tỷ như trong trò chơi khuynh ê ư ớ n g trị số dưỡng thành lại hoặc là thuần túy a cờ tờ động tác mà lại dính đến cụ thể động tác nguyên tố phía trên còn sẽ có dọc theo tỷ như nhân vật kỹ có thể chủ trì muốn công kích đặc sắc lại hoặc là nhân vật sử dụng vũ khí làm chủ yếu công kích đặc sắc tỷ như đặc s á ô bên trong liền là dùng võ khí làm chủ một trò chơi mà bọn hắn thần vẫn cân nhắc đến bắc âu thần thoại đặc điểm cuối cùng cũng là lựa chọn lấy kỹ có thể chủ trì trò chơi đặc sắc rốt cuộc trong thần thoại chư thần sao lấy thần lực tiến hành công kích từ xa hẳn là tương đối phù hợp mọi người tưởng tượng mà lại dạng này thiết trí có thể để trò chơi b ư ớ c cách cao hơn một chút sao đồng thời tại cảnh tượng hoành tráng rung động tạo nên phía trên cũng càng thêm dễ dàng lại l i ê n trò chơi bối cảnh thế giới quan phía trên mặc dù áp dụng chính là nghe nhiều nên thuộc bắc âu thần thoại nhưng ở chi tiết phía trên toàn bộ đoàn đội thành viên cũng là trải qua trải qua thời gian rất lâu phương án thảo luận đồng thời cho dù là hiện tại vẫn là ở một bên khai phát một bên b ợ l ù b u ồ n đây cũng là bản gốc thế giới q u a n a chẳng lẽ nói bọn hắn đối đến tiếp sau trò chơi nội dung theo vào độ hoàn toàn không cần tiến hành sửa đổi đây không có khả năng a rót giờ nhìn xem tinh vân trò chơi thả ra nội dung cả người lộ ra có nhiều như vậy mê mang bất quá đối với đại đa số người chơi mà nói tinh vân trò chơi cái này thực máy móc vì đề ô hiển nhiên muốn để bọn hắn hưng phấn vô cùng trước đó mặc dù b ợ l ù b u ồ n cùng thần vẫn đồng d ạ n g hôm nay ngươi b ả o một chút tin tức ngày mai ta b ả o một chút tin tức nhưng đại đa số đều là thuộc về loại kia có cũng được mà không có cũng không sao tin tức đơn giản tới nói liền là tiếng phổ thông ngay từ đầu các người chơi còn rất hưng phấn nhưng mấy ngày kế tiếp thậm chí đều chẳng muốn chú ý dù n g một loại hình d u n g đến liền là chỉ có đ i ị ngồi tại trên bùn cầu thời điểm mới có thể c à quét một cái loại này tin tức nhưng nương theo lấy tinh vân trò chơi thực máy móc video nội dung người chơi nguyên bản làm lệnh chờ mong giá trị lại một lần bị điểm bớt lên đây cũng không phải là giống như trước đó thật đơn giản bánh vẽ tin tức mà là chân chính thực máy móc video a thậm chí ở trong đêm người chơi đều nhìn thấy ui giao diện vỡ lu bùn đắc sắc săn riết tú dương tổng bản sắc biểu diễn hát á m phiến trong đầu một hàng chữ màn hiện lên sau đó to lớn chống trải trong phòng trên đất tấm ván gô đã rách nước hai bên trưng bày thành hàng thiêu đốt n g ọ n n ế n chính đối diện là một cái cự đại vận chuyển cùng loại bánh răng đồng dạng trống mà tại kia trống phía trước còn trưng bày một cái ghế phía trên ngồi một cái v ả n h lên chân bắt chéo nữ nhân chỉ bất quá trên mặt đất một bãi máu đỏ tươi lại ám chỉ người chơi nữ nhân này giống như hồ đã chết đi đã lâu trong trò chơi điều khiển thợ săn đưa tay vừa mới dôi ra thời điểm trên ghế thi thể đột nhiên sống lại một tay lấy thợ săn tay nắm lấy sau đó thân thể gần sát thợ săn mặt ngay tại lúc đó trên màn hình xuất hiện một hàng chữ màn giới thiệu tinh thần t h ắ p chung ma di ạ nữ sĩ hẳn là để thi thể thật tốt nghỉ ngơi mới đúng a ta rất rõ ràng những bí mật kia hoàn toàn chính xác để người khó mà kháng cự theo ma di ạ đứng dậy thợ săn chậm rãi h ư ớ n g phía đằng sau thối lui cầm lấy bên cạnh vũ khí ma di ạ chậm rãi h ư ớ n g phía thợ săn tiến lên nhìn đến chỉ có để ngươi nghỉ ngơi mới lấy chữa trị ngươi để ngươi từ cái k i a thời không lòng hiếu kỳ bên trong có thể giải thoát một màn này kịch bản là nguyên bản vợ l bùn bên trong liên quan tới lao thợ săn g i lở cờ kịch bản sở dĩ dùng làm tại thực máy móc biểu thị hình tượng nguyên nhân chủ yếu nhất kia dĩ nhiên chính là nhan giá trị tức chính nghĩa rốt cuộc bỡ l ú b u ồ n bên trong nhan giá trị không phải như vậy quá p h ậ n b ố t cơ hồ một cái bàn tay liền có thể đếm ra mà trong đó làm thứ nhất thợ săn g õ mạng đệ tử ma di a nữ sĩ tự nhiên là trong đó dụ người nhất mà ở trong game liên quan tới ma di a cố sự trên thực tế tại mộng cảnh trong trí nhớ ngay từ đầu phiên bản bên trong ma di a cũng không phải là tự s á t mà là bị simon giết chết người chơi tại bộ phận này kịch bản bên trong có thể lựa chọn không cùng ma di a giao thủ nhưng lúc trở lại lần nữa liền sẽ phát động ma di ạ bị giết chết hình tượng chỉ bất quá mặc dù không phải tự sát nhưng cái kia kịch bản bên trong ma di a đồng dạng cũng là đáp lại ấ y n ấ y chi tình căn nguyện chết tại simon trong tay cái này một bộ phận kịch bản dương thần suy nghĩ thật lâu cuối cùng vẫn là quyết định dựa theo cuối cùng phiên bản bỡ lu b u ồ n mặt ngoài để người chơi cảm thấy ma di a là bởi vì tự sát nhưng trong đó sẽ t r ô n giấu càng nhiều nội dung biểu thị ma di a lúc này lâm vào nội tâm tội ác tra tấn cùng ấ y n ấ y đã trong lòng còn có t ự trí như là đ ặ c s à ổ cùng bỡ lu b u ồ n lớn kịch bản đồng dạng cho người chơi đầy đủ phát huy đơn giản tới nói liền là không thừa nhận không phủ nhận đến cùng chân tướng như thế nào đều xem người chơi mình lý giải m sao sao. trong video theo ma di ạ lời nói rơi xuống nguyên bản cán giải vũ khí bị một phân thành hai hóa thành hai thanh lưới dao tại chiến đấu giao diện thể hiện ra về sau đặc sắc địa phương tới mặt đối mặt trước ma di ạ nữ sĩ trong trò chơi thợ săn khiêng trên thân phát sáng đại kiếm liền xông tới quét ngang chém bảo máu me tung tóe đồng thời ma di ạ thanh máu cũng giảm bớt một ô nhỏ sau một khắc trường đau hai liên trạm trong nháy mắt thợ săn thanh máu bốc hơi quỳ trên mặt đất người chết trên màn hình xuất hiện huyết hồng sắt chữ lần thứ hai khiêu chiến xuyên qua xương mù môn đối mặt ma di a lần này thợ săn phải cẩn thận nhiều lui lại né tránh không cẩn thận bị ma di a c h é m trúng sau đó phản kích hồi máu lại sau đó theo ma di a một cái triệt thoái phía sau bước một đạo huyết quang hiện lên thợ săn lần nữa quỳ trên mặt đất quen thuộc ba cái chữ hán xuất hiện tại trò chơi trên màn hình liên tục bốn phút t ả hữu video các người chơi tử tế sổ một chút sau đó phát hiện kiên cường thợ săn vờ i mà chết năm lần bình quân một phút không đến chết một lần mà nương theo lấy video hồi cối u màn hình còn cố ý dán ra một c h ữ đầu bởi vì dương tổng chưa nắm giữ thương phản này kỹ xảo tạm không biểu thị chương bảy trăm hai mươi hai xem hết toàn bộ video về sau người chơi lập tức liền vui vẻ hai trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba đây cũng quá chân thật mặc dù đã sớm nghe nói dương tổng chơi game đặc biệt đồ ăn nhưng không nghĩ tới thật như thế đồ ăn ha ha ha bốn phút chết năm lần đây cũng quá chân thật đi chân thực trò chơi chân thực dương tổng xem hết dương tổng thao tác ta chỉ muốn nói một câu dương tổng người là thật đồ ăn ha ha vẫn cho là ta liền đủ món ăn không nghĩ tới dương tổng cũng làm món chính gà a không thổi không hắc liền dương tổng tài nghệ này ta cảm giác có thể đánh hắn mười cái trên lầu tự tin điểm đem cảm giác cho bỏ đi lại còn có loại này thao tác thương phản ứng nên cùng t u ấ n trái lại một cái nguyên lý a trong trò chơi co tâm c h á n sau đó tiến công thương còn có thể thương phản đây quả thực vô đị ta chắc không được dương tổng trước đó nói dùng tâm c h á n sẽ giảm xuống trò chơi thể nghiệm nguyên lai chủ động tiến công thương cũng có thể đã phản vừa nghĩ như thế bị động bị đánh tâm chắn hoàn toàn chính xác có chút cảm giác thể nghiệm không tốt làm a cảm giác bỡ lũ bùn cái này một thanh dương tổng tại trò chơi loại hình trên làm ra rất lớn cả、biến. t h như súng ống thương phản hẳn là định vị là thuộc về cao thủ độc quyền lợi hại các người chơi chủ động tiến công đánh ra a cờ tờ trong trò chơi liên triều mà thái điểu người chơi thì là có thể dùng tâm chắn chậm rãi cầu đi qua cùng ta nghĩ đồng dạng đâu mà lại các ngươi phát hiện không bỡ lụ b u ồ n trò chơi này cảm giác rất đẹp ở trai a thợ săn trang trí đẹp trai n g â y người mà lại lăn lộn cũng thay đổi thành né tránh siêu cấp phiêu giật bột nhan giá trị cũng cực kỳ cao a ma di ạ tiểu tỉ, tỉ cảm giác thật xinh đẹp yêu ngay từ đầu cảm giác trò chơi phong cách có chút thiên hắc ám kiềm chế ta còn tưởng rằng là đặc xấu như thế các loại quái vật đâu lại nói không ai giống như ta sao bình máu lại có hai mươi cái đây có phải hay không là chỉ cần nói bị miễu sát mài cũng có thể mài quá khứ nương theo lấy thực máy móc video biểu thị rất nhanh các người chơi liền thảo luận bắt đầu tựa hồ trò chơi này vô cùng dễ dàng a phần lớn người chơi nhìn xem trong trò chơi video đều là có dạng này một cái cảm giác n ẽ tránh hẳn là đặc s ấ u bên trong vô địch lộn trong truyền thuyết kia dương tổng không học hội thương phản hẳn là cùng thuẫn phản không sai biệt lắm kỹ xảo đối với cao thủ mà nói tiến công cũng không phải là không có chút nào phòng ngự thủ đoạn kia dùng tấm chắn tỷ lệ sai số không phải liền là cao hơn sao hơn nữa còn có hai mươi bình nhiều máu như vậy bình nhiều máu như vậy bình không phải tùy tiện mai bốt mặc dù nói trong trò chơi dương tổng vai trò thợ săn các loại chết nhưng đây không phải là rất bình thường sao dương tổng trò chơi trình độ mọi người đều biết ta bốn phút chết năm lần đây không phải bình thường thao tác sao nếu thật lạ như là lúc t r ư ớ c xe k ỳ rổ sa đa sơ đi tuyến buổi họp báo trên đồng dạng đánh bột còn không tay đó mới là có quỷ đâu vô số người chơi tâm tính đều là thả m ư ờ i phân rộng cái này thoạt nhìn là một cái hạn mức cao nhất cao nhưng tương tự cũng sẽ thích hợp chiếu cố một chút tân thủ trò chơi rốt cuộc lúc trước đặc xá ấu thế nhưng là có số lớn người chơi mua về sau thật sự là thụ không đến khổ nhưng là lại à l thật thích trò chơi mà lựa chọn mây video thông quan mà cái này bỡ lũ bùn càng giống là vì chiếu cố càng nhiều người chơi q u c n thể để một chút phổ thông người chơi cũng có thể hưởng thụ được thông quan đi sau hiện kịch bản n i ệ m vui thú mặc dù không có biện pháp như là cao tay đồng dạng một tay dịu một tay súng k i ế p đại sát t ứ phương nhưng nhưng cũng có thể cam đoan mình mười phần hẹn mọn thông quan ở n g ư ờ i chơi tích cực thảo luận bỡ lũ bùn thời điểm tinh vân trong trò chơi liên quan tới bỡ lũ bùn khai phát tiến độ cũng là nhanh chóng đương nhiên toàn bộ trò chơi khai phát tiến độ còn không có đạt tới tinh thần tháp t r u n g ma di ạ nữ sĩ nơi này bên ngoài thả ra một đoạn này là thuộc về sớm chế tác chủ yếu dùng để khảo thí trong trò chơi các cái động tác còn có vũ khí động tác những n à y mà thôi trong văn phòng dương thần đã bỏ đi bằng vào bản sự của mình thông quan b ợ lụ b u ồ n ý nghĩ cũng không phải hắn không có năng lực như thế mà là cái này cần thời gian quá dài mặc dù nói đây là một cái chỉ cần thuần thục bột kỹ năng về sau làm ra tương ứng phán đoán liền có thể còn sống trò chơi nhưng đây chỉ là lý luận mà thôi chân chính thực chiến thao tác lại là mặt khác một hồi sự tình l i ê n lấy bột kỹ năng tới nói trong trò chơi bột kỹ năng đều là dương thần một tay thiết kế có thể nói hắn rõ như lòng bàn tay nhưng biết thì biết chân chính đánh thời điểm phản ứng không phản ứng tới lại là một loại khác tình huống tại không có hình thành cơ bắp ký ức thời điểm đại đa số tình huống đó chính là hắn đầu g ó c biết một giây sau bột muốn thả lớn kỹ năng nhưng tay của hắn lại theo không kịp ý nghĩ của hắn theo tinh vân trò chơi t u ô n ra bỡ lu bùn trong thực tế cho về sau người chơi nhận n g h ị đồng thời mc l ò n trong trò chơi rót giờ cũng là một mực yên tĩnh chú ý ngoại trừ thả ra sớm chế tắc tốt tuyên truyền cờ g ạ nỉm rót giờ liền là đang len lén chú ý tinh v có lẽ đây cũng là tinh vân trò chơi một lần bánh vẽ hành động đâu nhưng sau đó tinh vân trò chơi tin tức mới nhất triệt để phá vỡ rót giờ cái này ảo tưởng bởi vì tinh vân trò chơi chính thức công bố trò chơi thượng tuyến này ngay tại sau hai tuần uống thuốc đi các ngươi uống thuốc đi a nhìn xe mới m nhất công bố tin tức rót giờ cả người đều có một c h ú t đốc đây cũng không phải là nói xong tất cả mọi người là ở cuối xe ngươi vụn trộm buộc khóa mà là trước kia tất cả mọi người là ở cuối xe ngươi cái tên này không hiểu thấu thi đậu thanh hoa bắc lớn a các ngươi trò chơi mở phát lên liền có một đầu chuẩn sắc phương hướng sao các ngươi sẽ không đi lối rẽ sau đó lật đổ nhiệm vụ làm lại sao rõ ràng tất cả mọi người còn tại bánh vẽ các ngươi cũng đã đem bánh phóng tới lò nướng bên trong làm sao cùng các ngươi chơi đại lượng tài nguyên đ ầ u nhập lại thêm từng cái phương diện bao bên ngoài con đường chỉnh thể tài nguyên mặc dù so tinh vân trò chơi mỗi ít nhưng bọn hắn là sớm khai thác mà lại thế giới quan trên cơ bản cũng có cái lớn phương hướng bắc âu thần thoại mọi người hẳn là đứng tại cùng một hàng bắt đầu à làm sao bọn hắn lúc này mới vừa chạy một nửa các ngươi đều đến điểm cuối cùng rồi rót giờ liền một mực tinh vân trò chơi vì cái gì khai phát tốc độ có thể nhanh như vậy phải biết bọn hắn hạng mục căn cứ tính toán ít nhất cũng phải hơn một tháng mới có thể thượng tuyến a so với d ó t giờ b ồ n bực dương thần đối với cái này khai phát tiến độ đến lúc đó cũng không có quá lớn kinh ngạc một mặt là tinh vân trò chơi tại bờ lưu bồn u phía trên đầu nhập vào mười phần nhiều tài nguyên mà đến đó chính là có được mộng cảnh ký ức hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co lại thêm thế giới này cũng có tuần thủ hệ thống đây đối với đoàn đội thành viên lý giải có trợ giúp rất lớn trong trò chơi một chút tận i ấ u được sâu ý đoàn đội cũng rất dễ dàng minh mạch mặt khác chỗ mấu chốt nhất đó chính là tinh vân trò chơi nội bộ khổng lộ tài liệu kho ngoại trừ đặc thù tài liệu Rất nhiều nội dung đều chương ó t ể lại b ê n trăm ê n tiến hai phát kinh n g mươi muốn ba i rất rất tại b ỡ lù bùn thượng tuyến trước đó tinh vân trò chơi vẫn làm thật nhiều là mới trò chơi thêm nhiệt chuẩn bị tỷ như là phía dưới trò chơi tiến hành các loại chiếc khấu đồng thời không mua sắm một trò chơi có thể thu hoạch được mười nguyên thay mặt tệ cao nhất có thể tích lũy bốn mươi nguyên dùng để tiến hành đối bờ l ù n tiêu phí đương nhiên những trò chơi này bên trong đánh gậy ưu đãi cường độ lớn nhất chính là đã thượng tuyến rất lâu đạc xạ ô tại cái này bỡ lũ b u ồ n sắp đến thời gian bên trong dương thần vẫn là cực kỳ hy vọng những cái kia không có chơi qua đạc xạ ô người chơi có thể tiến đến chuyển một mùi lửa rốt cuộc bỏ lỡ ưu tú như vậy trò chơi dương thần đều thay các người chơi cảm giác được đáng tiếc c đương nhiên tại bỡ lũ b u ồ n thượng tuyến trước chơi hai tuần đạc xạ ô các người chơi đã thành thói quen tâm chắn mang tới cảm giác an toàn đến lúc đó tiến vào bỡ lũ bùn sao đột nhiên phát hiện trong trò chơi không có tâm chắn cái loại cảm giác này kia đây cũng không phải là dương th hơi có như vậy ném một cái rất khác biệt đó cũng là chuyện rất bình thường sao chỉ bất quá đối mặt dương thần cái này chiếc khấu này tình huống cùng dương thần mong muốn tưởng tượng không giống lượng tiêu thụ cao nhất vờ ơ y mà không phải chiếc khấu cường độ lớn nhất đ ặ c xạ ô mà là trước đây đem bán đã có một đoạn thời gian mòn sờ ấn tờ cùng bạ t ổ phiểu thậm chí bao gồm bởi vì vừa mới đem bán không bao lâu cũng không có tham dự chiếc khấu gờ tờ a lượng tiêu thụ đều so đ ặ c xạ ô cao hơn đối với lần này chiếc khấu hoạt động đại đa số người chơi đều là nợ nụ cười khoát tay á o biểu thị cái này lựa ta thật chuyển không được thậm chí căn cứ hậu trường đại số liệu bi Tự thuần hồ chỉ là đơn thuần vì mây t cái,、so、cái gì rõ ràng là tất cả chiếc khấu trong trò chơi chiếc khấu cường độ lớn nhất đạc sầu ngược lại lượng tiêu thụ không có cao như vậy bởi vì đạc sầu về khoảng cách đến cũng có rất dài một đoạn thời gian rất dài trên cơ bản thích trò chơi này đều đã mua qua mà lại ở giữa cũng trải qua mấy lần gãy đôi ưu đãi hoạt động chỗ để làm một cái game cổ đ ặ c s ả ổ tiềm ẩn người sử dụng thật đúng là không có bao nhiêu mà lại lần này hoạt động tiêu phí cầm ưu đãi khoán đối với gánh không được loại này rất khó trò chơi người chơi cơ bản sẽ không đi trước tiên vào tay bờ lù bùn càng nhiều có thể là quan sát một chút đồng dạng thích bờ lù bùn người chơi đại bộ phận trên cơ bản cũng đều là mỗi người một phần đ ặ c s ả ổ ngược lại là cái khác trò chơi bọn hắn khả năng cũng không có quá nhiều vừa vặn lần này bán hạ giá không chỉ cái khác trò chơi nao nhau, nhau đánh gãy còn đưa huyết đối với bộ phận này người chơi mà nói cái này sức hấp dẫn lập tức thăng lên a động một chút lại cái này lựa chuyển không được chân chính mạnh nam đã sớm đem tân vương nhóm toàn bộ đánh ngã vô số lần a nhìn xem trên mạng các người chơi nhắn lại dương thần không khỏi thở dài lần này hoạt động thật sự chính là thất s xa sớm biết nên cùng trò chơi liên động tiến hành mở rộng mới đúng cái gì liên minh huyền thoại ổ vệ ý hoạt bên trong đ ẩ y r a thợ săn làn da còn có ma di ạ làn da mua sắm đưa tặng dùng tiền thay thế k h á n m o n t e hận tơ đẩy ra bỡ lưu bổn bên trong thợ săn huyện hóa bộ miễn phí giờ lờ cờ toàn bình đài người chơi đều có thể nhận lấy đồng thời cũng đem đưa t nói không chừng đến lúc đó không chỉ có thể xúc tiến bờ lưu bùn lượng tiêu thụ còn có thể mang một đợt monster hận tơ lượng tiêu thụ nên cho một chút lòng bàn tay của mình dương thần một mặt t i ế c m ố i theo thời gian thúc đẩy vô số còn không rõ ràng lắm túi tiền đã bị ghi nhớ người chơi thì là chờ mong đem thiên hạ ban thời khắc đến nhanh một chút bởi vì bờ lúi bùn đã thành công tại tinh vân sân đấu cùng hệ g ệ m các loại sân đấu phía trên thành công giải tỏa bọn hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ mau mau đến xem trò chơi này đến cùng là cái như thế nào trò chơi nhất là những cái kia hôm nay vừa mới phát tiền lương người chơi càng là mười phần vui vẻ phát tiền lương Thích trò trả hết t chơi ế u y người đây quả thực là ấ p đôi Đáng vui tiếc vẻ t r ớ c đó n chơi lộ ra mười phần vui vẻ mà tại trực tiếp trên bình đài số lớn dẫn chương trình cũng là có nương theo lấy vui vẻ cùng thống khổ hai loại cảm xúc vui vẻ chính là bỡ lũ b ụ n hẳn là đặc sâu loại này độ khó cao trò chơi đối với một chút có nhân khí nội t ì n h dẫn chương trình vẫn là rất thích hợp trực tiếp mà thống khổ thì là loại trò chơi này chơi thật chịu khổ a nhất là bị một cái bột điên cùng làm thời điểm hẳn không thể đem trò chơi thiết bị đều đập đương nhiên trong đó cũng vẫn là có tương đối vui vẻ hơn nữa còn rất chờ mong dẫn chương trình tỷ như nói cá mập tv bên trong bị vô số người chơi người xem gọi đùa là t ì n h vần trò chơi dịn cờ dị kỳ trần húc ta nói với các ngươi ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn tôi ta đầu tuần các ngươi cũng không phải không nhìn thấy không thổi nhũ bức năm tuần mục khó khăn đặc xảo ổ từ mở đầu cái thứ n h ấ t hoạt thi tiểu binh đến cuối cùng tân vương hóa thân liền chết không vượt quá mười lần các ngươi biết đây là khái niệm gì sao trần húc trực tiếp thời ra mặt trò chơi còn chưa có bắt đầu nhũ bức liền đã thổi lên đương nhiên đây là người chơi người xem cho rằng đối với trần húc mà nói hắn liền là hai chữ tự tin các ngươi biết cái truy mặc dù ta thuấn phản không thế nào thuần t h ụ nhưng thì tính sao ta năm tuần mục khó khăn đạc sầu chẳng lẽ là đại luyện giúp ta thông một tay lư đạc cổn một tay s á c rùa đen ta nói với các ngươi có thể thông quan vậy là được ngươi không quan tâm làm sao thông năm tuần mục đích độ khó khả năng có m ớ i người chơi không rõ ràng ta cho các ngươi h ỏ a cái đổ các ngươi liền biết năm tuần mục đích độ khó không nói đùa liền chết không đến m ư ơ i lần hóa thân máy lặp lại trần húc nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn nhấn mạnh không thổi nữ bức trông thấy ta hôm nay làm chuẩn bị rồi sao không nói không thật có trời mới biết hiện tại ta mạnh bao nhiêu cá mập t v thiết huyết thợ săn hút ca sắp gia nhập săn g i ế t ok vừa nói một bên trần h ú c cho trực tiếp trong phòng người xem lộ ra được hắn làm công tác chuẩn bị lâm thời đổi trực tiếp ở giữa trang địa còn có cố ý làm màn hình máy tính giấy gián tưởng mộ viên biển hoa cầm trong tay liêm đao thân mang thợ săn bộ tên là gõ mạn thần bí thợ săn chỉ bất quá cùng trước đây tinh vân trò chơi thả ra trò chơi hình tượng bên trong gõ mạn không nhìn thấy mặt khác biệt trần hút trên mặt bàn giấy g á n tưởng hắn đem đầu của mình cho q ê tại gõ mạn trên thân Đồng thời một phía dưới c â u kia k lời ị c h c ũ n g sửa lại Tối một chút. n a y trăm ầ n nhập Húc gia s n hành động. giết đ Cố ý e bên trong căn p hai ò n đèn đóng g l mươi bốn làm một chút trò chơi trước công tác chuẩn bị nhìn xem mình trực tiếp ở giữa bên trong người xem đã có không ít về sau trần húc chính thức mở ra hôm nay trực tiếp tiến vào tinh vân sân đấu bên trong sau đó lựa chọn bỡ lù bùn trò chơi này biểu đồ s o n g kích tiến vào bên trong lựa chọn hệ thống hình tượng thiết trí còn có thao tác thiết trí về sau trò chơi chính thức bắt đầu một gian h ắ cám căn phòng t r u n g quanh trưng bày từng nhóm giá sách mà tại trong màn hình còn có một cái ngồi tại đốt đèn trên xe lăn mang theo màu đèn cao ống mũ giả lão giả ngồi ở c h ỗ đó trong bóng tối tại ánh đèn chiếu dọi nhiệt khí từ từ đi lên hai tay đặt ở trên xe lăn chậm dãi h ư ớ n g phía ống kính na z i trên xe lăn lão giả nghẹo đầu p h ả n phất đang nhìn chăm chú nhân vật chính đồng dạng d u n g châm thấp ngữ đ i ệ u nói ừng ngươi đến đúng địa phương y h ạ n ạ m là huyết liệu c h i hương ngươi chỉ cần giải khai nó khăn che mặt bí ẩn vừa nói một bên trên xe lăn lão giả thôi động xe lăn chậm dãi tới gần Mà trước đó bởi i vì g a nhưng p ò n bên trong quá mức hắc cám, nguyên nhân, lần này ngồi g t r quá cám mức hắc ớ c máy vi t í h Húc Trần n c ũ là nhìn này lăn thấy cái này sẽ lăn láo giống ả hạ nửa gương mặt, bởi vì hắn bộ phận trên mặt bởi vì thị giác quan hệ, vẫn là không cách nào nhìn thấy. Nhưng nửa gương nửa trên quan vẫn nào giác g mặt, mặt bởi bộ bởi i vì vì là là, như ngươi người xứ khác muốn từ nơi nào bắt đầu tới giải đâu rất đơn giản ngươi chỉ cần cho mình đến điểm ý hạ nạm chi huyết bất quá đầu tiên ngươi cần lập cái khế ước nương theo lấy lời nói rơi xuống màn hình lâm vào hắc cám bên trong lại về sau bóp người hình tượng uy xuất hiện tại trong màn hình ở giữa từ lúc trước taylor stones sơ cãi dìm tuyên bố tinh vân trò chơi sử dụng liền là cùng một cái khuôn mẫu bóp người hệ thống bao quát monster hận tớ bên trong đến bóp người hệ thống cũng là cái này tư thế cho nên trần húc có thể nói là quen không được khác biệt duy nhất liền là bên trong sẽ căn cứ trò chơi loại hình cùng đề tài còn có mỹ thuật phong cách tiến hành một chút điều chỉnh cải biến mà thôi giới tính còn nhiều năm kỷ những n à y cùng năng lực giá trị cũng sẽ không móc nối chân chính móc nối vẫn là như là đặc s ấ u bên trong t u y ề n hạ n g căn cứ xuất thân định ra khác biệt nhân vật năng lực tỉ như năng lực cân đối đồ hè nhát thể chất sinh mệnh lực tương đối mạnh người sống sót sức chống cự tương đối mạnh bi thảm tuổi thơ cùng lực lượng rất cao tàn khốc quá khứ đương nhiên cũng có giống như đ ặ c s à ô bên trong không có gì cả người chỉ bất quá tại bờ l ù a bùn bên trong hệ thống cho xưng hô là vô dụng t u ổ i mục ừ n cùng đ ặ c s à ô có một chút giống a chỉ là từ cái này bóp người phong cách phía trên liền có thể cảm thụ được a trực tiếp thời gian mặt trấn hút cực kỳ hưng phấn nói mặc dù trò chơi nội dung hắn còn chưa có bắt đầu thể nghiệm nhưng chỉ là cái này bóp người khâu liền để hắn có một loại đạc xà ô cái loại cảm giác này đầu tiên cái thứ nhất điểm hắn liền đem cái cuối cùng vô vô dụng t u ổ i mục cái này xuất thân xem xét liền là thuộc về hậu kỳ hẳn là liền cùng đặc s xá ổ bên trong không có gì cả không sai bị lắm mà quý tộc hậu duệ cái này xuất thân tuyển hạng h á t ghê cũng quá thấp xem xét liền là ra giòn đi pháp sư lưu phái thế là trần húc suy tư một hồi tuyển một cái để trực tiếp trong phòng mưa đạn âm dương quái khí lên chiến trường lao binh xuất thân theo trần húc lựa chọn chiến trường lao binh xuất thân về sau trực tiếp trong phòng người xem liền lai kình ý tứ năm tuần mục đích húc ca không tuyển vô dụng tủi mục mà là tuyển cái trải qua chiến trường lao binh liền cái này liền cái này ý tứ sợ thôi ta tiếp mẹ đây cũng quá sợ đi Cho chơi trước đó các loại thổi ta còn tưởng rằng húc ca có bao nhiêu ngưỡng bức kết quả trực tiếp tuyển một tân thủ bắt đầu còn dư lại bóp mặt hình tượng trần húc tùy ý bóp một chút một bên bóp mặt một bên h ô động các ngươi biết cái gì cái này có thể gọi sợ cái này gọi ổn thỏa biết quan vũ chủ quan mất kinh châu sao một bên thổi ngưỡng bức một vừa nhìn mình bóp xong nhân vật điểm kích hạ xác định n ú t b ấm cực kỳ tốt khế ước đã hoàn thành hiện tại chúng ta bắt đầu truyền máu đi a đừng lo lắng mặc kệ phát sinh cái gì ngươi cũng sẽ cho rằng nó chỉ là cái ác độc nương theo lấy lao giả từ trên xe lăn tới gần lúc này trần húc cũng nhìn thấy trước đó hắn bị mũ che lại khuôn mặt chỉ bất quá vẫn như cũng là không có cách nào trông thấy hắn toàn cảnh bởi vì cái mũi trở lên đồng d ạ n g cũng chính là con mắt cái này một khối khu vực toàn bộ bị băng gạc té ngã phát trò che che lại đồng thời trò chơi hình tượng cũng bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ mà ông lao thần bí kia thì là phát ra từng đợt tiếng cười nhẹ để người không khỏi cảm giác lưng mắt lạnh tại kia tiếng cười nhẹ bên trong màn hình dần dần lâm vào hạ cám nhưng một lát sau lại cho thấy trò chơi hình tượng mà lại so vừa rồi càng thêm rõ ràng thị giác chậm rãi bình di đến bên tay trái ở nơi đó trên mặt đất có một vũng lớn máu tươi mà kia máu tươi phảng phất như là liên thông một thế giới khác đồng dạng một con kinh khủng dính đầy máu tươi người sói từ kia một vũng máu tươi bên trong bò lên ra đồng thời chậm rãi hướng phía trong trò chơi nhân vật bò tới càng ngày càng gần đây là cái q u ỷ gì làm sao cảm giác có điểm giống kinh khủng trò chơi nuốt ngủ nước miếng máy tính cái khác trần húc đem trong phòng đèn mở ra tiện thể lấy lại đem màn c ử a trò kéo lên mặt mũi dữ tợn rang cùng máu tươi hôn tạp ra lông còn có sắc bén móng l u t h ấ y nhất thanh n h ị sở mà liên tại người sói móng đốt sắp chạm đến trong trò chơi nhân vật thời điểm đ ố n g nhiên một đám lửa tại người sói trên móng đốt bốc cháy lên sau đó cấp tốc tại người sói trên thân lan tràn ra nương theo lấy một trận thảm liệt tiếng sói chu bị ngọn lửa thiêu đốt người sói hóa thành cho tàn nhưng không đợi trần h ú t t h ở phào như là g ầ y như là khô lâu đồng dạng tiểu quái vật phát ra không rõ ý nghĩa tiếng gào thét b ò lên trên giường bệnh đồng thời b ò đẩy trong trò chơi nhân vật toàn thân thẳng đến hình tượng lần nữa lâm vào hai đám a ngươi phát, phát hiện mình là cái thợ săn a theo một tiếng kinh nghi cảm thán hình tượng lần nữa khôi phục bình thường lần này không còn là thứ nhất thị giác ống kính chỉ gặp trong trò chơi hắn vừa mới bóp tốt nhân vật nằm tại trên giường bệnh ngồi dậy đồng thời dưới góc phải xuất hiện nơi trốn danh tự lọ xẹp c ả phòng khám bệnh từ trên giường xuống tới chân h ú t phát hiện hắn đã có thể điều khiển trong trò chơi vai trò thông qua chung quanh giá sách còn có trên giường bệnh truyền máu khí cụ đây tựa hồ là vừa mới cảnh tượng đó nhưng trên đất máu tươi hóa thành cho tàn người sói còn có những cái k i a cùng khô lâu đồng dạng tái nhuận tiểu quái vật tựa hồ cũng chỉ là một giấc n g ộ đồng dạng không có chút nào vết tích rất đe e tờ trai a cảm giác có điểm giống hạ xạ xì nét cờ rệ ịt bên trong á lét nhìn xem trong trò chơi mang theo mũ t r ù m còn có một cái tiểu áo c h o n g lại phối hợp áo sơ mi cùng thon dài hình thể nhân vật chính t r ấ n h ú c cảm giác liền một chữ có thể hình dung đẹp trai không phải ta vũ khí đâu làm sao không vũ khí thí nghiệm một chút thao tác như là ổ vệ ý hoạt bên trong thai họa hạ nạ mụ dạ ông chủ như thế t r ấ n h ú c khống chế nhân vật đem trong phòng bàn gỗ chiếc ghế cùng bình bình lọ lọ toàn đập một lần sau đó ý thức được một vấn đề hắn làm sao không vũ khí phải biết liền xem như đạc xấu bên trong lựa chọn không có gì cả người bắt đầu cũng có một cái lớn đùi gà động tự á chẳng lẽ nói cùng đạc xấu giờ lờ cờ đồng dạng từ trong ngục giam ra ở phía sau c h à n g cảnh bên trong có thể nhìn thấy vũ khí ngắn ngủi bồi dối về sau trần húc lập tức ý thức được điểm này chương bảy trăm hai mươi lăm lại lần nữa trong phòng các loại phá hủy một chút trần húc có một chút lo lắng trò chơi này sẽ dở trò t ỷ như đem giai đoạn trước có thể dùng được vũ khí giấu ở cái nào đó có thể phá xấu vật bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ bị phá hư hắn tìm tới cũng cũng chỉ có một b ả y r a trên ghế bất k h trên đó viết tìm kiếm ảm đạm chi huyết lấy siêu việt đi săn hoàn toàn làm không rõ ràng rốt cuộc là ý gì bất quá trần húc cũng không có quá để ý rốt cuộc lúc trước đạng xà cũng giống như vậy thậ hắn đã thành công thông qua năm tuần mục nhưng hắn vẫn không có tìm hiểu được toàn bộ đạc sỡ u kịch bản trong trò chơi ghi chép là tái n h ậ n chi huyết bất quá ảm đạm chi huyết cùng tái n h ậ n chi huyết nói là một cái đồ chơi phiên dịch vấn đề mà thôi nơi này thống nhất liền dùng trước hết nhất tại video bên trong xuất hiện ảm đạm chi huyết đây cũng là trò chơi đặc sắc cấp ra một đầu chủ tuyến mạch lạc mà muốn tìm kiếm đến càng nhiều nội dung thì là cần ngươi một chút xíu bổ sung liền như là chơi ghép hình trò chơi đồng dạng nhất là phối hợp với trò chơi bản thân độ khó chiến thắng một cái bối rối ngươi đã lâu cường lực bột về sau đồng thời đảo móc du lịch kịch phía sau cố sự kia mang tới cảm giác thành tựu lại sẽ lên thăng một cái cao hơn đẳng cấp quả nhiên tinh vân trò chơi vẫn là sẽ không cố ý làm loại này ẩn giấu vũ khí sự t ì n h nhìn vũ khí hẳn là sẽ ở sau đó trò chơi thể nghiệm lấy được trực tiếp thời gian mặt trần húc không có đi nhìn mưa đạn mà là nói một mình mặc dù hắn cũng thật muốn nhìn mưa đạn nhưng đến một lần hắn cũng không phải là trước tiên tiến vào trò chơi thứ hai liền xem như hắn trước tiên tiến vào trò chơi hắn cũng lo lắng sẽ có một ít người chơi cùng hắn cùng một chỗ thúc đẩy trò chơi sau đó để lại cho hắn kịch tấu nội dung thậm chí hắn chơi đều cũng không phải là tuyến trên hình thức mà là mở ra họ phờ lì hình thức sợ hãi liền là sẽ có kịch tấu thức ngắn lại dù nhưng cái này xác suất tiểu nhân không thể nhỏ hơn rốt cuộc toàn cầu người chơi nhiều như vậy nhưng hắn vẫn là không muốn đụng phải loại tình huống này mặc dù sẽ không ảnh hưởng đại cục thậm chí đối người xem ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn bởi vì hắn cũng rõ ràng phần lớn người xem càng nhiều liền là muốn nhìn hắn chết r á n g vẻ nhưng hắn vẫn là nghĩ là một trò chơi người chơi không bị kịch tấu tin tức quái nhiễu cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ năm đó tiểu học năm t h ứ từ hắn cầm góp nhặt một tuần lễ điểm tâm tiền đi vào sách trong tiệm mua một bản từ thần thám tử lường danh hưng phấn cầm về đến nhà lật ra tờ thứ nhất đã nhìn thấy một cái màu đen viết ký tên đem một người nam cho vòng lên đồng thời dùng chữ hán cùng ghép vần cùng một chỗ viết xuống đây chính là hung thủ câu nói này có trời mới biết hắn lúc đó đến cùng đến cỡ nào tuyệt vọng trong phòng khám chỉ có một con đường một chút xíu chậm rãi hướng mặt trước đi tới đi tới một cái phong bế trong gian phòng lớn trên mặt đất có một ít nhắc nhở đến gần lời nói liền cũng có chiếc kịch bản ạ nỉm bên trong kiêm màu trắng như là khô lâu đồng dạng tiểu quái vật dơ một cái quyển trục xuất hiện cùng trước đó đặc xấu nhắc nhở đồng dạng những này trên cơ bản cũng đều là nói cho người chơi nên như thế nào thao tắc trong trò chơi nhân vật cùng đạc xã h thao tác cảm giác không sai biệt lắm sao cảm giác quen thuộc này trở về a tiến hành nhiều loại thao tác thí nghiệm một chút trần húc lập tức liền cảm giác được có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc công kích né tránh từng cái công năng thao tác thí nghiệm một chút trần húc khống chế trong trò chơi nhân vật hướng phía phía trước tiếp tục thăm dò xuyên qua cửa phòng trần húc khống chế nhân vật đi tới một cái đại s ả n h bên trong m ở tối tia sáng trên đất sàn nhà đã r á n h ướp mà trong đại s ả n h vô số giường bệnh sốc xếp trưng bày từ một chút giường chiếu bên cạnh thả g ả i phẫu công cụ còn có trên mặt đất một chút ngưng kết máu tươi có thể phán đoán đạt được cái này Mà một chút ư ờ nga chiếu cái khác máu bình máu bên tạo cái đồ chơi này làm sao cảm giác có điểm giống trước đó nhìn thấy người sói kia chính quan sát đến cảnh vật chung quanh t r ầ n h ú c đột nhiên nghe thấy trong thai nghe chuyển đến răng rác răng rác âm thanh hướng mặt trước hơi đi vài bước lúc này mới phát hiện chính giữa vị trí lại có một cái ngay tại gặm ăn thi thể cự lang bất quá cái này sói giống như có một chút xuẩn a đứng tại cách đó không xa nhìn xem k i a ngay tại gặm ăn thi thể cự lang chân hút sách xét miệng khoảng cách gần như thế cái này cự lang còn đặt kia gặm thi thể cái này nếu là tại món sở hận tở bên trong đã sớm đi lên làm mình a chẳng lẽ nói đánh quái làm r ơ i đ ổ tinh vân trò chơi hẳn là sẽ không như vậy đi giết quái làm r ơ i đ ổ cái này thao tác đã bao lâu chưa từng thấy chân hút một v ừ i lầm bầm lầu bầu một bên khống chế trong trò chơi thợ săn đi ra phía trước cùng trước đó vùi đầu ăn khác biệt chờ chân hút tới gần đó người sói kia lập tức ngừng động tác của mình ngẩng đầu nhìn qua đến gần chân hút sau đó đông nhiên đánh tới một cái không chú ý chân hút chưa kịp né tránh trực tiếp bị người sói vỗ một cái nguyên vốn cũng không làm sao lớn lên thanh máu trong nháy mắt thiếu đi hai phần ba bất quá đáng lưu ý chính là kia rơi máu có một lớn quản là biến thành màu đỏ nhạt mà không phải trực tiếp giống giật mình kêu lên đối mặt đánh tới người sói trần húc vội vàng né tránh để hắn có một ít ngoại ý muốn chính là nguyên b ả n tại đạc xà ô bên trong lăn lộn tại bờ lưu đùn bên trong thì là biến thành triệt thoái phía sau né tránh công năng cảm giác ngược lại là giống nhau nhưng thị giác hiệu quả đến nhìn cảm giác cực kỳ đẹp trai a nguyên lai đạc xà ô lăn lộn mặc dù là vô số truyền hỏa nhân thiết yếu t u y ệ t học nhưng kia bùn lăn lộn dáng vẻ là thật không dễ nhìn mà cái này bờ l ù n bên trong một cái linh xào triệt cho c chỉ gặp nguyên bản tổn thất huyết dịch cấp tốc được bổ sung trở về mà rơi mất máu cũng chỉ có một kia cảm giác căn bản là không có ý nghĩa đây chính là đoạn máu thiết lập ngưu bơ ca cảm giác căn bản không bị tổn thương a t r â n hút một bên c ả m thán tùy tiện một bên làm ra một cái để vô số mưa đạn phát ra liên tiếp động tác chỉ gặp mặt đối vừa mới bị hắn nện cho ba bàn tay người sói t r â n hút lập tức hủy bỏ khó a chặt quay đầu liền hướng phía ngoài phòng chạy tới ngay tại vừa rồi hắn liếc một cái cự lang trên đầu lượng máu còn có hắn công kích tạo thành tổn thương bị hắn đánh ba bàn tay cự lang đại khái chỉ rơi mất ném một cái ném huyết dịch nhất định phải làm đại khái hắn tại đến cái bảy tám chục bàn tay cái này cự lang thì có thể bị hắn đập chết rồi khả năng có một ít mưa đạn rất kỳ quái dẫn chương trình làm sao như thế sợ cái này liền chạy ta nói với các ngươi đây chính là lý giải đối trò chơi lý giải minh bạch chưa trần húc né tránh cự lang về sau hướng phía trước mặt cửa nhỏ hướng bên trong một đầu xung tới chỉ gặp gian phòng bên trong có một cái thật dài thang lầu trần húc không nói hai lời b ả n tiến lên nhìn xem nhắc nhở mở cửa ấn p h í m chữ không khỏi lộ ra tiêu dùng thấy không thấy không cái gì gọi là lý giải cái gì gọi là trò chơi thiên p h cái gì gọi là thân kinh bách chiến lao thợ săn chơi đùa chúng ta muốn thiện về suy nghĩ nhất là bỡ l ù b u ồ n thế nhưng là cùng đ ặ c sỡ u rất có thể là cùng một loại hình trò chơi vậy chúng ta thì càng muốn đi thiện về suy nghĩ trần húc nhìn xem ngoài phòng định viện cả người đều hăng hái cái gì gọi là lý giải cái gì gọi là trò chơi thiên phú đây chính là lý giải đây chính là trò chơi thiên phú kia trong định viện chiếu lấp lánh đồ vật khẳng định liền là vũ khí a đặt chờ lấy hắn đâu lúc đầu trần húc là không chuẩn bị nhìn trực tiếp trong phòng mưa đạn nhưng bây giờ hắn quyết định muốn thật là thơ một đợt dạng này trời tú một đợt thao tác nhìn không thấy mưa đạn hắn làm sao thổi n h ư bức đối không khí thổi tiêu mẹ nói nhiều không có ý nghĩa chương bảy trăm hai mươi sáu nhìn xem một loạt lít nha lít nhít mưa đạn trần húc cả người đều dễ chịu mặc dù hắn xưa nay không tự khoe là một cái kỹ thuật dẫn chương trình nhưng chỉ cần là người đều sẽ có hư vinh tâm nha mỗi ngày bị người xem mắng đồ ăn bức mỗi ngày các loại trực tiếp mất mặt trong lòng của hắn cũng khó chịu à. đương nhiên trong nội tâm đắc ý cực kỳ nhưng trần húc vẫn là giả bộ như một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng đi đi mọi người đừng cả sáu trăm sáu mươi sáu đều là cơ bản thao tác đều nói đã năm tuần mục đạp xá ổ thông qua ta có thể nói đem loại này trò chơi cho nghiên cứu triệt đ ể trấn húc trên mặt lộ ra tiếu dung mọi người đối mặt cái này cản đường bột phản ứng đầu tiên vậy khẳng định là giữ cờ bốt không đánh đi như thế nào đúng hay không nhưng chân tướng sự tình thường thường là không có đơn giản như vậy chính diện đánh hắn không song máu điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ cái này bột cũng không phải là cho người đánh l i ê n c u n g đạp xá g i ờ lờ cờ bên trong nông lớn bên cạnh có cái cửa nhỏ đồng dạng người đến từ bên cạnh đi rời đi về sau khẳng định sẽ cho ngươi vũ khí trấn húc nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn tiến hành phân tích trần húc nụ cười trên mặt rất nhanh liền biến mất không thấy bởi vì là màu trắng chùm sáng bên trong biểu hiện cũng không phải là hắn trong tưởng tượng vũ khí mà là mười khỏa thủy ngân đạn nhưng vấn đề tới ngươi cho ta đạn không cho ta thường có cái gì dùng để ta làm ám khí vung ý gì nhìn xem mười viên đạn chấn hút ngay tại một mực phân tích sai rồi không có khả năng l i ê n kêu cự lang là tân thủ đánh vũ khí khẳng định ở phía sau bất quá còn không có đợi hắn suy nghĩ tới chỉ nghe thấy trong thai nghe chuyển đến một trận sói chu chỉ gặp trước đó con sói lớn kia từ hắn đi ra thang lầu bên trong vật lên ngoa tạo đã nói song thể lớn yếu muốn đâu đặc xáo bên trong định luật không dùng được rồi nhìn xem xông vào trong định viện còn tại bảy tạo hình cự lang còn tại tìm vũ khí trần húc cả người đều kinh ngạc cái này sói thế nào đi lên cùng chó đồng dạng nghe vị liền đi lên ngươi như thế lớn một cái đại lang làm sao từ kia tiểu trong khe cửa gạt ra một nháy mắt trần húc trong đầu xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi nhưng sau xoay người chạy chính diện cùng cự lang đến một trận manh nam ở giữa đọc sức ý nghĩ này tại trần húc trong đầu xuất hiện một sát na kia liền bị hắn cho vứt bỏ rơi mất nói đ ù a không có bình máu cự lang tổn thương cao như vậy hai lần người liền chết mặc dù nói tại bờ lưu bùn bên trong cùng đạc xấu có khác biệt thiết lợ đó chính là đoạt máu thiết lợ bị công kích sau một đoạn thời gian người chơi đi chủ động tiến công quái vật tạo thành tổn thương sau có thể đem còn chưa hoàn toàn tổn thất một chút huyết dịch cho cướp vệ nhưng trần húc cũng không cho rằng bằng vào mượn cái này thiết lập liền có thể chiến thắng cự lang cái này đối người chơi yêu cầu thật sự là quá cao mà lại hồn loại trò chơi độ khó thiết kế có thể nói mười phần hợp lý chỉ cần tìm được quy luật coi như không phải thật sự tay tàn cũng có thể thông qua mà lại cũng không có khả năng để người chơi một chút xíu mài máu à i m rốt cuộc từ thanh máu đến xem cái này cự lang cũng không phải buốt mặt khác cái này cự lang mặc dù nhìn rất hung nhưng là tần suất công kích lại cũng không tính quá cao nói cách khác mình muốn chạy có sung túc thời cơ hắn hiểu được hết t h ể đều hiểu nguyên lai、like、là dạng này tại trong đình viện lượn quanh một vòng dựa vào trong đình viện cùng loại mộ bia quan tài c h ứ a n g ạ i vật trần húc chạy tới cửa sắt trước mặt thứ một cánh cửa nhắc nhở cần gì dùng cái gì trang bị mới có thể mở ra mà tại thứ hai cánh cửa thời điểm trần húc thì là thành công đem cửa lớn đầy ra quả nhiên liền cùng ta nghĩ giống nhau như lúc cái này sói căn bản không phải để n g ư ờ i đánh nhìn xem dưới góc phải nhắc nhở ra ý hạ nạm trung bộ tin tức trần húc thập phần hưng vấn bất quá lúc này trần húc cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ tiếp tục thổi ngữ bức mà là cấp tốc thoát đi sau lưng nhưng còn có lấy một cái cự lang hướng mặt trước đi hai bước từ trong thai nghe không có nghe thấy cái gì dị dạng thanh âm lúc này trần húc mới k h ô n g chế thị giác hướng sau lưng nhìn lại nguyên bản đuổi theo hắn cự lang cựu hận đã biến mất quả nhiên ta dự phán là hoàn toàn chính xác trần húc mang trên mặt tiểu dung tiếp tục hướng mặt trước thăm dò đi vài bước đường trần húc đã nhìn thấy một cái bị quan bế cỡ lớn nhưng còn không có đợi hắn đi đến trước mặt xem xét thời điểm một cái tay cầm một thanh dịu một cái tay cầm bó đốt thôn dân phát ra một tiếng không rõ ý nghĩa gào thét sau đó liền hướng phía hắn vào tới trong tay búa đ ố i trần húc liền là bổ tới chẳng lẽ nói g i ế t cái này tiểu quái sau đó hắn búa sẽ t u ô n ra đến đột nhiên trần húc sinh ra một cái ý nghĩ rốt cuộc tại vừa mới thăm dò quá trình bên trong hắn tìm được mấy cái bình máu nghĩ muốn xử lý cái quái vật này hẳn là cũng phí không được quá lớn kình đi như là chó sói quái vật đương nhiên sẽ không làm rơi đổ nhưng quái vật hình người hẳn là sẽ làm rơi đổ đi một cái né tránh né tránh cái này nổi điên thôn dân công kích trần húc bay đầu liền là hai bàn tay đánh lên đi nhìn xem thôn dân rơi xuống trần húc rất nhanh liền bỏ qua vừa mới ý nghĩ hp so trước đó cự lang rơi nhiều hơn một chút nhưng cũng có hạn muốn tay không làm chết cái này nhìn nổi điên thôn d â n độ khó cùng thời gian hao phí cũng sẽ không so giết chết trước đó đầu tiêm màu đen cự lang nhỏ hơn mà lại môn này cũng đẩy không ra a thử một cái thôi đậu góc rẽ một cánh cửa sắt lớn trần húc phát hiện cùng trong đ ì n h viện kia phiến đại môn đồng dạng nhắc nhở nói muốn mở ra cái gì trang bị một bên tránh né lấy công kích một bên trần húc quan sát đến hoàn cảnh chung quanh sau đó trần húc con mắt liền là sáng lên ngay tại thôn dân kia sau lưng trên đường một đống vứt bỏ thùng gỗ bên cạnh hắn nhìn thấy một cái cơ quan trang bị một chút xíu đem thôn dân lừa ra sau đó trần húc lượn quanh cái vị trí chạy đến cơ quan trang bị vị trí bên trên kéo động cơ quan chỉ gặp bên cạnh trên vách tường đột nhiên từ phía trên hạ xuống một cái cái thang tránh n ẽ rơi đổi tới thôn dân lại một lần công kích trần húc trực tiếp bỏ lên trên cái thang dọc theo cái thang leo đi lên về sau một chiếc đốt đèn tại trước mặt đặc biệt dễ thấy chiếc đèn này sẽ đem ngươi truyền t ố n g về thợ săn mộng cảnh tử vong sau ngươi sẽ tại chiếc đèn này chỗ thất t ỉ n h tới gần sau trong màn hình xuất hiện một nhóm miêu tạ cùng phải trăng trở về thợ săn n g cảnh nhắc nhở lựa chọn trở về về sau màn hình lâm vào hạc đem một cái giáo đường thức kiến trúc hiện ra ở trong màn hình đây chính là cùng đặc xá ổ bên trong phòng cháy tế tự trận tương tự địa phương trần húc một vừa nhìn hoàn cảnh chung quanh vừa nói bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện hắn vì đó hưng phấn đồ vật từ trước đó cái kia cùng loại tiểu khô lâu đồng dạng màu trắng quái vật dơ vũ khí chương bảy trăm hai mươi bảy không có vội vã tuyển chọn vũ khí bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đó chính là thổi ngư bức đây chính là kinh nghiệm đ ề u nói hiện tại ta thoát thai hoàng cốt đồng dạng người chơi trông thấy sói phản ứng đầu tiên đoán chừng liền là đánh sau đó liền chết sau đó một mực đánh không lại một mực chết sau đó thông minh một điểm người liền sẽ nghĩ tới có phải hay không không đánh cái này sói nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới đằng sau còn có một cái bây t r ờ lấy bọn hắn đó chính là trước đó cái kia phát của một h ô n dân rất nhiều người xem xét cái cửa này mở không ra mà lại bên kia là một đầu mạch suy nghĩ liền sẽ theo bản năng sinh ra hoài nghi cửa lớn chìa khóa có phải hay không giấu ở trước đó cự lang gặm ăn trong thi thể cái này nổi điên thôn dân tay sách dịu có phải hay không liền là vũ khí nhưng bọn hắn n v ạ vạn không nghĩ tới tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm bọn hắn liền đã lọt vào t ì n h vân trò chơi tư duy trong c ạ m ấy toàn bộ đều là sai lựa chọn đánh thôn dân lựa chọn đánh c ự lang đều là sai lầm bọn hắn cũng chỉ có thể tại lần lượt tử vong bên trong luân hồi hoặc là bị k h u ê n lui hoặc là thành công chiến thắng hai cái này quái vật mà lại các ngươi phát hiện trên mặt đất trong thi thể bình máu không chính là cho các ngươi trông thấy chiến thắng bọn chúng hy vọng mà cái này hy vọng về sau liền là tuyệt vọng suy nghĩ một chút khi các ngươi chết vô số lần về sau chiến thắng thôn dân cùng tự lang sau đó phát hiện cái này lại có cái chốt mở bỏ lên trên chốt mở phát động đốt đèn cùng đi săn người h u y ễ n cảnh liền có thể cầm vũ khí có phải hay không lập tức liền cảm thấy kia phô thiên cái địa ác ý rồi trực tiếp thời gian mặt trần húc mở ra mưa đạn n ở nụ cười phân tích vừa mới mình trò chơi thời điểm mạch suy nghĩ không nói cái khác hắn cảm giác cái này một đợt mình quả thực là tạo hóa trung thần tú nếu là hắn không có chơi qua đảo xa ô tờ lơ cờ nghĩ đến nông lớn cảnh tượng đó hắn đoán chừng thật liền đần độn cùng cự lang vật lộn sau đó bị giết lâm vào một cái vòng lạc vô hạn nhưng không thể không nói lần này dương tổng trò chơi thiết kế cảm giác có chút có c h cái này độ khó cũng quá lớn người mới làm sao cùng ta loại này lao tài xế so người mới khuyên lui trình độ quả thực là mắt a c h â n h ú t tại trực tiếp thời gian mặt hít thở dài sau đó liếc một cái mưa đạn về sau nguyên bản nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ cái này mưa đạn làm sao cùng hắn nghĩ không giống a người chết ta rồi đường mặc dù là đúng nhưng h ú t ca cái này phân tích thật ta đau bụng trực tiếp chết một lần không phải tốt nhiều nhất cái kia môn còn có bên trong lao đầu kia không gặp được mà lại cái kia cường hóa vũ khí công xưởng giai đoạn trước mở cũng không có gì dùng a vô tận tử vong luân hồi không cũng sẽ không chỉ có húc ca ngươi đang cùng quái vật đấu trí đấu dũng các ngươi những người này làm gì không sợ bị xem như trí giả sau đó vính phong sao cười cái gì cười có gì đáng cười thật tốt ghi bút k ý dương tổng ta làm gì sai các ngươi làm sao lại cảm thấy ta xấu như vậy kết quả là đúng quá trình cũng là đúng liền là cái này mạch suy nghĩ sẽ ra vấn đề lớn à. nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trong mưa đạn cùng trước mặt trên bậc thang ba món vũ khí cùng hai thanh súng kíp cùng mở cửa thợ săn công xưởng trần húc trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc đã nói song ác ý đâu cái này không nên để người chơi cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn ác ý sao như thế nào là chết về sau liền có thể cầm tới vũ khí trần húc không khỏi cảm thấy không còn gì để nói bất quá rất nhanh trần húc vừa muốn nói một việc cái này có vẻ như cũng không phải là một cái xấu sự tình à. nhìn như vậy đến trong trò chơi cũng không có nhiều như vậy ác ý không có hắn nghĩ khó như vậy à. trò chơi này vờ ơ i mà m chết một lần liền cho người chơi đưa vũ khí mà không phải cần hắn nghĩ như vậy các loại lục đục với nhau đây không phải nói bỡ lù bùn độ khó tới một mức độ nào đó thích hợp thấp xuống sao trần húc nghĩ tới đây con mắt không khỏi sáng lên đây là chuyện tốt ta đi lên bậc cấp trần húc nhìn xem cái t i ê m màu trắng tiểu khô lâu đồng dạng quái vật chuẩn bị cho hắn vũ khí tiếp nhận người mang tin tức cho ngài lễ vật người mang tin tức là ngài cung cấp một thanh quỷ binh khí m ờ i lựa chọn trong đó một thanh quỷ binh khí chỉ có thể lấy tay phải cầm nắm cũng tại săn g i ế t quái vật lúc sử dụng c ư a thịt k h à m đao thợ săn dịu co dối thủ trưởng hết t h ả không cùng loại loại ba món vũ khí sau đó căn cứ vũ khí giới thiệu trần húc cũng nhìn ra một vài thứ cùng đặc sáu địa phương khác nhau ở chỗ vận lụt bùn bên trong vũ khí tựa hồ cũng có loại thứ hai hình thái thì như thợ săn dịu có thể biến thành cán dài trạng thái công kích khoảng cách c ũ n g trở nên cực kỳ rộng mà lại cũng có khác biệt công kích chiêu số cái này ngược lại là có một chút giống monster hận tớ bên trong thuẫn đúa những này biến hình vũ khí cũng không biết thực chiến thao tác thế nào c ư a thịt đau hẳn là tốc độ đánh tương đối nhanh cái t r ù n g loại kia vũ khí dịu tổn thương tốt nhất về phần co dôi thủ trưởng chẳng lẽ là cùng loại pháp trượng đồng dạng đồ vật viễn trình đại hòa cầu cận chiến biến roi chân húc nhìn lên trước mặt ba loại vũ khí suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn thợ săn dịu cái này món vũ khí cũng không phải bởi vì nó có thể biến thành song cầm tr lực công kích lớn trên thực tế nếu như nói cứng cái này ba loại vũ khí hắn đều thật muốn muốn thử một chút nhìn xem cái nào một t h a n h vũ khí thuận tay hơn một chút sở dĩ lựa chọn thợ săn dịu cũng không phải là bởi vì hắn là ở giữa cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này món vũ khí xếp ở vị trí thứ hai nếu có bốn món vũ khí cho hắn lựa chọn vậy hắn vẫn là chọn dịu cùng làm lựa chọn đồng dạng ba giải một ngắn tuyển ngắn nhất ba ngắn một g i i tuyển dài nhất toàn bộ đồng dạng liền tuyển c nhưng đây là xây dựng ở có bốn cái đáp án tình huống dưới mà lại dần ra gặp chuyện không quyết liền tuyển c phảng phất thành câu c là câu trả lời chính xác tỷ lệ giảm mạnh tuyển c ngược lại lại càng dễ phạm sai lầm nhưng loại tình huống này bình thường tại không có giải ngắn so sánh tình huống dưới lựa chọn a b càng tốt hơn mà trần húc chọn cái thứ hai đại biểu b dịu chủ yếu vẫn là bởi vì trước kia trung học cơ sở thời điểm một lần anh ngự khảo thí bởi vì lựa chọn không thể toàn b i ế t đồng dạng không phải không điểm thế là học cặn ba hắn liền đem lựa chọn trước mặt đề mục toàn tuyển a cái cuối cùng tuyển b sau đó một trăm năm mươi điểm bài thi hắn được một cái ba điểm mà lúc đó ngồi tại phía sau hắn đồng học chép bài thi của hắn việt kết quả thi cái chứng v ị mà hắn vỡ ơ y mà biến thành thứ hai đến ng vừa vận m ộ n g bên trong liền là cuối cùng l ấ p bê kia hai đề thế là trần húc đã cảm thấy bê cái số này khẳng định là vận may của mình con số chỉ cần hoàn toàn không biết lựa chọn ra sao sự tình vậy khẳng định liền là chọn cái thứ hai sau đó súng ống lựa chọn cái này trần húc liền không nghĩ nhiều trực tiếp lựa chọn súng ngắn so với s ọ t gùn đến nói lời hắn càng ưa thích bắn súng ngắn một chút bất quá lựa chọn xong cơ sở trang bị về sau rất nhanh trần húc hắn ý thức được một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt trong trò chơi tấm chắn đâu không phải nói trong trò chơi có tấm chắn sao làm sao không có gặp chương bảy trăm hai mươi tám chẳng lẽ nói giai đoạn trước không đưa tấm chắn sao rất nhanh trần húc liền ý thức được trong trò chơi đến tột cùng thiếu đi những thứ gì đem thợ săn dịu cùng súng kiếp trang bị bên trên về sau trần húc tìm nửa ngày cũng không có tìm được chuẩn bị cho hắn tấm chắn bất quá ngược lại là từ thợ săn mộng cành trên mặt đất tìm được một chút chiến đấu kỹ xảo tỉ như tại quái vật phía sau dùng tụ lực công kích sau đó tới gần liền vẫn có thể dùng ra cùng loại đâm lưng nội tạng bạo kích lại hoặc là tại địch nhân công kích thời điểm sử dụng súng ống công kích nắm chặt thời cơ liền có thể đem địch nhân đánh vào cứng ngắt trạc thái từ đó phát động nội t nhưng trần húc hơi nghĩ nghĩ liền cảm giác được trong trò chơi kia ẩn tàng ác ý cái này thoạt nhìn như là thuẫn phản thương phản nếu là thất bại đây không phải là trực tiếp bị công kích đến rồi mặc dù nói đặc xấu bên trong thuẫn phản thất bại cũng là có thê thảm đau đớn đại giới nhưng tốt xấu trong tay cũng có một cái tâm c h ắ n có thể cho mình một chút tâm lý a nổi a tim một chút trần húc lại khắp nơi đi dạo một chút mặc dù trước đó hắn nhìn mưa đạn đã biết cái này cùng loại giáo đường đồng dạng công trình kiến trúc là cái công xưởng chuyên môn dùng để cường hóa trang bị chỉ có chết hay không vong chủ động thông qua đốt đèn tiến vào mới có thể mở ra đồng thời bên trong cũng không có vật gì tốt nhưng trần húc vẫn là đi vào thăm dò một chút ngoại trừ từ cái kia ngồi xe lăn lao đầu từ trong miệng đặt được một chút lại nhải tin tức những thu hoạch khác liền không có bao nhiêu mà cổng cái kia cùng bút bê bơm hơi một người như vậy ngẫu mặc dù dáng dấp rất xinh đẹp nhưng đi qua cũng không có cách nào phát động cái gì đối thoại toàn bộ thợ săn trong n g ọ c cảnh hắn duy nhất có thể dùng đến đồ vật liền là truyền thống trận còn có ở giữa cái kia cùng suối phun đồng dạng giao dịch cửa hàng bất quá v ậ lụt bùn trò chơi này thật cảm giác độ khó thấp xuống hơn na mặc dù thông qua đốt đèn không thể cùng đặc xa ô đồng dạng bổ sung bình máu nhưng một lần có thể mang nhiều như vậy bình máu cái này muốn chết cũng khó khăn a đừng nói mua bình máu ta đoán chừng trên người ta đều dùng không xong trần húc nhìn xem trò chơi giao diện nhớ hắn vừa mới thể nghiệm cảm thụ tổng kết một chút cái nhìn của mình cảm giác so đ ạ t sầu chịu khổ thành đều muốn thấp nhiều làm a mặc dù nói trò chơi thoạt nhìn là tôn trọng tiến công t h như bắt đầu không cho ngươi tầm c h á n lại thêm vũ khí biến hóa còn có hai tay cầm cầm hình thức suy nghĩ một chút liền biết hai tay cầm nắm khẳng định không thể dùng tầm chắn a mà lại né tránh phương thức cũng từ bùn lăn lộn biến thành né tránh lại phối hợp thêm loạt máu cơ chế toàn bộ trò chơi tựa hồ cũng khích lệ người chơi tiến công. thông qua thợ săn mộng cảnh rời đi về sau trần húc không có tiếp tục hướng mặt trước tiến hành thăm dò mà là quay trở về tới lò xẹp cả trong phòng khám đem trước đuổi hắn một con đường cự lang cho xử lý cự lang thủ đoạn công kích cũng không có bao nhiêu lợi hại rốt cuộc cũng chính là cái phổ thông tiểu quái mà thôi lực công kích mặc dù rất cao nhưng trên cơ bản sẽ chỉ đánh ra trước hơi chú ý một chút liền tránh rơi mất về phần thương phản cái kỹ xảo này trần húc cũng thí nghiệm một chút tại tổn thất hai cái bình máu đại giới về sau đối mặt lần nữa đánh tới cự lang trần húc lựa chọn dùng trong tay mình dịu để hắn nghỉ ngơi thương phản là không thể nào thương phản cũng chỉ có thể trốn ở tấ một lần nữa thuận cái thang đi vào trước đó ý hạ nằm trung bộ đốt đèn trần húc phát hiện tại đốt đèn phía trước lại có một cái đèn sáng gian phòng có thể giao lưu a ngươi khẳng định là cái thợ săn mà lại cũng không phải từ kề bên này tới ta gọi cắt bá đặc cùng ngươi đồng dạng là người xứ khác ngươi khẳng định qua thật cao hơn a ý hạ nằm đám người đối đại khách nhân phương thức rất đặc thù ý hạ nạm đối đại khách nhân phương thức rất đặc thù có đa đặc thù có thể có đặc xấu bên trong bất tử chấn cùng bệnh trong thôn các thôn dân nhiệt tình như vậy sao t r ầ n húc biết miệng đối hắn khịt mũi coi thường bất quá từ cái này cắt bá đặc trong miệng t r ầ n húc vẫn là đạt được không ít tin tức hữu dụng tỷ như nhìn cùng chủ t u y ế n cùng một nhịp thở ảm đạm chi huyết khả năng tại một cái tên là chữa trị giáo hội trong tổ chức sẽ có một ít tư liệu mà nghị muốn đi trước chữa trị giáo hội thì cần phải xuyên qua hẻm núi đi ý hạ nạm chi đông đại giáo đường khu đơn giản đối thoại xong thử nghiệm đ ầ y bên canh môn chẳng qua trước mắt vẫn là khóa lại nhắc nhở cần dùng trang bị mở ra chơi qua đặc sở xá ô t r ầ n h ú c rất nhanh liền ý thức được cái kia hẳn là làm một đầu gần đường sẽ ở sau đó thăm dò trong địa đồ giải tỏa đây cũng là trong trò chơi địa đồ một lớn đặc sắc ẩn giấu đi đủ loại đường tắt cho người chơi đường xá chi c h i nhất là tại đặc sở xá g i ờ lờ cờ bên trong càng đem địa đồ xuyên qua thiết kế cho làm được định phong tuy nói kia không tính lớn địa đồ so sánh trò chơi kịch bản tới nói có chút để người xuất diễn nhưng tinh diệu địa đồ thiết kế hoàn toàn đền bù cái kia thiếu hụt rốt cuộc không có bất kỳ vật gì là hoàn mỹ không một tí v từ bên tay phải con đường đi tại thang lầu hướng phía dưới góc rẽ trần húc nhìn thấy một cái dơ bó đ u ố c đưa lưng về phía hắn thôn dân cùng một cái nằm trên mặt đất trang thi thể thôn dân bất quá đó cũng không phải nhất làm cho người chú mục địa phương nhất làm cho người chú mục địa phương là cái kia cầm bó đ u ố c trong tay địch nhân cầm một cái phá một thuẫn đem vũ khí hoán đ ổ i trưởng thành trôi hình thức trần húc thoáng tới gần tại đối phương phát giác được hắn thời điểm phóng xuất ra một cái gió lớn xe trực tiếp đem hai người miễu sát mà tới gần một cái trong đó thôn dân về sau trần húc cả người sửng sốt rơi tấm t r ắ n rồi đây chính là bờ lù bùn bên trong thuận nhưng dương thần suy tư một chút vẫn là quyết định đem cái này một thuẫn sớm gia nhập vào trong trò chơi bởi vì hắn muốn chứng minh một việc hắn thật không gặp người nói bởi lưu bùn bên trong có hai loại thuẫn trò chơi kia bên trong liền nhất định có hai loại thuẫn hoàn toàn không rõ ràng cái này một t h u ậ n ý nghĩa chân hút tại ngắn ngủi sưng sờ về sau nhìn xem đồng dạng cả lấy dấu chấm hỏi mưa đạn lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ sau đó mở miệng giải thích mặc dù so sánh đặt xấu bên trong tâm t r á n cái này phá một t h u ậ n thật sự là có chút phá nhưng trong mắt của ta vẫn là rất bình thường bởi vì cái này cần tiến hành theo chất lượng cái này sao có thể đi lên liền cho ngươi đến một cái ra vi hê đại t h u ậ n vậy làm sao thể hiện trò chơi ác ý rốt cuộc đây chính là một cái rất cứng hạch trò chơi cho nên giai đoạn trước là lạt kê tâm trắn đến đem trò chơi tiến độ thúc đẩy đến hậu kỳ mới có tốt hơn tâm trắn cái này cực k trần húc đem trên người súng ngắn gỡ xuống dưới sau đó lắp đặt phá một thuẫn súng lục này chẳng có tác dụng gì lực công kích tắt thấp cũng chỉ có thể dùng để thương phản hơn nữa còn cần đạn đạn không có còn muốn sao về thợ săn ngộng cảnh dùng huyết chi tiếng và mua hoặc là liền là đâm đủi dùng máu đến đổi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này bổ huyết đâm đủi thay đạn đâm đủi thợ săn cái này hai cái bắp đủi đến có bao nhiêu cái thật mà ta ngắn ngủi cảm khái về sau nhìn xem trong trò chơi trang bị bên trên phá một h u ẫ n thợ săn mặc dù có một chút e o kiện nhưng vấn đề cũng không lớn tấm chắn nơi tay vững như láo cầu hoảng không có chút nào ho chương bảy trăm hai mươi chín toàn bộ trò chơi phong cách cùng đ ặ c xa ổ t r ầ n h ú c cảm giác vẫn là rất tướng dù sao hắn liền là một cái cảm giác địa đồ có nhiều như vậy h ắ c mà lại cảm giác trên cũng so đ ặ c s a ổ càng kiềm chế một chút mặc dù vít to di ạ thời kỳ gỗ thị kiến trúc cùng phục sức để t r ầ n h ú c cảm giác rất không tệ nhưng tương tự tại bờ lưu đùn trò chơi hoàn cảnh dưới để hắn cũng cảm giác được có chút hại đến hoảng tỷ như mở đầu xem xét liền là thần bí hề hề lọ xẹp cả phòng khám bệnh còn có cái gọi là máu liệu đều để t r ầ n h ú c có một chút không nghĩ ra bất quá bây giờ trần húc cũng không có quá chú ý cái này rốt cuộc cái này xem xét liền là cùng loại đ ặ c xấu loại kia phong cách trò chơi mà lại cho dù là hiện tại hắn cũng không hiểu rõ đ ặ c xấu đến cùng d ạ n g một cái dạng gì cố sự mặc dù hắn đã năm tuần ngủ. bỡ lù b u ồ n bên trong hệ chiến đấu thống cùng đ ặ c xấu vẫn là rất giống t h u ậ n phản biến thành thư phản bùn lăn lộn biến thành né tránh đâm lưng biến thành nội tạng bạo kích bất quá trần húc ngược lại là cũng không có quá mức để ý những này bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng bỡ lù bùn cũng hẳn là một cái cho dù sẽ không thư phản thậm chí là nội tạng bạo kích đồng dạng có thể thu chỉ bất quá cần cùng bột chiến đấu thời gian càng lâu một chút mà thôi l i ê n như là là đ ặ c xạ ô bên trong đồng dạng dù là ngươi thật ngay cả đầm l ư n g cơ chế đều không có hiểu rõ thuận phản càng là nhất khiếu bất thông nhưng chỉ cần ngươi có thể thuần thục nắm giữ bùn lan lộn cùng co lại t â m chắn cái này hai hạng t u y ệ t học như vậy ngươi liền có thể thông quan đ ặ c xạ ô bất quá đây hết thệ tiền đề đều là xây dựng ở ngươi không phải tay tàn tình dưới nếu như là loại kia đầu hóc biểu thị ta toàn sẽ sau đó tay lại biểu thị ngươi sẽ cái cắt đi vậy khẳng định là không có cách nào thông quan mang theo từ ý hạ nạm giới thân tịch thu được phá mục thuẫn trần húc tiếp tục hướng phía phía trước chậm rãi tiến hành thăm dò hướng ý hạ nạm con đường phía trước đi tới tại nơi thang lầu trần húc đã nhìn thấy một đám ý hạ nạm thôn dân trong tay cầm vũ khí cùng bó đúc thành quần kết đội đi tại hẻm nhỏ con đường bên trong trong đó có một ít người phảng phất như là nông dân đồng dạng cầm cái nĩa chờ nông cụ nhưng có người thì là cầm dịu nhóm vũ khí mà hướng chỗ càng sâu nhìn lại chỉ gặp vô số người x u ố n g lại tại một cái bên cạnh đống lửa mà tại kia đống lửa phía trên thì là cột một cái quái vật to lớn ý hạ nạm nối đãi người xứ khác phương thức rất đặc thù từ ngực trần húc không tự chủ được nuốt ngủ nước miếng theo bản năng trong đầu xuất hiện vừa mới tại kia cái phòng bên trong gặp mặt đến cắt bá đặc lúc đối phương nói lời thân mật thân dân vi tên nước dân phong thuần pháp bất tử c h ấ n phong cảnh tuyệt đẹp phi long cầu mỹ thực đ á i khách bệnh t h ô n chúng một nháy mắt vô số đặc s à u còn có xe k ỳ r ồ s ạ c sơ đi tùn u bên trong một chút ngạnh trong nháy mắt xuất hiện ở trần húc trong đầu ý tứ hiện tại còn muốn thêm một cái nhiệt tình hiếu khách d ý hạ nam người nhìn xem phía trước thành quần kết đội ý hạ nam thôn dần thừa dịp một đống ý hạ nam đội tuần tra rời đi về sau trần húc trực tiếp lựa chọn thuận lấy bọn hắn phương hướng ngược nhau trước đó đang trên đường tới hắn đã trông thấy một cái có thể nhảy xuống gần đường liền là ý hạ nạm đống lửa chính giữa nơi đó cho nên căn bản trần húc liền không có nghĩ qua từ cái kia gần đường tiến lên quả nhiên nơi này có một cái gần nói a ta liền biết trông thấy một cái lớn sắt còn có một cái móc kéo trang bị trần húc đi qua đem cửa sắt đẩy ra sau đó tiến đi nhìn thoáng qua để hắn có một ít tiếp nối địa phương liền là đó cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong thông hướng không biết gần đường mà là cái này cửa sắt lớn liền là ngay từ đầu từ lò xẹp cả ra cái kia cửa sắt lớn Từ cửa sắt trở về trần húc lại đem chú ý bỏ vào cửa sắt một chỗ khác một cái trong hẻm nhỏ một cái cầm trong tay đại phủ mập m ạ p ở nơi đó đi qua đi lại đối phương thể tích khổng lồ kia cùng trong tay rất có đánh vào thị giác l i bờ lớn tất cả đều nói rõ đây là một cái tinh anh q u á i lấy trước ngươi luyện tay một chút tốt trông thấy trước mặt đại phủ ca trần húc không có chút nào h o ả n g thuẫn nơi tay thiên hạ có người đ e o mười ba cái bình máu chỉ cần ta không bị dây dựa vào tấm chắn ta mãi đều mãi chết ngươi húng chi mình thế nhưng là thân kinh bách chiến dũng sĩ a xe ký rô sa đờ sợ bị t u y n bên trong kiếm thánh đều bị mình đưa về địa ngục đặc s ấ u bên trong tuổi l ử a tân vương mình cũng không biết chặt bao nhiêu trước mặt đại phủ ca lại có gì phải sợ mà lại làm đặc sâu loại này trò chơi người chơi trấn húc cũng là hiểu rõ một điểm vô luận là xe ký r ổ xa cơ sơ đi tuyến lại hoặc là đạc sả p ồ một cái tinh anh quái lực sát thương xa xa không có một đám tiểu binh đáng sợ hơn đoàn kết liền là lực lượng cái gì ba chó thi đấu tân vương nói liền là cái này nghĩ nghĩ ý hạ nằm thành bên trong tia nhỏ hẹp địa hình cùng bên cạnh đống lửa nói ít một hai chục cái nhiệt tình thôn dân trấn húc đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này đại phủ ca hẳn là muốn đơn giản quá nhiều Hắc. Cháu trai mà. lăn mình một cái đem trước mặt thùng gỗ chướng ngại cho đánh nát sau đó đem thị giác khóa chặt tại đại phủ ca trên thân đồng thời trấn húc trong mịp rộ phổn nhân công phối âm trào phúng lời kịch theo lăn lộn phá hư thùng gỗ thanh âm đại phủ ca cũng chú ý tới trấn húc khi t h ế hung hăng lao đến đại phủ trong tay đối diện đánh xuống không cùng trước đó đánh sói cùng thôn dân đồng dạng tiến hành né tránh trấn húc không có chút nào hoảng hiện tại hắn thế nhưng là có t â m chắn nam nhân dịu chém vào tại m ộ t trên tấm chắn chỉ gặp trong trò chơi màn hình chấn động một cái sau đó trấn húc liền động chuyện ra sao tình huống gì mình lục đầu làm sao trực tiếp không có nhìn xem trong trò chơi trong tấm hình cho c h ấ n hút cả người đều t r ò n váng mặc dù nói thanh máu chỉ rơi mất khoảng một p h ầ năm n nhưng lục đầu đâu ta lớn như vậy một ống lục đầu đâu ngay tại c h ấ n hút ngậm bức thời điểm đại phủ ca một chút cũng không chần chờ nương theo lấy thứ một b ữ a chém vào thứ hai bộ cũng theo đó mà đến, đến rồi một cái quét ngang nếu như là có lục đầu sức chịu đ ự n g giá trị tình hô g ư ớ i loại công kích này cực kỳ tốt t r á n h lẽ nhưng bây giờ c h ấ n hút cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình thanh máu trực tiếp bị bốc hơi bản thân trước đó đánh thôn dân thời điểm thanh máu liền không đẩy lại thêm bình máu cùng đạc xấu cũng khác biệt không thể thông qua đốt đèn tự động bổ sung còn phải dùng huyết chi tiếng vọng mua sắm cho nên trần húc là ông cũng có thể tiết kiệm một chút sự tỉnh một điểm tâm tính liền vô dụng nhưng vừa mới nâng thuẫn bị đại phủ ca lập tức đánh rất một ống máu lại bị trực tiếp tới một chút nặng cái này còn lại máu liền trực tiếp bị bốc hơi rơi mất người chết nhìn qua trên màn hình huyết hồng sắc chữ trần húc đến bây giờ còn có chút không chậm tới mình cái này liền chết mình cái gì cũng không có làm a v ỡ lù b u ồ n bên trong tâm chắn liền là cái dạng này cái này bị quái vật đánh một cái mình lục đầu liền không có thậm chí liên tục né tránh cũng không có cách nào làm được là cái này thuẫn q u á kém nguyên nhân vẫn là cái quái vật này quá lợi hại rồi nhìn xem trên tay mình phá một thuẫn chân hút rơi vào trầm tư